toàn bộ khuôn mặt lập tức cứng cứng, phía dưới, cái tiêu đại h ắ c cẩu trừng mắt liếc Dương nhẹ phàm, tiếp đó quay đầu, rời đi. phía trước hết t h ể y bình thường, thế nhưng là, vấn đề liền ở vào chó này quay đầu phía sau động tác, cái quái gì vậy, chó này thế mà dùng hai chân đi đường. Dương nhẹ phàm đại chấn, la hét âm thanh kinh động đến đang luyện quyền Tiểu Nãi Hoa. A, trên trời có cái biết bay hồ n i s a n Tiểu Nãi Hoa nhìn thấy Dương nhẹ phàm sau đó, kích động g h ê g ớ m hai cái trong mắt to, càng là tràn ngập liêu t i ể u ngôi sao. Tiểu l ệ đệ cho ngươi, có hay không bái d y đến ngươi luyện quyền a? Dương nhẹ phàm hạ xuống tới, đi tới Tiểu l ã i Hoa trước người. bỉm cười nói, không có chuyện gì, ôn n h san, ngươi có thể hay không dạy đồ đồ bay a? Tiểu nãi h o a n ã i thanh m a i khí, bên trong một đôi mắt t o tràn đầy chờ mong. Điều này làm cho d ừ n g nhẹ phàm nhất thời gian rất khó khăn, nghĩ bay, cái kia cần phải có pháp lực làm cơ sở, thế nhưng là cái này tiểu nãi h o a thể nội căn bản cũng không có pháp lực, nhưng mà nhưng là cường hãn làm cho người lử lưới. Ân, cái này sao? đương nhiên có thể, bất quá cần chờ đồ đồ sau khi trưởng thành mới được. d ừ n g nhẹ phàm đành phải luyện chuyển cự tuyệt, nếu là quá trực tiếp, có thể sẽ làm bị thương đồ đồ. Đối với đồ đồ hắn ngược lại là t h ậ t thích. A, đồ đồ phải nhanh nhanh lớn lên, sau khi trưởng thành liền có thể bay rồi. Nghe được Dương nhẹ phàm lời nói sau đó, đồ đồ đầu tiên là thất vọng từng cái, tiếp đó có bắt đầu vui vẻ. Nhìn qua đồ đồ cái kia ngây thơ bộ dáng, làm cho Dương nhẹ phàm tâm chung có một kia đạo dung. Ở đây chẳng lẽ là thế ngoại đạo nguyên? Đồ đồ, đã ngơi như vậy ưa thích phi hành, vậy k a c a mang ngươi bay một vòng a. Thật sự, đồ đồ đại hỉ, t r ậ n to t r o n g mắt, tràn đầy vui sướng. Dương nhẹ phàm gật gật đầu, ỉ m cười mà chống đỡ, ỉ m cười chân thành đối với lấy hồn n h tâm. Dương nhẹ p h m nhẹ nhàng ôm lấy đồ đồ, bàn tay đụng một cái đến người sau là hàn ra. chính là có một loại ngọc chất cảm giác hắn mặt ngoài lưu động một tầng ngọc chất lọt lấy ôn n san nhanh nha nhanh nha đồ đồ tại lâm nhẹ phàm trong ngực ra không kịp đợi hô hai cái tay nhỏ mở ra không có chút nào khẩn trương dương nhẹ phàm một tay nâng lên một chút một vệ sáng bay ra xuất hiện ở đồ đồ lòng bàn chân đem hắn kéo lên tiếp đó tâm niệm vừa động hoa bay rồi đồ đồ biết bay rồi ngây thơ mà thanh âm vui sướng ở nơi này không lớn trên đảo nhỏ chuyển ra hấp dẫn huy nhất mấy người cái kia mù l o a bỏ xuống trong tay sách nhìn lên bầu trời nhìn lại lão sư ta biết bay rồi bay qua lão g i ả mù đầu trời, đồ đồ vui sướng hô. Sau một khắc, bay qua một mảnh lục ruộng, nơi đó đang có một người trung niên nam nhân tại chữ cỏ. Cha, ta biết bay rồi. Đồ đồ. Trung niên nhân sướng sở, chợt vội vàng thả xuống trong tay sống, hướng về trong nhà chạy tới. ở nơi đó đang có một vị phụ nhân, đứng ở cửa, trong mắt tràn đầy khẩn trương nhìn lên bầu trời. đứa nhỏ này thực sự là quá tinh địch. Phụ nhân vừa vui lại sợ đạo. Vui là bởi vì Hải Tử vẫn muốn bay mộng tưởng đã đạt thành. Kinh là bởi vì sợ h à i Tử không cẩn thận, rất xuống. hai vợ chồng cũng là người bình thường, một lần tai nạn trên biển sau đó, bọn hắn ngẫu nhiên leo lên tòa hòn đảo này, về sau liền ăn cư ở đây. n g u y ê n bản ở trên đảo chỉ có lao già mù một người, về sau bọn hắn trở thành hàng xóm. Lao già mù không vui nói chuyện, liền thích đọc sách, mới đầu nhường hai vợ chồng rất kinh ngạc, về sau cũng liền thành thói quen. a n cư hai năm sau đó, đột nhiên có một ngày, một cái đại hắc cẩu ôm một cái đứa bé đi tới ở trên đảo, làm cho hai vợ chồng giật mình kêu lên. Một cái dáng dấp cùng con trâu giống nhau cường tráng đại cẩu, toàn thân đen như mực, hai cước đứng thẳng, trong tay còn ôm một đứa bé. Hải Nhi toàn thân ế chỉ có một khối không lớn tơ lụa bao quanh. Nhìn thấy Hải Nhi, hai vợ chồng mới tử trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Lại thêm hai vợ chồng nhiều năm không sinh con, rất muốn cần một đứa bé, thế là liền nhận nuôi liếu tiểu Hải Nhi, đồng thời lấy tên h ồ n g đường, n h ũ danh đồ đồ. v ò n quanh hai vòng sau đó, Dừng nhẹ phàm đem đồ đồ đem thả xuống dưới, tiểu gia hỏa vừa đưa ra, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn qua đồ đồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thất lạc, Dừng n ẹ phàm biết hắn không có chơi vui vẻ, nhưng mà thời gian thật sự rất gấp, chỉ có thể nói ố i san, lần sau lại đến b ồ i đồ đồ chơi có hay không hảo. Nghe tiếng. thất lạc đồ đồ đ ô n g nhiên ngẩng đầu vui vẻ nói có thật không đương nhiên ôn n san bây giờ có chuyện quan trọng đi giống như làm xong sau đó liền trở lại tìm đồ đồ lần sau để cho ngươi chơi một cái đủ quá tốt rồi quá tốt rồi đồ đồ thật vui vẻ dừng nhẹ phàm sờ lên đồ đồ cái đầu nhỏ tạm biệt sau đó liền hướng lấy trung ư ơ n g đảo tiểu sơn bay đi núi không cao lắm mấy chục tên bộ dáng nếu như không phải đến lao muốn đem hắn sưng là sơn lợi nói dừng nhẹ phàm nhưng là sẽ nói thẳng ra tiểu sơn đất cái này nơi đó giống như là một ọ n núi thử hỏi một chút có cao hơn 5 0 m núi sao đáp án rất rõ ràng không có n ế n lão ngươi xác định không có nhớ lầm hòn đảo dừng nhẹ phàm trên không trung còn quấn s ừ n đất dạo qua một vòng nhìn thế nào cũng đều cùng núi dựng không hơn một đồng tiền quan hệ không khỏi hoài nghi đến g i ả trí nhớ hải ngoại hòn đảo vô số rất nhiều cũng không có tiêu ký thật sự hoài nghi đến lão sẽ nhớ lầm hư lão g i ả ta còn không có hồ đồ đến liền nhà mình lộ để quên n ế n lão lanh hừ một tiếng chật chính là tiếp tục nói lời nói có trở về lão g i ả ta có thể sao có nói cho ngươi nơi này chính là tượng thần sơn cái gì d ơ n g nhẹ phàm nhất s ữ n g sở ánh mắt không khỏi lần nữa hướng sấn đất nhìn lại chính xác tìm không thấy chút nào huyền cơ theo lý thuyết trước mắt cái này chính là một cái phổ thông sấn đất tượng thần sơn cũng không tại chúng ta bây giờ sinh hoạt trong không gian mà là tại một chỗ cùng chúng ta bây giờ làm đợi không gian song song không gian đám tiền bối thông qua thủ đoạn đặc t h ủ đem hai nơi không gian tiếp lời cho nối liền cùng nhau về sau liền tại bên trong thành lập tượng thần sơn nếu lao đơn giản giải thích một chút chợt tiếp tục nói muốn mở ra tượng thần sơn cần tại đặc định thời gian đặc định địa điểm ngươi ý tứ cái này s â n đất chính là đặc định địa điểm Dương nhẹ phàm nhìn trước mặt xứ đất, n h ự n h ự mày, không nghĩ tới, thế mà thật sự nội tạng huyền cơ a. Xem ra cái này tượng thần sơn thật sự không đơn giản. Không tệ, trước đây hai nơi không gian song song thông đạo chính là xây dựng ở nơi đây, hơn nữa dùng tòa đảo này tới làm vì tiêu ký, dạng này chúng ta thì sẽ không nhớ lầm. Dương nhẹ phàm gật gật đầu, cái này nghi ngờ trong lòng triệt để giải khai. n g ư ê n lai, like, tượng thần sơn không ở nơi này phiến không gian bên trong. Vậy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Dương nhẹ phàm vội vàng hỏi. Chờ, chờ, phải chờ tới lúc nào? Giờ tí. Nếu làm mất câu nói tiếp theo liền b i ế mất. dọc theo đường đi, suy nghĩ vô số đối sách, cuối cùng tại thượng đảo trước một khoa, n ế n lao cho một cái trả lời, tùy cơ ứng biến. Nghe đến đó, Dương nhẹ phàm triệt để bó tay rồi, cái này gọi là biện pháp gì? Không đúng, tùy cơ ứng biến. Chẳng lẽ là muốn ta đi trộm? Ý nghĩ này trong đầu thoáng qua, lúc này liền là làm cho Dương nhẹ phàm toàn thân run lên. h o à n vũ kính, thế nhưng là thần khí. Thần khí ý vị như thế nào? Thần khí có linh, đừng nói trộm, chính là tới gần nó trong vòng m ấ y thước, liền sẽ bị cảm ứng được. Một khi phát hiện là địch nhân, đoán chừng sau một khắc, thần khí chi v y tựa ra tới. trực tiếp đánh ngay cả cận cũng không còn. Không được, không được, phải hảo hảo nghĩ một chút biện pháp. Cái này hoàn vũ là nhất định phải đem tới tay, chỉ là làm sao làm? Vấn đề này khó khăn. Dương nhẹ phàm quả quyết đáp xuống sân đất đỉnh, ngồi xếp bằng, tay phải nhẹ nhàng sờ lấy cái mũi, lâm vào suy xét. Không biết qua bao lâu, bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm. Nếu không thì chúng ta liên thủ làm nhiều tiền. Ai? Dương nhẹ phàm nhất giống, cả người trong nháy mắt nhảy dựng lên. Lúc này mới phát hiện, tại hơn 2 m có một đạo thân ảnh màu đen. Là n g ư ờ i Dương nhẹ phàm đại chấn. trước mặt đạo hắc ảnh kia chính là lúc trước thấy đầu kia đại hắc cẩu, hơn nữa còn sẽ dùng hai cái chân đi bộ đại hắc cẩu. bây giờ, lần nữa nhường d ừ n g nhẹ phàm mở rộng tầm mắt, đầu này đại cẩu xếp bằng ngồi dưới đất, hai chân giao nhau, thân thể thẳng tắp, hai cái chân trước còn kết thành một cái thủ l ấ n con mẹ nó ngươi là cẩu vẫn là yêu, mẹ ta là con chó, cùng một loại lông trắng khách quý quyển, thế nhưng là sáu. nói đến đây, đại hắc cẩu khe i ậ t mình, lập tức nhảy dựng lên, trừng giống như trung đồng mắt to, cảnh giác nhìn qua d ư n g nhẹ phàm, tiểu tử, ngươi làm gì hỏi ta mẹ nó sự tình. d ư n g nhẹ phàm bó tay rồi, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không ra lời nói tới ứng đối. khi sâu một hơi, dương nhẹ phàm đành phải tĩnh hạ tâm, cảm thấy mới vừa rồi là chính mình không có nói rõ ràng, dẫn đến trước mắt đại hắc cầu hiểu lầm. trầm ngâm phút chốc, dương nhẹ phàm chuẩn bị mở ă n m ặ n mới hỏi một lần, ngươi là cậu vẫn là yêu? ngược lại tưởng tượng, thôi được rồi, vừa rồi đều nói, nó mẹ là cậu, cho nên nó tự nhiên cũng là cậu. đạo lý này giải thích không. cái kia, ta làm như thế nào x ư n g hơn ngươi? dương nhẹ phàm nhất chữ một câu trong đầu d ự n g dục một lần sau đó, vừa mới mở miệng, chỉ sợ một hồi lại cho nói sai rồi. nghe vậy, đại hắc cầu sững sờ, trợt liếc mắt nhìn d ư n nhẹ phàm, tiếp đó liền xoay người. ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt hướng về phương xa mặt biển nhìn lại. trầm ngâm rất lâu, đại hắc cầu lúc này mới một bộ yêu sầu mặt mày đạo, danh hào loại vật này sớm đã nhiều năm không cần, không nhắc cũng được. thấy lớn chó đen một bộ t h ầ n sắc yêu thương bộ dáng, này ngược lại là làm cho d ừ n g nhẹ phàm tâm trung sưng sờ, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này đại hắc cầu còn có một đoạn không muốn người biết chuyện cũ? nếu l a o có thể nhìn ra con chó này lai lịch, d ừ n g nhẹ phàm nhìn không thấu con chó lớn này, đành phải dưới đ á y lòng hướng đến lão cầu viện. không thể, chó này rất thần bí, chẳng những biết nói tiếng người, hơn nữa sáu đợi đã lâu, gặp đến lần trước thẳng không nói lời nào. Dương nhẹ phàm không nhẫn lại được truy vấn, thêm gì nữa? Chó này trên thân giống như có thể ẩn tàng khí tức pháp bảo. Nghe vậy, Dương nhẹ phàm hướng về đại c ầ u nhìn lại, con chó lớn này toàn thân đen phát sáng, duy chỉ có một nửa cái đuôi là nửa trọng, phá hủy một tia cân đối. Thực sự nhìn không ra, nó có thể đem bảo bối cho giấu ở cái tia. Ánh mắt tại đại hắc cầu trên thân quét một lần, cuối cùng, Dương nhẹ phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, không có sai, cái này đại hắc cầu quá kỳ quái, chính ngươi phải cẩn thận chút. Nếu lao l ò n g có bất an đạo, đã biết. Hai người từng trò chuyện phía sau. cái kia đại hắc cầu lại còn yên lặng tại chuyện cũ ở trong, một mặt mê mang nhìn qua phương xa, lại nói, đại cầu hình, ngươi mới vừa nói chúng ta cùng một chỗ làm, đến bây giờ ta còn không thể minh bạch, cũng không để ý đại hắc cầu tên, trực tiếp dùng đại cầu hình khái quát hết thảy, ngược lại, nó chính là một con chó sương hô như vậy, cũng không có sai. đại cầu, đại hắc cầu hơi hơi nhũ nhũ mày lại, sau một lát, bất đắc dĩ gật đầu một cái, sau đó nói, cũng không tệ, cứ như vậy đi, trong miệng mình hô hai câu, đại hắc cầu cũng dần dần thích h ư ớ n g cái này mới s ư n g hô, cảm giác tốt đẹp. ngươi tới nơi này, chẳng lẽ không phải vì đi đâu cái k ê u cái gì? À đúng, gọi tượng thần sơn không gian sao? Đại hắc cầu nghiêng đầu to, vấn đạo. Đối với Dương nhẹ phàm bản năng gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, nghi ngờ nhìn qua đại hắc cầu, ngươi chẳng lẽ cũng là tượng thần sơn? Làm sao có thể? Ngươi nghĩ nhiều sáu. Đại hắc cầu khoát tay áo, đạo kiến lâm nhẹ phàm nhất khuôn mặt nghi hoặc, liền g t qua đầu, giảng giải. Ở đây sinh sống hơn 4 n ă m hoặc nhiều hoặc ít cũng đã gặp không ít giống như ngươi biết bay tu sĩ. Tiếp đó từ nơi này mở ra một cái không gian thông đạo. Đại hắc c u chỉ vào dưới b ả n chân s n đất, đạo vậy là ngươi muốn cùng ta đi vào chung? Dương nhẹ phàm thử nghiệm vấn đạo. thông minh, đại hắc cầu cũng không nhậm sinh, lông mày níu lại, lại x ẹ t qua một đạo gợn sóng hình dáng, giống như như nước gợn từ bên trái lăn đến bên phải, cuối cùng tiêu thất, thấy lớn c ậ u cái này tạc hề hề bộ dáng, dự cảm bất tường chậm rãi từ đáy lòng dâng lên, chó này quả nhiên cổ u á i như thế nào tại trước mặt nó, ta cuối cùng cảm thấy mình rất nhỏ bé, dương nhẹ phàm t h ầ m ý, loại cảm giác này rất kỳ quái, dương nhẹ phàm i ã không giải thích rõ ràng, cái này cũng không giống như là khí trang áp chế, cũng không giống là sắc ý, chính là một loại cảm giác là lạ, giống như là một lão nhân, nhìn qua một đứa bé con, đây là một loại nguồn gốc từ thừa ái gian áp chế. Loại cảm giác này, Dương nhẹ phàm còn là lần đầu tiên cảm nhận được, liền xem như nhìn thấy đến g i ánh mắt lúc, hắn đều sẽ không xuất hiện loại cảm giác này. Duy chỉ có trước mắt con này Đại Hắc Cầu, tiểu tử, đang suy nghĩ gì? Ngươi không phải muốn đi vào trộm đồ sao? Mang theo ta, chúng ta làm nhiều tiền. Đại Hắc Cầu bu lại, nhìn chăm chăm Dương nhẹ phàm, đạo, nếu là không có ta, ngươi tuyệt đối không cách nào thành công. Có ý tứ gì? Dương nhẹ phàm khó hiểu nói, hắc hắc, chắc hẳn ngươi tới nơi này, nhất định là muốn trộm thần khí. Đại Cầu đen lui về, tiếp tục hai chân xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay chống n ạ n h một bộ thần sắc lao thành đ ạ Dương nhẹ phàm âm thầm như mày, không thừa nhận cũng không phản bác. Nói tiếp. Đại hắc c ẩ u ánh mắt lóe lên, k h ỏ e miệng bỗng nhiên toát ra, lộ ra bên trong trắng như tuyết mà chỉnh tề răng. Dư Quang phong nhìn, chó này răng cũng như thế chỉnh tề, thực sự là kỳ quái. Chẳng lẽ nó cũng biết chú ý khoan g miệng vệ sinh? Tại lâm nhẹ phàm trong mắt, cái này đại hắc cầu từ đầu đến cuối cũng là một con chó, coi như nó có thể giống người một dạng đứng thẳng hành tẩu, có thể ngồi xếp bằng xuống, thậm chí có thể nói tiếng người. Thế nhưng là hình dạng của nó vẫn là một con chó. Thần khí có linh điểm ấy chắc hẳn không cần ta nhiều lời, như vậy ta hỏi ngươi. Ngươi có biện pháp phong ấn thần khí sao? Nếu là không thể, ngươi như thế nào trộm đi bọn chúng? Đại Hắc c ẩ u một lời nói đến ý tưởng bên trên, cái này s Hôn vốn a, c h ớ do dự, ngươi phụ trách mở cửa, tiếp đó chúng ta đi vào đem bên trong cho cướp sạch không còn một n ố n g Đại Hắc Cầu lần nữa bu lại, chỉ cần dừng nhẹ phàm nhất gật đầu, như vậy, lần này cướp sạch kế hoạch liền thành công một cái nữa. Nghĩ đến đây, Đại Hắc c ẩ u liền không nhịn được run rẩy, xin hỏi Tiên Vũ Đại Lục như vậy bảo bối nhiều nhất, không thể nghi ngờ, t ự t ầ n Sơn. Huynh đệ, người thành đại sự, không câu n ệ tiểu tiết, chờ ngươi có những bảo bối này. vẫn quan tâm cái gì tượng thần sơn a trên đời này là thuộc ngươi rồi dào nhất đến lúc đó muốn học công phu gì tùy tiện sách ra một bản cũng có thể làm cho ngươi vô địch thiên hạ muốn cái gì vũ khí tùy tiện lựa chọn một cái cũng là thần khí như thế nào động lòng sao như vậy thì và tập hoàng hành động c h u n g a đại hắc cầu nôn ngữ sa bén t u ầ n hoàng tiến dần khắp nơi câu động lòng người tính chất ngược điểm đây nếu là gọi là vậy đệ tử đoán chừng đã sớm trúng chiêu đến lúc đó bị đại hắc cầu bán đi còn ở chỗ này giúp nó m ấ y ngàn dừng nhẹ phàm sống bao nhiêu cái năm tháng điểm nhỏ này mánh khóe làm sao có thể nhường hắn động tâm lúc này chính là một cái tát đánh ra, đem đại hắc cầu đầu cho đẩy lên một bên, sau đó nói, nghị cũng đừng nghĩ, ta sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Dương nhẹ phàm trực tiếp cự tuyệt đại hắc cầu đề nghị, nói thế nào, tượng thần sơn cũng coi như là mình sau này sư môn, lúc này làm sao có thể làm chuyện loại này? lại nói, tượng thần sơn thủ vệ s ô n g nghiêm, đi vào dễ dàng, ra ngoài liền khó khăn rồi. trong n g á y mắt, Dương nhẹ phàm tâm t r u n g tính toán rất nhiều, tỷ lệ thành công rất rất nhỏ, tiểu đạo cơ hồ có thể xem nhẹ. suy tính một chút, cái này phiếu chuẩn thành. đại hắc cầu đặc biệt khẩn trương, truy ở phía sau nói, không cần nói nữa. chuyện này ta là không có khả năng làm. Dừng nhẹ phàm bay lên, hướng về bãi biển đi đến, nơi đó đang có một đạo thân ảnh nhỏ bé tượng mô tượng dạng ở nơi đó rèn luyện. Tính toán thời gian, khoảng cách mở ra còn có cái này năm canh giờ, nếu là tiếp tục ở lại đây, rất khó thanh tịnh lại. Đại hắc cầu kiên nhẫn không bỏ truy ở phía sau, trong miệng vừa nói vừa nhảy đến phía trước ngăn lại dừng nhẹ phàm lộ, giống như không muốn hắn rời đi. Đại cầu hinh không cần nói nữa, chuyện này ta là không có khả năng làm được. Dừng nhẹ phàm khoát tay áo, cũng không hiểu cái này đại hắc cầu làm sao lại nhận định mình. Lại nói, gia hỏa này gan từ cũng l ắ p bắp điểm A. có phải hay không một cái làm tặc lại dám tại tượng thần sơn trên địa bàn nói đi cướp sạch tượng thần sơn hơn nữa còn nói như thế quang minh chính đại nói như thế không coi ai ra gì còn kém dùng cho không được không được dừng nhẹ phàm khoát tay áo thận không thể lập tức cùng con này ngốc cầu phân rõ giới hạn theo dừng nhẹ phàm không ngừng mà tới gần mở b i ể n đại hắc cầu cũng dần dần ngừng t ư c bộ đầu vương t h a i to lúng l a y chợt v ừ a n g như đầu chạy hô dừng nhẹ phàm thở phào nhẹ nhõm cái này ngốc cầu cuối cùng đã đi muốn thật cùng nó cùng đi đoán chừng liền thần khí đều không thấy được liền bị bắt tại trận ôn san Ngươi nhanh như vậy lại trở về tới. Đô đ ồ luyện xong quyền, một bên xóa đi mồ hôi trên trán, kích động hướng về dừng nhẹ phạm chạy tới. Cánh tay nhỏ bắt chân, đi lung la l u n n l a y làm cho dừng nhẹ phạm tâm treo một hơi. Cũng may, tiểu gia hỏa mặc dù đi đường tuyệt không ổn, thế nhưng là vẫn là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, chạy đến liễu lâm nhẹ phạm thân bên cạnh. Đô đ ồ ngươi mỗi ngày đều ở đây rèn luyện sao? Dừng nhẹ phạm nhìn qua bốn phía toàn bộ đều là một chút rèn luyện dùng công cụ, chính là t ò m ò h ỏ i Đúng à? Hắc h nói, chỉ cần ta ngày ngày dựa theo nó bố trí nhiệm vụ đi rèn luyện, trưởng thành ta liền có thể vô địch thiên hạ, ai cũng không cần sợ. Đô đ ồ sờ một cái cái muối, rất đắc ý đạo. Phấn điêu ngọc xây một dạng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra ngây thơ đủ cười, cười rất vui vẻ, cũng rất chân thành. Hắc Hoàng, Dương nhẹ phàm vi sừng sốt một chút, chậc, chính là minh bạch, nguyên lai like cái kia đại hắc cầu gọi Hắc Hoàng, ngược lại tưởng tượng, danh tự này quả thật có chút ba khí. Hoàng dạ vô song, lại dám tự phong Hắc Hoàng, chó chết này trước đó đến tận cùng có thân phận gì? Dương nhẹ phàm đi đến một khối đại ma thạch bên cạnh, mai thạch không lớn, đường kính hơn 2 m nhất thời cao hứng, Dương nhẹ phàm nắm quả đấm một cái, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, nhẹ nhàng khẽ huy động, không khí trước mặt đều bị mở ra. Hắn một tay đem ma bản tóm lấy, chợt thân hình dừng lại. Vật nhỏ này lại có mấy vạn cân chi trọng. Hắn sắc mặt khẽ giật mình, hoảng sợ nhìn qua ma bản, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Ngần ấy đồ vật thế mà trọng và cân. Ô O san, cái này rất nặng. Hắc hoàng nói, chờ ta lúc nào nhấc lên được tảng đá kia, liền có thể rời đi đ à o nhỏ. Đồ đồ chớp mắt to, nhìn chằm chằm dừng nhẹ phàm đá trong tay. Lúc này dừng nhẹ phàm thân thể vẫn là c o n g hắn vừa rồi thử một chút, bất quá không thể dơ lên. Phải không? Dừng nhẹ phàm tâm t r u n g âm thầm dùng sức, một đạo năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt k h p bên trên cánh tay phải, chợt cánh tay lắc một cái. Cự thạch rơi lên, sau đó như người, mạnh lực đầu ra ngoài, khối này tảng đá lớn nhanh chóng thu nhỏ, chui vào không trung, cuối chân trời, một đám hải âu bay qua, kết quả đều bị đập xuống. Dodo đồ đồ nhìn t r ậ n mắt ốm ồ m hơn nửa ngày mới kêu lên, Olysan thật là lợi hại, thật là lợi hại, lại có thể rơi lên khối đá lớn này, hơn nữa còn có thể ném phải cao như vậy. Dodo đồ đồ mặt mũi tràn đầy vẻ s ù n g bái, hâm mộ g h ê gớm. Ha ha, Dodo, về sau cũng có thể. Dương nhẹ phàm sờ lên Dodo đồ đồ đầu, chợt, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục n ế m thử một chút một khối ma bàn thời điểm, một thanh âm truyền đến. Vung vung vung sáu. nơi xa, đảo bờ bên kia, chuyến đến thở hổn hển tiếng chó sủa, hắc hoàng du thăng đạo, mẹ nó, có thiên lý hay không à? vừa bị một ngu đần hỏng ta kinh thiên đại kế, bây giờ ngủ lại bị trên trời rơi xuống tới tảng đ ã đập gần chết. Dương nhẹ phàm nhẹ họ nhìn chân chối phía sau, nghe được đại hắc cầu kêu thảm, lập tức im lặng. v u n g mới tới tiểu tử, ngươi chờ, bản hoàng biết ngươi là làm. Đại hắc cầu ở phương xa c h u lên. v u n g v u n g v u n g sáu, rất nhanh, đại hắc cầu thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa trên bờ cát, đàng đàng sát khí. nó trong lòng vốn là cực độ khó chịu, chuẩn bị đi thành thành thật thật ngủ, lại làm cho người đập cái mặt mũi bầm dập, khó chịu lại không sảng khoái, vậy thì đến lúc đó khó chịu tới cực điểm. Đại hắc cầu mặt đen lên chạy tới, nhìn chăm c h ằ m dừng nhẹ p h à m p h à m thần sắc bất tiện, h đạo, mới tới tiểu tử, nếu là không cho ta một cái câu trả lời hài lòng, hôm nay lúc này không thể làm tốt. Đại hắc cầu toàn thân ánh sáng, duy chỉ có đầu, cái mũi nơi đó có chút sưng phồng lên, địa phương khác không có gì đại sự. Nhìn qua đại hắc cầu ra mặt xanh xương bộ dáng, dừng nhẹ phàn cố nén trong lòng ý cười, không dám cười ra tiếng a. Hắc hoàng bà bá, đầu ngươi bên trên có cái bao lớn. đô đô ngẩng lên đầu, ngây thơ đạo, mẹ n h à hắn, tiểu tử, ngươi nói, bây giờ nên làm gì a? Hắc Hoàng một hồi chấn nản, Anh Tuấn Tiêu xái bề ngoài bị phá hư, cái này so với giết nó còn khó chịu hơn. Cái này, cái này, ta cũng không phải cố ý, nếu không thì, ta cho ngươi bồi cái không phải. Dừng nhẹ phàm dã là khó, bất quá thử nghĩ một cái, trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh. Cái này Đại Hắc Cầu bị vạn cân nặng ma bàn đập chúng, thế mà liền lên một cái bọc lớn, mặt xương p h ú lên, khác hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu tử, ngươi cho ta là cái gì? Câu nói đầu tiên muốn cho Đại Phát. Đại Hắc Cầu khó chịu. hai tay chống nạnh, giống như c h â u nước một dạng cường tráng thân thể đứng lên. Tiểu tử, bồi ta hùng vốn, chúng ta chơi lên một phiếu, sau khi đi ra, toàn được nhậu nhẹ t a n n g on, cả một đời cũng xài không hết. Đại hắc cẩu vẫn không quên nó kinh thiên đại kế, muốn kéo dừng nhẹ phàm nhập bọn. chuyện này không được, vẫn là đổi một cái a. dừng nhẹ phàm bó tay rồi, coi như mình nghĩ đáp ứng, cũng không thể đáp ứng a. nơi này chính là tượng thần sơn địa bàn, quỷ mới biết, nơi này có không có bố trí minh tuyến, hoặc chạm gác ngầm cái gì. không được, chính là chỗ này sự kiện, ngươi nhất thiết phải đáp ứng. Đại hắc cẩu nhón một cái đầu to, đôi trọc đều dựng thẳng lên trời. Dương nhẹ phàm nhất khuôn mặt chất vấn, thấy tư thế, xem bộ dáng là muốn đánh, mà một bên đồ đồ, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hưng phấn. Hắn rất hiểu chuyện thối lui đến một bàn, cũng không biết nơi nào làm ra hai cây q u a gỗ, ở nơi đó gõ á gõ. Xem ra tiểu tử ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hảo, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút bản hoàng lợi hại. Đại hắc c u đôi mắt lói lên, một đạo hung quang sẽ qua, chật, chính là hai chân đi thẳng hướng về Dương nhẹ phàm vào tới. Thấy vậy, d ư n g nhẹ phàm nhất sững s ợ không đi tới, cái này đại hắc c u dùng hai cái chân chạy, còn có thể nhanh như vậy. trong trước mắt chính là nhìn thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mắt. trong ngay mắt, đại hắc cầu liền vọt tới liêu lâm nhẹ phàm trước mặt, hắn chỉ cảm thấy trước mặt ngó một cái, một trận gió đánh tới. ngay sau đó, d ư n g nhẹ phàm s ắ c mặt đại biến, một cái đen nhánh móng đ u ố t lớn xuất hiện ở hắn trong con mắt, đang không ngừng phóng đại, tốc độ nhanh, còn như nhất đạo thiểm điện giống như. thật h ắ c móng đ u ố t d ư n g nhẹ phàm vi sững sờ, lúc này liền là giơ tay lên, không làm mảy may do dự đấm ra một quyền. phanh, một quyền một chảo đụng vào nhau, gần như chỉ ở phút chốc bên trong, d ư n g nhẹ phàm s ắ t mặt lần nữa chuyển biến, một cú mạnh mẽ tùy l ự tập ra, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ôn n San bị đánh bay. Một bên đ ồ đ ồ mở lớn liêu tiểu miệng, trong mắt to tràn đầy kinh ngạc. Trong mắt hắn Dương nhẹ phàm thế nhưng là có thể vung lên vạn cân nặng ma b à n hơn nữa còn có thể ném cao như vậy, chắc chắn lợi hại lê gớm. Thế nhưng là vừa đối mặt, Dương nhẹ phàm bay ngược ra mấy chục mét, bôi lấy bãi cát h ó a t h à n h cuối cùng tiến vào trong biển rộng. Phục Đông Dương nhẹ phàm hướng trong biển hải lý bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua đại hắc cầu. Phía trước mặc dù có chút khinh địch, cũng không có lấy ra toàn lực, thế nhưng là một quyền kia đầu sức mạnh cũng đủ để đánh nát một toà núi nhỏ. Thế nhưng là s á Tiểu tử, tới tới tới sáu. Đại chiến 300 hiệp, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là lửa giận, cái gì mới là bá khí. Đại hắc cầu đứng tại chỗ, n h y tới nhảy lui, hai cái đại hắc móng đ u ố t còn thỉnh thoảng hướng phía trước huy động. Theo nó chân trước mỗi một lần huy động, không khí bốn phía đều sẽ xuất hiện một mảnh chấn động. Thấy ở đây, d ư ơ n g nhẹ phàm mới phát giác đại hắc cầu thực lực không tầm thường. Ha ha, xem ra, không cần có giữ lại. d ơ n g nhẹ phàm cười lớn một tiếng, chợt ánh mắt chầm xuống, dưới chân lăng không đ mạnh, chính là hóa thành một cái bóng mờ, hướng về đại hắc cầu lao đến. n h lại một lần nữa. đụng nhau trong nấy mắt, một đạo kinh người tiếng vang trầm trầm, cũng là đột nhiên ở nơi này trên bờ cắt chói hai v a n g lên, một cô mắt chẩn có thể thấy kình phong ba động, trực tiếp là thành vòng hình một dạng quét sạch mà ra, cắt bụi bay lên, tràn ngập bốn phía, hai đạo nằm đấm, vừa chạm vào vừa thu, sau đó hai người thân hình cơ hồ là đồng thời bị v ẻ n à y cuồng bạo kình phong đẩy lui mấy bước, mỗi một bước lúc rơi xuống, đều là trên bờ cắt lưu lại dấu chân thật sâu, sau lưng không khí, tức thì bị chấn động đến mức truyền ra trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng. Hảo tiểu tử, cư nhiên như thử cường hãn, ngược lại để bản hoàng cảm thấy ngoài ý muốn. Đại hắc c u đầu lắc lư một cái, từ ngoài ý muốn bên trong khôi phục lại. Ánh mắt chớp động, từ trên đến cùng, quét dò rừng nhẹ phàm mặt ngoài làng ra. Tại lâm nhẹ phàm trần trụi ở bên ngoài một tầng màu vàng ánh sáng đang lưu động, lập loè bảo huy, vô cùng trang nghiêm, dường như là một loại rất mạnh luyện thể chi thuật. Đại hắc cầu một mắt liền nhìn ra liễu lâm nhẹ phàm át chủ bài, chợt lay động một cái đầu to, đạo, đáng tiếc rồi, nếu là trời sinh thể chất đặc thù, bản hoàng ngược lại là có thể miễn cưỡng thu ngươi làm đồ, thu ta làm đồ đệ. Dương nhẹ phàm nhất sững sờ, chợt giận dữ nói, ngươi chó trên này, còn nghĩ thu ta làm đồ đệ, cách, muốn trở thành bản hoàng đồ đệ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đại Hắc Cầu nghiêng đầu sang chỗ khác, lộ ra một bộ thần sắc kinh h thường đạo. c ơ c mờ n h chó chết này quá kinh h người. Dừng nhẹ phàm mặt ngoài không ra tiếng sắc, thế nhưng là trong lòng nhưng là đang chửi mắng lên trước mắt con này đáng giận Đại Hắc Cầu. Tiểu tử, ngươi cũng đừng không vui, ngươi thật không đi, ngươi một kẻ phàm thể, sau này thành tựu cũng liền như vậy, không có khả năng huy hoàng một thời đại, có thể trở thành đồ đệ của ta, sau này không có chỗ nào mà không phải là một phương đại đế. Quét ngang, võ đ ạ p b ắ t hoang hàng người. Đại Hắc Cầu thu hồi biểu lộ, nhìn qua Dừng nhẹ phàm nhất khuôn mặt nghiêm túc nói, gặp bộ dáng này, Dừng nhẹ phàm nhất sững sờ. trong đầu lại có một loại ngoan ngoãn cảm giác, tựa hồ cảm thấy trước mắt chó này nói là sự thật. thế nhưng là sáu, mẹ nó, ngươi lợi hại như vậy, cái kia bồi ta đánh qua một hồi lại nói, dương nhẹ phàm v ô đầu một cái, lúc này liền giận vào tới, năm đấm màu vàng nóng như cuồng phong như mưa to không ngừng hướng về đại hắc cầu bao phủ tới, đánh vào cái kia giống như nhưu đồng dạng kiên cố bên trên. bang sáu, bang sáu, thanh thúy tiếng kim loại vang lên, đây hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi, thật là khủng khiếp. dương nhẹ phàm tâm t r u n g ngạc nhiên, đạo, phanh phanh phanh, chấm thấp kình phong xé rách cùng với tiếng nổ. liên miên không dứt tại giao phong chỗ văng lên, từng đạo lăng lệ kình khí tiết lộ ra ngoài, đem phụ cận mặt đất bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, giống như tổ ong đồng dạng. trận này liên cùng chiến đấu, hoàn toàn bạo phát. theo r ừ n g nhẹ phàm thi triển kim long chiến thể sau đó, cường độ mà để thắng, hơn nữa tốc độ cũng mạnh rất nhiều lần. một đôi nắm đấm màu vàng nóng, huy động, giống như như phong bạo, không có chút sơ hở nào. đại hắc cầu ngây ngẩn cả người, không có thi triển thủ đoạn khác, cả hai tựa hồ ước định đồng dạng, bây giờ chỉ liều mạng. v n g v n g mẹ nó, lão tử như thế nào cảm giác hai tay không đủ dùng. Đại hác cầu hai cái móng đuốt không ngừng ngăn cản d ừ n g nhẹ phàm đánh tới năm đấm. Thế nhưng là mặc kệ nó như thế nào nghiêm túc đi cản, đều sẽ có năm đấm lọt mất, đánh vào trên thân. Mặc dù d ừ n g nhẹ phàm nắm đấm sức mạnh không nhỏ, nhưng mà đối với mình đến cũng không bao lớn nguy h i ế p Thế nhưng là cảm giác khó chịu a, một mực bị đánh. Hơn nữa một bên đồ đồ còn ở chỗ này nhìn trong tay hai cây cây gậy, hết sức hưng phấn. Không được, ta phải chuyển về ưu thế. Hắc Hoàng ở trong lòng suy nghĩ, liền ngắn g ủ i này một sát na, mặt bên trên lại cho chịu hai quyền. Tiểu tử, đây là ngươi bắt ta. Hắc Hoàng ồ nào hai tiếng, chợt liền mở ra đại cầu. lộ ra răng trắng như tuyết, ta cắn, đánh đang s ả n g khoái d ừ n g nhẹ phàm, nơi đó có thể phản ứng lại, đột nhiên này một ngụm, lập tức bị cắn v ừ i vặn. Mẹ nó, chó chết, ngươi thế mà chơi xấu. d ừ n g nhẹ phàm lui nhanh, hướng về phía Đại Hắc c u Hô. Như thế nào chơi xấu? Có không phải là không để ngươi dùng miệng? Hắc Hoàng c h ứ n g chạc đ à n g hoàng, may m a y không cảm thấy mình tại chơi xấu. Bỏ tay rồi, d ừ n g nhẹ phàm triệt để bỏ tay rồi, hắn suýt chút nữa quên mình là đang cùng một con chó đánh nhau. Có thể sử dụng vũ khí sao? d ừ n g nhẹ phàm nhất bên cạnh nhanh chóng tối lui, vừa nói, có thể dùng miệng. Mẹ nó. n g ư ờ i hướng về cái kia cắn, dừng nhẹ phàm lui về phía sau nhảy một cái, vừa vẫn tránh thoát hắc hoàng cái kia hướng về trong đ ũ n g quần cắn tới cái kia một ngụm. Nếu là hơi chậm một chút như vậy, vấn đề liền lớn. Gâu gâu s sai lầm. Đại hắc cầu vung một tiếng, không có coi ra gì, tiếp tục hướng về dừng nhẹ phàm đuổi theo. Một hồi người cầu đại chiến, cuối cùng tại hai canh giờ đi qua, một hồi tiếng gào thét trong hàm à n A a a 6 v ô n g v ô n g vung 6. Dừng nhẹ phàm cùng đại hắc cầu đều ở đây gọi, một cái là đau toàn tâm, một cái khác là cắn r n g tâm, một cái muốn thoát khỏi, một cái khác chết cũng không há miệng. Nhân thua. ta nhặt vua, dương nhẹ phàm tinh bị lực tất nằm ở trên bờ cát, tay cùng chân đều có chút run rẩy, mà cái kia đại hắc cầu bây giờ đang tại nằm sấp tại lâm nhẹ phàm trên đùi, gắt gao cắn, chó chết, ngươi nhả ra a, v ô n g mẹ nó, trên người ngươi thì đang cứng rắn, ta răng đều nhanh đứt đoạn, mẹ nó, lao tử mới là người bị hại, dương nhẹ phàm nhất trận im lặng, toàn thân trên dưới, khắp nơi đều lưu lại dấu răng, một người một chó, nằm nửa g tại trên bờ cát, ngước nhìn bầu trời, một mảnh an lành, lại nói, tiểu tử, ta hiện tại đến là có chút thích ngươi, đại hắc cầu đột nhiên mở miệng nói ra, t ư a thích. Dương nhẹ phàm cảm thấy một hồi ác hàn, bị một con chó cho thích. Ngươi phản ứng đầu tiên là kinh hoàng vẫn là cao hứng. Một người bình thường thông thường phản ứng đầu tiên là toàn thân ác hàn. Tiểu tử, đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là t h ư ở n g thức người của ngươi, cũng không phải ngươi tưởng tượng thấp như vậy t ủ Đại hắc cầu l à người, bò tới trên bờ cát, đầu to cũng không nhấc lên nổi, toàn thân bất lực. Vừa rồi đại chiến nhưng là tiêu hao nó quá nhiều thể lực. t h ô i t A, ta nghĩ nhiều rồi. Dương nhẹ phàm nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải mình tưởng tượng như thế, không, giả, thật sự đủ hắn chịu. Dương nhẹ phàm hít vào một hơi, hai tay k h i trống, ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh nằm đại hắc cầu. trong lúc nhất thời, vậy mà không nhịn được giơ tay lên, hướng về cái sau sờ soạng. đây là cái gì chất liệu, cảm giác rất không tệ. dừng nhẹ phàm sờ lên đại hắc cẩu trên người quần c ổ hoa lớn, phía trước ngược lại là không có quá mức chú ý bởi vì, lần đầu tiên nhìn thấy cái này đại hắc cẩu, liền bị nó có thể đứng thẳng h n h c ầ u cùng nói chuyện hấp dẫn phần lớn lực chú ý, mà bây giờ như vậy nhàn n h i xuống, cũng dần dần thích đứng đối phương, mới chú ý tới bây giờ trên người nó đại quần c ẩ đây là một kiện có dấu hoa hồng lớn quần c ẩ người bình thường cũng sẽ không chuyển tới, cũng chỉ có trước mắt con này đại hắc cẩu. hắc hắc, đây chính là bảo bối của ta, đao kiếm bất nhập, thủy hỏa bất ơ Đại Hắc Cầu rất tự hào đạo, ngươi thật sự rất đặc biệt, c ù n g bình thường c ầ u có rất nhiều không giống nhau. Dương Nhẹ Phàm chậm rãi đánh giá Đại Hắc Cầu, cơ thể cường tráng, cái đầu lớn, chủ yếu nhất còn xuyên qua một đầu q u ẩ n c u ộ hoa lớn. Lại nói tiểu tử, thật sự không liên thủ. Đại Hắc Cầu chưa từ bỏ ý định, lần nữa đề nghị vấn đạo. Lần này Dương Nhẹ Phàm đến không có trực tiếp tự t u y ệ t trầm ngâm phút chốc, chợt vấn đạo, cất mở nở, nói thật cho ngươi biết à, ta, ta muốn, nhưng mà ta sợ. Nghe tiếng Đại Hắc c u du lên, toàn bộ thân thể lập tức liền nhảy dựng lên. Sợ cái gì? Nam tử hán đại trợ vu. muốn làm thì làm nhiều tiền, một lần cho cướp sạch h o ặ n không. tiếp đó, chúng ta phủi mông một cái rồi đi. đại hắc cầu lưu manh một cái, gật gù đ á ý, tựa hồ không có chút nào sợ tượng thần sơn nhân. dương nhẹ phàm kinh bị nhìn một cái đại hắc cầu, đạo, ngươi cho rằng tượng thần sơn là nhà của ngươi hậu viện, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. hắc hắc, ngươi đây thì không cần lo lắng, bản hoàng t ự có biện pháp, thiên hạ này còn không có gì chỗ có thể vây khốn bản hoàng. đại hắc cầu nét miệng một chút, chợt đem đầu to bu lại, một mặt cười m ở ám đạo, chỉ cần ngươi mang bản hoàng đi vào, đằng sau liền giao cho ta, những thứ khác ngươi không cần lo lắng, ngồi thu tiền trà nước c Dương nhẹ phàm ngâm nghĩ phút chốc, ngẩng đầu, nhìn qua đại hắc cầu, đạo, ta mang ngươi đi vào có thể, nhưng mà, coi như thủ lao, ngươi chỉ cần giúp ta trộn một kiện đồ vật là được rồi. Chỉ cần một kiện đồ vật. Đại hắc cầu sững s ở đạo, không tệ. Dương nhẹ phàm gật đầu, mặc dù trong lòng rất muốn làm một m n lớn, thế nhưng là, nến lao như hình v ớ i bóng, căn bản là không có cơ hội ra tay. Cho nên sáu, chỉ cần ngươi giúp ta trộn một chiếc gương, ta cần phải đi cứu người. Đại hắc cầu trong mắt chuyển động, có chút không tin, dưới gầm trời này còn có người tốt như vậy. ngươi cũng không nên hối hận. Chúng ta trước đó nói chuyện, ngươi chỉ cần một chiếc gương. Đại Hắc Cẩu liên tục thanh minh một lần, chỉ sợ thời điểm. Dương Nhẹ Phạm đổi ý. Ta chỉ cần hoàn vũ kính, ngươi đem tấm gương cho ta, chúng ta liền thành toàn xong. Dương Nhẹ Phạm rất chân thành, rất khẳng định nói. Vương 6. thành giao. Đại Hắc Cẩu kích động chó sủa một tiếng. Tiếp đó, tại chỗ cười ngây ngô, miệng đều nức đến sau t h a i c h ă n đi. Kế hoạch này giữ mưu rất lâu, mặc dù nó có hành độ hư không phương pháp, thế nhưng là ngươi không biết t o độ, cũng vào không được a. Cho nên, đây không phải một mực chờ đợi chờ cơ hội sao? phía trước mặc dù cũng không ít người đi ngang qua nhưng mà mỗi một cái thực lực đều vô cùng kinh khủng làm cho đại hắc cầu không thể không bỏ đi ý niệm đợi nhiều năm cuối cùng đợi đến một cái như vậy nhìn rất tốt khi dễ ra hỏa lúc đó vừa thấy được dừng nhẹ phàm hắc hoàng đó là một cái kích động a ngay tại hắc hoàng lén lén lút lút cũng leo đến sườn núi nhỏ bên trên chuẩn bị sau lưng đánh lén dừng nhẹ phàm thời điểm lại nghe được hắn đang lẩm bẩm lồ b u cái này hắc hoàng lập tức cải biến chú ý nếu là đem tiểu tử này cho trực tiếp đánh bất tỉnh đi qua cũng không phải nhất định có thể nhận được t ọ a độ lùi một bước nói coi như lấy được như vậy chính mình một cái đại hắc cầu chạy vào đi như thế nào cũng sẽ bị người liếc mắt nhìn ra đến lúc đó vấn đề cũng rất nghiêm trọng tượng thần sơn cũng không phải bình thường thực lực có thể so bọn hắn mặc dù rất ít xuất hiện ở n g o à i giới nhưng là bọn họ thực lực chính là không thể sơ s ó t đây chính là đủ so sánh được ngũ đại siêu cấp tông môn thế lực cho nên đại hắc cầu quyết định muốn đem rừng nhẹ phàm kéo vào hỏa muốn làm một trận nhiều tiền có tiểu tử này ở phía trước cản trở chính mình sau khi đi vào thì sẽ không quá rõ ràng đến lúc đó hắc hắc cái gì không phải đều là chính mình vật trong bàn tay Đại Hắc Cầu trong nháy mắt liền muốn minh bạch, nghĩ thế lần thành công, nhất định phải có một nội bộ nhân viên làm tương ứng, mà cái xứng sở tiểu tử là sự chọn lựa tốt nhất. Tiểu tử, ta trở về chuẩn bị một chút, ngươi ở nơi này chờ ta. Đại Hắc Cầu bỏ lại một câu, liền x o ạ t một tiếng biến mất. Đợi đến Đại Hắc Cầu chạy không có bóng dáng, đến Lão lần này vội vàng lên tiếng đạo: Tiểu tử, ngươi sẽ không thật chuẩn bị giúp cái kia Đại Hắc Cầu đi c ư p sạch tượng thần Sơn A. Dương nhẹ phàm đã sớm đoán trước đạo đến Lão sẽ hỏi như vậy, liền cười nói: đương nhiên là thật sự, không phải mới vừa đều nói xong chưa, ta chỉ cần đem hắn mang vào, tiếp đó cũng không cần quản. Đương nhiên. trong đó có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn gì điểm ấy ta liền không thể bảo đảm nghe đến đó đến lao trầm mặt phút chốc chợt đạo bất kể nói thế nào tựa thần sơn thế nhưng là một chỗ địa phương trọng yếu mặc dù ta không phải là rất kỹ càng chó chết này có cái năng lực kia nhưng mà nó quả thật làm cho ta cảm thấy bất an có thể thật sự sẽ bị nó đắc thủ cho nên lúc cần thiết chúng ta cho nó làm cho điểm ngáng chân ha ha cái này ta tự nhiên biết chỉ cần đem hoàn vũ kính đem tới tay tiếp đó chúng ta liền rút lui đem thiên tâm liền trở lại liền trả lại tấm gương hảo trong lòng ngươi ý t thấy liền tốt nên lao không cần phải nhiều lời nữa. phía trước nghe được Dừng nhẹ phàm chuẩn bị cùng cái kia đại hắc cầu liên thủ làm lớn một phiếu thời điểm, hắn nóng lòng. kế tiếp, Dừng nhẹ phàm đi tới một bên, bồi đồ đồ chơi một hồi. đối với cái này cái tiểu nại hoa, hắn cảm thấy rất đặc biệt. đồ đồ, ngươi là tại sao biết đại hắc cầu? Dừng nhẹ phàm vấn đạo. hắc hoàng bá ba à, ta cũng không nhớ quá rõ ràng, giống như, ta vừa mở mắt liền gặp được nó. về sau, cũng là nó một mực đối tiếp ta. đồ đầu nghiêng cái đầu nhỏ, vẻ mặt thành thật hồi đáp. a, vậy ngươi cha mẹ bọn họ có phải hay không cũng giống ngươi một dạng, có rất lớn khí lực. Dương nhẹ phàm chỉ chỉ nơi xa, kia đối đang bận rộn p h ụ nữ vấn đạo. Đồ đồ lắc đầu, đắc ý cười nói, cha mẹ khí lực tốt tiểu a, có đôi khi, cha có cái gì mang không nổi, liền hô đồ đồ đi chuyển, đồ đồ lập tức liền có thể rời lên tới. Tiểu gia hỏa rất đắc ý khoa tay múa chân hai cái, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, rất là khả ái. Đồ đồ thật lợi hại. Dương nhẹ phàm hướng về phía đồ đồ giơ ngón tay cái lên, mỉm cười khen ngợi đạo. Bất quá, đồ đồ vẫn là không có ố n h ỉ san lợi hại, ốm n g h san có thể rơi lên vạn cân ma bản, thế nhưng là đồ đồ tối đa chỉ có thể ơ lên 5 n à cân. Đồ đồ có chút nhỏ tiểu nhân thất lạc, thế nhưng là. Tiểu gia hỏa này nào biết cái này 5.000 cân ý vị như thế nào? Một cái b ố n năm t u ổ i Tiểu Thí Hải có thể r ơ lên 5.000 cân ma bản. Đây nếu là nói ra, tuyệt đối là hành động toàn bộ đại lục tin tức. Dương nhẹ phàm không nhịn được lau mồ hôi lạnh, Tiểu gia hỏa này cũng không biết là từ nơi đó tới, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế nghịch thiên thể chất. Dù cho khi còn sống tại đại vu thế giới bên trong, hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, tại tăng thêm đại vu thế giới vốn là xem trọng thể phách, thế nhưng là cũng chưa từng thấy qua như thế nghịch thiên hải tử a Lại nói, đ ồ đ ồ ngươi có hay không nghĩ tới rời đi hòn đảo nhỏ này, đi bên ngoài thời gian xem? dừng nhẹ phàm đột nhiên vốn đạo nghe tiếng đồ đồ nâng lên cái đầu nhỏ mở mắt to to lộ ra vẻ nghi hoặc hắn không biết phía ngoài thời gian là cái gì từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại trên hòn đảo nhỏ này trải qua mặt trời lên d ự n g lên mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt mỗi ngày đều tại rèn luyện một người tại rèn luyện như hôm nay dạng này nhìn thấy kẻ ngoại lai thời gian rất ít thật sự rất ít trong một năm thậm chí đều không nhìn thấy hai lần hơn nữa mỗi một lần những người kia cũng là vừa bay nhất phi mà qua căn bản muốn không nguyện ý dừng lại cho nên tiểu đồ đồ có chút sợ những người kia bọn hắn đều quá lạnh lùng cho tới hôm nay. nhìn thấy liêu lâm nhẹ phàm hắn tuyệt đối trước mắt cái này vị đại ca ca là người tốt cực kỳ tốt người tốt hơn nữa còn để cho mình ở trên thiên núi bay còn buổi chính mình chơi ô nhị san nhà của ngươi là ở bên ngoài sao đô đô ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi đương nhiên thế giới bên ngoài rất rất lớn hơn nữa có rất nhiều người cũng có rất nhiều giống như ngươi vậy lớn tiểu hải tử dương nhẹ phàm như thật nói có thật không vừa nghe đến có thật nhiều giống như chính mình hải tử tiểu đồ đồ lập tức biến hưng phấn lên hắn ngẩng đầu mắt to chớp tràn đầy mong đợi nhìn qua g ư n g nhẹ phàm hải tử đều thích có giống như chính mình đồng bạn có thể bồi chính mình cùng nhau chơi đ ù a mà không phải cả ngày hướng về phía nước biển, hướng về phía hắc cát, hướng về phía một đống tảng đá. đương nhiên là thật sự. Dương nhẹ phàm vi mỉm cười một cái, hắn đoán ra l i ế u tiểu đồ đồ tâm. mặc dù đồ đồ vượt qua thường nhân, thế nhưng là hắn tâm vẫn là một đứa bé, rất thuần khiết thật rất hiền lành. gâu gâu gâu. đại hắc cầu như gió chạy tới, vừa qua tới, liền hướng về phía dương nhẹ phàm nhất nhảy điên cuồng cắn. hảo tại lâm nhẹ phàm phản ứng rất nhanh, lập tức vận khởi kim long chiến thể, lập tức chuyển lai nhất trận nhảy nhảy văng, d ộ i ngươi một cái c h ó chết, lại tại nổi điên làm gì? Đại hắc cầu tức hổn h ẹ n thở hào h ẹ n một đôi mắt to trừng cùng đèn lồng giống như loé h ồ n g quang. Vương 6. đáng giận tiểu tử lại dám đào ta người, bản hoàng cắn chết ngươi! Giống giận một tiếng, đại hắc cầu lần nữa hướng về rừng nhẹ phàm nhào tới. Bóng người, cầu ảnh, tiêu diên, chó sửa sáu, đủ loại quái dị một màn, đều hỗn hợp lại cùng nhau. Một hồi người cầu đại chiến, lần nữa diễn ra. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Một người một chó đứng ở sườn đất bên trên, đại hắc đầu quay đầu qua nhìn về phía một bên, khuôn mặt khó chịu. Ta không phải liền là đồ đồ nói ra chuyện bên ngoài sao? Ngươi làm sao lại nhỏ mọn như vậy? dừng nhẹ phàm im lặng đạo vương 6 ngươi còn có tư tâm nghĩ bắt cóc bảo bối đồ đệ của ta đừng tưởng rằng bản hoàng không biết đại hắc c ẩ u nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía rừng nhẹ phàm hét to một tiếng hiểu lắm à ta liền là nhìn đồ đồ đứa nhỏ này nghe cô đơn cho nên liền nói cho hắn một chút nếu như hắn nguyện ý ta liền dẫn hắn đi ra ngoài trời một chút nói đến đây đại hắc c ẩ u đã làm bộ muốn nhào tới cắn xé nứt răng nhìn qua rừng nhẹ phàm các loại 6 ta còn chưa nói xong đâu mang đồ đồ ra ngoài chuyện này ta không phải là còn phải cho ngươi thương lượng sao ta ở bên ngoài có địa phương ở chỉ cần đồ đầu nguyện ý, ngươi liền dẫn hắn cùng đi, coi như là ra ngoài dạo chơi, chơi mệt rồi liền trở lại. Dừng nhẹ phàm vội vàng một hơi đem lời toàn bộ nói xong, tiếp đó vẫn còn có chút khẩn trương nhìn qua đại hắc cầu. mẹ nó nhân tâm hiểm ác, đồ đồ nếu là đi thế giới bên ngoài sẽ bị làm hư, cho nên bản hoàng quyết định chờ hắn vô địch khắp thiên hạ một ngày kia, lại để cho hắn ra ngoài. đại hắc cầu một bộ chịu mến bộ dáng nhìn dừng nhẹ phàm nhiễu chặt mày. vô địch khắp thiên hạ, ngươi cờ mở nở chính là không phải chuẩn bị nhường tiểu đồ đồ cả một đời ở tại nơi này phá ở trên đảo, ngươi cũng quá n h ậ n tâm đi, hắn vẫn đ ứ a bé, hắn cũng cần tự do. cần tuổi thứ sáu, d ư n g n phàm gấp, chó chết này có phải hay không quá buồn, đem một đứa bé cầm tù ở đây cả một đời. d ư n g n phàm trong lúc bất chợt từ lớn, cũng làm cho phải đại hắc cầu s ử n g sốt một chút, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, còn tưởng rằng d ư n g n phàm lại muốn làm nữa. đợi đến nghe rõ sau đó, đại hắc cầu trầm mặc. qua rất lâu, đại hắc cầu ngẩng đầu, nhìn chăm chăm d ư n g n phàm, xem xét rất lâu, mới chậm rãi vấn đạo, ngươi sáu, ngươi từ nhỏ có phải hay không bị cha mẹ của ngươi cho ngược qua? nhìn qua đại hắc cầu cái kia một bộ không có hảo ý sắc mặt, d ư n g n phàm không nói, cũng không cách nào trả lời. tiểu tử. sẽ không thật cho ta đã đoán đúng a. thấy vậy, đại hắc cầu tinh thần vì đó rung một cái, lập tức lai liu kình, lập tức liền nhảy đến rừng nhẹ phàm thân phía trước, vây quanh cái sau vòng tới vòng lui, trong miệng còn không buông tha thuần thức lấy. chó chết, chúng ta còn có thể hay không khoái chá trò chuyện. dừng nhẹ phàm nhất bàn tay đẩy ra đầu chó, không v u i đạo. 3. một cái tát bị đánh bay đại hắc cầu cũng không có s i n khí, vội vàng bỏ lên, lại h ù n g hục chạy đến rừng nhẹ phàm thân bên cạnh, thần sắc thành thần đạo. hảo, hảo, ta không hỏi, ta không hỏi. nhưng mà, nhìn xem nó cái kia cố nén cười bộ dáng, dừng nhẹ phàm cái t r á n một hồi biến thành màu đen. Sát thực nói, chủ nhân thân thể này, d ư n g nhẹ phàm, lúc nhỏ sinh hoạt cũng không vui, cả ngày ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, thế nhưng là thể chất bình thường, liều mạng như thế xuống vẫn là như thế. Chỉ là về sau, do ngoại ý muốn phía dưới, nguyên bản chủ nhân chết đi, bây giờ linh hồn vào ở cô thân thể này, hắn mới bắt đầu phát sinh thay đổi, thời gian phải đến chuẩn bị. Đấy l ò n g nến lao đột nhiên lên tiếng, nhắc nhở. d ư n g nhẹ phàm thân tử hơi chấn động một chút, trừng mắt liếc cái kia nằm d ạ p trên mặt đất cười lăn qua lộ lại c h o chết, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đứng lên, đi đến vị trí trung ương, tiếp đó bàn tay một phen. một đoàn màu vàng ánh sáng xuất hiện, chính là tượng trưng cho tượng thần đơn ký. nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm động tác, Đại Hắc Cẩu lập tức nhảy dựng lên, thu liễm nụ cười trên mặt, an tĩnh đứng tại Lâm nhẹ phàm thân phía sau. Nó biết thông đạo lập tức phải mở ra. d ư n g nhẹ phàm đã rất t h ậ t trọng, dù sao đây là hắn lần thứ nhất mở ra cái gọi là không gian thông đạo. Hơn nữa, trong truyền thuyết kia tượng thần sơn đến tột cùng là bộ dáng gì, hắn cũng rất chờ mong. bắt đầu. Theo đến mạng g i à ra lệnh đ ặ t d ư n g nhẹ phàm tinh thần chấn động, trong miệng mặc niệm chú ngữ, tay trái bấm niệm pháp quyết. s i u một vệt kim quang tử trong vết tích bắn ra, vọt thẳng vào đêm khoảng không. đợi lên cao mấy chục mét khoảng cách thời điểm kim quang đột nhiên nổ tung chói mắt kim quang hướng về bốn phía k h u c h tán ra kim quang bao trùm phạm vi bên trong hư không bắt đầu vặn mèo tạo thành một cơn lốc xoáy mở mở muốn mở bảo bối của ta thần khí của ta sáu đại hắc cầu nhìn chằm chằm vòng xoáy kia hai mắt bốc kim quang trong lúc nhất thời kích động nói năng lộn xộn v anh không gian chấn động một đạo muộn hưởng truyền lai like, từ cái này u r u mạ kỳ ở trung tâm đã nứt ra một đường vết rách đi d ơ n g nhẹ phàm gầm nhẹ một tiếng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thân hình chính là dựa không chung l ớ t qua một đường vòng cung, nhanh như tia chớp hướng về phía vòng xoáy năng lượng bốn mà đi. Nghe tiếng, đại hắc cẩu lập tức tỉnh táo lại, hất lên cái lô thai lớn. Theo sát phía sau, khi tiến vào vòng xoáy năng lượng Sana, dừng nhẹ phàm thân tử khẽ run lên. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, một loại bài xích sức mạnh từ bốn phía vọt tới, ngăn cản hắn tiến vào. Loại này bài xích sức mạnh cũng không yếu, bất quá, đây đối với dừng nhẹ phàm t ớ i nói, rõ ràng cũng không có trở ngại chút nào. Cho nên, tại hắn cơ thể hơi chấn động sau đó, liền dễ dàng đem mà cái kia bài xích sức mạnh đánh sơ sát mà đi. đánh sơ xác những cái kia lực bài xích, d ừ n g nhẹ phàm tốc độ đột nhiên tăng vọt, tùy ý cái kia năng lượng vòng xoáy bên trong hấp xả lực dẫn dắt, như thế mấy phút đi qua, hắc ám phía trước, một cái quang động nhanh chóng xuất hiện, d ừ n g nhẹ phàm thân hình khẽ động, trực tiếp là từ cái kia quang trong động c ấ p đi vào. Phanh, không gian nứt ra, một thanh âm có chút chật vật từ bên trong t r u i ra, theo sát phía sau chính là một đầu đại hắc cầu. Mẹ nó, như thế nào cảm giác đầu có chút bất tỉnh. Đại hắc cầu vừa ra tới, l i ề n lúc c ầ n lúc hiện, cũng may lúc đi ra là ở một khối trên tế đàn, cũng không phải giữa không trung, không giả, chó chết này đoán chừng muốn v ù n g gần chết. d ừ n g nhẹ phàm đi lên trước. một cái tát đập vào đại hắc cầu trên lưng, đem hắn định tại chỗ. Ai mẹ nó đánh ta! Đại hắc cầu sợ hết hồn, hết lớn, cái kia một nửa đuôi chọc càng là thụ l a o cao. Là ta. Dương nhẹ phàm buông tay ra, đạo. Hắn không biết cái này đại hắc cầu là thế nào, như thế nào vừa ra tới liền đầu g ố c c h o n v á n g vừa mới mặc qua không gian thông đạo, tựa hồ cũng không có gặp phải cái gì. Con bà nó, bản hoàng thế mà gặp phải không gian loạn lưu, c ờ m ở nở, đây chính là một phần một triệu tỷ lệ, lại có thể để cho ta đủ tới. Đại hắc cầu không ngừng cơ đầu to để cho mình thanh tỉnh, sau một lúc lâu, đợi đến nó có thể đứng vững sau đó. cái lô t h a i lớn hất lên, lại vui sướng. mẹ nó, lần này ta đoán chừng muốn phát. cái gì? Dương nhẹ phàm nhất sững sờ, nghi ngờ nói. một phần một triệu tỷ lệ không gian loạn lưu cũng có thể làm cho ta gặp v ỡ ngươi nói, hôm nay cái, chúng ta cái này phiếu còn không phải nhất định. đại hắc cầu nháy mắt ra hiệu, tư tưởng đó là tương đối hoạt động mạnh. Dương nhẹ phàm bó tay rồi, không muốn nhiều lời, miễn cho bị sẽ bị nó cho truyền nhiễm. đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân rồn d ậ p truyền đến, hơn 10 đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trung canh tế đàn, cả đám đều võ trang đầy đủ. con bà nó, tiểu tử ngươi là thân phận gì, lại còn có người đến nên bắn ngươi? Đại Hắc Cẩu khẽ giật mình, đạo, còn không chờ dừng nhẹ phàm trả lời, một đạo quát chói hai âm thanh liền vang lên. Ngươi là người nào, lại dám xông tượng Thần Sơn? a Đại Hắc Cẩu sững s ở con tưởng rằng những người này là tới dẫn tiếp dừng nhẹ phàm, bây giờ ngược lại tốt, bọn gia hỏa này thế mà cũng không nhận biết dừng nhẹ phàm. Dừng nhẹ phàm đã bị lộng phải khẽ giật mình, đến lao cũng không có nói qua, đi vào người đến, sẽ có thủ vệ. Phía trước thương lượng con đường là, sau khi tiến vào, trực tiếp hướng đến Thần Phong Bay đi. đến thần phong chính là đến lao thân phía trước ở sân phong ở chỗ này trong không gian hết thảy có năm tòa sơn phong tượng trưng cho ngũ đại tượng thần chi nhánh trong đó đến lao đại biểu đến thần nhất mạch tồn tại thời gian cũng là ngắn nhất tượng bên trong ngọn thần sơn có quý c ủ mỗi một vị tượng thần có thể có được chính mình sân phong đồng thời có thể kéo dài t c thuộc về mình một mạch đơn giản t ô i nói chỉ cần ngươi trở thành tượng thần liền có thể khai tông lập phái đương nhiên ngươi vẫn là thuộc về tượng thần sân nhân chỉ bất quá điểm số p h e p h á i khác biệt đến lao chính là mấy trăm năm trước trở thành tượng thần nhân hắn không phải thu được các tứ đại tượng thần truyền thừa mà là một lần nữa thu phục thần hỏa tiến vào tượng thần chi vị trở thành vị thứ năm tượng thần ta là đến 6. đang lúc dừng nhẹ phàm chuẩn bị báo gian đến lao danh hiệu thời điểm đ ỗ n g nhiên trong lòng vang lên đến g i ả ngăn cản âm thanh bất đắc dĩ dừng nhẹ phàm đành phải chuyển khẩu đ ể lại lao ý tứ báo ra hắn đại đệ tử tống phi tên tống phi cái tia hầu vệ thủ lĩnh nghe được cái tên này đầu tiên là khẽ giật mình chợt cười to nói ở đâu tới tiểu tử tống phi đại sư sớm đã qua đời gần trăm năm hắn làm sao lại nhận biết ngươi chính là nói bậy nói bạn tiếp lấy không có chút nào nói nhảm vung tay lên đạo bắt bọn hắn lại mẹ nó, chuyện gì xảy ra, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không phải tượng thần sân nhân? mắt thấy, dưới thế đ à n vương, một đám hộ vệ x ố n g tới, đại hắc cầu vội vàng hỏi, ta cũng là lần đầu tiên tới ở đây. dương nhẹ phàm vẻ mặt đau khổ nói, bây giờ tình cảnh cùng lúc trước cùng đến lao thương lượng có quá lớn xuất nhập, bây giờ cái quái gì vậy, liền đại đệ tử đều treo, vậy tìm ai đi? phải làm gì đây? dương nhẹ phàm vội vàng hỏi, ta cũng không biết, tống phi chết như thế nào, đến lao cũng là đại sứ sở, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. ở trong mắt hắn, tống phi tư chất rất không tệ. hắn rời đi phía trước, tống phi cũng đã tiến vào pháp tướng kỳ, pháp tướng kỳ tu sĩ, thọ nguyên ít nhất cũng có một ngàn năm. tiểu tử mau nói lời nói, bây giờ nên làm gì? những hộ vệ kia đều xung ố tới, từng cái hung thần c sát, trong mắt đều mang một kia vẻ suy tư. theo bọn hắn nghĩ, dương nhẹ phàm chính là một cái thiếu niên, còn bên cạnh bất quá mang theo một đầu hơi lớn hơn chó đen, hơn nữa cái này chó đen bọn hắn cũng đã gặp, chính là ở trên đảo cái kia. cho nên không nhìn thẳng, nhanh thúc thủ c h ị u chó đi, đừng làm phản kháng vô vị. thấy đại hắc cầu tê răng nứt răng một bộ muốn cắn người bộ dáng, thủ lãnh kia liền lên tiếng cảnh cáo. Hỏi một chút, đến Thần Phong còn có những người kia tại. Nến Lão đột nhiên nói, Dừng nhẹ phàm liền vội vàng gật đầu, liền đang chờ lấy đến Lão lên tiếng. c á c loại, đến Thần Phong bây giờ còn có những người kia tại. Nghe được đến Thần Phong, những cái kia vây lại hộ vệ quả thật dừng bước, từng cái một đứng tại chỗ, thần sắc có vẻ hơi không thích hợp. Tiểu tử, nói cho ta biết, ngươi đến t ộ t cùng là ai, từ nơi đó nghe được đến Thần Phong tên. Bảo hộ vệ thủ lĩnh đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ Dừng nhẹ phàm nói ra một cái không nên nói tên. d ừ n h ẹ phàm đã không biết trước mắt bọn gia hỏa này vì cái gì đột nhiên biến hóa to lớn như thế, nhìn qua bảo hộ vệ thủ lĩnh. đối phương trên mặt biểu lộ cũng không giống như là giả vờ. cái tên này đã biến mất rồi hơn 200 năm, lấy tuổi của ngươi nhẹ, không có khả năng nghe nói qua. hơn nữa, tin tức này phong tỏa rất nghiêm mật, liền xem như tượng bên trong ngọn thần sơn bộ người biết đến cũng không phải rất nhiều. bảo hộ vệ thủ lĩnh nhìn c h ằ m c h ầ m dương nhẹ p h ạ m thần sắc đạm nhiên, nhưng mà khí tức lại toàn bộ bày ra, đem hắn gắt gao khóa chặt. loại tình huống này, thế nhưng là so vừa rồi nguy hiểm hơn. nhanh sáu, hỏi n g u hỏi, đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, đến lao vội la lên, đến thần phong phát sinh liễu thập sao sự tình. nghe vậy, cái kia bảo hộ vệ thủ lĩnh kẽ cho mày. đạo tiểu tử ngươi tuổi hồ còn chưa nhận rõ tình cảnh của mình lúc này ngươi nhưng không có đặt câu hỏi tư cách bảo hộ vệ thủ l ĩ n h khí tức ngoại phóng kinh khủng pháp lực phun trào mà ra ở tại bên cạnh tạo thành một cái vòng xoáy c ù n g bạo pháp lực tít h t r à n ra làm cho không gian đều biến bắt đầu vặn m ẹ o có chuyện thật tốt nói có chuyện thật tốt nói ta quân tử động cầu không động thủ cảm nhận được bảo hộ vệ thủ l ĩ n h thực lực đại hắc cầu cũng lập tức trở nên an tĩnh lại đứng ở chính giữa làm tốt cầu nghe vậy bảo hộ vệ thủ l n h hướng về đại hắc cầu l qua thần sắc bất h i ệ n năm năm trước ngươi đột nhiên xuất hiện ở đảo hoang hơn nữa còn mang theo một cái rất kỳ quái tiểu h à i đối với thân phận của ngươi, ta cũng rất tò mò. Ta, ha ha, ta liền một cái cho thưởng, cái này x ấ u cái này có gì thật yếu kỷ. Đại hắc cầu một bên nứt miệng cười làm l n h một bên lui lại, dường như đang tìm cơ hội chạy trốn. Không cần nghĩ đào c ầ u ngay tại vừa rồi, cả tòa không gian đều phong tỏa, ngươi chắp cánh cũng bay về phía nam, trừ phi ngươi dám tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Bảo hộ vệ thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, một mắt liền nhìn ra đại hắc cầu tâm tư. Nơi đó, ta nơi đó sẽ muốn trốn a, cái này không, cái này không còn ở nơi này sao? Đại hắc cầu hơi co lại đôi trọng, lại cho lui trở về. nhìn thấy đại hắc cầu bộ dáng, dương nhẹ phàm i ã giật mình, chó chết này bây giờ là thế nào? phía trước bồi chính mình nói chuyện thời điểm không phải còn rất phết lối, mở miệng một tiếng bản hoàng, bây giờ như thế nào biết đúng? nói cho ta biết, ngươi là từ nơi đó nghe được đến thần phong ba chữ, bảo hộ vệ thủ lĩnh biểu lộ rất nghiêm túc, âm thanh lại càng không cần phải nói, lạnh giá đến cực điểm. kế tiếp chỉ cần dương nhẹ phàm dám nói thêm một câu nói nhảm, sau một khắc chính là phải thừa nhận l ự a g i ậ n của hắn. tình thế trở nên nghiêm trọng, dương nhẹ phàm i ã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, thực lực của đối phương đã vượt xa khỏi chính mình. chuyện cho tới bây giờ vẫn là để ta tới nói đi. Đấy l ò n g Nến l a o nói chuyện một hơi, không có cách nào, bây giờ đã không cách nào tiếp tục cẩn giấu đi. Một đạo bóng trăng thoáng qua, Nến l a o xuất hiện tại Lâm nhẹ p h à m thân bên cạnh. Bảo hộ vệ thủ lĩnh vừa thấy được Nến Lão, thần sắc đầu tiên là s ứ n g s ở chợt, toàn bộ thân thể run lên bần bật, hoảng hốt vội nói, Nến sáu, Nến trước thần cùng thế hệ, n g à y chẳng lẽ là Nến trước thần cùng thế hệ? Hộ vệ trong tay khuôn mặt khác biệt, không thể tin được một màn trước mắt. Trước kia, trước kia không phải nói Nến trước thần cùng thế hệ đã chết rồi sao? Làm sao có thể? Là ta á ế n l a o gật đầu một cái, sắc mặt có chút khó coi. nhìn trước mặt gái kia kích động toàn thân run rẩy bảo hộ vệ thủ lĩnh, nến lao chần c h ờ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Trước kia xảy ra rất nhiều chuyện, một lời khó nói hết sáu. Một vị tự thần bây giờ rơi vào tình trạng này, sắp thực tới nói, nến lao trong lòng rất khó chịu, bây giờ liền cô thân thể cũng không có, nhất thiết phải bám vào khối kia xương thú phía trên. Nói cho ta biết, nến thần phong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nghe được nến ra âm thanh, cái kia bảo hộ vệ thủ lĩnh cảm xúc biến vô cùng ba động, hắn đã nhận ra nến lão. Lão sư, ngài chẳng lẽ không nhớ kỹ ta sao? Nghe vậy, đ ế n lần trước sững sờ, nâng lên ánh mắt nhìn lại. Tới rất lâu. sắc mặt hơi đổi một chút, đạo, ngươi là loại n h à c c bảo hộ vệ thủ lĩnh, nghe vậy chấn động, mừng lớn nói, đệ tử, b á i kiến lão sư, thật là ngươi, nhớ kỹ trước kia, ngươi bất quá mới 10, 1 1 ờ t u ổ i nhưng không ngờ, từ biệt chính là mấy trăm năm, hơn nữa bây giờ, ngươi cũng tiến nhập di thiên kỷ, nói là đồ đệ của mình, nhưng mà đến lão nhưng lại không dạy dỗ hắn, cũng có chút thẹn với lão sư hai chữ này, lão sư, trước kia ngài đến t u ộ t cùng gặp phải liễu thập sao sự tình, liền ngài lưu lại bản mệnh bài đều tán át, loại nhạc c vấn đạo, chuyện này, một lời khó nói hết, đến lão h o á t tay áo, tiếp tục nói. nói cho ta biết trước nến thần phong phát sinh liều thập sao sự tình loại n h à khúc thân thể du lên cắn răng nói nến thần phong đã không tồn tại nữa vì cái gì nến mi g i à đầu nhũ một cái nghiêm nghị nói trước kia hắn liều mạng đi vượt thu phục thần hỏa cuối cùng đã trải qua hơn 10 năm đối kháng thành công hơn nữa trở thành tượng thần sơn đệ ngũ chi nhánh thế nhưng là mạch này nhưng lại không kéo dài bao lâu chính hắn liền xảy ra chuyện dẫn đến chân thân vỡ lạc lão sư ngài có còn nhớ trước kia lưu lại thanh thần h ô n đ ộ lửa loại nhạc khúc nói năm đó ta đ ế n lần trước thời gian cũng không c ó n nhớ lại đương nhiên biến sắc chẳng lẽ thần hỏa b ù c phát suýt chút nữa đem toàn bộ không gian đều làm hỏng, cũng may mấy vị tượng thần kịp thời ra tay, nhưng mà n ế n thần phong không có thể cứu tới, hơn nữa những sư minh đệ kia nhóm cũng đều t á g thân trong biển lửa, loại n h ạ c khúc thần s ắ c bi thương, trầm tích dưới đ á y lòng mấy trăm năm bi thương, lần này cuối cùng bạo phát ra, nước mắt làm ướt khuôn mặt của người đàn ông này, mẹ nó, tiểu tử ngươi trong thân thể lại còn ẩn giấu cái lão đầu, đại hắc cầu g i ó n r é n đi tới dừng nhẹ phàm thân phía sau, đụng đụng dừng nhẹ phàm đ i vấn đạo, dừng nhẹ phàm quay đầu liếc mắt nhìn, cũng không để ý tới, n g ư ờ i chiêu này là thế nào học, chẳng lẽ ngươi đã luyện thành nội thiên địa? Đại Hắc Cầu bất tình linh b ố c lên một cái như vậy từ mới, làm cho r ừ ư n g nhẹ phàm không nghĩ ra, cho là chó chết này lại tại nói lung tung, vẫn như cũ không cùng để ý tới. Đại Cầu bực bực, tiểu tử này thế nào, vì cái gì không để ý tới chính mình? Lão sư, ngài lần này trở về, chắc hẳn mấy vị tượng thần đại nhân đều sẽ rất cao hứng. Loại nhạc khúc đem sự tình sau khi thông báo xong, liền chuyển đổi đề tài, cũng không muốn Lão sư vừa về đến, liền trầm tích tại bi thương ở trong. Ta trở về sự tình, tạm thời giữ bí mật, nhất là mấy cái khác lao ra hỏa. đ ế n lao trầm giọng nói, Lão sư, ngài bây giờ 6 nếu là có mấy vị tượng trước thần xuất hiện lớp lớp tay hỗ trợ, rất nhanh liền có thể khôi phục. loại nhạc khúc quét mắt một mắt đến lao, biết được đến lao bây giờ bất quá là một đạo nguyên thần chi thể, trạng thái như vậy, cũng không có chút nào có thể dài lâu hàng tuần xuống. nếu không phải đến lao thần thức chi lực mạnh kinh khủng, không giả, đã sớm tiêu tan trên thế gian. chuyện này ta tự do dự định, loại nhạc khúc, ngươi cũng không s o nhiều lời, trong lòng ta ít thấy. đến lao k h o á t h o á tay, nói, c h ậ t xoay người chỉ vào Dương nhẹ phàm, đây là ta đệ tử mới, gọi Dương nhẹ phàm, các ngươi cũng coi như là đồng môn sư minh, sau này phải nhiều hơn trợ giúp một chút hắn. nghe vậy, loại nhạc khúc lần đầu, lần nữa đánh giá d ừ n g nhẹ phàm, cảm nhận được loại nhạc khúc ánh mắt d ừ n g nhẹ phàm liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay nói, sư đệ, gặp qua sư huynh. nghe vậy, loại nhạc khúc thần sắc khẽ dần mình, ánh mắt không khỏi nhanh chóng rơi tại Lâm nhẹ phàm thân bên trên, quan sát tỉ mỉ, ngươi chính là d ừ n g nhẹ phàm. cái kia tại huyết sắt chiến trường bên trong, đem dị tộc giết lật tiểu tử. loại nhạc khúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, trước kia nghe nói nhân tộc ra một cái lợi hại tiểu tử, một người một cây c ù n g tại huyết sắt chiến trường bên trong, đem quan minh t ộ c vũ t ộ c chúng tộc mấy cái đại tộc đệ tử thiên tài giết lên trời không đường xuống đất không cửa, thật đúng là cho nhân tộc thật to tăng mắn muối. Sau đó, Dương nhẹ phàm tiên liền vang rội cựu trọng thiên, vô số cao tầng bắt đầu chú ý hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn danh tiếng nổi lên thời điểm, đột nhiên rời đi, thối lui ra khỏi thông tin lộ. Lúc đó rất nhiều người không hiểu, cường thế như vậy yêu nghiệt hẳn là tiếp tục giết tiếp, một đường giết tới cựu trọng thiên. Nhưng mà, nhân tộc đám cấp cao, nhưng là đang nghi ngờ sau đó, không khỏi chơi một chút, đối với d ư n g nhẹ phàm cử động, gật đầu khen ngợi. Bởi vì d ư n g nhẹ phàm danh tiếng đã quá lớn, đưa tới dị tộc chú ý. mà những dị tộc k i ê người thật mạnh nhóm không thể nào để cho một tiên yêu nhiệt như vậy trưởng thành, cho nên kế tiếp chỉ cần dừng nhẹ phàm tiếp tục tại thông thiên lộ đi xuống, liền sẽ gặp phải đến từ hậu phương cường giả tập sát. đương nhiên tại lâm nhẹ phàm ra khỏi sau đó, những cái t i ê người thật mạnh nhóm cũng có chút t ế c h ậ n bởi vì bọn hắn đã nhiều năm không có kích động như thế qua, nhân tộc cũng đã yên lặng quá lâu quá lâu. lúc đó ta ngay tại b ồ n b ự c hung hăng như vậy một thiếu niên, tại sao đột nhiên thu tay lại? nguyên lai là lão sư ngài ở sau lưng sáu loại nhạc khúc có ý tứ là đột nhiên thu tay lại cách làm này cùng dừng nhẹ phàm niên linh không hợp, đây là một loại rất bảo thủ. rất cách làm c h ứ n g c h ặ c đương nhiên, không thể phủ nhận một chút việc. vào lúc đó, thu tay lại là lựa chọn sáng suốt nhất. ngươi nghĩ sai, tại thông thiên lộ bên trong, hết thể đều là dựa vào chính hắn hai tay d ế t ra tới, ta cũng không có ra tay. nến lao không muốn để cho loại nhạc khúc coi thường d ừ n g nhẹ phàm, liền đem sự thật nói ra. trước kia đúng là có một số việc, d ừ n g nhẹ phàm không thể không tạm thời ra khỏi thông thiên lộ. a, loại nhạc khúc sừng sốt hai cái, đầu tiên là d ừ n g nhẹ phàm thực lực bị nến lao kiểu nói này, liền tẩy thoát đ ế n lao ở sau lưng xuất thủ có thể. theo lý thuyết, d ừ n g nhẹ phàm là dựa vào thực lực của mình, x ô n g ra uy danh của mình. đệ nhị sư sở là cho rằng dừng nhẹ phạm là một cái người tâm tư kỳ n á o lại không biết là trùng hợp đương nhiên loại nhạc khúc kinh hỉ vẫn là thiếu sót lớn mong dù sao dừng nhẹ phạm tuổi trẻ còn nhỏ tiềm lực còn rất lớn các ngươi nếu đều là quen biết đã lâu như vậy ta liền tùy tiện dạo chơi sẽ không quấy rầy các ngươi đại hắc c u hơi không kiên nhẫn tựa hồ có chút bài xích loại t r à n g diện này liền đề nghị nghe tiếng loại nhạc khúc v ộ i vàng lấy lại tinh thần nhìn sang hắc hoàng sau đó liền nhìn về phía đ ế n lão tuy đ ế n l a o bây giờ ra một chút tình trạng thế nhưng là trong lòng hắn đ ế n l a o mãi mãi cũng là của hắn lão sư. phái một đội nhân mã theo nó cùng một chỗ, có nhiều chỗ quá nguy hiểm cũng không thể xông loạn. Nến giả lời nói sơ nghe vào là vì Đại Hắc Cầu an toàn, nói b ó n g gió, chính là muốn nhìn xem Đại Hắc Cầu, đừng để nó xông loạn. Loại nhạc khúc đầu tiên là sưng s ở nhưng mà rất nhanh liền phản ứng lại. Nếu chỉ là vì không để Đại Hắc Cầu xông loạn mà nói, một người là đủ rồi. Thế nhưng là Lão sư, nhưng là muốn một đội, hơn nữa còn là một đội nhân mã, ý tứ chính là muốn võ trang đầy đủ một đội người. Loại nhạc khúc rất nhanh liền hiểu rõ ra, lúc này hướng về phía đ ế n lao chặt tay, liền xoay người, l ạ o Lục Siêu, ngươi phụ trách sáu, Hắc Hoàng. d ơ n g nhẹ phàm vội và nói loại nhạc khúc gật đầu một cái nhìn một cái hắc hoàng t r ậ t đạo kế tiếp liền từ lục siêu tùy ngươi cùng một chỗ có chuyện gì đều có thể phân phó hắn nói xong loại nhạc khúc đối với lục siêu nháy mắt cái sau cũng rất nhanh minh bạch loại nhạc khúc mệnh lệnh gật gật đầu đạo hắc hoàng mời tới bên này những người này cũng là loại nhạc khúc thân tín kể từ l ế n thần phong bị thần hỏa hủy diệt sau đó dưới người một chút sư huynh đệ cũng không có đầu nhập khác phân m ạ c h mà là gia nhập vào đội chấp pháp phụ trách giữ gìn tượng thần sơn an toàn mấy trăm năm đi qua năm đó sư huynh đệ cũng liền còn lại loại nhạc khúc một người đợi đến lục siêu mang theo hắc hoàng đi xa sau đó loại nhạc khúc lúc này mới xoay người nghi ngờ hỏi chẳng lẽ cái kia đại hắc cầu không phải sư đệ chiến thú dương nhẹ p h à m lắc đầu Ch chỉ chỉ trên bả vai thú nhỏ đạo đây là mới là thú nhỏ rất lễ phép đối với loại nhạc khúc nháy n á y mắt bây giờ nó chính là mini trạng thái bộ dáng như vậy tối đa chỉ có thể để cho người ta cảm thấy khả ái thế nhưng là loại nhạc khúc là một cái đại lao ra đối với thứ đáng yêu cũng không ngừa hắn chỉ nặng như thực dụng cũng chính là chiến thú thực lực đây chính là trong truyền thuyết thôn thiên thú đừng đừng bề ngoài của hắn cho m ê hoặc một bên đ ế lão ánh mắt chớp lên. trong chốc lát liền xem thấu loại nhạc khúc tâm tư thôn tiên thú loại nhạc khúc xứng s ở trong lòng rất là chấn kinh thôn tiên thú chi tên hạ tại trong sách x ư ơ n g ngược lại là nghe nói qua cái này thuộc về trong truyền thuyết yêu thú bây giờ xuất hiện ở trước mặt mình hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không k ị p chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm có lẽ là tượng thần sơn bình tĩnh quá lâu làm cho hắn sức thừa nhận trở nên kém thì ra là như thế loại nhạc khúc gật gật đầu nhìn về phía rừng nhẹ phàm nhưng lại ôm quyền cười nói sư đệ lại một lần nữa để cho ta chấn kinh cùng lúc đó sau lưng những hộ vệ kia cũng đều từng cái một lộ ra ngoài ý muốn Hôm nay không chỉ đơn giản nhân tộc quật khởi y ô n g nghiệt, lại gặp được trong truyền thuyết thôn tiên thú, cái này thật sự là hắn làm cho người hưng phấn. Tại một mảnh tiếng nghị luận sau đó, loại nhạc khúc cười cười, chật, hạ lệnh làm cho những này lũ tiểu gia hỏa bảo hiểm tất cả phòng thủ chuyện hôm nay, không được truyền ra ngoài. Lão sư, tất nhiên ngài không muốn để những người khác tứ đại phân mạch biết ngài trở về, vậy thì đến đệ tử trong nhà nghỉ ngơi đi. Nên lao do dự một chút, mặc dù loại nhạc khúc hạ lệnh muốn thủ hạ giữ vương bí mật, nhưng mà nơi đó có bức tường không l ọ g rõ, cho nên chuyện này sẽ không lừa gạt quá lâu. Cho nên mau chóng mượn được hoàn vũ kính, sau đó rời đi. h ả o Vừa vặn có một chuyện cần ngươi hỗ trợ, đến Lào ngâm nghĩ một chút, tiếp đó gật đầu nói, Lão sư có việc, cứ việc phân phó, đệ tử sông pha khói lửa, không chối từ. Ngươi cũng không cần quá mức kích động, chuyện này đối với ngươi mà nói, chẳng qua là một chuyện nhỏ. n ế n Lào khoát tay á o ra hiệu loại nhạc khúc không cần quá mức nghiêm túc. Kỳ thực, lấy loại nhạc khúc hôm nay tu vi, tại tượng bên trong ngọn thần sơn cũng có thể xem như miễn cưỡng tiến vào cao tầng, tuy xếp tại cuối cùng, nhưng một chút quan hệ vẫn phải có. Cho nên chuyện kế tiếp tình hẳn là sẽ không quá khó làm, đến nỗi cái kia chó chết, chắc hẳn muốn trọng điểm chiếu cố một chút. thế nhưng l à n đến lao trong lòng trung quy là có chút bất an, luôn cảm thấy cái này đại hắc cầu không đơn giản, nhưng lại không nói ra được đến cùng nơi nào không đơn giản. đến lao, chúng ta đi thôi. Dừng nhẹ phàm gặp loại nhạc khúc chờ ở một bên, liền nhắc nhở một tiếng đến lao. đạo. nghe vậy, đến lao gật gật đầu, từ trong suy nghĩ khôi phục lại sau đó liền dẫn đầu hướng về bên dưới tế đàn p h ư ơ n g bước tới. loại nhạc khúc hướng về phía dừng nhẹ phàm vi khẽ gật đầu nở nụ cười, c h ậ t chính là chuyển qua ánh mắt nhìn về phía đến lao, làm một cái thủ hiệu mời. thấy vậy, dừng nhẹ phàm vội vàng đi theo. đi xuống tế đàn. đám người xuất hiện ở một vùng thung lũng ở trong, sơn cốc bốn phía mọc đầy thanh t h ủ y cây tối, tươi đẹp đóa hoa, linh khí nồng nặc thậm chí hóa thành sương mù hình dáng, vòn quanh tại bốn phía, làm cho trước mắt trở nên một mảnh trắng xóa. ngắn n g ủ ngạc nhiên sau đó, d ư n g nhẹ phàm lấy lại tinh thần, đi theo ở đám người sau lưng, từng bước một đi ra ngoài. đi ra mê v ụ một đạo màu vàng ánh sáng đâm đầu vào phong tới, d ư n h ẹ phàm bản năng giơ tay lên ngăn trở con mắt, tiếp lấy một tòa ngọn núi to lớn đập vào tầm mắt. Sơn phong hùng kỳ bao la hùng vĩ, như cây cột chống trời, cao vút tại m ê ề n mông bắt ngát màu đỏ đại địa bên trên, h i ể n thị rõ vi tư. trên đỉnh núi. có một tòa luân b à n to lớn, kim quang trói mắt, tản ra vô tận quang huy, chiếu sáng trong không gian mỗi một chỗ. dưới tầm mắt rời, rơi vào sơn phong bốn phía, ở nơi nào nhưng là l ă n g không lơ lửng bốn tòa tiểu phong. thể tích so sánh với trung gian ngọn núi kia nhưng phải nhỏ hơn rất nhiều, bất quá vẫn như cũ có ngàn trượng cao. đây cũng là tượng thần sơn, cũng là t r è o chống mảnh không gian này trụ cột. nến lao dừng bước lại, m ỉ m cười nhìn lên trước mắt tòa kia ngọn núi cao nhất, đạo. nghe vậy, dừng nhẹ phàm từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, khen, núi này thật là đủ nguy nga. ha ha, đây chính là một kiện thần khí. nến lao cười một tiếng. t u i n g ư ờ i đem đầu t i ế n đến rừng nhẹ phàm bên h a i nhỏ giọng nói, a, rừng nhẹ phàm nhất giật mình, biết liên tốt, nến lão làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, nói xong, liền chỉ vào những cái kia quay trung quanh tại tượng thần sơn bốn phía bốn tòa ngọn núi nhỏ, những thứ này ngọn núi nhỏ chính là hiện nay tượng thần cung địa điểm. nói đến đây, nến già sắc mặt rõ ràng xuất hiện một chút ba động. trước kia, nơi này chính là có năm tòa sân phòng, trong đó một tòa đó là thuộc về hắn đến thần cung. bây giờ sáu, nến lão thán k h cầu khí, bất đ ắ p dĩ lắc đầu, cảm xúc lộ ra rất hạ, huy hoàng của ngày xưa cùng thành u bây giờ đã trở thành quá khứ, thậm chí. lưu lại một cái làm cho người hoài niệm chỗ cũng không có lão sư đến thần phong vẫn như cũ còn tại bất quá bị chuyển qua mà h u y ê n bên trong loại nhạc khúc nhìn ra đến g i ả tâm tư vội vàng nói còn tại đến lần trước giật mình thần sắc kích động đứng lên đúng vậy lão sư sáu trước kia tứ đại tượng thần liên thủ đem đến thần phong phong lớn đưa đến mà h u y ê n bên trong chính là vì phòng n g a thần hỏa b ộ c phát trước kia đến lao cách trước khi đi lưu lại một đ o à n thần hỏa tại đến trong thần cung lấy t h a i nén p h í lô không đi được ngay tại hắn sau khi xảy ra chuyện năm thứ hai thần hỏa b ộ phát h ỏ a thế trong nháy mắt thôn phệ nến thần phong, dẫn đến lúc đó rất nhiều đệ tử bị đốt chết tươi. Trước kia thần hỏa làm sao lại b ộ c phát? Dương nhẹ phàm không hiểu hỏi. Đối với thần hỏa, hắn nói thế nào cũng coi như là người trong nghề. Lúc đó, tại linh c h ử cổ khư bên trong, thanh thần h ô n đ ộ n lửa thế nhưng là kẹt ở nơi đó mấy trăm năm, cũng không thấy nó b ộ c phát. Như thế nào lưu tại nơi này thần hỏa liền bạo phát. Nghe tiếng, một bên loại nhạc khúc cũng rất tò mò, hướng đến lao quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Nến mặt mo sắc hơi hơi biến đổi, chợt ngẩng đầu nhìn tiền phương chi kia chống đỡ toàn bộ không gian tượng ầ n sơn đạo thanh thần h ô n đ ộ lửa. trước đây ta chế phục nó thời gian ngắn ngủi cũng không triệt để tiêu diệt hết trong đó lệ khí. về sau ta liền nghĩ đến một cái biện pháp, đem thần hỏa chia làm hai đoạn, đem tràn ngập lệ khí một bộ phận kia tháo rời ra, đặt ở khí bên trong lò thanh nén, hy vọng thông qua thời gian tới luyện hóa. nói đến đây, đến mặt giả bên trên thoáng qua một đạo khổ tâm, lắc đầu, ta cũng không nghĩ đến, về sau ta ra chuyện. nghe đến đó, d ừ n g nhẹ phàm rốt cuộc hiểu rõ, cái kia thần hỏa hẳn là cảm ứng được đến lao ngài bản thể tử vong, cho nên liền thừa cơ bộc phát, nhưng không ngờ ở đây còn có cái này mặt khác tứ đại thần hỏa, cuối cùng rơi vào bị phong ấn. nghe được Dương Nhẹ Phàm phân tích, đến lao lắc đầu nở nụ cười, nhìn t i ê n Vương, trong đôi mắt thoáng qua một đạo dị sắc, sự tình cũng không phải là người nghĩ như vậy đơn giản như vậy. Thần hỏa dù cho cảm ứng được bản thể ta tử vong, nhưng cũng sẽ không nhanh như vậy b ộ c phát. Dương Nhẹ Phàm thần sắc khẽ giật mình, chợt, cao mày nói, chẳng lẽ là có người tại đánh Thần hỏa chú ý x ấ u Loại Nhạc Khúc nhìn một cái đến lao, tiếp tục nói, trước kia kết quả của điều tra nhưng là nói là có người phá vỡ khí lò phong ấn, dẫn đến Thần hỏa b ộ c phát, có thể tra ra là ai? Đến lao vấn đạo, Loại Nhạc Khúc lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi, dường như đang vì do dự cái gì. nói thực cho ngươi biết ta, nếu lao mà s ắ c ngưng lại đạo, là lúc đó các trưởng lão cũng hoài nghi là đại sư v i n h cái gọi là tống bay. n ế n mi giả đầu cao lại, trận lắc đầu sẽ không, tống bay biết rõ khí bên trong lò thần hỏa nguy hiểm, hắn sẽ không làm ra loại chuyện ngu này. tống bay là n ế n giả đại đệ tử, sắp thực nói, n ế n lần trước thẳng đem hắn ở trong con ruột tới nuôi dưỡng cùng dạy bảo, rất nhiều đệ tử ở trong, tống bay tư chất không tính tốt nhất, nhưng nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề, tuyệt không có khả năng vì bản thân tư dục mà suýt chút nữa hủy toàn bộ tượng t ầ n giới. ta cũng không tin tưởng, nhưng mà đại sư huynh cũng không có thể trốn qua cái kia một kiếp, cho nên chân tướng chúng ta cũng không cách nào phản đoán. loại n h à khúc lắc đầu, chuyện này đã trở thành đi qua. nghe đến đó, đến lao gật gật đầu, trong đôi mắt đống nhiên thoáng qua một đạo tinh quang. đạo, chuyện này ta sẽ tra rõ ràng, tuyệt sẽ không nhường nhiều đệ tử như vậy không công chết đi. loại n h à khúc gật gật đầu, trong hốc mắt không khỏi có một gợn nước tràn ra. trước kia bao nhiêu sư huynh đệ chết đi, cuối cùng trưởng lão hội nhóm cho ra kết quả lại là bởi vì đại sư huynh ham thần hỏa, tống táng rất nhiều sư huynh đệ, kết quả như vậy. đánh chết cũng sẽ không để rất nhiều sư huynh đệ ti phục, thế nhưng là lão sư chết, đến thần phong đệ vị rất xuống ngàn trượng, lại thêm thần hỏa b ộ n g phát, toàn bộ đến thần phong đệ tử chết tám tầng, còn giữ lại một số người, không có chút nào địa vị. năm đó loại nhạc khúc còn trẻ, bất quá 11-12 t i i u ổ i càng là không có lên tiếng quyền hạ. theo thời gian trôi qua, mới đầu còn có một số đệ tử trong bóng tối điều tra, thế nhưng là về sau, cả đám đều từ bỏ, chuyện này cũng sẽ không hiểu rõ chi. những năm này, ngươi có thể tra đến rồi một chút manh mối. đến lao chuyển qua ánh mắt nhìn ầ m m loại nhạc khúc vấn đạo. Từ vừa rồi một sát na ở giữa, cái sâu trong ánh mắt toát ra thần sắc có thể thấy được, loại nhạc khúc cũng không có đem chuyện năm đó cho quí lãng, mà là sâu đậm chôn ở sâu trong nội tâm. Nghe vậy, loại nhạc khúc hít vào một hơi, tiếp đó gật gật đầu, nhưng mà lại không có nhiều lời. Lão sư, chúng ta đi về trước lại nói, là lộ đường xa, sư đệ cũng mệt mỏi, cần nghỉ nơi. g Loại nhạc khúc đạo, n ế n lao gật gật đầu, không lên tiếng sắc. 6. loại nhạc khúc trụ sở cũng không phải là tại nơi vài tòa huyền không trên ngọn núi, mà là tại c ả n g xa r ô i một tòa huyền không bên trên cái đảo. nơi đó là chuyên môn cung cấp chấp pháp đường thành viên cho ở bởi vì loại nhạc khúc thân là chấp pháp đường phó đường chủ, cho nên ở đây hắn có thuộc về mình một bộ biệt viện. lão sư, ủy quan g à i loại nhạc khúc đứng ở cửa, cho đến lão là một cái thủ hiệu mời, vô cùng khách khí. nhìn thấy loại nhạc khúc như vậy có lễ phép, suy nghĩ lại một chút chính mình, quả thực là khác biệt một trời một vực, làm cho d ư n g nhẹ phàm không khỏi cảm thấy mình có phải hay không từ trong hốc núi chảy đến, đều là người trong nhà cũng không cần đa lễ. đến lần trước q u tay, r a hiệu loại nhạc khúc đem một chút thế tục lễ tiết ném đi. quả nhiên, theo nến cách nôn âm rơi xuống, loại nhạc khúc lập tức liền bùng ra. nụ cười trên mặt cũng sẽ không như vậy câu t h ú c Lão sư, liên quan tới manh mối, ta nhưng là tra được một chút, lát nữa cho ngươi thêm mang tới. Ân, chuyện này tạm thời thả một chút, bây giờ có một cái chuyện quan trọng cần ngươi hỗ trợ. Nên lao đi đến trước bàn ngồi xuống, mặc dù hắn bây giờ là hư linh thể, nhưng cũng thử một cái ngồi cảm giác. Lão sư, có chuyện gì? Cứ việc phân phó chính là. Loại nhạc khúc bây giờ cũng không câu t h ú c nói chuyện cũng lộ ra tự nhiên rất nhiều. Nếu không phải bởi vì chuyện này, lao g i à ta đoán chừng còn muốn buổi tối rất nhiều năm mới có thể trở về, nhưng là bây giờ mạng người quan trọng. nến lao mặt sắc hơi chầm xuống, nghiêm túc nói. Nghe tiếng, loại nhạc khúc thu liễm nụ cười. nghiêm túc nhìn về phía nến lão. trước tiên thiên linh thể sự tình, ngươi nên nghe nói qua. lần này, thiên thuật tông một cái đệ tử bị bắt, chúng ta muốn tìm tới tung tích của nàng. chẳng lẽ là t ê n kia gọi là thiên tâm thiếu nữ? loại nhạc khúc hơi hơi suy tư phút chốc mới nói. khúc sư minh cũng nhận biết. dương nhẹ phàm nhất giật mình, đạo. trước tiên thiên linh thể, nhân tộc đại lục trước mắt chỉ có một cái này không tính là bí mật gì. loại nhạc khúc thản nhiên nói. t r ậ t vấn đạo, nhưng có manh mối. t h ầ n khí cựu phượng đàn. dương nhẹ phàm vội vàng nói. Loại nhạc khúc cao lại lông mày, ánh mắt tiếp tục nhìn qua Dương nhẹ phàm. Đối phương động thủ quá nhanh, lúc đó Thiên Tâm ngay tại đằng sau ta đột nhiên bị chảo, hung thủ không có để lại chút nào manh mối. Dương nhẹ phàm đúng sự thật nói tới, bất đắc dĩ chỉ có thể tới mượn nhờ Hoàng Vũ kính, chúng ta chỉ cần tra được Cựu Vượng đàn tung tích, liền có thể truy tung đến Thiên Tâm tung tích. Nên lao bổ sung một câu, loại nhạc khúc g ậ t g ậ t đầu, Thiên Tâm thân phận đối với nhân tộc tới nói có tác dụng cực kỳ trọng yếu, tuyệt sẽ không làm cho có kém chỉ. ợ n h o à n Vũ kính hẳn không có vấn đề, liền sợ đến lúc đó Vượng sư thúc truy vấn nguyên do, ta nên nói như thế nào? Còn có. Lão sư ngài trở về tin tức hẳn là không gạt được phượng sư thúc lỗ h a i loại nhạc khúc nói xong liền thối lui đến một đạo, không cần phải nhiều lời nữa. Dừng nhẹ phàm chú ý đến biểu tình hai người đều lộ ra rất khẩn t r ư ờ n g trong đó nến già trên nét mặt nhiều hơn một tia đặc biệt cảm xúc. Phượng sư thúc d ơ n g nhẹ phàm lẩm bẩm, không cần nghĩ, chuyện này khẳng định cùng vị này thần bí phượng sư thúc có liên quan, cho nên dừng nhẹ phàm đưa mắt nhìn sang loại nhạc khúc hy vọng có thể nhận được án. Ai biết cái này loại nhạc khúc thế mà thần bí nợ đ cười, nu cười này thế nhưng là đem dừng nhẹ phàm cho cười hồ đồ rồi. Chuyện này vẫn là đợi ta suy nghĩ thật kỹ. các ngươi s á u ngay tại đến cách ngôn nói xong phía dưới l ú c một đạo phụ nhân thanh âm truyền đến, trong thanh âm tràn đầy một loại uy nghiêm. ngươi còn muốn chạy trốn tránh sao? nghe tiếng, cái kia một bên loại nhạc khúc thân thể bỗng nhiên du lên, giống như là nhận lấy kinh hãi, cả người cũng đứng phải thẳng tắp. thấy vậy, dừng nhẹ phàm dã là sững s ở thầm nghĩ, lê g ớ m có đại nhân v à tới. theo lời nói rơi xuống, một đoàn người hơn 10 người từ bên ngoài đi tới, cầm đầu là một vị cung trang thiếu phụ, nhìn qua niên linh ước t r ừ n g t r ừ n g 30 tuổi, nhất cử nhất động ở giữa, hiển thị do ung dung hoa quý. loại nhạc khúc gặp qua sư thúc, loại nhạc khúc liền vội vàng tiến lên. Thi lễ nói, Dương nhẹ phàm đứng ở một bên không hề động, cũng không có nói chuyện, xem ra không khí bây giờ có chút q u á i gì, có thể khẳng định là trước mắt nữ nhân này chính là lúc trước nhắc tới vượng sư thúc, cũng chính là hoàn vũ kính chủ nhân, hắn thân phận chắc hẳn cũng vô cùng tôn quý, không giả, thân vị chấp pháp đường phó đường chủ loại nhạc khúc, đồng thời thực lực cũng đạt tới di thiên kỳ hắn, không có khả năng cung kính như thế, tốt đều không phải là cái gì ngoại nhân, cũng không cần câu nệ như vậy. Cung trang thiếu phụ khoát tay áo, ra hiệu loại nhạc khúc lui ra, cùng lúc đó ánh mắt h n nhìn, đúng lúc rơi tại Lâm nhẹ phàm thân bên trên, đây cũng là ai? hắn gọi dương nhẹ phàm sư phó đệ tử mới thu loại nhạc khúc đội v à n g đáp lúc này n ế n lao đã ở vào một loại lúng túng vô cùng trạng thái thần sắc cực kỳ không bình thường may mắn là linh thể không giả không biết sẽ xuất hiện như thế nào một cái lúng túng chẳng diện bất quá liền xem như linh thể cái tiên đến giả khuôn mặt vẫn là đỏ lên tiểu tử xin ra mắt tiền bối dương nhẹ phàm liền vội vàng tiến lên thi lễ nói hắn không có khả năng đi theo loại nhạc khúc một dạng cũng sắp trước mắt thiếu phụ gọi sư thúc dù sao đ ế n già dặn thực chất cùng cô gái này ở giữa có cái dạng gì quan hệ hắn tạm thời còn không làm rõ ràng cho nên lý do ẩ thỏa vẫn là gọi tiền bối. Nghe tiếng cung trang thiếu phụ liền nhẹ xoay người, ánh mắt dừng lại tại lâm nhẹ phạm thân bên trên. trận Đại mi cao lại kinh ngạc nói, ngươi dung hợp thần hỏa. Dừng nhẹ p h ạ m dã là sướng sở, mình đã rất cố ý ẩn tàng thần hỏa khí tức, nhưng vẫn là bị đối phương cho nhìn thấu. kế tiếp cũng không tốt đang giấu giếm xuống, liền cười một tiếng, từ chối cho ý kiến đạo, tại lao sư dưới sự giúp đỡ, may mắn thành công. Lời này vừa nói ra, bốn phía tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, từng cái một cơ hội cũng tại chỗ hóa đá. nhất là loại nhạc khúc, chợt to trong mắt nhìn qua dừng nhẹ phạm. trên mặt viết đầy chấn kinh tiểu tử ngươi ngược lại là thật khiêm nhường bất quá có lúc khiêm tốn thế nhưng là tương đương kiêu ngạo cung trang thiếu phụ thần bí nở nụ cười chậm thần sắc nghiêm túc nhìn trầm trầm d ư n h ẹ phàm đạo ngươi sau này liền theo loại nhạc khúc một dạng bảo ta sư thuốc nghe đến đó d ư n g h ẹ phàm tâm trung vui mừng vội vàng n g quyền cung kính nói đệ tử gặp qua sư thuốc cung trang thiếu phụ rất hài lòng gật gật đầu d ư n g h ẹ phàm sự tỉnh hiểu rõ sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng một bên đến lão cảm nhận được cung trang thiếu phụ ánh mắt đến lao thân thân thể khẽ run lên trong lúc nhất thời con mắt cũng không biết nên đi nơi nào nhìn giống như đang trốn tránh đối phương. Đều mấy trăm năm đi qua, ngươi vẫn là dạng này, chẳng lẽ ta liền không xứng với ngươi? Bá Dương nhẹ phàm tâm t r u n g một liện, khó tin nhìn qua đến l a o Lúc này, đến l a o cũng sững sờ tại chỗ, trong mắt lộ ra một tia vẻ h y i náy. Nguyên lai like giữa bọn hắn có như thế vi diệu quan hệ. Dương nhẹ phàm một n g ư ờ i bây giờ xem như hiểu rõ ra, chẳng thể trách phía trước đến l a o vì cái gì không muốn trở về tới. Cảm tình hiện tại hắn đã biến thành bộ dáng này, cũng không có khuôn mặt trở lại gặp ngày xưa bốn. Sư đệ, chúng ta đi ra ngoài trước a. Loại nhạc khúc đi tới dừng nhẹ phàm thân bên cạnh. nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút, tiếp đó liền dẫn đầu rời đi. khác một chút theo cung trang thiếu phụ một đường tới đệ tử, cũng rất thức thời đi theo ra ngoài. một màn này tới, dương nhẹ phàm lập tức liền bị bao vây lại, từng đạo chúc mừng âm thanh bên t h a i bên cạnh vang lên. chúc mừng, chúc mừng sáu. hảo tại lâm nhẹ phàm phía trước tại lâm nhà và ở đại viêm thành thời điểm gặp được loại tình huống này, cho nên bây giờ hắn ngược lại là không có lộ ra bối rối, từng cái đáp lễ, đồng thời cùng bọn hắn giữ vững quan hệ tốt. ha ha, một đời mới tượng thần ngay tại không lâu sau đó sinh ra, đến lúc đó chúng ta đến thần phong lại có thể khôi phục u y hoàng của ngày xưa. Loại nhạc khúc cười to nói, bây giờ hắn rất kích động, Dương nhẹ phàm đã thu được thần hỏa, trở thành tượng thần chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó, đến thần phong huy hoàng sẽ tái hiện. Đã nhiều năm như vậy, loại nhạc khúc chưa từng có hôm nay vui vẻ như vậy, chẳng những lao sư đã trở về, hơn nữa còn có một vị sư đệ, đến thần nhất mạch cũng sẽ không cô đơn như vậy. Sư đệ, chờ ngươi sự tình xong xuôi sau đó, liền lưu lại, học tập cho thật giỏi. Chúng ta mệnh này, bây giờ đều tại trông cậy vào ngươi đây. Loại nhạc khúc vỗ dừng nhẹ phàm bả vai, lớn tiếng nói, cái này s á Dương nhẹ phàm sắc mặt hơi đổi một chút, đến lao tiên phía trước cũng không có nói qua muốn chính mình đi phục hưng đến thần nhất mạch, làm kia h người bất kỳ. Loại nhạc khúc cũng phát hiện Liễu Lâm nhẹ phàm biến hóa, không khỏi nhớ mày, không hiểu hỏi, sư đệ, chẳng lẽ có cái gì khó xử? Dương nhẹ phàm vẻ mặt đau khổ, cái này muốn mình nói như thế nào? Chẳng lẽ nói thẳng, chính mình sợ phiền phức, không muốn khai tông lập phái cái gì, muốn thực sự là nói như vậy, đoán chừng, loại nhạc khúc tại chỗ liền sẽ trở mặt. Mình bây giờ nhưng đánh bất quá loại nhạc khúc, đoán chừng cho dù có thần hỏa hỗ trợ, cũng không khả năng đánh thắng được cao hơn chính mình ra hai cái đại giai cấp đối thủ. cái này, cái này vẫn là chờ Thiên Tâm cứu ra sau đó, ta lại cùng Lão sư thương lượng một chút, có thể, Lão sư trong lòng đã sớm có dự định. cũng đối. loại nhạc khúc gật đầu, không còn lo ngại. h tượng thần chi vị, há lại tùy tiện một người liền có thể làm. một đạo không vui âm thanh truyền đến, chính là tại nơi cách đó không xa, một cái thanh y nam tử xuất hiện. nam tử một thân áo xanh, liếc nhìn lại ngược lại là rất có khí chất, bất quá, bây giờ, v ầ n g trán của hắn ở giữa, tràn ngập một tia sắc khí. ly hỏa sư huynh, nhìn thấy người này, trung u a n h những đệ tử kia nhao nhao hành lễ. ly hỏa gật đầu một cái. không có quá nhiều để ý tới, trực tiếp xuyên qua đám người, đi tới loại nhạc khúc trước người, khẽ mỉm cười nói, khúc đường chủ, vừa rồi ngươi lời nói kia có phải hay không, có chút vì đó quá sớm. nghe vậy, loại nhạc khúc lông mày hơi nhíu một cái, đạo, ngươi là ý gì? ha ha, khúc đường chủ không nên kích động, ta cũng là vừa vặn nghe ngươi nói, nên thần nhất mạnh phải ra khỏi một vị mới tượng thần, vị này tượng thần thế nhưng là chỉ hắn. ly hỏa cười lạnh, chật, nhìn qua dừng nhẹ p h a m đạo. không tệ, lâm sư đệ chính là gia sư đệ tử mới thu, hơn nữa thành công dung hợp thanh thần hỗn độ lửa, trở thành tượng thần chỉ bất quá thời gian vấn đề. phải không? Lý hỏa lơ đ ế n nhìn sang lệnh nhẹ phàm, hư lệnh một tiếng đạo, thần hỏa về hứa, cũng không phải đến thần nhất cá nhân có thể quyết định. Người sáu, loại nhạc khúc sắc mặt trầm xuống, khí tức cường đại hướng về bên ngoài cơ thể thả ra, nhưng vào lúc này, một đạo khác âm thanh truyền đến, loại nhạc khúc, thân là chấp pháp đường phó đường chủ, chẳng lẽ còn cố tình vi phạm? Người nói chuyện là một cái hoa dâm lão nhân, khuôn mặt gầy gò, con mắt cũng sâu đậm l o m u ố n g dưới, cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Sâm một trưởng lão, loại nhạc khúc biến sắc, đạo. Nhìn thấy loại nhạc khúc biến hóa, dương nhẹ phàm tâm trùng hơi hơi căng thẳng, rất rõ ràng. Lão nhân kia không đơn giản. Hơn nữa, xem bọn họ ý đồ đến, là n h ằ m vào thần hỏa. Sâm m ộ c trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Thần hỏa đã thành công bị lâm sư đệ thành công dung hợp, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ t ứ c đ o ạ n Loại nhạc khúc n i u m à y chất vấn. Sâm m ộ c trưởng lão từ không trung rơi xuống, ánh mắt trước tiên chính là ngừng tại lâm nhẹ phạm thân bên trên, hơi quan sát một cái đi qua, liền đã mất đi hứng thú, p h ả n phất căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Thanh thần h u n độn lửa cũng không thuộc về d ị dương, bây giờ tất nhiên thần hỏa đã trở về, như vậy cuối cùng tôi về, liền muốn nhìn trưởng lão hội quyết định. Sâm m ộ c thản nhiên nói. đem dừng nhẹ phàm hoàn toàn xem như người trong suốt. Nghe n g ư ơ i trong lời nói có ý tứ là muốn đem thần hỏa từ trong cơ thể ta tước đoạt. Thanh âm lạnh như băng từ dừng nhẹ phàm trong miệng chậm rãi truyền ra, làm cho nguyên bản là ngưng trọng bầu không khí trở nên càng thêm cẩn trương. Theo tiếng nói rơi xuống, trung q u a n h ánh mắt mọi người đồng loạt rơi tại lâm nhẹ phàm thân bên trên, nhìn chăm chú lên cái này trẻ tuổi cũng không lớn thanh niên. Nghe vậy, sâm mục trưởng lão cũng là s ứ n g s ở không nghĩ tới cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình. Hơi hơi hít một hơi, áp chế lại lửa giận trong lòng, chợt liền xoay người nhìn c h m c h m dừng nhẹ phàm khinh thường nói. ở đây có thể không tới phiên ngươi nói chuyện bá sâm mục trưởng lão âm thanh còn chưa rơi xuống đám người chỉ cảm thấy trước mắt n h o á n g một cái sau một khắc sâm mục trưởng lão liền bị người cả nhấc lên dương nhẹ phàm tay phải bắt lấy sâm một cổ trên cánh tay chạy x ô i ánh sáng m à u và nóng tất cả mọi người đều bị một màn này cho tròn v á n g bao quát sâm mục chính mình hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến một tên tiểu tử như vậy lại dám ra tay với mình giang i á c thanh âm rất nhỏ truyền đến dương nhẹ phàm năm ngón tay hơi hơi nắm chặt bóp sâm một lúc đó liền không thở xem ra cuộc sống của ngươi là trải qua quá mức căng i ậ t có phải hay không cảm thấy hết thảy đều tại chính mình trong lòng bàn tay? Dương nhẹ phàm một tay s c h theo sâm m ộ c nôn nữ g lạnh như băng đạo. Sâm một bị bóp lấy cổ, ngay cả nói chuyện cũng lộ ra rất phí sức, sắp chết đến nơi, hắn vẫn một bộ cuồng vọng tư thái. Ngươi sáu, dám. Ha ha, ngươi đoán đúng, ta chính xác dám. Dương nhẹ phàm k h ỏ e miệng hơi hơi dương lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, năm ngón tay hơi dùng sức, giang á c Thanh thúy tiếng x ư ơ n g nước truyền đến, xúc động tại chỗ tim của mỗi người, giống như là bị vật nặng đánh trúng, xuất hiện ngắn mùi n g t thở. Dương nhẹ phàm phảng phất vô sự. t i ệ n tay đem s â m một thi thể ních sang bên ném một cái, liền chuyển qua hướng về cái kia ly hỏa đi đến. Không cần suy nghĩ nhiều, Dương nhẹ phàm g i ã biết là gia hỏa này tại đánh thần hỏa chú ý, mà vị trưởng lão, bất quá là mời đến chấn c h á n g tử, sau lưng người thân phận cũng không thấp. Dương nhẹ phàm ở trong đầu nhanh chóng phân tích, đồng thời cũng được biết tượng bên trong ngọn thần sơn cũng không phải là lấy thực lực vi tôn, đây là lấy thợ rèn làm chủ, thợ rèn thân phận cao quý, đến nội những cái kia đội chấp pháp nhân, thì tương đương với hộ vệ t ồ tại. Loại nhạc khúc xem như chấp pháp đường phó đường chủ, có di thiên kỳ thực lực, thế nhưng là cách hỏa trước mặt, lại cũng không chịu đến tôn trọng, mà ở s â m một trước mặt. thì bị xem như một người làm. Người sáu, ngươi lại dám giết người. l y hỏa khó tin nhìn lấy trên đất xâm một thi thể, toàn thân đánh một cái giật mình, tỉnh táo lại, giết đều giết rồi, còn có cái gì có dám hay không? Dương nhẹ phàm nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có đem xâm một coi ra gì, tại huyết sắc chiến trường bên trong, người nào chưa thấy qua, cái gì yêu nghiệt chưa từng giết, ở đây hắn bất quá là một cái kim đan kỳ lão đầu, đơn giản ngược nhiều hơn một cái cựu tinh t h ợ rèn tiêu chí thôi. Đối với cái này cái dấu hiệu, d ư n g nhẹ phàm rất rõ ràng, có thể nói là cấp bậc cao nhất thợ rèn, ngoại trừ bốn vị tượng thần chi bên ngoài. bọn hắn liền đại biểu cái nghề nghiệp này đỉnh. Những người này ở đây luyện khí phương diện có chút thiên phú rất cao, nhưng mà tại tu luyện phía trên lại không được, cái này cũng dẫn đến, sâm một tu vi rất kém cỏi, nhưng mà luyện khí tạo nghệ bên trên, nhưng tiên có thể cùng. người giết sâm một trưởng lão, người bây giờ đã trốn không thoát, còn không mau thúc thủ chịu chói. kiến lâm nhẹ phàm còn tương bước một tới gần, ly hỏa trong lòng có chút hốt hoảng, chợt khoát tay hướng về phía loại nhạc khúc hô, người còn không mau một chút đem tiểu tử này bắt lại. nghe được ly hỏa mệnh lệnh, loại nhạc khúc cũng không để ý tới, những năm này hắn nhưng là chịu đủ rồi những người này chỉ huy. mấy giây phía trước. liền tại lâm nhẹ phàm đưa tay bóp gãy sâm một cổ một k h ắ c này loại nhạc khúc trong lòng nhất thời có loại cảm giác thư thả phảng phất thế giới lập tức biến thanh tịnh loại nhạc khúc nghiêng đầu sang chỗ khác không dành để ý đáng giận ta sẽ hướng trưởng lão hội tố cáo ngươi ngươi cũng đào thoát không xong ngươi cái này đồ l õ a lý hỏa hướng về phía loại nhạc khúc la mắng đúng lúc này đột nhiên một trận gió thổi qua ba lý hỏa trong nháy mắt bị dừng nhẹ phàm nhất bàn tay cho đập bay ra ngoài nặng nề đập xuống mặt đất kéo lên hơn 10 mét mới dừng lại phách lối cần tiền vốn mà ngươi có cái gì khúc sư huynh bây giờ mặc dù không là thợ rèn thế nhưng là Hắn t r u n g p i i là trưởng mũi, há lại cho ngươi như vậy chỉ huy. Ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì g i á o hơn ta? Ra r a của ta thế nhưng là đại trưởng lão. Ly h ỏ a vội vàng từ dưới đất bò dậy, che lấy mặt sưng, tiêu gạo đạo. Hắn bây giờ đang sợ, thật sự sợ trước mắt người thanh niên này sẽ đem chính mình dẫn đi. Đại trưởng lão, thật là lớn thân phận. d ư ơ n g nhẹ phàm lẩm bẩm, chợt thân ảnh lói lên, sau một khắc xuất hiện ở Ly h ỏ a bên cạnh, nhấc chân chính là một cước rút ra. Ba. Ly h ỏ a lần nữa bay ngược ra ngoài, mà lần này cũng không như lần trước như vậy vẹn vẹn sưng lên nửa bên mặt mà là đoạn mất tận mấy chiếc xương sườn. miệng đầy phun tiên huyết, ngươi sáu, ngươi đánh ta, gia gia của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý h ỏ a Huy hí nói, thế nhưng là âm thanh lại tại run rẩy, rõ ràng sức mạnh không đủ, phải không? Ta ngược lại muốn nhìn gia gia ngươi sẽ đem ta như thế nào. Dương nhẹ phàm cười lạnh một tiếng, chợt từng bước đi ra, chân phải nặng nghề đá vào cái sau vùng đan điển, đụng một đạo n u y n hưởng c h u y ệ n lai, like, Dương nhẹ phàm nhất chân đá nát l y h ỏ a đan điển, để cho ngất đi tại chỗ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, phát sinh liếu thập sao chuyện. Một thanh âm t p h ủ bên trong truyền ra, ngay sau đó, chính là nhìn thấy hai thân ảnh, một trước một sau. lần lượt xuất hiện. Nến lần trước đi ra, liền nhìn thấy giữa sân ngã xuống đất hai người, thần thức đ ỏ qua, vừa chết một bộ. Nến l a o nhìn một cái d ư n g nhẹ phàm, cũng không nói lời nào, mà là đưa mắt nhìn sang loại nhạc khúc, vấn đạo, nói cho ta biết, vừa mới phát sinh liếu tập sao? Nghe vậy, loại nhạc khúc đem sự tình như nói thật qua một lần. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Nến l a o chiếu lên lông mày, một bên cung trang thiếu phụ cũng không nói chuyện, không khó coi ra, trên mặt của bọn hắn đều mang một đạo vẻ mặt nghiêm trọng. Nhẹ phàm, loại nhạc khúc, các ngươi theo ta tiến vào. đ ế n l a o trầm giọng nói. d ư n g nhẹ phàm liếc mắt mắt trên đất ly hỏa. tiếp đó cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi, t ố c đem ly hỏa đưa đi trị liệu, cung trang thiếu phụ hướng về phía chúng đệ tử hạ lệnh, chợt liền cũng cùng đi theo tiến việt tử, sáu, nến lao, chuyện này ta tự sẽ gánh chịu, vừa vào đến việt tử, dương nhẹ phàm liền đối với nến lao nói, nghe vậy, nến lao lắc đầu, chuyện này tạm thời thả xuống, đầu tiên phải nói cho ngươi, thiên tâm đã tìm được, hắn hiện tại đang tại huyền châu, huyền châu, vậy năng sáu, dương nhẹ phàm vội vàng truy vấn, thả xuống, thiên tâm chẳng những không có nguy hiểm, hơn nữa còn rất an toàn, so đi theo bên cạnh ngươi càng thêm an toàn. nên lao cười cười, chợt đưa tay vung lên, một màn ánh sáng xuất hiện, bên trong chính là Thiên Tâm. Thiên Tâm bây giờ đang tại c Tiêu Vân Cung. Từ đối với Thiên Tâm an toàn cân nhắc, người thật mạnh tuyệt đối đem hắn i à n xếp tại c Tiêu Vân Cung bên trong. n ế n lao giải thích nói, c n Tiêu Vân Cung chỗ u y ề n Châu, vì nhân tộc ngũ đại siêu cấp tông môn một trong, thực lực tổng hợp đứng hàng thứ nhất, là chân chính lâu năm thực lực. So với núi Thanh Thành là có qua mà không bằng. đã có c Tiêu Vân Cung bảo hộ, vậy ta cũng yên lòng. Dương nhẹ phàm gật đầu nói, hắn hiểu được, sức mạnh của một người vĩnh viễn không có khả năng đấu qua được một cái tông môn. nhất là giống chín tiêu vân cung dạng này thế lực lớn siêu cấp đem thiên tâm ở lại nơi đó không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất đã ngươi không phản đối như vậy chuyện này liền tạm thời quyết định kế tiếp liền muốn suy tính một chút chúng ta bây giờ vấn đề n ế n lao âm thanh hơi trầm xuống đạo tiểu gia hỏa ngươi giết một vị trưởng lão còn đả thương người chuyện này trở nên nghiêm trọng một bên cung trang thiếu phụ tử t i ế u phi tiểu đạo sư thúc lúc đó tình huống thật sự không thể trách sư đệ nếu không phải sư đệ ra tay đoan trưởng ta cũng sẽ nhịn không được xấu loại nhạc khúc vì dừng nhẹ phàm lên tiếng xin xỏ cho chuyện này không cần ngươi nói ta cũng có thể đoán được Huyết Thần Phong cùng các ngươi n ế n Thần Phong ở giữa Cửu Hận cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Lần này Dị c h Dương lấy loại trạng thái này trở về, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Cung Trang Thiếu Phụ ngưng giọng nói. Trước kia nếu Dị Dương còn chưa trở thành Tượng Thần lúc, cùng Huyết Thần đỉnh Huyết Không b ở là sư huynh đệ. Về sau bọn hắn bởi vì một ít chuyện sinh ra một chút mâu thuẫn, tăng thêm trước kia hắn tuổi trẻ khí thịnh, cách đối nhân xử thế cũng quá cực đoan, giữa hai bên mâu thuẫn cũng ngày càng trở nên gay gắt, cuối cùng đến rồi không thể hóa giải tình cảnh. t h n g đến về sau nếu Dị Dương hòa h o Huyết Nhai cùng một chỗ tranh đoạt thanh thần hỗn độn lựa trưởng công quyền, kết quả Huyết Không b lần nữa bị thua. vốn nhờ này ghi hận trong lòng, giữa bọn họ mâu thuẫn lần nữa tăng lên. đã nhiều năm như vậy, huyết không bờ cuối cùng chờ đến cơ hội. bọn hắn lần này nhắm vào là ta, ta không hy vọng dừng nhẹ phàm ngươi bởi vì ta mà chịu đến nguy hiểm, cho nên một hồi nhường loại nhạc khúc tiễn đưa ngươi rời đi. đến lao tháng cầu khí, đạo nơi có người liền sẽ có mâu thuẫn, tượng thần sơn cũng không ngoại hồ như thế. lần này so n g phương thế lực trên h l ệ c h quá lớn quá nhiều, huyết không bờ cũng sẽ không là năm đó chính là cái tiêu cự tinh t ọ rèn, mà là chân chính t ư thần. tại đến lao xảy ra chuyện trong những năm này, hắn thành công t u được c h u y ể n t h ừ a trở thành tứ đại tượng thần chi một. ma n ế lão, bây giờ không có gì cả, ngay cả thân thể cũng đã mất đi. nếi lão, ngài biết cách làm người của ta, không nói trước chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, coi như không liên quan đến việc của ta, nhưng quan hệ đến bằng hữu của ta, ta cũng sẽ không buông tay bất kể, chúng chi là ngài. dương nhẹ phàm nói cũng là lời từ đáy lòng, tuyệt không chút nào hư giả. nhất là đối với nếi lão, nếu là không c ó đến giả chiếu cố, đoán chừng hắn đã sớm chết, nơi nào còn có thể sống đến hôm nay? liên t ạ i lâm nhẹ phàm lời nói rơi xuống, còn không chờ đến lao trả lời, chính là nghe được một tiếng khen ngợi, hào tiểu tử. ta phát hiện ta càng ngày càng thưởng thức ngươi nghe được cung trang thiếu phụ k h e n ngợi, dừng nhẹ p h à m vi hơi ngẩn ra, bởi vậy cũng là đoán ra một chút tính tình của đối phương, thuộc về loại kia sàng khoái người. chậm, ôm viên nói, đa tạ sư thúc tán thưởng. khánh mưa, ngươi đây không phải đang quay dối sao? ngươi cần phải biết rằng nhẹ p h à m lưu lại sẽ đối mặt với bao lớn nguy hiểm, tiền đồ của hắn bừng sáng, ta có bằng lòng hay không nhìn thấy hắn bởi vì ta mà chịu đến l i ê n lụy. đến lao hướng về cung trang thiếu phụ liếc mắt nhìn, liền trầm giọng nói, cung trang thiếu phụ không là người khác, chính là tượng thần sơn tứ đại tượng thần chi một, phượng khánh mưa cũng làn đến lao từ nhỏ đến lớn thân mai ngựa t r e đáng tiếc về sau xảy ra nhiều chuyện từ biệt chính là mấy trăm năm phượng khánh mưa khi nghe đến đến giả tiếng trách cứ phía sau đôi mắt đẹp hơi hơi chừng một cái cũng không có lại nói tiếp nếu lao sự lo lắng của ngài ta biết nhưng mà nếu để cho ta liền như vậy trốn tránh lời nói về sau sẽ trở thành tâm ma của ta này bằng với là hại ta cho nên chuyện này chưa giải quyết phía trước ta sẽ không rời đi dừng nhẹ phàm nữ khí rất kiên định đạo cái này x ấ u n ế n lao cũng không nghĩ đến dừng nhẹ phàm sẽ như thế cố chấp còn nghĩ thuyết phục lại bị phượng khánh mưa rơi đánh gãy dịch dương Chuyện này cũng không phải không có biện pháp giải quyết, vì cái gì ngươi còn m u ố n trốn tránh, đã nhiều năm như vậy, ngươi càng là trốn tránh, hắn càng là đối với ngươi không buông tha. Ngươi cũng đã biết, tại ngươi xảy ra chuyện những trong năm kia, đệ tử của ngươi cũng là qua chút ngày gì không. Nghe đến đó, đến lao chấn động trong lòng, h ư ớ n g h ư ợ n g Khánh mưa ném đi ánh mắt nghi hoặc. Những năm kia phát sinh liếu thập sao chuyện, hắn không thể nào biết. Bọn hắn chẳng lẽ sáu đều chịu đến huyết thần nhất m ạ c h chấn ép, thật vất vả may mắn còn sống sót đệ tử, thời gian trải qua cũng không tốt. p h ư ợ n g Khánh mưa nói, lại thêm huyết không bờ về sau thu được thần hỏa c h u y n thừa. hắn đế vị càng là như mặt trời ban trưa, ngươi những đệ tử kia cũng là có t h ủ ức hiếp, đáng giận, đáng giận, đáng giận. trước kia ta khắp nơi để cho hắn, hắn thậm chí ngay cả đệ tử của ta cũng không dung tha, đáng giận sáu. đến lao khơi dậy lửa giận trong lòng, luôn luôn tính khí rất tốt hắn, bây giờ một khi khơi dậy lửa giận, hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng. ngươi nếu là trước đây liền như vậy, đoán chừng ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện. Gió khánh mưa khe khẽ l ắ đầu, trong con ngươi thoáng qua một đạo tiếc hận. đương nhiên, càng nhiều hơn là một niềm hạnh phúc. ít nhất hắn đã trở về, lần nữa về tới bên cạnh mình. tất nhiên đến lao đặt quyết tâm. như vậy kế tiếp chúng ta liền muốn thật tốt kế hoạch một chút dừng nhẹ p h ạ m đạo kỳ thực nghĩ giải quyết vấn đề rất đơn giản chỉ cần nhường dịch dương khôi phục nguyên bản thực lực hết thể nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng phượng khánh mưa liếc mắt nhìn dừng nhẹ phàm tiếp tục nói đầu tiên muốn đem luyện chế một bộ thân thể nghe được luyện chế thân thể mà nói dừng nhẹ phàm cũng không cảm thấy lạ lắm phía trước đến lão liền đối với hắn từng nói tới chỉ là luyện chế yêu cầu quá nhiều dừng giả hơn nữa lấy dừng nhẹ phàm hiện tại thực lực căn bản là không có cách hoàn thành bây giờ có tượng thần phượng khánh mưa tại đại bộ phận vấn đề đều giải quyết dễ dàng chỉ là có một chút Tài liệu nhưng có gặp đủ. Dương nhẹ phàm vẫn đạo, Phượng khánh mưa lắc đầu, Đại mi cao lại đạo, Đại phân bộ tài liệu ta chỗ này đều có, còn dư lại một chút cũng có thể tìm được, chỉ là có một loại tài liệu vô cùng khó mà tìm được. Dương nhẹ phàm tâm tưởng nhớ n h n c nhẹ, rất nhanh liền đoán được. sư thúc nói thế nhưng là gì Thiên Kỳ cường giả hải cốt. Nghe vậy, Phượng khánh mưa khẽ giật mình, không nói gì gật gật đầu, không tệ. Dị c h Dương chi phía trước chính là gì Thiên Kỳ, sở dĩ làm tài liệu luyện chế hải cốt cũng nhất định phải là gì Thiên Kỳ, chỉ có cùng loại danh giới hải cốt mới có thể có tốt thích tướng tính chất, không giả. Nếu là Hải Cốt yêu cầu cùng đến lao sinh phía trước thực lực sai biệt quá lớn, đoán chừng tại dung hợp quá trình bên trong sẽ thất bại. l u y ệ n chế thân thể kỹ thuật này đối với Tượng Thần Sơn tới nói cũng không l ạ l ắ m cũng có tương đương đầy đủ kinh nghiệm. Dương nhẹ phàm gật gật đầu, nhìn một cái h ư ợ n g c á n h Mưa đạo chuyện này giao cho ta, người có biện pháp. Phải biết Di Thiên Kỳ Hải Cốt không dễ tìm, loại cường giả cấp bậc này thọ nguyên t h ậ t dài, coi như thọ nguyên hao hết, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn hóa đạo, mà sẽ không lưu lại thân thể. h ư ợ n g Khánh Mưa có chút hoài nghi nói, hắn nói cũng là sự thật, đến rồi Di Thiên Kỳ loại cấp bậc đó c n g giả. bọn hắn cả một đời đều ở đây đấu với trời, đấu với đất, không một thiên t r i tiêu tử, có h ị c h thiên thiên phú. Sau khi chết đương nhiên sẽ không đem thân thể lưu lại, để tránh bị hậu nhân vũ nụ. sư đệ, ta cùng ngươi đi, chúng ta cùng một chỗ phần thắng hẳn là sẽ lớn hơn một chút. một bên loại n h c khúc vội vàng nói. dương nhẹ phàm vi mỉm cười một cái, lắc đầu nói, lần này ta cũng không phải đi giết người, chỉ là đi một chỗ, ở nơi đó có một vị tiền bối hải cốt, ta muốn vừa vẫn thích hợp đến lão. ngươi nói thế nhưng là ngự thú đạo nhân, đến lao đột nhiên vấn đạo. đúng vậy, ta lúc đó gặp q u a ngự thú đạo nhân lưu lại hình ảnh. bên trong có hắn xuất thủ hình ảnh thực lực của hắn đúng là tại Di Thiên hậu kỳ thế nhưng là thi triển ngự thú hợp thể sau đó phát ra sức chiến đấu lại kinh khủng dị tưởng vượt xa khỏi tưởng tượng của ta Dương nhẹ phàm giải thích nói dạng ngày sáu n ế n lao gật gật đầu liền không cần phải nhiều lời nữa thấy không có người có gì nghị Phượng Khánh Mưa tiếp tục nói đã như vậy chuyện này liền giao cho sư điện đi làm bất quá thời gian có hạn mọi người thần sắc căng thẳng huyết không bờ gần nhất đang nghiên cứu một kiện đồ vật cho nên trong thời gian ngắn sẽ không ra được bất quá thời gian cũng sẽ không quá dài chúng ta nhiều lắm là có tầm một tháng thời gian cho nên trong vòng một tháng nhất thiết phải vì dịch dương luyện chế xong cơ thể, đồng thời còn cần thần hỏa. Phượng Khánh Mưa trầm giọng nói. Nghe đến đó, Dương Nhẹ p h à m Tâm đầu căng thẳng. Lâm sư đệ thiên tâm, đã ngươi đã thu được thần hỏa t r u y ề n thừa, đương nhiên sẽ không lại hướng ngươi yêu cầu, mà là có k h á cách c khác. Sư thúc, chẳng lẽ là muốn mở ra phong ấn? Loại nhạc khúc nghĩ đến liêu thập sao, liền nhịn không được mở miệng hỏi. Không tệ, trước tiên đến thần phong buộc phát thần hỏa nguy cơ, lúc đó mấy vị lão sư cũng không định đem thần hỏa hủy đi, mà là đem hắn phong ấn, đồng thời phân ra tứ đại thần hỏa thanh ấn, hy vọng một ngày kia có thể có người đem hắn hàng vũ. Phượng Khánh Vũ đạo ra chuyện năm đó thực, chuyện này cũng không có bao nhiêu người biết, thậm chí cao tầng ở trong, người biết cũng là số ít. s ư thúc ý tứ là muốn Lão sư tiến vào bên trong, một lần nữa thu được thần hỏa. Dương nhẹ phàm vấn đạo, sự tình là như thế này, nhưng mà một lần nữa thu được thần hỏa cũng không phải là một kiện chuyện dễ, cho nên đến lúc đó cần ngươi đi vào phụ trợ, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng sẽ không quá cao. Nói đến đây, Phượng Khánh Mưa sắc mặt trở nên n g ư n g trọng lên, bây giờ bị phong ấn tại Nến Thần Phong Thanh Thần Hỗn Đội Lửa bên trong có lưu đậm đa lệ khí, muốn thu phục hắn, cần phải so trước đó khó hơn gấp m bất cứ chuyện gì đều nương theo gặp nguy hiểm tan hợp chi chuyện ta tự sẽ đem hết toàn lực tới bảo đảm lao sư an nguy sư thúc ngài cũng không cần lo lắng quá mức nói xong dừng nhẹ phàm liền chuẩn bị rời đi bất quá cách trước khi đi hắn tìm loại n h à khúc muốn một cái thần quang đài thuận tiện trở về thời điểm sử dụng thiên vân h à n h p h ủ thành chủ bầu trời bầu trời đột nhiên trở nên bắt đầu vặn mèo chật, một cái khe nứt ra một bóng người từ trong chui ra người này chính là h o à n h độ hư không tới dừng nhẹ phàm dừng h ẹ phàm sau khi đi ra cũng không dừng lại bay thẳng đến thiên thuật tông chỗ ở đem thiên tâm an toàn tin tức cáo t r i tần một mình sau đó liền lại lần nữa h ư ớ n g về Thiên v â n Sơn Mạch bay đi. Mấy cái lúc thần chi phía sau, Dương Nhẹ p h ạ m từ nhỏ thú trên lưng nhảy xuống, h ư ớ n g về phía dưới trong rừng rậm rơi đi. Không biết lần này Phong ấn muốn chờ bao lâu mới mở ra. Dương Nhẹ p h ạ m lẩm bẩm, lần này hắn là trực tiếp từ Thiên v â n Thành bay đến Thiên v â n Sơn Mạch chỗ sâu, tóm tắt trung gian khảo nghiệm, lấy hắn tu vi hiện tại, Thiên v â n Sơn Mạch bên trong một chút yêu thú đã không đủ để uy hiếp được hắn. Thông hướng dị thú chiến trường cửa vào chính là ở trên Thiên Vận Sơn Mạch chỗ sâu, bị một tầng nồng nặc xương mù màu trắng bao trùm lấy, cũng chính là loại này thần bí xương mù, dẫn đến Dương Nhẹ Phàm lực lượng thần thức không cách nào dò xét đã đến khoảng cách xa. cho nên theo Dương nhẹ phàm chậm rãi hạ xuống tới lần này phát hiện khối khu vực này bên trong có chút không ít rèn luyện giả đương nhiên cũng không khuyết thiếu một chút giống như hắn là muốn tiến vào dị thú chiến trường tìm đồ nhân chủ nhân đã qua lâu như vậy cũng không biết cái nào động phủ có hay không bị phá hủy thú nhỏ đột nhiên nói hẳn là không chuyện lúc đó chúng ta đi vào thời điểm cũng không có đem những cái kia thủ hộ thú đánh chết có bọn chúng thủ hộ vấn đề không lớn Dương nhẹ phàm nói mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng mà trong lòng cũng vẫn là có chút không chắc nhưng bất kể như thế nào cũng vẫn là muốn đi nhìn một chút. Nếu là ngự thú đạo nhân hải cốt thật sự bị phá hủy mà nói, cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Dừng nhẹ phàm đ ắ p xuống trên một cây đại thụ, ngửa đầu hướng về cửa vào liếc mắt nhìn. ở nơi đó có một tầng màn ánh sáng màu vàng nóng nhạt, luồng hào quang màu vàng nóng này chính là cửa vào phong ấn. bất quá bây giờ, phong ấn bên trên truyền đến cực kỳ không ổn định ba động. xem ra, lần này vận khí cũng không tệ lắm, phong ấn cũng nhanh phải biến mất. theo lời của hắn rơi xuống, bốn phía bầu không khí cũng là tại trong chốc lát trở nên hỏa bạo đứng lên, xuyên thấu qua đồng nạc s ư ơ n g trắng, mơ hồ trong đó có thể trông thấy, từng đạo bóng người đứng lên, hướng về phía trước vọt tới. ở nơi này trong s ư ơ ngủ lực lượng thần thức bị hạn chế nhưng mà âm thanh không chút nào không bị hạn chế theo những bóng người này hành động từng đạo âm thanh kích động truyền đến rốt cuộc phải mở ra cũng chờ lao tử một tháng ha ha các đoàn người vung lên sau khi đi vào đều cẩn thận một chút nhân loại chúng ta tu sĩ nhất định muốn bao đoạn những dị tộc kia đám chó con đã bắt đầu n h ằ m vào chúng ta nhân tộc một thanh âm truyền đến mặc dù lớn hỏa đều thấy không rõ lẫn nhau nhưng mà âm thanh đều có thể nghe được cho nên lúc này liền là có rất nhiều người đáp lại a huynh đệ ngươi chẳng lẽ chuẩn bị một người tiến vào dị thú chiến trường? liên tại lâm nhẹ phàm còn tại nghi hoặc vì cái gì bây giờ những người này đều phải b á o đoàn nghĩ mấy năm trước hắn đi vào thời điểm có thể đại bộ phận cũng là đ c h à n h dù sao tiến vào dị thú chiến trường cũng là vì rèn luyện chính mình nếu như b á o đoàn lời nói như vậy lịch luyện ị c h l hiệu quả liền muốn kém rất nhiều đối với chẳng lẽ có vấn đề gì sao đợi đến trước người cách đó không xa một đạo nhân hình hiện hiện ra sau đó dương nhẹ phàm mới hồi đáp n g ư ờ i nói chuyện là một vị 20 tuổi r a mặt nam tử kích thước rất cao cho người ta cảm giác đầu tiên rất tốt là một nụ cười mặt mày dương quang thiếu niên huynh đệ xem ra ngươi là lần thứ nhất tiến nhập. Dương Quang thiếu niên cười nói, Dương nhẹ Phạm Vi mỉm cười một cái, gật đầu một cái, đồng thời không để ý đến ấy. Ta gọi La Cương, Đại Chu quốc thần Lâm Tông đệ tử, năm nay là từ ta dẫn đội, dẫn dắt các sư đệ các sư nổi tiến vào chiến trường rèn luyện. La Cương hướng về phía Dương nhẹ p h à m ô quyền, tự vệ ra môn. Lâm Nhạc, một kẻ tân tu. Dương nhẹ p h à m Ôn quyền trả lời. La Cương trong đôi mắt thoáng qua một đạo vẻ ngoài ý muốn, hắn thấy trước mắt cái này tên là Lâm Nhạc thanh niên rất lợi hại, là một tân tu, hơn nữa còn có thể ở tuổi như vậy đạt đến Kim đ a n kỳ, như vậy tư chất của hắn chắc chắn rất lợi hại. Phải biết, tán tu hoàn toàn là dựa vào chính mình cố gắng từng bước một tu luyện lên. Bọn hắn không có tông môn ở sau lưng ủng hộ, cũng liền tương đương không có tài nguyên tu luyện. Cho nên mỗi một cái tán tu chiến lược đều phải so với cùng giai tông môn đệ tử mạnh. Đến nỗi dừng nhẹ phàm tu vi, đây là hắn cố ý giấu giếm kết quả. Dù sao nếu là một cái hóa long kỳ tu sĩ chạy đến dị thú chiến trường tới, đó cũng quá làm người khác chú ý cái kia lâm h i n h có bằng lòng hay không cùng chúng ta đồng hành. Dạng này dọc theo đường đi chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Là cương đưa ra mời đồng hành 6 u Dương nhẹ phàm sửng sốt một chút, ngay tại hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, cái kia La Cương tiếp tục mở miệng đạo: Dị thú bên trong chiến trường thế cục thật không tốt. Mấy năm trước, nhân tộc ra một vị cấp độ yêu nghiệt nhân vật, một người cơ hồ đem mấy đại dị tộc thiên tài giết tận. Về sau, vì trả thù nhân tộc, những dị tộc kia lựa chọn liên thủ. Còn có việc này. Dương nhẹ phàm kinh ngạc nói: Trước kia, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là những dị tộc kia ra hỏa treo chọc chính mình, liền ra tay cho tiêu diệt mà thôi. Nguyên nhân cứ như vậy giản đáp, nhưng không ngờ sẽ cho bọn h ậ bối mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. À, đúng, Na Vị Manh Nhân cũng tính chất dửng, gọi Dương n phàm. đời ta mơước lớn nhất chính là nhìn một chút cái này vị mạnh nhân, cho dù chết cũng đáng. La cương lập tức giống như là biến thành người khác giống như, trong con ngươi lập l u e l ử a n ó n g ánh mắt. Thế vậy, Dương nhẹ phàm không nhịn được đánh một cái giật mình, cảm thấy một hồi bạo mồ hôi. Lâm Minh, ngươi là không biết trước kia na vị mạnh nhân đại ca là biết bao s á i một người, một tay c ù n g đem toàn bộ huyết s ắ c chiến trường đều giết đi mấy lần, trận chiến kia, thật đúng là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, tiên huyết thịnh u ộ n thành sông. La cương vừa nói, hai tay còn không nhịn được khoa tay, phản t chính mình lúc ấy ngay tại tràng, chính mắt thấy ngay lúc đó một màn. Cái kia anh tư. tấm lưng kia, ánh mắt kia, đơn giản, đơn giản, đơn giản 6. u La Cương càng nói càng cảm giác hô hấp khó khăn, phản phất muốn bị Na Vị Mạnh Nhân cho triệt để khuất phục 6. á La Cương sư minh, ngươi lại tại khoát lác ga. Lúc này, một vị 17-18 t u ổ i thiếu nữ đi tới, mặc trên người cùng La Cương một dạng trang phục, rõ ràng, đây chính là Thần Lâm Tông trang phục. Làm sao nói chuyện đâu, trước kia Mạnh Nhân tiền bối sự tích các ngươi cũng không phải chưa nghe nói qua, ta như thế nào k h o á lác? La Cương mất hứng, phản bác. Tốt tốt, không nói rồi, mọi người đều biết Na Vị Mạnh Nhân đúng vậy thần tượng. Thiếu nữ khoát tay áo chịu thu đạo. nàng biết vị này l a cương sư huynh chuyện gì đều dễ nói duy chỉ có không thể ở trước mặt hắn nói na vị mãnh nhân một chữ không không giả quản ngươi tốt biết bao quan hệ đều phải trở mặt đạo hiu chế cười la sư minh là na vị mãnh nhân tiền bối chết phấn đời này mộng t ư ở n g chính là muốn thấy tận mắt gặp một lần na vị mãnh nhân tiền bối đúng đúng đúng chỉ cần gặp một mắt ta cũng chết mà không tiếc la cương vội vàng phụ hòa nói ngươi à thật không có tiền đồ làm sao lại không biết lấy mãnh nhân tiền bối xem như tấm gương thật tốt tu luyện cũng tiến huyết s ắ chiến trường đại sát một trận thiếu nữ vừa thấy được la cương bộ kia nao tàn bộ dáng khí liền không đánh một chỗ ra cái này 6. độ khó này quá lớn, mạnh nhân trước kia thế nhưng là một người đánh bể hơn 20 tên cùng giai tu sĩ, hơn nữa trước kia quỷ vương, cửa thủ tịch đại đệ tử cũng bị đánh bể, la cương lắc đầu, mạnh nhân chiến tích căn bản là không cách nào siêu việt, hắn rất có tự biết do nói. l i ê n tại đây đối với sư u i n h nội trò chuyện lúc, dương nhẹ phàm tâm truyền thấp tới liêu tiểu thú âm thanh, chủ nhân, sao không mặt ngoài thân phận, để bọn hắn hảo hảo mà c ù n g bái một chút? hồ n á o dương nhẹ phàm dưới đấy lòng đáp lại một câu, liền ô n quyền hướng về phía hai người đạo, đa tạ la huynh hảo ý, con người của ta từ trước đến nay độc hành đã quen, thực sự không quen cùng người đồng hành. dạng này a la cương có chút thất vọng nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại ôn quyền nói cái kia lâm minh chúng ta sau này còn gặp lại nếu là cần giúp đỡ mà nói cứ tới tìm ta la cương cũng là rất tốt sáng h o á i vỗ ngực một cái đạo hảo sau này còn gặp lại dương nhẹ phàm vi cười gật đầu nói theo dương nhẹ phàm lời nói rơi xuống lúc cái kia tràn ngập tại kim sắc quang mang mặt ngoài p h ù văn cổ xưa cũng bắt đầu biến phai nhạt phong ấn phải biến mất một bên thiếu nữ vội vàng nhắc nhở vậy chúng ta liền rời đi lâm minh sau khi tiến vào một điểm phải cẩn thận không riêng gì dị thú còn có những dị tộc kia tu giả La Cương nhắc nhở lần nữa đạo, ân, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, La Cương liền không cần phải nhiều lời nữa, mang theo sư muội cùng một chỗ rời đi. Ngay tại hai người trở lại Thần Lâm Tông đại đội ngũ bên trong thời điểm, cái kia La Cương n à o n à o nghi ngờ nhìn c h ằ m c h ằ m bên cạnh sư muội đạo, sư muội, r a liếu thập sao chuyện sao? Nghe vậy, thiếu nữ lấy lại tinh thần, bản năng l ắ t đầu, vượt mức quy định đi đến, thế nhưng là không đi ra mấy bước, liền lại ngừng lại, tò mò hướng về sau lưng nhìn lại, d ư ơ n g nhẹ phàm s ớ m đã rời đi, nơi đó đã không có m ư ai. Thế nào? Chẳng lẽ liền sư huynh đều dầu diếm? La Cương truy vấn. vừa rồi người kia, hắn nói hắn gọi lâm nhạc, thiếu nữ vấn đạo, không tệ, hắn là nói như vậy. la cương gật đầu, nghi ngờ nhìn qua sư muội, không rõ sư muội vì cái gì hỏi như thế, chẳng lẽ thích hắn nuôi phương? cái kia lâm nhạc tướng mạo cũng không xuất chúng, tu vi cũng bất quá kim đan sơ kỳ mà thôi. theo lý thuyết, không phải bị sư muội c h ọ chúng. ngay tại la cương suy nghĩ lung tung thời điểm, thiếu nữ đông n h ê n nói, ta thế nào cảm giác hắn là đang gạt chúng ta, hơn nữa xấu. thêm gì nữa? la cương kẽ h giật mình, ngươi không có chú ý tới hắn trên đầu vai tiểu sùng v à sao? la cương không còn gì để nói, thú nhỏ hắn tự nhiên thấy được. lúc đó cũng có chút buồn bực, bực, một cái đại lao ra thật tốt mang theo tiểu sủng vật làm gì? hiện tại xem ra cũng không phải lâm huynh hấp dẫn sư muội, mà là cái kia tiểu tử khả ái, không phải liền là một cái nhỏ sủng vật sao? chờ có cơ hội, ta cũng cho ngươi bắt một cái. la cương khoát tay áo, quay người rời đi. không phải, cái kia lâm nhạc ta hoài nghi chính là dừng nhẹ phàm, thần tượng của ngươi, ngươi cái này đầu cá gỗ, chính là đồ đần. thiếu nữ đột nhiên phát điên đứng lên, một hơi đem tất cả mà nói đều nói ra, hơi hơi s ư n g sốt một chút, chậc, la cương khoát tay áo, cười nói, nếu là thần tượng của ta tại, ta làm sao có thể không nhận ra hắn? thế nhưng là vừa mới nói được nửa câu, La Cương cả người giật mình một cái, hét lớn: Ma ơi, hắn thật chẳng lẽ chính là ta thần tượng? Đô Đần, thật là lớn đ ồ Đần, thậm chí ngay cả thần tượng của mình cũng không có nhận ra. Thiếu nữ không nhịn được trợn nhìn La Cương một mắt, khinh bỉ nói: Ta làm sao biết? Lúc đó ngay cả có như vậy một chút xíu hoài nghi, thế nhưng là về sau ngược lại tưởng tượng, thần tượng làm sao có thể xuất hiện ở đây loại địa phương? Lại nói, thần tượng của ta thế nhưng là loại kia toàn thân tràn ngập sát khí mang nhân, làm sao có thể như vậy ôn hòa? Còn còn trẻ như vậy sao? Vậy hắn đầu vai đang ngồi tiểu s ù vật giải thích thế nào đây? Dưới gầm trời này. giống như cũng chỉ có cái kia manh nhân có a cái này sáu còn có h ắ n tướng mạo có phải hay không quá giống điểm cái này sáu tốt tốt lừa nhắc nói cho ngươi ngươi chính là cái thằng lốc thiếu nữ kinh h bị một mắt chật liền hướng lấy đại bộ đội đi đến không tiếp tục để ý đồ g ố c này sư hình nhìn qua sư muội bóng lưng rời đi la cương sờ lên sau đầu nhìn qua vừa rồi dừng nhẹ phàm xuất hiện qua phải chỗ lẩm bẩm chẳng lẽ thật là thần tượng nghĩ đến đây la cương thân thể lại không nhịn được run rẩy hắn kích động chẳng những chính mắt thấy thần tượng hơn nữa hơn nữa còn cùng hắn cùng một chỗ nói chuyện chủ yếu nhất sáu chủ yếu nhất 6. thần tượng còn x ư n g mình là la huynh vừa nghĩ tới lúc đó bị thần tượng loại kia thân thiết sưng hổ lúc la cương nhịn không được kích động quát to lên quá sung sướng quá mẹ nó sướng rồi sư minh đừng quỷ t ê nhanh lên tới n g la cương vội vàng thanh tỉnh hướng về bốn phía nhìn một chút cũng may chung quanh không có ai khẩn trương trong lòng cũng thư giãn rất nhiều tiếp đó vội vàng hướng về đại bộ đội phương hướng chạy tới giữa không trung dừng nhẹ p h à n bất đắc dĩ lắc đầu mà hắn trên đầu vai thú nhỏ nhưng là cười đến gãy lưng rồi đạo chủ nhân không nghĩ tới ngươi phan hâm mộ như thế thiên nhân ốc tốt không lộn x ộ t xem ra về sau làm việc phải điệu thấp mới được d ơ n g nhẹ phàm có chút i m l n g đạo ông đột nhiên một đạo ông thanh truyền đến ngay sau đó trên màn sáng cuối cùng một đạo phù văn cổ xưa tiêu tan màn sáng đột nhiên kịch liệt lắc một cái bàng bạc giống như đám mây một dạng năng lượng trong hư không thẩm thấu mà ra xoay chậm chậm ở giữa càng là tạo thành một cái vài trăm trượng năng lượng khổng lồ vòng xoáy vòng xoáy xoay tròn phiến thiên địa này linh khí trực tiếp là bị ngang ngược hấp xả mà đến tại nơi ủ r mạ kỷ phân cuối tràn ngập hắc ám cùng băng lãnh cho người ta một loại cực kỳ thần bí cảm giác mở ra đang nhìn cái t i a năng lượng vòng xoáy lúc xuất hiện, vô số đạo mừng như điên t ư n g giống, liền đột nhiên tại bên trên bình nguyên q u ầ n cuộn văng lên, trận vô số người con mắt trong nháy mắt huyết hồng đứng lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng là trở nên rồn rập rất nhiều. Đi, giữa không trung, Dương Nhẹ Phàm nhìn chằm chằm cái t i a năng lượng vòng xoáy, đột nhiên vung tay lên, lại trực tiếp là một ngựa đi đầu, thân hình giữa không trung lướt qua một đường vòng cung, nhanh như tia chớp hướng về phía vòng xoáy năng lượng bay lượn mà đi. Nhìn thấy có người đi đầu, Hậu Phương cũng lập tức truyền lai nhất trận la hét âm thanh, giống như thủy triều lũ lượn mà tới. Là thần tượng, nhanh lên cao hơn. La cương mắt c bách, hét lớn một tiếng. liền cũng bay đi lên, sau lưng những sư đệ kia sư muội không có, bị lộng phải sướng sở, c h ậ t cũng không nghĩ nhiều, đi theo La c ư ơ n g sau lưng, cũng hướng về vòng xoáy vào tới. Sáu, ê n h mông mà thê lương đại địa bên trên, yên tĩnh im lặng, một loại cổ xưa tăng thương từ bên trên đại địa tràn ngập ra, làm cho toàn bộ trong không gian cũng là nhộn nhạo cô tịch hương vị. Suy suy, loại này cô tịch kéo dài không biết bao lâu, đột nhiên trên bầu trời không gian xuất hiện nút đích, c h ậ t không gian nước ra vô số đạo khẽ hở, lần lượt từng thân ảnh mang theo một tia chật vật từ không trung rơi xuống phía dưới, chợt vội vàng có người thôi động mỹ lực. Hàng trì hoan lấy tốc độ, vương vàng rơi xuống đất. Dương nhẹ phàm lơ lửng ở giữa không trung, ngước nhìn một phía. Lần thứ nhất tiến vào ở đây, loại kia cảm giác vô hình cũng không có phát hiện tại m á h liệt. Mà lần này, hắn càng thêm có thể xác định, ở đây cũng không phải là bản nguyên không gian. Bởi vì trong này thiếu một loại khí tức, một loại thuộc về vùng đất khí tức. Nếu như ta không có cảm ứng sai, phiến thiên địa này hẳn là một kiện pháp khí. Dương nhẹ phàm thản nhiên nói: cái gì? Thú nhỏ sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: không có sai, đệ nhất lúc tiến vào, ta liền cảm ứng quá lớn mà bản nguyên không có bắt được đáp lại. vốn cho là ngay lúc đó thực lực không đủ nhưng là bây giờ vẫn như cũng như thế ta cũng không cho rằng ta bây giờ còn không cảm ứng được d ơ n g nhẹ phàm giải thích nói còn có tại long viêm thương bên trong trong không gian ta đồng dạng không cảm ứng được đại địa bản nguyên ở đây cũng giống như vậy nhưng mà tại tượng thần sơn ta lại có thể cảm ứng được cho nên ta có thể kết luận phiến thiên địa này chính là một kiện pháp khí hơn nữa là một kiện pháp khí cực kỳ khủng bố nói ra cái suy đoán này liền d ơ n g nhẹ phàm mình cũng cảm thấy có chút khó tin đến t ộ n cùng là như thế nào một kiện pháp khí sẽ có lớn như vậy uy năng phải biết dị thú chiến trường đã tồn tại vài vạn và năm thậm chí từ có ghi lại một khắc này bắt đầu ở đây liền tồn tại càng nghĩ càng mơ hồ cuối cùng d ư n g Nhẹ p h à m không thể không ném đi những tạp niệm này thế giới này tồn tại nhiều lắm không biết muốn tìm kiếm vậy nhất định phải có tương ứng thực lực đi thôi chính sự quan trọng thú nhỏ gật gật đầu chính là xuất hiện tại Lâm Nhẹ p h à m thân phía dưới hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở phía chân trời mấy cái lúc thần chi phía sau d ư n g Nhẹ p h à m đi tới chỗ cần đến bất quá ở nơi đó đã tụ tập không ít người tu vi số đông tại tích c ự kỳ rõ ràng những người này cũng là phát hiện chỗ này là h ụ phía dưới những độc chất kia nện huyết hổ thú thực lực rất mạnh nhất là cái kia thủ lĩnh t c lực hẳn là đạt đến Kim đ ă n g Kỳ, nhất định muốn cẩn thận. Có người nhắc nhở, chỗ này động phủ bảo tồn rất hoàn chỉnh, hơn nữa đạo phong ấn kia cũng không có hủy hoại vết tích, chắc hẳn bảo bối của các ngươi chắc chắn cũng bảo tồn rất hoàn chỉnh. Đoán chừng là những thứ này yêu thú thủ hộ ở chỗ này duyên cớ, làm cho lúc trước những người thí luyện kia nhóm cũng không có cơ hội đi vào. Bất kể nói thế nào, lần này chúng ta có thể cùng nhau liên thủ, chỉ cần đem những thứ này toàn bộ yêu thú đánh giết, tiếp đó liền có thể đi vào bên trong b ả bối. Chúng ta có thể chia đ ể ở Có người đề nghị, đối với những người này thảo luận, d ơ n g nhẹ phàm đến không có hứng thú quá lớn. mà nhường hắn cảm thấy nghi ngờ là cái kia bên ngoài động phủ phong ấn nhớ kỹ một lần kia hắn chính xác đem phong ấn hủy diệt thế nhưng là vì cái gì hoàn hảo không chút tổn hại chẳng lẽ nơi này phong ấn còn có tự động chữa trị công năng chủ nhân là chúng ta tự mình động thủ vẫn là chờ bọn hắn động thủ thú nhỏ đột nhiên vấn đạo nếu là bọn họ động thủ đoán chừng phải bỏ ra rất nhiều thời gian hơn nữa những độc chất này nệ huyết hổ thú đối với những tu giả kia t ớ i nói có chút khiêu chiến không nhỏ nhất là những yêu thú kia năng lực thiên phú nếu là những người này không có phòng bị mà nói sẽ chết thảm trọng dừng nhẹ phàm hơi suy tư một chút chợt lắc đầu đạo vẫn là chờ bọn hắn động thủ đi. dù sao đi tới nơi này chính là vì t h í luyện, nếu là chút nguy hiểm này, cũng không thể đối mặt lời nói, sau này bọn hắn khó mà thành tựu. Minh Bạch, thú nhỏ gật gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Một chén trà công pháp đi qua, những tu sĩ kia tựa hồ thương nghị hoàn tất, bắt đầu tại giữa không trung phân tán ra, chia làm ba đợt. Đợt thứ nhất là phòng ngự đội hình, nhân số vì 18 người, toàn bộ thi triển phòng ngự tính pháp thuật, tại trước mặt chống lên một mặt lồng ánh sáng màu trắng. Đợt thứ hai làm công kích đội hình, 28 người, trong tay nắm lấy tính công kích pháp khí. Đợt thứ ba, kiếm công kích và phòng ngự. 32 người, lấy công kích làm chủ, tùy thời chuẩn bị trợ giúp đợt thứ nhất phòng n g ự i trợ cho. Nhìn thấy dạng này phân phối, Dương nhẹ phàm cũng là gật gật đầu. Dạng này không thể nghi ngờ là đem người viên thực lực tối đại hóa. Thực lực bọn hắn vẫn là kém một chút, coi như thế phân phối, đoán chừng cũng có chút độ khó. Thú nhỏ nhìn t i ê n Vương, ánh mắt lấp l ó i đạo. Xem một chút đi. Dương nhẹ phàm gật đầu một cái, nhưng trong lòng vẫn là nắm giữ vẻ mong đợi. Vô anh. Đợt công kích thứ nhất đánh ra, h ồ n g quang đầy trời, các loại pháp thuật công kích giống như thủy chiều hướng về dưới núi dũng mãnh lao tới. Ngũ quang thập sắc, rực rỡ màu sắc. mà lúc này bây giờ những độc chất kia nện huyết hổ thú lại đang tại nhàn nhã chơi đùa hoàn toàn không biết nguy hiểm tới giống đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ vang lên chấn động sâu n h ạ c tất cả nện độc huyết hổ thú trước tiên cảnh ra lên đối mặt đột nhiên đánh tới công kích những độc chất này nện huyết hổ thú phản ứng cũng rất nhanh trước tiên mẻ lên hướng về bốn phía tán đi rầm rầm rầm đầy trời quang nổ tung nhấc lên vô số bụi mù đem trọn ngọn núi đều bao trùm tầm mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ trong đó cũng xen lẫn đến tới thê thảm tiếng kêu n nghe đến mấy cái này những tu sĩ này trong lòng vui mừng xem ra mới vừa công kích đã có hiệu quả, thừa thắng xông lên. Đợt thứ hai chuẩn bị, ngay tại người cầm đầu tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên mấy chục đạo mãnh liệt năng lượng ba động xuất hiện, từ cái này xương ngủ ở trong bắn ra. Hiu h u h u mấy chục đạo nắm đấm giống như to c ổ sáng bắn ra, đánh vào màu trắng phòng ngự lồng ánh sáng bên trên, nhấc lên một hồi gợn sóng. Không tốt, bọn i a hỏa này làm sao còn sẽ viễn trình pháp thuật? Đám người sưng sở hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này yêu thú còn có thể công kích từ xa, này ngược lại là thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Suy, liền tại bọn hắn kinh ngạc mấy giây ngắn ngủn. p h ò n g ngự lồng ánh sáng bắt đầu xuất hiện khe hở, chùm sáng màu đỏ chiếu xạ tại lồng ánh sáng bên trên, giống như là có tính ăn mòn đồng dạng, lại bắt đầu ăn mòn ra một đạo lỗ hổng. Không tốt. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến, một cái tu sĩ cánh tay bị chùm tia sáng màu đỏ đánh trúng, tại chỗ liền hóa thành huyết thủy. Chuyện gì xảy ra? Đội thứ ba l i ệ t nhanh bổ túc. Người cầm đầu giống to. A, a, a, đội ngũ trong nháy mắt bị đánh tan. p h ò n g ngự lồng ánh sáng tại những này chùm sáng màu đỏ trước mặt, giống như là bã đậu đồng d ạ không được chút nào phòng ngự tác dụng. Vẹn vẹn mấy giây thời gian. Hơn 70 người đội ngũ liền bị đánh tan, tại chỗ liền chết 13 cái, đả thương 5 cái. Nhìn qua những cái kia chật vật mà chạy tu giả, Dừng nhẹ phàm bó tay rồi. Chủ nhân, cái này x ấ u Thú nhỏ cũng trợn to trong mắt, tràn đầy s á kinh ngạc. Những tu sĩ này cũng quá kém cỏi à? Bất quá chỉ là lồng phòng ngự bị h u n h phá một đường vết rách mà thôi, lập tức điền vào liền có thể. Thế nhưng là, bọn gia hỏa này liền hoảng tự loạn trận cướp, kết quả trận hình vừa loạn, cả bàn đều thua. Tính toán, vẫn là mình động thủ đi. Dừng nhẹ phàm lắc đầu, một tay phất lên, sau một khắc, thân hình liền xuất hiện ở bên trong tu sĩ trước mặt. tâm cảnh còn chưa từ sợ hãi bên trong ổn định lại đám người nhìn thấy đột nhiên d ư n g nhẹ phàm xuất hiện đầu tiên là sững s ở bản năng giơ tay lên bên trong vũ khí d ư n g nhẹ phàm cũng không để ý tới những người này mà là hướng thẳng đến phía dưới núi bay đi ngay tại hắn sắp tiến vào đến nệ độc huyết hổ thú phạm vi lãnh địa thời điểm đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến vi người muốn chết sao những yêu thú kia rất lợi hại d ư n g nhẹ phàm không có dừng lại trực tiếp hướng phía dưới bay đi hư thế mà không nghe quý bảo một hồi chết cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở Tiên kia hảo tâm tu sĩ kiến lâm nhẹ phàm không để ý tới mình, trong lòng không khỏi dâng lên một tia đ ộ khí, lớn tiếng nói. Thế nhưng là ngay tại lời hắn vừa mới rơi xuống, quái dị một màn xuất hiện. Dương nhẹ phàm vững vàng đắp xuống n h n độc huyết hổ thú trong lãnh địa, mà những độc chất kia n h n huyết hổ thú lại giống như là nhìn thấy liêu thập sao kinh khủng đồ vật đồng dạng, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, liền đầu cũng không dám n h n g lên. Lúc này liền sẽ phát hiện, tại lâm nhẹ phàm mi tâm chỗ lập loè một đạo yêu ớ hồng quang, hồng quang tạo thành một đạo vạn hình chữ hình dáng. Đạo này hấn ký chính là ngày đó tại ngự thú đạo nhân nơi đó lấy được, đến nỗi có tác dụng gì đường. d ư n g nhẹ phàm đến nay còn không phải rất rõ ràng. Bất quá, đến nơi này, cái kia ngày bình thường không có động tĩnh chút nào ấn ký cuối cùng xuất hiện p h ả lúng. Xem ra, đạo này ấn ký hẳn là khống chế những người này ấn phụ a. Dương nhẹ phàm lẩm bẩm, chậm rãi thu hồi tay phải, n h n đ ộ c huyết hổ thú tất nhiên cùng với thần p h ụ liền cũng không cần mình tại ra tay. Chuyện gì xảy ra? Người kia là ai? h n tại sao có thể bình yên vô sự đi vào? Sau lưng giữa không trung những tu sĩ kia từng cái một trận to chóng mắt, khó tin nhìn qua d ư n g nhẹ phàm. Vừa rồi, bọn hắn hơn 50 người phát động công kích, khó mà công phá những yêu thú này phòng ngự, thế nhưng là. Thần bí nhân này vừa tới, tựa như vào chỗ không người. Hóa sáu, hóa thần kỳ, hắn là hóa thần kỳ tu sĩ. Một đạo cực độ âm thanh khiếp sợ trong đám người truyền đến. Đám người sững sờ, chợt vội vàng nô ra thần thức, quét xuống một cái, tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Sao sáu? Làm sao có thể? Hóa thần kỳ, ở đây tại sao có thể có hóa thần kỳ tiên bối? Tiên t i a hảo tâm tu sĩ dọa đến toàn thân run rẩy, lúc trước còn chửi mắng r ừ n g nhẹ phàm đi chết, bây giờ lùi c u ố n g thế mà chửi mắng một cái hóa thần kỳ tiên bối. cái kia danh tu sĩ toàn thân một hồi bạo m ồ h ô i cảm nhận được bốn phía đồng bạn chuyển tới ánh mắt hắn liền tâm muốn chết đều có ta xấu ta thật sự không biết ta nếu là biết cũng sẽ không xấu v à anh sẽ ở đó danh tu sĩ chịu đủ đồng bạn trách cứ ánh mắt thời điểm một đạo tiếng vang truyền đến sơn động chỗ một vệt kim quang thoáng qua sơn nhạc chấn động tiếp lấy chính là nghe được một hồi nhỏ nhẹ tiếng vỡ v ụ t giống như pha lê pha toái chỉ thấy một nắm đấm màu vàng nóng v ă n h ra rơi vào ngoài động phủ đồng ánh sáng bên trên nhấc lên đầy trời quang cuối cùng từ cái này nằm đấm cùng lồng ánh sáng nơi tiếp xúc, một đạo giống như giống như mạng nhện khe hở hướng về bốn phía lan tràn ra. rầm rầm, tất cả mọi người toàn thân đều là du lên, c ă n g đến thật chặt, giống như là một cây đầu gô đồng dạng thẳng tắp đứng ở bầu trời. hào sáu, thật là khủng khiếp. đám người hít một hơi khí lạnh, từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vừa rồi một quyền kia bi lực, sâu đậm h ắ c ở đáy lòng của bọn hắn. một quyền đánh nát phong ấn. dương nhẹ phàm cất bước đi vào, lần thứ hai tiến vào ở đây, dương nhẹ phàm tâm bên trong thiếu một tia chờ mong, bất quá. vừa tiến vào liền phát hiện ngự thú đạo nhân hải cốt vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia trong lòng của hắn lo nghĩ cũng lập tức tiêu tan tiến lên hướng về phía hải cốt t ú i đầu t a m bái sau đó tiền bối đã tội bàn tay vung lên một đạo bạch quang sẽ qua hải cốt liền bị thu vào làm xong đây hết thảy sau đó dừng nhẹ phàm lập tức quay người rời đi đối với trong động phủ đồ v ậ n không có hứng thú chút nào rời đi động phủ dừng nhẹ phàm hướng về bầu trời nhìn lướt qua nhìn thấy đám người toàn bộ một bộ khẩn trương biểu lộ dừng nhẹ phàm đầu tiên là s ư n g sở chợt cười một tiếng đạo ha ha đa tạ vừa rồi vị kia n h đệ nhắc nhở vì cảm tạ động phủ này liền giao cho ngươi. Nói xong, d ư n g nhẹ phàm hướng về phía vị kia hảo tâm tu vi mỉm cười, sau đó vung tay lên, liền biến mất tại chỗ. 6. Thông Thiên t h à n h s ư n g s ứ n g ở rộng lớn phía trên vùng bình nguyên, còn như nhất vị viễn cổ c ự nhân xếp bằng ở này, bất kể là lần thứ mấy xuất hiện ở đây tọa c ự thành phía trước, d ư n g nhẹ phàm đều sẽ cảm thụ một c ấ u nguồn gốc từ viễn cổ giàn mua khí tức, c ố khí tức này chấn động nhân tâm, làm cho d ư n g nhẹ phàm cũng nhịn không được sinh ra cùng bái chi t ì n h Ông 6 ông 6 p h ả n phất một đạo tiêu gọi đ a n g vang lên, hoặc như là một đầu t ự long đang hô hấp 6 á u Dương nhẹ phàm giống như là nhập định đ ồ n g dạng, đứng tại cự thành phía trước, dụng tâm tại lắng nghe, dụng tâm đang cảm thụ. Phàm phất, tòa thành lớn này đang giảng giải lấy cái gì? Đột nhiên, dị biến nảy sinh, một vệ sáng xông ra. Đây là một cái màu vàng chiến mâu, có vài chục trượng dài, toàn thân kim s á n tản mát ra khí tức kinh khủng. Tiên khí. Dương nhẹ phàm tâm thần nhất động, đột nhiên mở ra hai mắt, trong ánh mắt một cây màu vàng chiến mâu đang không ngừng phóng đại. Cuối cùng, ngay tại muốn đem hắn đâm thủng qua thời điểm, hắn động, một ngón tay, vẹn vẹn một ngón tay, liền đem chiến mâu ngăn trở. Tại thời khắc này, không gian p h ả n phất đứng im, chiến mâu dừng lại ở giữa không trung, lập loè vàng l ó n g ánh quang, từng sợi uy áp rơi xuống, để bốn phía không khí đều ở đây vụ vù, vù. Lớn mật, người nào hành hung? t h à n h nội, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, là thành nội thị vệ tiếng cảnh cáo. Thế nhưng là, không người trả lời, cũng không dám trả lời. Một màn này sâu đậm rung động tất cả mọi người, một c â y tiên khí, cư nhiên bị người dùng một đầu ngón tay ngăn cản, người hành hung này nơi nào còn dám mạo hiểm đi ra? Coi như vứt bỏ tiên khí, cũng phải bảo mệnh a. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trên tường thành đã đứng đầy người, mà thành trong động. cũng có nhóm lớn hộ vệ tuấn ra nhưng biết là ai một cái nhìn như hộ vệ đội trưởng nhân vân đạo không biết dương nhẹ phàm nhàn nhạt lắc đầu trận nắm lên trong tay chiến mâu nhìn như rất tùy ý hướng về bầu trời ném một cái kỳ thực dương nhẹ phàm sớm đã phong tỏa người xuất thủ theo chiến mâu ném ra không ra phút chốc một đạo tiếng tiêu thảm thiết truyền đến a nghe tiếng tất cả mọi người trong lòng run lên xem ra hung thủ đã tìm được dương nhẹ phàm hướng về phía hộ vệ đội trưởng nhàn nhạt cười nói lớn mật lại dám tại bên trong tòa thành cổ giết người bắt hắn lại cho ta binh trưởng trận mắt chừng một cái quát to thế nhưng là, theo hắn tiếng quát rơi xuống, sau lưng chúng binh sĩ cũng không một người dám ra tay. các ngươi sáu, đội trưởng, hắn sáu, hắn là d ư n g Nhẹ Phạm. một vị binh sĩ nhỏ giọng nhắc nhở. d ư n g Nhẹ Phạm, cái gì d ư n g Nhẹ Phạm, nhanh chóng động thủ cho ta. dám can đảm ở bên trong tòa thành cổ động thủ, toàn bộ chấn áp. đội trưởng giận tới cực điểm, giống to. lần này người chung quanh toàn bộ đều nghe thấy được, vừa còn tại nghị luận đây là nơi đó nhô ra một vị mỹ nhân. cái này, l ặ n g ngắt như tờ. vô số đạo ánh mắt đ ề tụ tại Lâm Nhẹ p h à m thân bên trên, an tĩnh phút chốc lại giống như gợn sóng đồng dạng. đông niên buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô, là hắn, thật là hắn, từ thần, từ thần đã trở về, sáu. tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, làm cho an giật thật lâu cổ thành. lần nữa ngông thượng một tầng vui sướng, loại vui sướng này là nguồn gốc từ nhân tộc cảm xúc, đến n ỗ i dị tộc, nhất là những cái kia cùng rừng nhẹ phạm từng có an tiết chúng tộc, từng cái một r u t cổ một cái, từ trong biển người lặng lẽ thối lui. không x o n g cái kia sát thần đới, một đạo lặng lẽ âm thanh tại truyền lại, đây là dị tộc tu sĩ tại nói chuyện với nhau, trong thanh âm tràn đầy khủng hoảng. sát thần chi danh sớm đã đang vang vọng toàn bộ cửu trọng thiên. đối với cái này bên trong, d ư n g nhẹ phàm danh tiếng sớm đã nổi tiếng. Ngươi sáu, ngươi chính là cái kia d ư n g nhẹ phàm. Binh trưởng mặt lộ vẻ hoang sắc, có chút cả lâm đạo. d ư n g nhẹ phàm vi mỉm cười một cái, gật đầu một cái, ta liền là d ư n g nhẹ phàm. Binh trưởng khe giật mình, tuyệt đối không ngờ rằng, trong truyền thuyết sắt thần còn có thể cười. lập tức có mê mang cảm giác, đương nhiên, rất nhanh, hắn tỉnh táo lại, vội vàng ôm quyền nói xin lỗi đạo, tiểu nhân có mắt như mù, vừa có bao nhiêu có đắc tội, còn xin tiền bối bao văn c h ệ n ngươi cũng là theo lẽ công bằng chấp pháp, tình có thể hiểu, tại sao đắc tội nói chuyện? d ư n g nhẹ phàm vi mỉm cười một cái. Vô vô binh trưởng bả vai, nói xong, chính là tại từng đạo kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ phía dưới, đằng không mà lên, bay thẳng vào trong cổ thành. Tại từng kia ánh mắt chăm chú, Dương nhẹ phàm đáp xuống chiến mâu bay thấp chỗ, ở nơi đó, một cái quang minh tộc tu sĩ bị một cây màu vàng chiến mâu gắt gao đứng tại trên đường phố, chiến mâu đâm xuyên qua trái tim của hắn. Lúc này, Dương nhẹ phàm từ không trung chậm rãi rơi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy trên đất cái kia hấp hối quang minh tộc nhân, cười nhạt một cái nói, các ngươi thật đúng là kiên nhẫn, tinh thần đáng n a Ngươi sẽ chết, tộc lao nhất định sẽ đưa ngươi đầu người cắt xuống, treo ở chết m ạ h o nguyên, nhường cô lang g ặ p ăn. sẽ đem ngươi mà cơ thể luyện thành pháp bảo, sẽ đem thần hồn của ngươi vĩnh t r u y đ ị a n ngũ sáu. p h ấ c p h ấ c Dương nhẹ phàm tay cầm chiến mâu hướng về phía trước nhấc lên, tiên huyết lập tức phun ra ngoài, nhiễm đỏ đường cái. Tử kỳ của ngươi sắp tới, ngươi không trốn thoát được. Theo cuối cùng một đạo nguyền rủa âm thanh tiêu tan, người này triệt để chết đi. Dương nhẹ phàm nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay chiến mâu, đây là một cây tiên khí, uy lực không tầm thường. Xem ra người này tại quang minh trọng tộc cũng là có không thấp đê vị. Thu hồi chiến mâu, d ư n g n h phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, tại nơi bên trong hư không, một thân ảnh xuất hiện, chính là thông thiên thành thành chủ. Thành chủ. Thành chủ đại nhân xuất hiện. Hai năm chưa từng lộ diện Thành chủ đại nhân thế mà xuất hiện, hắn là đặc biệt vì Liễu Lâm nhẹ phàm mà đến sao? Phía dưới một mảnh nghị luận, đủ loại chân kinh, đủ loại ngờ vực vô căn cứ, không ngừng truyền đến. Nghe nói Dương nhẹ phàm tại nhị trọng thiên thời điểm, tự mình tiếp thụ qua Thành chủ ca ngợi, đây chính là vô cùng vinh quang. n à o chỉ là nhị trọng thiên, tại nhất trọng thiên thời điểm, hắn bị vũ tộc các hoàng tử vây giết, về sau Thành chủ bất đắc dĩ đứng ra, sớm mở ra truyền thống t r ậ n không giả đoán chứng nhất trọng t i ê n đều muốn bị đập nát. Đủ loại sự tích đang lưu truyền, hơn nữa càng truyền càng mơ hồ. Chủ nhân. Ngươi sự tích huy hoàng, đã thâm nhập nhân tâm, trở thành bọn hậu bối đi về phía trước tấm gương. Thú nhỏ cũng vì d ừ n g nhẹ phàm cao hứng nói. Có lẽ vậy. Dương nhẹ phàm thản nhiên nói. Bây giờ hắn đối với mấy cái này sự tình cũng không phải rất để ý. Để ý là thành chủ đại nhân, phải biết người thành chủ kia thần đài thế nhưng là trả lại hắn thể nội cất giấu đâu. Có thể hay không bị phát hiện. Dương nhẹ phàm lo lắng. Dương nhẹ phàm niệm tình ngươi lần này bị thúc ép tự vệ, không cho truy cứu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thanh âm giàn mua ở chân trời quen quẩn, nói xong, thành chủ liền biến mất. Nghe được âm thanh. Toàn trường tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tựa hồ lần trước dừng nhẹ phàm ngay tại trong thành đại khai sắc giới, một lần kia cũng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chẳng lẽ thành chủ là dừng nhẹ phàm thân thích? Mọi người suy nghĩ lung tung. Ở cái thế giới này, cường giả vi tôn dừng nhẹ phàm thực lực đã lấy được thành chủ chắc chắn, tại một số chuyện nào đó bên trên, tất nhiên có đặc quyền. Người nói chuyện là nhân tộc một vị tiên môn đại lão, trong lúc nói chuyện, con mắt đều chết chết nhìn c h ằ m c h m dừng nhẹ phàm, không che giấu được trong đó lửa nóng chi ý thực lực s u Ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. ta cũng sẽ giống như hắn, danh chấn cửu trọng thiên. một cái tích c ố c kỳ tiểu tu sĩ nhìn qua trong thành nạo ném mà đứng dừng nhẹ phàm, trong đôi mắt lập l ò e nóng bỏng hỏa hoa. tại thời khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều đặt một mục tiêu, phải mạnh lên, phải đổi còn giống dừng nhẹ phàm nhất dạng, làm cho thành chủ đều không thể không phát ngoại khai â n 6. Tượng tân sơn, to lớn truyền tống trận kia sáng lóe lên, dừng nhẹ phàm đi ra, lâm sư huynh, dừng nhẹ phàm nhất đi ra, liền nhìn thấy một cái đệ tử thủ hộ ở đây, đệ tử này dừng nhẹ phàm nhìn quan mắt, chính là phượng khánh mưa đệ tử, ngày đó ở đây từng có gặp mặt một lần. Phượng sư thúc bên kia chuẩn bị như thế nào? Dương nhẹ phàm hướng về phía trước mắt t ê n đệ tử kia chắp tay, v ấ n đạo, đ ạ thỏa đáng, liền đang chờ sư minh. Hảo, chúng ta nhanh đi qua. Dương nhẹ phàm gật đầu, vội vàng nói, rất nhanh. Dương nhẹ phàm trở lại loại nhạc khúc biệt viện, rời đi hai ngày, ở đây cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, đơn giản là nhiều một chút người thủ hộ ở đây. Những đệ tử này cũng là phượng khánh mưa đệ tử, vừa thấy được Dương nhẹ phàm nho a nhau hành lễ, đương nhiên, d ư n g nhẹ phàm ã rất lễ phép đáp lễ. Tiến vào biệt viện, đầu tiên tiến vào mi mắt chính là ngồi ở trên băng đá phượng khánh mưa cùng với đứng ở một bên loại nhạc khúc. Sư thúc, sư minh đã trở về, đồ vật như thế nào? Phượng Khánh Hạt mưa g ậ t đầu, liền vội vàng hỏi. Thời gian cấp bách, Dương nhẹ phàm i ã không dám thất lễ, bàn tay vung lên, một đạo bạch quang đi qua, một bộ hải cốt xuất hiện ở giữa không trung. Hải cốt bảo tồn rất hoàn chỉnh, xương cốt trắng như tuyết, l ậ p lóe một chút bóng ánh c h i quang, giống như kim loại đồng dạng, cho người ta một loại bền chắc không thể g ậ y cảm giác. Không tệ, thật là di thiên kỳ cường giả hải cốt. Phượng Khánh mưa đôi mắt lóe lên, rất nhanh liền đánh giá ra h i cốt chủ nhân trước người tu vi. Tốt, loại nhã khúc nhẹ phàm, chuyện kế tiếp tình liền giao cho ta. các ngươi liền thủ hộ ở đây, bất luận kẻ nào đều không được quấy rầy. nói xong, phượng khánh mưa tiện tay vung lên, một đoàn pháp lực bay qua, đem không trung hải q u t cuốn đi, trực tiếp hướng gian phòng đi đến. đợi đến phượng khánh mưa sau khi vào nhà, dừng nhẹ phàm lúc này mới hướng về loại nhạc khúc d ò hỏi. sư minh, tình huống trước mắt như thế nào? trưởng lão hội bên kia chẳng lẽ liền không có động tác? có, hạ lệnh muốn đem ngươi bắt giữ, nhưng mà bị sư thúc ép xuống, lại thêm lão sư trở về, bọn hắn đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào lão sư trên thân. loại nhạc khúc nói, chậc, n h ữ mày luyện chế cơ thể sự t ì n h đối với sư thúc tới nói cũng không có cái gì khó khăn quá lớn, khó khăn nhưng là đón lấy sáu. Nói đến đây, loại nhạc khúc ánh mắt dừng lại tại lâm nhẹ phàm trên thân, phản v ấ t tại phó thác một loại nhiệm vụ quan trọng. sư minh là chỉ thần hỏa sự tình a, dương nhẹ phàm vẫn đạo, không tệ, mà huyên bên trong phong ấ n thần hỏa, hôm qua ta và sư thúc xuống nhìn một chút, kết quả phát hiện tình huống cũng không lạc quan, thần hỏa so trước đó càng thêm cuồng bạo, hơn nữa lấy được khắc tứ đại thần hỏa thay nén, uy lực cũng so trước đó cường đại hơn nhiều. Nhìn qua loại nhạc khúc khuôn mặt b n g thượng cái kia biểu tình nghiêm trọng, d ư n g nhẹ phàm cảm thấy một t i a áp lực, nhưng mà. đây là trợ giúp đến lao biện pháp duy nhất nhất thiết phải nếm thử vậy lao sư cùng sư thúc nhưng có biện pháp loại nhạc khúc lắc đầu đạo các sư thúc nếu là có biện pháp thần hỏa sớm đã bị người thu hoạch không có khả năng lưu đến bây giờ trước kia huyết không bờ thu được truyền thừa sau đó từng tiến vào trong phong ấn giống dùng thương khung vô cực hỏa chi l ự c áp chế thanh thần h ô n độ lửa tiếp đó trợ giúp con cháu đời sau thu được thất bại dương nhẹ phàm vẫn đạo không chỉ thất bại huyết không bờ lúc đi ra còn bản thân bị trọng thương căn cứ phượng sư thúc nói, phong ấn thanh thần h u n đ ộ n lửa là nguyên bản thần hỏa bên trong tràn đầy lệ khí một bộ phận, tưởng thu phục cực kỳ khó khăn, so với lao sư trước kia thu phục lúc còn muốn khó khăn gấp trăm lần. loại nhạc khúc giải thích nói, dương nhẹ phàm nghe đến lao nói qua, trước kia hắn thu phục thanh thần h u n đ ộ n lửa thời điểm chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, chẳng những có tứ đại tượng thần trợ giúp, hơn nữa chủ yếu nhất là trước kia thanh thần h u n đ ộ n lửa ở vào suy yếu nhất thời kỳ, cho nên hắn có thể thành công. bất quá bây giờ cũng có đáng được ăn mừng, bên kia là bị phong ấn thần hỏa cũng không phải hoàn chỉnh, chỉ là trong đó một phần nhỏ. mà đại bộ phận nhưng là tại lâm nhẹ phàm thể bên trong nếu là dựa vào trong cơ thể ta thần hỏa đi áp chế có thể tỷ lệ thành công phải lớn hơn một chút d ư ơ n g nhẹ phàm đạo loại nhạc khúc l ắ t đầu đối với d ư n g nhẹ phàm lời nói hắn cũng không đồng ý cái này không nhất định trước kia lão sư cũng không cách nào áp chế thần hỏa bên trong một bộ phận kia khí thế n g a n g ư ợ c cho nên mới đem hắn tách ra một bộ phận mà bây giờ thần hỏa đã trải qua mấy trăm năm thành nén uy lực của nó cũng so trước đó cường đại hơn nhiều nghe được loại nhạc khúc g i ả n thuật d ư n g nhẹ phàm nhướng mày đạo ý của sư minh vậy thành công tỷ lệ chẳng phải là rất thấp loại nhạc khúc gật gật đầu không nói gì đạo. cơ hội là linh, ta thao, dương nhẹ phàm tâm trung run lên, mắng thầm, sư đệ, chuyện này ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, sư thúc cùng lão sư tự nhiên sẽ có biện pháp, lại nói, bây giờ chỉ cần lão sư cơ thể khôi phục, lấy hắn tại tượng bên trong ngọn thần sơn vi vọng, người đời trước hay là muốn cho mặt mũi, loại nhạc khúc nói, loại nhạc khúc mà nói, dương nhẹ phàm cũng không có quá mức tin tưởng, thế giới này chính là dạng này, một cái mạnh được yếu thua, tưởng giả vi tôn thế giới, nếu là lúc trước, lấy đến lao tượng thần t h n p h ậ n cùng với thực lực, không thể nghi ngờ, chắc chắn chịu đến các phương lễ đ ã i nhưng là bây giờ, đến lao đã mất đi thần hỏa. Dù cho thân thể khôi phục, cũng bất quá chính là một cái cựu tinh t ọ rèn. Phải biết, t ự a bên trong ngọn thần sơn, cựu tinh t h ợ rèn thế nhưng là vừa nắm một bó to, trong đó thậm chí có rất nhiều người tư lịch s o n đến lao còn lao. Cho nên, cái này s ắ c mặt, đến lao khó mà kiếm được. Nếu thật là đến lúc đó, bọn hắn không lửa cháy đổ thêm dầu coi như cảm ơn trời đất, muốn giúp đỡ. Hừ, đây chẳng phải là để bọn hắn đ ắ c tội huyết không bờ. Dương nhẹ phàm lắc đầu nói, huyết không bờ là đường kim tự thần, tự thần sơn tứ đại người cầm quyền một trong, mà nến lão, một cái qua lúc tự thần tương đương rơi mất răng lá hổ, những người kia không thể là vì nến lão. mà đi đắc tội một vị đương nhiệm tự thần, giành được đồng tình sự tình không cần mơ mộng, muốn nhường huyết không bờ ngậm miệng, nhất định phải lấy ra tương ứng thực lực. Dừng nhẹ phàm ánh mắt hơi trầm xuống đạo, n ế n lao cùng huyết không bờ ở giữa kiều hận đã không phải là có thể hóa giải tình cảnh, lấy đến ra tính cách đến xem, bình thường đều sẽ dễ dàng tha thứ, có thể nói là một cái tinh khí đặc biệt tốt người hiền lành, thế nhưng là dạng này người hiền lành một khi tức giận lên, thế nhưng là cực độ kinh khủng. Không cần suy nghĩ nhiều, tại đến lao khôi phục sau, tuyệt đối sẽ tiến vào trong phong ấn liều một phen, mà sẽ không đi giành được thông cảm, hắn không phải loại người như vậy. Dừng nhẹ phàm hiểu rõ vô cùng. Sư v i n h ta đi mà Huyên nhìn nhỏ một chút. Dương nhẹ phàm đột nhiên nói, a, loại nhạc khúc s ữ n g sờ một chút. Tiếp đó, vội vàng nói, ta dẫn ngươi đi a. Không cần, ở đây còn cần người trông coi. Lại nói, mà Huyên ta biết ở nơi đó. Nói xong, Dương nhẹ phàm liền k h o á t tay áo bay ra ngoài, dựa theo trí nhớ con đường, Dương nhẹ phàm bay đến truyền tống tế đàn phía ngoài trên đảo nhỏ. Hắn nhớ kỹ từ nơi đó có đường có thể thông hướng mà Huyên. Phi hành thuật bên trong, Dương nhẹ phàm ánh mắt đột nhiên trầm xuống, giống như nhìn thấy một đạo hắt ảnh thật nhanh từ phía dưới xuyên qua. Chó chết, là nó, cái kia đôi chọc tuyệt đối không sai. Thú nhỏ lúc này cũng đột nhiên lên tiếng, một đôi mắt thú tử l ậ p lóe tinh quang. Thiên t i a tại sao còn không ra ngoài? Dương nhẹ Phạm Vi hơi sững s ở hắn lúc đó rời đi ba ngày đi tìm tìm Hải Cốt, vẫn luôn không thấy Đại Hắc Cầu, còn tưởng rằng hắn đi ra, hiện tại xem ra chó chết này nhất định là phát hiện liêu t h ậ p sao? Dương nhẹ Phạm tâm thần nhất động, đạo, trước tiên theo tới xem. Thú nhỏ cũng gật gật đầu, ẩ n giấu đi khí tức. Dương nhẹ Phạm chậm rãi hạ xuống, dán vào hòn đảo phi hành, rất nhanh, liền phát hiện cái tia chó chết thân ảnh đang lén lén lút lút theo đường nhỏ tiến vào mạn nguyên. Chẳng lẽ chó chết này cũng phát hiện thần hỏa? Dương nhẹ phàm nhíu mày, nhỏ giọng nói, có thể phát hiện những vật khác đâu. Thú nhỏ suy đoán nói, cũng là, chó chết này nhìn qua cũng không như thế nào mạnh, cũng không có thể đại thần hỏa chú ý. Dương nhẹ phàm gật gật đầu, không lên tiếng sắc, cẩn thận theo sau lưng. Theo, thời gian rời đ ổ i đại hắc cầu vòng qua một vòng lộ, cuối cùng xuất hiện một ngọn núi tình cảnh. Đại hắc cầu ngồi chung một chỗ n h a m thạch bên trên, ngửa đầu, hai mắt hí lại, dường như đang chờ ở cái gì. Đây là ngọn núi kia. Dương nhẹ phàm kinh ngạc, Dương n phàm chỉ biết là ngoại trừ ở giữa cái kia lớn nhất tượng thần sơn bên ngoài. bốn phía còn còn quân bốn tòa cỡ nhỏ sơn phong theo thứ tự là phượng thần phong huyết thần phong đoạn thần phong cùng với vạn thần phong bốn người này phân biệt đại biểu hiện nay bốn vị tự thần đến núi đại hắc cầu chọn chúng ngọn núi này dương nhẹ phàm cũng không biết là thuộc về vị kia tự thần l i ê n tại lâm nhẹ phàm vi lăng trong nấy mắt một đạo tiếng chó sủa truyền đến vong cái k i a tiểu bao tặc dám theo dõi bản hoàng không sợ chết sao nghe vậy dương nhẹ phàm nhất s ứ g sở chỉ cảm thấy trước mắt n h ó n g một cái một trương huyết buồn đại khẩu liền hướng lấy hắn cắn tới mẹ nó cho chết lăn đi dương nhẹ phàm gầm thét một tiếng dưới tay cũng không chậm, đấm tới một quyền, chỉ nghe được vang một tiếng, một đạo hắc ảnh bay ngược ra ngoài. mẹ nó, là ngươi. đại hắc cầu bị một quyền đánh bay ra ngoài phía trước, ném đi một câu nói. tiếp đó, chỉ thấy một đạo hắc ảnh lăn trên mặt đất hơn 10 vòng, mới ổn định lại. mẹ nó, không phải nói tiểu tử ngươi đi ra, tại sao lại ở chỗ này? đại hắc cầu hai chân đạp một cái, lập tức từ dưới đất bò dậy. tiếp đó, giống như là không có việc gì cầu đồng dạng, hướng về r i ư n g nhẹ phàm đi tới. hôm nay vừa trở về, đi ngang qua ở đây, phát hiện ngươi lén lén lút lút, liền cùng nhìn lại nhìn. g ư n g nhẹ phàm chỉnh sửa quần áo một chút, nói. mẹ nó, đều nói tượng thần sơn bảo bối vô số, cái quái gì vậy, cũng là gần người, bản hoàng tại địa phương quỷ quái này đi dạo ba ngày mới phát hiện một kiện bảo bối, chính là ngọn núi lớn kia. Đại hắc cầu khí không đánh một chỗ ra, lắc lắc đầu, một bộ tiểu đoán phụ bộ dáng. Nghe đến đó, dương nhẹ phàm tâm trung run lên, chó chết này thật sự có chút muốn đạo. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy đem tượng thần sơn thời điểm cũng không có phát giác cái sau là thần khí, thế nhưng là chó chết này lại có thể nhìn đấu, xem ra thật sự có chút bản sự. Bất quá, dương nhẹ phàm hay là đạo, ngươi cũng đừng đánh tượng thần sơn chú ý của, m ạ n h không gian này chính là dựa vào nó tới c h o trống. một khi đã mất đi tượng thần sơn đoán chừng ở đây liền muốn s p đổ muốn ngươi lắm miệng ngươi cho rằng bản hoàng có thể không nhìn ra được sao bản hoàng mặc dù toàn thân là đen nhưng mà tâm thế nhưng là bạch sẽ không làm loại chuyện đó đại hắc cầu nghiêm trang nói đúng lúc này thú nhỏ đầy vẻ khinh b ị đạo ngươi là lộng bất động lớn như vậy ra hỏa mới bung t h a n này cái ý niệm a bị khám phá tâm tư đại hắc cầu một hồi trộn dạng t ứ n g mắt liếc thú nhỏ tiếp đó một mặt không vui đạo đây là đâu tới tiểu bất điểm thế mà hoài nghi bản hoàng cẩn thận ta một ngụm nuốt ngươi giống lời này còn chưa nói xong, đại hắc cầu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bị một cái đại đông tây gói lên. mẹ nó, đây là đâu? Bụng. ta mẹ nó đây là đang của người nào trong b ụ n g đại hắc cầu một hồi hốt hoảng kêu loạn, xem ra bị hù không nhẹ. tốt, đừng làm rộn. dương nhẹ phàm trắng liêu tiểu thú một mắt. đạo, a, thú nhỏ gật đầu một cái, miệng rộng mở ra, một đạo h á c ảnh liền bay ra, trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên, lăn vài vòng, thoát khốn sau đó, đại hắc cầu vội vàng bỏ lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn c h m c h m dương nhẹ phàm trên đầu vai thú nhỏ, nhìn rất lâu, vừa mới nhỏ giọng vấn đạo. Ngươi là thôn thiên thú, xem ra ngươi biết đồ vật rất nhiều. Dương nhẹ phàm trên mặt thoáng qua một đạo n g o à i ý muốn, không nghĩ tới chó chết này thế mà cũng biết thôn thiên thú. Phải biết, coi như người trên thế giới này cũng không có mấy cái biết thôn thiên thú tồn tại, chúng chi là một con chó. Chó này quá kỳ quái. Dương nhẹ phàm như mày nhìn c h ằ m c h ằ m đại hắc cầu, khuôn mặt vấn đề. Ngươi đến t ộ n cùng là cái gì, cảm giác quá kỳ quái. Ngươi biết đồ vật rất nhiều, hơn nữa còn có thể nói chuyện, có thể phi hành, có thể hai chân đi đường. Thế nhưng là ngươi vì cái gì còn giữ vững chó hình thái? Những y ế u t h kia. đến rồi mức độ nhất định, không phải cũng có thể hóa hình sao? d ư ơ n g nhẹ phàm đẻ nén không được nghi ngờ trong lòng, do hỏi, nghe được vấn đề, đại hắc cầu đôi mắt lóe lên, giống như là đang tránh né cái gì, vội v à n g nết miệng cười nói, hắc hắc, không nghĩ tới có thể ở ở đây nhìn thấy trong truyền thuyết thôn tiên h thú, chính là hạnh ngộ hạnh ngộ. Ngươi vẫn chưa trả lời ta chủ nhân vấn đề, ngươi đến t ộ t cùng là cái gì? Thú nhỏ không thèm chịu nề mắt mũi, đứng lên, hai cái thú nhỏ chống lại đạo. À, hôm nay ánh nắng tươi sáng, xem xét chính là lớn làm một phiếu thời gian, tiểu tử, có hứng thú hay không? Cùng một chỗ a Chó chết, đừng nói sang chuyện khác. Dương nhẹ phàm cả giận nói. Đại hắc cầu liếc mắt nhìn Dương nhẹ phàm, chỉ thấy cái sau khuôn mặt bảng thượng viết đầy vẻ chăm chú, còn có một cái khác thôn thiên thú đang nhìn t r ằ m c r ằ m rơi vào đường cùng, Đại hắc cầu không thể làm gì khác hơn là nói: Bản hoàng bây giờ muốn làm chính sự, các ngươi có hứng thú hay không? Nói xong, một đôi mắt chó vừa đi vừa về tại Lâm nhẹ phàm cùng thú nhỏ trên thân đào qua. Muốn kéo chúng ta nhập bọn, ít nhất phải nói cho ngươi muốn làm gì a? Dương nhẹ phàm do dự một chút, cũng không có truy hỏi nữa Đại hắc cầu thân thế. Thật vất vả tới lội ở đây, làm sao có thể tay không trở về? Như thế nào cũng muốn lộng kiện đem thần khí cho ta học cho b ả o bối đùa dỡn một chút. Đại hắc cầu nghiêm trang nói. Nghe được đại hắc cầu cái này không biết trời cao đất rộng, Dương nhẹ phàm bó tay rồi, thú nhỏ cũng không nói gì. Ngươi hoàng du lâu như vậy, chẳng lẽ liền thật không có nhìn ra chút thành tựu tới? Dương nhẹ phàm hít vào một hơi, v ấ n đạo. Đại hắc cầu s n g sở, nghiêng đầu sang chỗ khác, một đôi mắt chó chừng Dương nhẹ phàm, đạo, nhìn ra cái gì? Chó chết. Ở đây thủ vệ xâm nghiêm như thế, hơn nữa mỗi một tòa tượng thần cung cũng là phong bế, ngươi như thế nào đi lên? Coi như ngươi lên, lên rồi, ngươi như thế nào từ chỗ nào chút tượng thần n h ã n ra dưới mặt đất trồng đồ? v n g bản hoàng đó là cầm, không phải trộn. có thể nhiên bản hoàng coi trọng, là bọn hắn tám đời đã tu luyện phúc khí, người bình thường độ vật, ta còn trướng mắt đâu. đại hắc cầu hướng về phía r ừ n g nhẹ phàm kêu một tiếng, tiếp đó nghiêm trang sửa đổi r ừ n g nhẹ phàm luôn ngự sai lầm. mẹ nó, chó chết này, đầu ngươi có phải hay không bị nện hỏng, t r ộ m đổ, còn như thế không biết xấu hổ. r ừ n g nhẹ phàm nhất trận c h ắ n nản, đi theo cái này bốn đại cầu cùng một chỗ, chuẩn xong đời. d ứ t khoát, không nghĩ nhiều nữa, quay người rời đi. v n g chết tiểu tử, bản hoàng đã sớm nắm rõ rằng rồi, chỉ có nhà này có thể ra tay. kiến lâm nhẹ phàm muốn đi. Đại Hắc Cầu cũng vội vàng hô: Chính ngươi đi thôi, đến lúc đó bị bắt hoặc bị người khác đánh chết, cũng có một người cho ngươi đi nhặt xác. Dừng nhẹ phàm khoát tay áo, nhất định tâm không đi theo chó chết hồn vốn, không phải vậy, thật muốn bị cái hố ngay cả mạng đều không. Phi phi phi 6. u thật suối q u ẩ y làm đại sự phía trước, sao có thể nói lung tung? Đại Hắc Cầu vội vàng nôn mấy ngụm nước bọt, lúc này Dừng nhẹ phàm đã đi xa, thế nhưng là Đại Hắc Cầu còn không hết hy vọng. Hô, ngươi thật không làm, không làm. Dừng nhẹ phàm trả lời rất quả quyết, rất khinh x à o đơn giản. Tùy ngươi rồi, cơ hội khó được ra Huyết Thần Phong những tên kia đều đi theo Lão Đại bọn họ luyện khí đi. Chúng ta đi vào tương đương vào chỗ không người, muốn cái gì sẽ có cái đó. Đại Hắc Cẩu cố ý lớn tiếng nói. Huyết Thần Phong. d ơ n g nhẹ phàm giẫm chân xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua thú nhỏ. Vẫn đạo, cái kia chó chết mới vừa nói là Huyết Thần Phong. Thú nhỏ gật gật đầu, hai tròng mắt bên trong lập l ò e từng đạo hàn quang. c á c loại, ta tuyệt đối giúp ngươi một cái. Dừng nhẹ phàm vội vàng quay đầu lại hô. Đại Hắc Cẩu nhếch miệng nở nụ cười, một bộ gian kế được như ý t dạng. d n g nhẹ phàm đi đến Đại Hắc Cẩu trước mặt, vẻ mặt thành thật vẫn đạo, mục tiêu là cái gì? nghe được vấn đề, đại hắc cầu không cần nghĩ ngợi, nói thẳng, càn quét không còn một n g n g a, chẳng lẽ còn muốn cho bọn hắn chừa chút đồ vật? d ơ n g nhẹ phàm nhất s ứ n g sở, không nghĩ tới đại hắc cầu thế mà tận tuyệt như vậy. Nhưng mà, hắn đưa thích. Đối lại địch nhân chính là muốn hung ác, nếu là khắc tượng thần phong, dừng nhẹ phàm đoán chừng sẽ không tham dự, nhưng mà huyết không bờ nơi đó, h ắ h ắ không thể thiếu muốn chiếu cố một lần. Kế hoạch nói nghe một chút. Nghe tiếng, đại hắc cầu đứng lên, dùng móng phải t ừ chỉ chỉ phía trước cách đó không xa ngọn núi kia. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn đang tại mà u y ề n cho nên có thể nhìn đến chỉ là đỉnh núi cuối cùng. bốn phía này lơ lửng s ấ p h ò n g cũng là hình mũi rùi phía trên là một cái to lớn tròn phía dưới là một cái đầy rùi đông cho nên hiện tại lâm nhẹ phàm ở phía dưới có thể nhìn đến chỉ là cái kia lầy truy phía trên có một tầng p h ò n g hộ chúng ta sau khi đi vào nhất định sẽ bị những cái kia ở lại giữ đệ tử phát hiện ra chỉ có thể từ nơi này đào hang đi vào dương nhẹ phàm gật gật đầu cái này không thể nghi ngờ đại hắc cầu cái này độc nhất vô nhị hình thể lại thêm vương kia n h ứ c đầu thai lại phối hợp cái kia một mặt tiện cùng nhau chỉ cần là cá nhân thấy đều có thể cả đời đều khó mà quên được thế nhưng là đào hang v ư n g Ngươi nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm gì? Trầm ngâm p h ú t chốc, Dương nhẹ phàm nhìn c h ầ m c h ầ m đại hắc cầu đạo. Ngươi có thể hóa hình sao? Chuyện nhỏ. Đại hắc cầu lắc mình biến hóa, một cái lớn chừng bàn tay màu trắng chó con xuất hiện. Bộ dáng ngược lại là thật đ á n g yêu. Thế nhưng là cái đuôi kia, vẫn là c h ọ c một nửa. Chó chết, ngươi cái đuôi kia là chuyện gì xảy ra? Dương nhẹ phàm xem xét hai mắt, nhịn không được vấn đạo. Vông, đó là bản hoang đau, đừng nhắc lại nữa. Đại hắc cầu v ô n g xuống đầu, trong con ngươi thoáng qua một đạo bi thương. Nhìn thấy đại hắc cầu bộ dáng này, Dương nhẹ phàm thật đúng là lần thứ nhất, chó này từ trước đến nay ra dày vô sỉ. như bây giờ hay là thật là mới lạ. đi, ta có biện pháp đi vào, đi theo ta. Dương nhẹ phàm nhất phất tay, liền đem hóa hình đại hắc cầu bắt, tiếp đó giấu ở trong tay áo, mà thú nhỏ cũng trốn ở liễu lâm nhẹ phàm trong ngực. mẹ nó, chết tiểu tử, ta không muốn trốn người trong tay áo. đại hắc cầu la hét, thế nhưng là dương nhẹ phàm lấy một câu đại cục làm trọng, lập tức nhường đại hắc cầu n g h ỉ phát hỏa. dương nhẹ phàm bay lên, trực tiếp về tới r a miệng tòa kia huyền không ở trên đảo. tới đây làm gì? đại hắc cầu không hiểu hỏi. đợi lát nữa ngươi sẽ biết. d ư n g nhẹ phàm đáp lại một tiếng, tiếp đó liền nhìn ầ m m huyết t â n phong. Ước chừng qua nửa canh giờ, cuối cùng một bóng người từ phía trên bay xuống. Dương nhẹ phàm đôi mắt l ó e lên, chợt thân hình khẽ động, liền đi theo. Đi tới địa phương không người, Dương nhẹ phàm hạ thủ, sau lưng một cái cổ tay chặt, trực tiếp đem đối phương đánh ngã. Ngay sau đó, t h ầ n thức d ò vào, ăn cắp một chút cần thiết ký ức sau đó, h ư ớ n g về phía thú nhỏ đạo, đem hắn giấu đi. Thú nhỏ gật gật đầu, há miệng một nuốt. Lúc này, Dương nhẹ phàm trong tay xuất hiện một cái ngọc bội, chính là trước kia ở trên thiên thuật tông phía sau núi trên đường nhỏ, Thiên Tâm đã dùng qua lưu tưởng nhớ nhẫn ngọc. m ó n pháp bảo này có thể đem một người khí tức hoàn toàn chuyển hóa thành một người khác, bất quá. Điều kiện tiên quyết là nhất thiết phải khối ngọc này tiếp xúc đến đối phương, tiếp đó liền có thể đem người kia khí tức cho để dành. Cho nên, Dương Nhẹ Phàm đem cái này ra hỏa sôi sèo đánh ngã. Thời gian một cái nháy mắt, chính hắn lắc mình biến hóa, trở thành tên đệ tử kia. Nhìn thấy một màn này, Đại Hắc Cẩu lập tức mặt mũi tràn đầy n h á n g lửa. Một mặt tham lam nhìn chằm chằm Dương Nhẹ Phàm ngọc b ộ i trong tay, đạo, nguyên lai người trong đồng đạo a, Lan, ai cùng ngươi là cùng người trong đạo. Dương Nhẹ Phàm nhất bản tay đem Đại Hắc Cẩu lại gần đầu cho để ra, đạo, nếu không thì đem bảo bối này cho ta mượn dùng hai ngày. Đại Hắc Cẩu nhìn c h ằ m c h ằ m d ư n g Nhẹ Phạm Ngọc Bội trong tay, như thế nào cũng không rời ra, giống như là bị định ở nơi đó. n g h y cũng đừng nghĩ. d ư n g Nhẹ Phạm lời nói vừa ra, lập tức một loại dự cảm bất tường đánh tới. v ô n g a, Đại Hắc Cẩu biến trở về nguyên hình, một ngụm đem d ư n g Nhẹ Phạm tay đều cho cắn. Tiếp đó, không chết nhả ra, Ngọc Bội kia cũng bị cắn lấy trong miệng. Chó chết, há mồm. Không công, cho ta mượn hai ngày. Không mượn, chết cũng không mượn. Một ngày. Đại Hắc Cẩu thỏa hiệp, buông l ò n g mờ kỳ. Không có khả năng. v ư n g a, sáu. Nửa canh giờ đi qua. Dừng nhẹ phàm toàn thân r á c dưới, trên thân khắp nơi đều là dấu răng, mà cái kia chó chết cũng bị đánh mặt mũi bầm dập, trên đầu còn có cái này một k h ó a bao lớn. Lần này người cầu đại chiến, tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt, bất quá dừng nhẹ phàm lại tìm được đại hắc cầu nhược điểm. Chó chết, ngươi còn dám cướp đồ vật của ta, ta liền đem ngươi còn dư lại một nửa cái đuôi mao đều đốt. v ù n g ngươi chết không yên lành. Đại hắc cầu hướng về phía dừng nhẹ phàm kêu một tiếng, bất đắc dĩ, hôi lưu lưu cụp đuôi chạy đến nơi xa, ưu ám nhìn qua dừng nhẹ phàm, bây giờ cũng không dám lại nhào lên. Lại chỉ có một nửa cái đuôi mao, đây chính là bảo bối của nó. Tới Dương nhẹ phàm tinh bị lực tấn nằm trên mặt đất, hướng về phía Đại Hắc Cẩu khiêu khích nói. Thế nhưng là Đại Hắc Cẩu tức giận thẳng cắn răng, nhưng chính là không dám lên. Một người một chó, giằng co rất lâu, cuối cùng Đại Hắc Cẩu thỏa hiệp. Mẹ nó, không chơi, làm chính sự quan trọng. Dương nhẹ phàm giã gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng là phải đ ể phòng lấy con chó chết này, quỷ mới biết nó có thể hay không đột nhiên mở miệng đen. Mẹ nó, không nên nhìn ta như vậy. Bản hoàng nói không cần là không cần, ngươi chẳng lẽ còn đang hoài nghi ta cẩu phẩm, ý vị như nhân phẩm? Sao? Đại Hắc Cẩu trừng mắt to, nhìn xem d ư n g nhẹ phàm đạo. tốt tạm thời tin từ ngươi nhanh lên thu nhỏ dừng nhẹ phàm khoát tay áo không bồi lấy như chó chết kiến thức đem xúc tiểu đại hắt cầu giấu ở trong tay áo tiếp đó dừng nhẹ phàm bay thẳng bên trên huyết thần phòng a dương sư minh ngươi không phải đi tìm hứa sư thư sao một cái phụ trách thủ vệ đệ tử nhìn thấy dừng nhẹ phàm bay tới kinh ngạc hỏi a hứa dung có việc ta liền đã trở về dừng nhẹ phàm tùy ý tìm một cái cớ qua loa đi qua thì ra l à như thế a tên đệ tử kia một bộ biểu tình đã hiểu gật đầu một cái nhanh chóng cho phép qua thuận lợi thông qua cũng không gây nên bất luận người nào hoài nghi Dừng nhẹ phàm đi thẳng tới tượng thần cung. Ở đây là một tòa to lớn quảng trường. Quảng trường có một mặt rất lớn mâm tròn, những thứ này mâm tròn chân bóng tươi sáng, còn như nhất cái gương. Bất quá phía trên quả thật có rất nhiều tinhấn, vết tích liên tục đứng lên, tạo thành một bức hoàn chỉnh tinh đồ, giống như lần thứ nhất Dừng nhẹ phàm tại An Dương thành luyện khí sư công hội bên trong lúc khảo sát đợi nhìn thấy tinh đồ mở dạng. Thông qua ký ức Dừng nhẹ phàm biết được, thứ này tác dụng chính là dùng để tụ tập tinh thần t r i lực. Ở nơi này trong không gian cũng có đêm tối ban ngày phân chia, cho nên dựa vào cái này tụ tinh bản hấp thu cùng chứa ự n g tinh thần t r i lực, cung cấp phía dưới luyện khí p h ư ờ n g luyện khí sử dụng đến nỗi ngọn núi này từ bên ngoài nhìn vào cũng không có bất đồng gì. Cái này đại quảng trường cũng là cung cấp đệ tử dùng để ngồi xuống dùng để tu luyện, mà bốn phía ngoại trừ một tòa đại điện còn có rất nhiều tiểu cung điện nhóm để dùng cho mạch này đệ tử sinh hoạt hàng ngày chi dụng. Mặt ngoài không hóa, lại bên trong có càn khôn. ở tòa này sơn phần bụng cũng không phải thực tâm mà bị toàn bộ đ ậ m mở, nhất là tại thấp nhất bộ vị trí để một tòa rất lớn khí lô. khí lò tác dụng chính là vì cả tòa núi cung cấp nóng hỏa chi nguyên mà ở trong bụng thì kiến tạo rất nhiều luyện khí thất. đương nhiên, nơi này nóng hỏa chi nguyên cũng không phải địa hỏa, mà là chân chính thần hỏa, dùng thần hỏa luyện chế ra đ ồ vật, không thể nghi ngờ, thuộc về tối cường. tùy ý, hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, d ư n g nhẹ phàm trực tiếp thẳng hướng lấy cung điện đi đến. trong cung điện cũng không có bà bối, nhưng mà, thông hướng tầng tiếp theo lối vào, nhưng là tại trong cung điện, cho nên kế tiếp d ư n g nhẹ phàm còn muốn xông qua một quan, chỉ có thông qua được tiến vào bụng thông đạo mới có thể chân chính xem như thành công. một hồi các ngươi đi tới c h ớ có lên tiếng, Dương h ẹ phàm nhỏ giọng dặn dò, rất nhanh đi tới đại điện, tại đại điện trái lại có lấy vỗ một cái r a phòng. Dừng nhẹ phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn đi tới. Vừa mới đi vào, liền nghe được một đạo tiếng hét thất thanh, dừng lại. Ha ha, Lưu sư minh. Dừng nhẹ phàm vội vàng c h ắ t tay, cười nói, là ngươi, tới đây chuyện gì? Lưu sư minh hơi khẽ to mày, vẫn đạo. Dừng nhẹ phàm quan sát một cái, ở đây có bốn người, nói chuyện với mình chính là Lưu sư minh, mà ở sau người, phân biệt đứng tại ba người, mà cùng đi lòng đất thông đạo, sẽ ở đó ba người sau lưng. Bất quá, lối đi môn là bị khóa chặt, chìa khóa ở nơi này bốn người trong tay. Lưu sư minh, ta đây không phải muốn đi vào xem lão sư luyện khí sao? thuận tiện thêm chút kiến thức, dương nhẹ phàm trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ ra một cái như vậy làm cho người đau t r ứ n g m g ỡ n ớ nhưng mà chỉ là chính hắn nhức cả trứng, liền cái tiêu lưu sư huynh cũng là sưng s ở sưng s ở không nhịn được phất phất tay, đi nhanh lên, ngươi cho rằng chỉ ngươi muốn đi vào, lao tử mấy cái cũng nghĩ đi quan sát, dương nhẹ phàm bó tay rồi, đành phải lui xuống trước đi, lại nghĩ biện pháp, chính là ngu đ ầ n ngày thường tử nhìn hắn cũng nghe cơ trí, hôm nay tử thế nào, liệu sư huynh xoay người hướng về phía khác ba vị sư huynh đ đạo, ai, chớ để ý, đoán chừng những ngày này bọn hắn đều quá thanh nhàn. lại nói lão sư lần này luyện chế là cái gì đều đi qua nửa năm kỳ còn không thấy đi ra chứa đựng tinh thần chi lực cũng đều nhanh tiêu hao sạch chứa đựng trên trăm năm tinh thần chi lực a lớn như vậy tiêu hao nhất định là một kiện thần khí lần này lão sư là muốn đăng lâm tượng thần chi bảy d ơ n g nhẹ phàm cũng không đi xa mà là trốn ở sau tường mặt cẩn thận nghe thần khí là khẳng định nhưng mà lão sư thế nhưng là có mục đích riêng nãy giờ không nói gì người thứ tư đ ô n g nhiên mở miệng nói ba người khác sững sờ đồng loạt đem ánh mắt rơi vào cái sau trên thần bị ban kiện cáo nô no, sư minh đúng vậy a mau nói a sư minh Nô sư Minh do dự một chút, thật cũng không muốn nói ra, dù sao đây là thuộc về bí mật, quan hệ đến lão sư. Nhưng mà, nhìn thấy mấy vị sư đệ, cả đám đều như thế yếu kỳ. t ta, chuyện này, các ngươi cũng liền nghe một chút, nhớ lấy, không thể truyền đi. Nô sư Minh sau khi suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Cam Đoan không nói. Yên tâm đi, sư Minh, chúng ta cũng không phải cái loại người hay lắm miệng này. Đúng vậy a, đúng vậy a, sư Minh, n g ư ờ i vẫn làm mau nói a. Hảo, các ngươi có còn nhớ, hơn một năm trước, sư phó đi một chuyến Vân Châu. Nô sư Minh nói, đám người gật đầu. Sư phó muốn đi làm gì? một người t ò mò hỏi, nô sư huynh thần bí nở đ ụ cười, trước kia ta may mắn cùng theo đi, cho nên biết trong đó nguyên do sự việc, bất quá các ngươi phải giữ bí mật, nhất định không thể ngoại truyền. yên tâm đi, sư huynh. nô sư huynh sửa sang lại một cái, trận đạo, nguyên bản ta cũng là không có tư cách biết đến, lúc đó chúng ta mấy cái đều bị lưu tại kim thiền c ố c bên ngoài, là lao sư một người lên núi, thế nhưng là về sau, trong chúng ta có một vị sư huynh được triệu lên núi, phục thị lao sư. lúc đó một chờ, liền chờ đợi 81 m ngày, lao sư rốt cuộc là đi làm gì? lưu sư huynh hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Nô sư Minh t r ừ n g mắt liếc, đạo, nhất định là chuyện quan trọng. Lúc đó Lão sư vì tìm loại trừ lệ khí biện pháp, đi kim tiền ấy vực, tìm được ba vị là ma, nhu cầu phương pháp. Tìm được, nói nhảm, đương nhiên tìm được. Phật tông à, bọn họ thế nhưng là nổi danh có thể tiêu trừ ma khí, lệ khí, tà khí, làm sao có thể không có cách nào? Hơn nữa, Lão sư tìm thế nhưng là Phật môn mạnh nhất ba người, Phật sát g i à lam, Thánh đàm lam hách, Thang a, ba vị này đều là số phận. Nô sư Minh một mặt nghiêm túc nói, sư Minh có một nghi vấn, Lão sư thật tốt phải ra khỏi lệ khí. Nguyên g ố c à, thần hỏa A Phong ấn tại mà huyền chính là cái kia thần hỏa đều mấy trăm năm. Một người vội vàng nói. Nghe tiểu nói này, người kia lập tức hiểu ra. Ba vị lạt ma ra tay, lấy vô thượng vật hiệu, tụng kinh 9980 m ỗ ngày, r a chỉ một kiện phật môn thánh vật xá lợi. Về sau lão sư sau khi trở về, lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị, luyện chế thần khí. Nghe đến đó, dừng nhẹ phàm xem như hiểu rõ ra, huyết không b ở tiền kia thế mà nửa năm trước liền bế quan. Hơn nữa, xem ra hắn cũng tại đánh thần hỏa chú ý lão sư không phải đã có thần hỏa sao? Làm sao còn hướng về mà huyền cái kia thần hỏa? nghe nói, cái kia thần hỏa là mấy trăm năm trước, một vị khác tượng thần. đáng tiếc, vị kia tượng trước thần cùng thế hệ chết. thần hỏa cũng không phải lão sư chính mình muốn, mà là cho ly hỏa đại sư huynh chuẩn bị. có ý tứ gì? lão sư hắn muốn để cách hỏa sư huynh đi thu phục cái kia thần hỏa, nắm giữ trở thành tượng thần tư cách. lô sư huynh nói lần nữa, cái này x ấ u sư phó cũng quá tốt rồi đi. thế nhưng là, cách hỏa sư huynh thực lực cũng liền như vậy à? tại nói thế nào, cũng không tới phiên hắn à? đúng vậy à, trước mấy ngày, hắn còn bị người c h a tấn một trận. n h ỏ t ọ t một chút, các ngươi nhưng biết cách hỏa sư huynh bản danh sao? Nô sư u i n h d ọ a xanh cả mặt, vội vàng im lặng đạo. Ba người cũng là cả kinh, vội vàng im lặng. Họ biết hắn là lão sư duy nhất hậu nhân. Nô sư u i n h khắp nơi một cái bí mật, tim đập cũng cảm thấy ra tốc đứng lên. Chuyện này các ngươi cũng không thể truyền ra ngoài, không phải vậy, chúng ta đều phải x u i x ẹ o Ba người liền vội vàng gật đầu, cũng biết chuyện nghiêm trọng. Chẳng thể trách lão sư đối với cách hỏa sư u i n h tốt như vậy. Ba người không nói gì gật gật đầu. Cách hỏa sư Minh nghĩ kế thừa thần hỏa, đó là không có khả năng. Khác mấy m ạ c h có thật nhiều tư chất so cách hỏa sư Minh mạnh, chỉ chúng ta m n h này cũng có, chỉ bất quá đều bị lão sư ngăn chặn. Ba người sắc mặt biến đổi, chuyện này cũng không phải bí mật, cách hỏa sư huynh Thiên Phú cũng không mạnh, cho nên lão sư biết cách hỏa sư huynh vô vọng thu được tứ đại thần hỏa truyền thừa, cho nên đem mục tiêu đặt ở mà h u y ề n phong ấn kia thần hỏa bên trên, thì ra là thế. Đám người đã biết nguyên do, liền từng cái một lâm vào trầm giọng. Tốt, cũng không cần suy nghĩ nhiều, bằng vào chúng ta tư chất, vô vọng trở thành tự thần. Bất quá, c ể u tinh thợ rèn vẫn rất có hy vọng. Tự thần là cần thực lực còn có kỳ ngộ, nếu là cứng rắn thêm một chút, đó chính là quan hệ. Mẹ nó, máu này không b ơ thế mà đã sớm tại đánh thần hỏa chú ý. d ơ n g nhẹ phàm tâm trung âm t h mắng. cái này không đúng lúc là cơ hội sao? Huyết không bờ hao tốn vô số tinh lực, vô số tài phú, chúng ta liền để hắn u ổ n g phí làm áo cưới. Đại hắc cầu ánh mắt chớp động, một mặt gian tướng đạo, ngươi là nói, chúng ta đi c ấ p thần khí? Dương nhẹ phàm tâm trung cả kinh, vấn đạo. đương nhiên, không giả, lấy cái họ kia đến lão đầu, không có khả năng thu phục thần hỏa, coi như tăng thêm ngươi, cũng không khả năng. Đại hắc cầu như thật đạo, mẹ nó, làm sao ngươi biết thần hỏa? Bản hoàng tiến đều đi vào qua, chỉ là không làm gì được, t i u a tới. Đại Hắc Cẩu nói lời kinh người, làm cho Dừng nhẹ Phàm nhất sững sờ sững sờ, trợn to trong mắt, nhìn chằm chằm trước mắt chó chết. Đừng nhìn ta như vậy, dưới gầm trời này không có cái gì chỗ ta không vào được. Cứ như vậy chỉ làm ấ y tầng tiểu phong ấn tại bản hoàng trong mắt liền cùng giống như giấy trắng. Đại Hắc Cẩu một mặt ngạo nệ nói, khiến cho chính mình vô cùng ghê gớm dáng vẻ. Tốt a vậy ta khảo nghiệm ngươi một chút, không có chìa khóa lời nói, ngươi có biện pháp nào không mở ra cánh cửa này? Tiền đệ, không thể dùng bạo lực, phải dùng đúng d p Tất nhiên không cách nào lừa qua cái kia bốn cái m ô n thần, Dừng nhẹ Phàm chỉ có thể đem bọn hắn đánh ngã. Thế nhưng là chìa khóa kia cũng không tại bên ngoài. vậy thì ở tại bọn hắn trong tu di giới chỉ mặt chỉ cần chủ nhân không chết trong tu di giới chỉ mặt đồ vật ngoại nhân liền không cách nào thu được cho nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ dừng nhẹ phàm là sẽ không hạ sát thủ hắn nhìn qua đại hắc cầu hy vọng chó chết này có thể hiện lộ một chút bản sự đi ra loại này rách dưới cửa đá chuyện nhỏ nhớ năm đó ta và cái kia tên béo họ đoạn đi qua bao nhiêu cổ mộ gặp bao nhiêu cơ quan loại này môn liền c ù n g một khối đá giống như ba lần hai trừ hai liền cũng có thể giải quyết đại hắc cầu mặt coi thường đạo đây chính là người nói theo lời nói rơi xuống dừng nhẹ phàm thân ảnh lói lên. t r o n g n h á y mắt xuất hiện ở bốn cái thủ vệ phía trước, tiện tay vu n g lên, bốn người ngay cả mặt mũi đều là thấy, liền đồng loạt té x ỉ u Tốt, xem ngươi rồi. Đánh ngã bốn người sau đó, Dương nhẹ phàm đem đại hắc cầu tung ra ngoài, đạo: Mẹ nó, ngươi động tác cũng quá nhanh a, bản hoàng l ờ i còn chưa nói hết đâu. Có ý tứ gì? Bản hoàng muốn nói, loại này phá cửa căn bản là không tới phiên ta đi mở, cái kia tên béo họ đoạn đều sẽ giải quyết. Hắc hoàng rất nghiêm túc nói: Vậy bây giờ đến phiên ngươi. Dương nhẹ phàm dã là sững sờ, trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất t ư ờ n g Mẹ nó, bản hoàng sẽ không. Đại hắc cầu đầu l ậ ra. thích đâm tiểu gì a hô dương nhẹ phàm thở ra một hơi nhìn xuống nhị g góc chó xúc động sớm biết chó chết này không đáng tin cậy như vậy sẽ không dẫn nó tới lắng xuống một chút tâm cảnh dương nhẹ phàm trực tiếp đem đại hắc cầu cho không nhìn tiếp đó hướng về phía thú nhỏ nói đem bọn hắn giấu đi nói xong liền đã đến trước cửa đá nâng tay trái khẽ ấn tại trên cửa đá tiếp đó chậm rãi nhắm mắt lại trong cửa đá tình huống đều biết h i ệ n hiện ra ở phía sau cửa còn có cái này hai tên thủ vệ đã cảnh báo trang bị may mắn không có sung động trực tiếp dùng bạo lực đem cửa đá h n h mở Cái này cảnh báo trang bị chính là để phòng ngừa địch nhân từ bên ngoài bạo lực phá cửa, chỉ cần muôn vỡ, ừ a v trong thông đạo cơ quan liền sẽ xúc động. Đến lúc đó, chẳng những sẽ kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, hơn nữa đủ loại phòng ngự đại trận cùng với sát trận cũng đều sẽ kích hoạt. Như thế nào? Nếu không thì bản hoàng một đấm đánh vào đi. Đại hắc cầu khôi phục bản thể, đem đầu to cho bu lại. Vấn đạo. Đừng làm rộn, an tĩnh chút, ta có biện pháp. Dừng nhẹ phàm nhất bàn tay đem đại hắc cầu đầu cho đẩy ra ra ngoài. Đạo. Hắn đem tay trái cùng tay phải đồng thời i á n tại trên vết đá, kỳ tích một màn xuất hiện, chỉ thấy bền chắc không thể gãy kia cửa đá, chậm rãi di động. h ó a thành từng hạt lưu xa tản một chỗ mẹ của ta ơi ngươi đây là cái gì chiêu thức đại hắc cầu cũng là s ư n g sở trừng lớn mắt chó kinh hãi miệng đều d á n g dấp lao đại lao đại dương nhẹ phàm không để ý đến siêu một tiếng trực tiếp xông đi vào trong nháy mắt giải quyết đi bốn người hết thể tiến hành thuận lợi m a u cùng bên trên đánh ngã bốn người sau đó dương nhẹ phàm hướng về phía đại hắc cầu hô một tiếng lúc này đại hắc cầu còn nhìn chằm chằm trên đất h ạ cát khuôn mặt không hiểu trong miệng nhỏ giọng thì thầm cái này mẹ nó là cái gì chiêu thức căn bản cũng không phải là pháp thuật không có pháp lực ba động chuyện gì xảy ra hô một tiếng. thế mà không có phản ứng, d ư n g nhẹ phàm không thể không vọt ra, một đấm đánh vào đại hắc cầu trên đầu, â m vang, một đạo kim loại tiếng va chạm vang lên, ai lu, làm gì ngẩn ra, nhanh chóng đi vào, d ư n g nhẹ phàm chừng đại hắc cầu đạo, lúc này đại hắc cầu cũng biết chính mình không đúng, cho nên không có bồi d ư n g nhẹ phàm làm, hôi lưu lưu chạy vào, sau khi đi vào, d ư n g nhẹ phàm thì nhường thú nhỏ đem bốn cái x u i x ẻ o ra hỏa ném ra bên ngoài, sau đó lại lần trả lại như cũ c ử a đ á cùng lúc trước giống nhau như lúc, mẹ nó, tiểu tử, ngươi đây là cái gì chiêu thức, cũng quá thần kỳ, đại hắc cầu hai mắt lóe ánh sáng. giống đèn pha một dạng, ở trong sơn động này đều không cần điều chờ. Cái này ngươi học không được. Dương nhẹ phàm đẩy ra cầu đầu, tuyệt không khách khí nói. Nguyên bản hắn căn bản cũng không ở trước mặt người ngoài thi triển bản nguyên năng lực, thế nhưng là một số thời khắc, nhưng là cấp tốc bất đắc dĩ. Lại nói năng lực của mình để người ta biết càng nhiều, như vậy tình cảnh của mình cũng liền càng nguy hiểm. Tiểu tử, bản hoàng là ai? Bản hoàng thế nhưng là đuổi theo hai vị đại đế thần cậu, thế gian này còn có ta học không được đồ vật? Đại hắc cầu một mặt kiêu ngạo đạo, cái kia một nửa đôi chọc đều vểnh đến bầu trời. t ố t ngươi liền đừng nói chút không giải thích được, ta nghe không hiểu. d ơ n g nhẹ p h á m bất đắc dĩ lắc đầu, chó này liền sẽ k h o á lác, không có chút nào đáng tin cậy. chủ nhân, đại đế là cái gì? thú nhỏ vẻ mặt thành thật nghe, như cái học sinh tiểu học đồng dạng, gặp phải không hiểu, liền hỏi. ta cũng không biết đại đế là cái gì, nhưng mà cảm giác xấu, cảm giác rất lợi hại. mẹ nó, chết tiểu tử, đại đế đương nhiên lợi hại, dưới gầm trời này, trừ liễu tiên, là thuộc đại đế lợi hại nhất, đại đế cơ hồ chính là chỗ này mạnh nhất trên thế giới tồn tại. đại hắc cầu đột nhiên kích động kêu lên, thế nhưng là, rất nhanh nó lại tháo lửa, giống như các ngươi thế giới này, đồng thời không có hữu đại đế x ư n g hô thế này. nghe được một câu cuối cùng, Dương nhẹ phàm thần sắc căng thẳng. Ngươi s ngươi chẳng lẽ cũng không phải thế giới này người? Dương nhẹ phàm đột nhiên một tay lấy chính mình bắt lại, một đôi tay, giống như thiết t r à o đồng dạng, năm ngón tay đều sâu đậm đâm vào thịt của mình bên trong, chịu đựng kịch liệt đau nhức, Đại Hắc Cầu nuốt một ngụm nước miếng, sau đó gật đầu một cái. Thế giới của ngươi kêu cái gì? Bắt đầu. Đại Hắc Cầu đạo. Bắt đầu. Dương nhẹ phàm nhất s ứ n g sở, trong trí nhớ cũng không có thế giới này, bất quá, xem ra trong vũ trụ này nhất định là có vô số đại thế giới, thế nhưng là vì cái gì, nó sẽ xuất hiện ở đây? ngươi là làm sao tới nơi này? Dương nhẹ phàm vẫn đạo, u y mới biết ta, ta mẹ nó vừa tỉnh dậy, tiểu gia hiện tại cái này thế giới, đều mẹ nó còn nhiều hơn 10 năm. Đại hắc cầu cũng là gương mặt phiền muộn, bất quá, sau khi phát tiết, nhưng là phát hiện, Dương nhẹ phàm đột nhiên cười. mẹ nó, cười cái gì? Dương nhẹ phàm vội vàng ngưng tiếng cười, lắc đầu, vung tay ra đạo, không có sáu, không có gì, nguy lai, like, x u i x ẻ o không biết ta một cái. v ù n g chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi cũng không phải cái thế giới này? Đại hắc cầu bừng tỉnh đại ngộ đạo, Dương nhẹ phàm gật đầu một cái, điều này cũng không có gì dễ d ấ u ế m thuần nữa còn đem Thiên Long tồn tại cũng nói cho Đại Hắc Cầu, cùng với chính mình thế giới trước kia gọi là Đại Vu thế giới. Mẹ nó, ta liền nói đâu, tiểu tử ngươi bản hoàng mới quen đã thân, nguyên lai like, chúng ta cũng là cùng nhau tướng mệnh t ư n g à Đại Hắc Cầu cũng không biết là kích động vẫn là bi t h ư ờ n g một cái bổ nhào g ừ n g nhẹ phảng trong ngực, thật chặt đem hắn ôm lấy. Rốt cuộc tìm được tổ chức, về sau ngươi liền căn bản bản hoàng hôn đến, cam đoan ngươi toàn được nhậu nhẹ tân ngon, mỹ nữ vô số, đủ loại t i n tài, thần quả hưởng chi không hết, dùng không d ớ t Đại Hắc Cầu sau khi kích động, có bắt đầu hổn nôn l à n ngữ. Dương nhẹ phàm đã sớm chịu đủ rồi hàng này, một cái tát trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài. Uy, tiểu phàm tử, bản hoàng nói đều là thật, theo ta hôn, bảo đảm không sai. Đại hắc cầu kiên nhẫn không bỏ đuổi theo, giống như là gặp được mỹ nữ đồng dạng, chưa bao giờ nhìn thấy nó như vậy vui vẻ, miệng rộng đều tuét đến sau thai đi, hai cái lô thai, càng là bỏ rơi giống t r ố n g lúc lắc đồng dạng, rung động đùng đùng. Không cửa. Dương nhẹ phàm quả quyết tự t u y ệ t suy tính một chút đi. Muốn làm bản hoàng tiểu đệ không có một vạn cũng có 8.000 ta nghĩ ngươi bên trong, thế nhưng là phúc khí của ngươi. Lan đi, nếu không thì. Ta giới thiệu cho ngươi 1 8 ờ i 0 m mỹ nữ, không có hứng thú. Nếu không thì, ta chuẩn bị cho ngươi tòa kim sơn, để cho ngươi có hoa không xong tiền. Ta muốn tiền làm gì? Sáu. Đại hắc cầu phí sức m ệ g lưỡi, liền b ờ môi đều nói làm. Cuối cùng, đội được dừng nhẹ phàm nhất cái suy nghĩ một chút. Bất quá, dạng này đáp án, đại hắc cầu cũng coi như tạm thời hài lòng. Lại thêm hiện tại bọn hắn tại dám chuyện đ ứ n g đắn, cho nên liền không có tiếp tục cuốn q u ý t chặt lấy xuống. Đến nỗi dừng nhẹ phàm, không cần suy nghĩ nhiều, suy tính kết quả nhất định là không được. Chỉ bất quá, bây giờ là đang trì hoãn một ít thời gian thôi. Dương nhẹ phàm nhất tay tựa vào v ế t tường cảm ứng phía trước, lúc này hắn không dám thi triển lực lượng thần thức, phải biết những thứ này t h ợ rèn tu vi chẳng ra sao cả, nhưng là một cái cái lực lượng thần thức vô cùng cường đại, một khi thần thức mình chi lực n ô ra, có thể phát giác được đối phương, đối phương cũng tất nhiên sẽ phát giác được chính hắn. Cho nên Dương nhẹ phàm lựa chọn vận dụng bản nguyên lực lượng thông qua đối với đất đá cảm ứng tới dò xét phía trước tình huống. Một người một chó thận trọng tiến lên, động tác rất chậm, cũng rất nhẹ. Ngay tại đi về phía trước g ớ c chừng một nén n h a n g thời điểm, d ư n g nhẹ p h ạ m dưới chân đột nhiên dừng lại, bình tĩnh khuôn mặt bảng thượng thoáng qua một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Đại Hắc Cầu cùng thật chặt, trong lúc nhất thời không có chú ý, mặt to vừa vặn dán tại Liễu Lâm nhẹ p h à m trên ông. Ai u má ơi, ngươi cái mông đập cứng như vậy. Sweet. Phía trước có đồ tốt. Dương nhẹ p h à m vội vàng xoay người, làm thủ hiệu c h ớ có lên tiếng. Nghe đến đó, Đại Hắc Cầu toàn thân chấn động, lập tức lai liu kình, đầu vương mặt to lập tức bu lại, mặt tràn đầy tinh quang đạo. Có phải hay không, có bà bối? Có, phía trước cách đó không xa, có một tòa phòng chứa đồ. Bên trong có bất hảo tài liệu r â t quý. Dương nhẹ p h à gật gật đầu như thật nói. Bất quá, phía trước có hai người từ phòng thủ. Thế nhưng là. Dương nhẹ phàm lợi này còn chưa nói xong, đại hắc cầu liền từ bên cạnh hắn biến mất. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo hắc ảnh biểu qua phía trước hai cái đang nói chuyện đệ tử, xoá một tiếng, đổ. Chó chết này tại ngược lại hai người sau đó, căn bản vốn không làm m ả y may dừng lại, trực tiếp hướng về phòng chứa đồ bên trong hướng, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn. Chủ nhân nhanh, cái kia chó chết muốn nuốt một mình. Thú nhỏ đột nhiên đề tỉnh đạo, cơn mơ nở, cái này lòng tham chó chết. Dương nhẹ phàm vội vàng vận khí thất tinh hái mấy bước, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành vô số đạo hư ảnh hướng về phòng chứa đồ vào tới. đây là một gian dài rộng gần trăm mét thực thất bên trong chất đống vô số tài liệu giống từng tòa tiểu sơn dương nhẹ phàm nhất tiến vào liền ngây ngẩn cả người không h ổ là tượng thần sơn nhiều như vậy tài liệu hơn nữa những thứ này sáu dương nhẹ phàm sắc mặt một trận miệng đều dương thật to lao đại liền thú nhỏ lúc này cũng giống như vậy cũng là thần tài a a ha ha phát rồi phát rồi cái này phát rồi sáu đại hắc cầu nhào vào những cái kia thần tài ở trong lăn qua la lại miệng rộng đều liệt đến rồi lỗ t h a i cắn đi cười gọi là một cái bốn cái kia vẻ hạnh phúc đơn giản giống như là nằm ở mỹ nữ trong l ư c cũng đã chạy n ô miếng thật buồn nôn cầu thú nhỏ nhịn không được đánh một cái khó coi đầy vẻ khinh bỉ đạo tốt tốt không nên q u ấ y r ờ y nó để nó tiếp tục say mê chúng ta trước tiên đem đồ tốt cất trước tiên dừng nhẹ phàm nhỏ giọng đạo thú nhỏ cũng liền vội vàng g t đầu biểu thị đồng ý chủ nhân ở đây đồ tốt thú nhỏ mặc dù gọi không ra những thứ này thần tài tên nhưng mà nó có thể cảm nhận được những tài liệu này bên trong năng lượng ẩn chứa phượng huyết v à n g d n g dừng nhẹ phàm thần sắc khẽ động kinh hỉ nói đây tuyệt đối là dùng vu luyện chế thần khí tài liệu đương thời cũng tìm không ra bao nhiêu ở đây thế mà chứa được nản c â n dừng nhẹ phàm tâm trung đại hỉ c h ậ t không làm hai lời bàn tay vung lên, thu, đây là vũ hóa thanh kim 6, u thu, long văn hắc kim 6, u thu, thần ngân tử kim 6, u thu, tiên lệ lục kim 6, u thu, vĩnh hằng lam kim 6, tay 6. lập tức dừng nhẹ phàm thu hơn 10 loại hiếm t h ấ y thần tài tại ngoại giới những thứ này thần tài cũng là thiên kim khó khăn bán có tiền mà không mua được bả bối tuy tiện ném ra một điểm cũng có thể làm cho toàn bộ đại lục quanh động lên bả bối v u n g tiểu tử ngươi quá đen đồ tốt đều kết. đại hắc cầu thanh tỉnh lại hướng về quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện thần tài đều biến mất. ai bảo ngươi ngẩn người? dương nhẹ phàm không r ả n h để ý, thân hình lói lên, xuất hiện ở đại hắc cầu vừa rồi ngẩn người chỗ, nơi đó chính là một đống k h ắ c kim đất cát thuộc thần tài xia di. loại tài liệu này tại tiên vũ đại lục không cách nào thu hoạch, phải đi v ự c ngoại tinh không thu thập. mức độ chân quý của nó không thua kém mấy đại thần tài. mẹ nó, tiểu tử, ngươi so với ta còn đen hơn. đại hắc cầu gầm thét một tiếng, cũng sẽ không thất thần, lập tức đứng lên, hai tay kết t ấ n bá. một vệt kim quang t ử trong mắt bắn ra, thẳng đến những cái kia từng đống giống như như ngọn núi nhỏ thiên liệu. thấy ở đây còn có chút Đắc ý dừng nhẹ phàm nhất s ư n g sở cả kinh nói mẹ nó ngươi chó này mắt lợi hại như vậy chừng cái kia cái kia tiêu thất hắc hắc tiểu tử cùng bản hoàng đấu tốc độ ngươi còn non c h ú t Đại hắc cầu Đắc ý nở nụ cười lộ ra đẩy miệng Trình Tề răng mỗi lần dừng nhẹ phàm nhất nhìn thấy chó này trong miệng răng cũng nhịn không được đang suy nghĩ chó chết này chẳng lẽ là người không Giang c h ỉ n h Tề như vậy như vậy chẳng đoán nhìn xem Đại hắc cầu tốc độ nhìn lại mình một chút tốc độ rất rõ ràng cách nhau cách xa vạn dặm à dừng nhẹ phàm hét lớn một tiếng thú nhỏ bên trên nghe vậy Bạch Quang lói lên thú nhỏ khôi phục bản thể cá thể cũng liền so đại hắc cầu n h ỏ một chút như vậy, bất quá toàn thân n g â n b ạ c h nhìn thấy thú nhỏ khôi phục bản thể, đại hắc cầu hơi hơi sững sốt một chút, mắt chó bên trong thoáng qua một đạo kinh ngạc. giống, thú nhỏ cũng rất trực tiếp, há miệng chính là hút một cái, cái này hút một cái chính là một ngọn núi, không chút nào nhất định mắt chó tới kém. hắc hắc, thú nhỏ cố lên, dừng nhẹ phàm hướng về phía đại hắc cầu nở nụ cười, lộ ra vẻ mặt đắc ý mẹ nó, cho là có thôn thiên thú liền g h ê gớm sao? nhìn bản hoàng tuyệt k đại hắc cầu thủ ẩn biến đổi, trong miệng yên lặng nói thầm, trật, trung quanh thân thể xuất hiện một đoàn thanh khí, tại lâm nhẹ phàm chăm chú. từ thanh khí ở trong đi ra hai đầu giống nhau như đúc đại hắc c ẩ u một cái biến ba cái h h tiểu tử đây chính là trước kia diệp h ắ c tuyệt kỹ bản hoàng cuốn quít chặt lấy mới cho học lại bây giờ nhìn hào rồi lời nói rơi xuống ba con đại hắc c ẩ u tam đôi mắt chó bắn ra ba đạo u à n g tốc độ lập tức tăng lên gấp ba cố lên thú nhỏ dừng nhẹ p h à mình cũng tăng nhanh tốc độ mà thú nhỏ tự nhiên không dám thất lễ tốc độ gọi là một cái nhanh một hồi tiểu k h á c tốc độ thi đấu bắt đầu đại hắc c u lấy một ọ i hai cũng có thể nói là lấy ba địch hai nửa cái lúc thần chi phía sau một người một chó một thú đều là mệt mỏi nằm xuống Đại hắc cầu nửa chết nửa sống nằm dạt trên mặt đất, kéo lấy thật dài đầu lưới, liền con mắt cũng không muốn nháy một chút, cứ như vậy chừng trước mặt đất trống. Sau một lúc lâu, đại hắc cầu cuối cùng chỉ hoàn qua lai nhất khẩu khí. Đạo, tiểu tử, ta thắng chứ? Dương nhẹ phàm từ chối cho ý kiến, gật gật đầu, ngươi thắng. Chính xác, Dương nhẹ phàm cùng thú nhỏ thu lấy tốc độ không sánh được ba con đại hắc cầu, nhưng mà, hảo tại Lâm nhẹ phàm lúc trước liền đã đem chân quý nhất thần tài đều cho lấy đi, dưới người những thứ này tiên liệu giá trị, cộng lại đều khó có khả năng sánh được những cái kia thần tài. Cho nên, nói tóm lại vẫn là d ừ n g nhẹ phàm thắng lợi. Tiểu tử. Theo ta hôn a, bản hoàng sẽ không bạc đãi ngươi. Đại hắc cầu đối với thu dừng nhẹ phạm vì tiểu đệ sự tình, nhớ mãi không quên, cái này không, vừa chiếm điểm ưu thế, liền đáp ý q u y n hình. Cho ta suy nghĩ một chút. Dừng nhẹ phạm qua loa lấy lời nói, vâng, cân nhắc cái gì, bản hoàng tự lực, ngươi không có thấy sao? Theo ta h ố n bảo đảm không sai. Đại hắc cầu đứng lên, v ô n g ự c một cái, đánh cự đạo. Nhìn thấy đại hắc cầu bộ kia dáng vẻ đ ắ c ý, dừng nhẹ phàm lắc đầu, có chút bó tay rồi. Chó chết này thực lực nhất định là có chút, thế nhưng là quá mẹ nó hố, tuyệt không đáng tin cậy. Bất quá. Dương nhẹ phàm vẫn là đ ộ c tâm, chính là một cái kêu cầu biến ba con chó pháp thuật, rất lợi hại. Hơn nữa biến ra cũng là thực thể, cũng không phải là hư tượng. Đúng, ngươi lúc trước thi triển chiêu kia kêu, kêu cái gì? Lập tức biến ba cái đi ra. Dương nhẹ phàm từ trên mặt đất ngồi dậy, cảm thấy rất hứng thú vấn đạo. Vừa nghe đến ở đây, đại hắc cầu hơi sững sờ, chợt một mặt cười gian nhìn xem Dương nhẹ phàm, bốn đạo muốn học. Dương nhẹ phàm cố ý giả vờ không cảm tạ bộ dáng, tùy ý nhìn sang đại hắc cầu, tiếp đó rời ánh mắt sang chỗ khác đạo, có chút cảm thấy hứng thú. Đến n i có học hay không cũng là không quan trọng, dù sao thứ ta biết có nhiều lắm. thấy ở đây đại hắc cầu sừng sốt một chút một đôi mắt chó nhìn chòng chọc vào r ừ n g nhẹ phàm nhìn nửa n g à y cái này thật đúng là cảm giác không ra r ừ n g nhẹ phàm muốn học dáng vẻ người theo ta h ố n ta bảo ngươi nhất khí hóa tam thanh đây chính là tuyệt học ngươi học xong chiến lược có thể trong nháy mắt tăng lên gấp ba đại hắc cầu hướng về phía r ừ n g nhẹ phàm nói trong lời nói không khó nghe ra bốn hương vị nhất khí hóa tam thanh chiến lược trong nháy mắt tăng lên gấp ba g ừ n g nhẹ phàm tâm bẩn đột nhiên run lên cái này mẹ nó không phải so thần cấm chi thuật còn kinh khủng sao có lòng nghi ngờ thế nhưng là vừa rồi cái kia chó chết tự mình thi triển qua hơn nữa cũng không phải hư ảnh, là chân chính thực thể, kinh khủng tới cực điểm. giờ này khắc này, d ư n g nhẹ phàm thật sự động tâm, đây tuyệt đối là một loại địch tiên thần thuật. thế nhưng là hắn rất lý trí, biết tại nơi đang chết này c ấ u trước mặt, quyết không thể lộ ra động tâm bộ dáng, không giả, nó nhất định sẽ đem này địch tiên thần thuật xem như bà b ố i giao giá trên trời. muốn từ nơi này chó chết trên thân, không công thu được này thần thuật, đoán chừng không có khả năng. ở chung được thời gian mặc dù không dài, thế nhưng là chó chết này bản tính, d ư n g nhẹ phàm thế nhưng là sở rõ ràng, tham lam, vô sỉ, ra dải 6 đi. đi xem một chút có còn cái khác hay không bà bối. Dương nhẹ phàm giãn ra một thoáng thân thể, tiếp đó từ dưới đất đứng lên, hướng về đi ra bên ngoài. A, đại hắc cầu sửng sốt một chút, muốn bực cái này l ầ m tiểu tử như thế nào không có phản ứng, chẳng lẽ thật sự không quan tâm thuật này? Uy, ngươi chẳng lẽ không muốn học? Đại hắc cầu vội vàng truy vấn. Không quan trọng, đối với ta không phải rất trọng yếu. Dương nhẹ phàm h o á t tay áo, đạo, vung bản hoàng tuyệt đối phải đưa ngươi thu làm tiểu đệ. Đại hắc cầu đáy lòng âm thầm thề, c h t bốn chân rơi xuống đất, hướng về d ừ n g nhẹ phàm điên cuồng đuổi theo tới. Huyết t h ầ n phong, p h ò n g chứa đủ. Đi qua dài đến gần vạn năm t í c h l ũ y thật vất vả thu thập thần tài, t i n t liệu, lại bị quét sạch s à n xanh. Hơn nữa, huyết không bờ đến bây giờ còn không biết mình nhà bị cất sạch. Dương nhẹ phàm ra phòng chứa đồ, sau đó tiếp tục dựa vào năng lực cảm ứng, kế tiếp chiếu cố một kiện binh khí phòng. đương nhiên, kiện binh khí này trong phòng cũng không có nhìn thấy thần khí, cũng là một chút thượng hạng linh khí cùng với thiên khí. Hơn nữa đại bộ phận cũng là vật vô chủ, bên trong khí linh cũng không cường đại. Xem ra ở đây cũng đều là những đệ tử kia ngày bình thường luyện tập thời điểm, luyện chế pháp khí A. Dương nhẹ phàm tự nhủ, từ nơi này chút pháp khí toát ra khí tức đến xem. bên trong khí linh cũng không trưởng thành hơn nữa, còn cũng là vật vô chủ, quản hắn tàn sát, thu lại, cho đồ đồ làm đồ chơi. Đại hắc cầu ánh mắt khẽ động, một vệt kim quang đảo qua, cả chồng cả chồng thu lấy. thấy lớn chó đen động tác, thú nhỏ cũng không nhàn rỗi, há miệng liền hút. Dương nhẹ phàm cũng không có gia nhập vào, chỉ là ở bên cạnh đi dạo một vòng, tiếp đó, linh hiếm chọn lựa mấy món phẩm chất tốt nhất tiên khí, có thể về sau cần phải. đối với vũ khí, Dương nhẹ phàm hiện tại ngược lại cũng không quá để ý, bởi vì có Long viêm thương cùng hắc giao cung, lại thêm lần này góp nhặt nhiều như vậy thần tài cùng tiên liệu, trở về thật tốt nghiên cứu một chút. cũng có thể cho dòng lửa t h ư ơ n g cùng h ắ c dao cung để thăng đẳng cấp. Một khắc đồng hồ phía sau, Dương Nhẹ Phàm chờ xuất binh khí phòng tiếp tục đi xuống dưới. Bởi vì Dương Nhẹ Phàm cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh đang tại phía dưới, hơn nữa đại hắc cầu cũng cảm ứng được, nói: nơi nào có một kiện thần khí, không cần nghĩ, nhất định là huyết không bờ đang tại luyện chế thần khí. đến nỗi chân chính thần khí đều bị bí mật bảo quản, làm sao có thể ném loạn? theo càng ngày càng hướng xuống, bốn phía nhiệt độ cũng dần dần lên cao. đại hắc c u nóng đem đầu lưỡi đều phun ra, một rơi tại trên miệng, hong hong một đầu dài, rất là doa người. Dương Nhẹ Phàm đến không có bao nhiêu vấn đề. Thân thể của hắn sớm đã thích ứng nhiệt độ cao, đối với cái này chút nhiệt độ, trên cơ bản miễn dịch. Bất quá, bây giờ sắc mặt của hắn ngược lại cũng không quá tốt, bởi vì càng là hướng phía dưới, trong cơ thể thanh thần hỗn độn lửa liền càng là không ổn định, tựa hồ muốn xông ra tới. Mẹ nó, phải nghĩ biện pháp đưa nó áp chế lại, không, giả, sẽ bị huyết không bờ cho cảm ứng được. Dừng nhẹ phàm nương bước chân, không còn dám tiếp tục đi tới. Thần hỏa ba động rất mãnh liệt, không thể nghi ngờ, đây nhất định là thần hỏa ở giữa một loại đặc thù cảm ứng. Đến nỗi dừng nhẹ phàm có thể trong cơ thể thần hỏa có thể cảm ứng được huyết không bờ bến, như vậy, huyết không bờ tự nhiên cũng sẽ cảm ứng được hắn. cho nên liền tại đây loại ba động vừa xuất hiện thời điểm dừng nhẹ phàm liền dừng bước hơn nữa lui về phía sau một chút ra liếu thập s a o sự t ì n h đại hắc cầu phát giác được dừng nhẹ phàm khác thường không khỏi vấn đạo trong cơ thể ta thần hỏa hẳn là cảm ứng được huyết không bờ bến thần hỏa xuất hiện một chút không ổn định nếu là tiếp tục nữa đoán chừng sẽ bị đối phương phát giác dừng nhẹ phàm khổ sở nói loại tình huống này hắn thật không có dự liệu được mắt thấy m ó n kia thần khí ngay tại không xa địa phương lại không thể tiếp tục đi tới d ừ n h ẹ phàm rất không cam lòng nhưng mà lại không thể tiếp tục hắc hắc tiểu tử đường nản trí loại thời điểm này. thì nhìn ngươi bản hoàng, đại hắc cầu một phát miệng, đáp ý hướng về phía dương nhẹ phàm níu lông mày, cái kia một mặt tiện cùng nhau, đơn giản vô địch thiên hạ, ngươi có biện pháp, dương nhẹ phàm nhất s ư n g sở, liền đội v à n hỏi, hừ, bản hoàng là ai, dưới gầm trời này không có bản hoàng chuyện không làm được tỉnh, nói, đại hắc thủ đứng lên, hai tay kết ấn, trước mặt đống nhiên mở ra một đạo hư không, từ trong bay ra một khối ngọc bài, ngọc bài toàn thân màu trắng, bóng ánh trong suốt, mơ hồ, lập l o i thần quang, thấy ở đây, dương nhẹ phàm biến sắc, kinh ngạc nói, cái này sáu, đây là cựu thiên thần ngọc, a. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất biết hàng đi. Đại hắc cầu tràn đầy bất ngờ khen ngợi một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, mà là hai tay thật nhanh biến hóa, từng đạo kỳ dị quang đánh vào ngọc bài bên trong. Tước c h ừ n g 10 cái hô hấp sau đó, đại hắc cầu dừng lại, đem ngọc bài hướng về d ừ n g nhẹ phạm thân bên trên ném một cái, đạo, mang theo, bất luận cái gì d i ò xét phư ơ n g pháp đều không giò được ngươi, trừ phi đại đế ra tay. Đại đế, d ừ n g nhẹ phạm nhất dần mình, mặc dù không biết là cái gì, nhưng mà luôn cảm thấy bộ dáng rất lợi hại. Tiếp nhận lớn c h ừ n g bàn tay ngọc bài, bàn tay ở giữa, lập tức truyền lai like nhất cổ thần bí sức mạnh, p h ả n phất đem hắn cùng thế giới ngăn cách. Dương nhẹ phàm tâm trung chấn động, cảm thấy thần kỳ. Liên tại đây sao trong nấy mắt, trong cơ thể thần hỏa đã yên tĩnh trở lại, không còn bạo động. Cái này đã nói, thần hỏa ở giữa cảm ứng đã bị ngăn cách, tùy tiện treo ở bên hông liền có thể. Đại hắc cầu nói, đây là vật gì? Càng như thế thần kỳ. Dương nhẹ phàm đầy hiếu kỳ vấn đạo, vẹn vẹn một vật nhỏ như vậy, vậy mà có thể đem khí tức hoàn toàn cách ly. Hơn nữa, loại này ngăn cách đây cũng không phải là loại kia n h ợ c hóa, mà là cả tiêu thất, thật giống như chính mình không thuộc về toàn bộ thế giới. đương nhiên, tại đối mặt mặt mắt thường quan sát vẫn là có thể nhìn thấy. Hắc hắc, đây là bản hoàng bản lĩnh giữ nhà. Trận pháp, đại hắc cầu hơi có vẻ đến có chút đặc ý nói, nhìn qua d ừ n g nhẹ phàm nháy mắt ra hiệu, không nói ra được khoe khoang, đầu đều nhanh dương lên hậu bối đi. Trận pháp lại còn có thể như thế bố trí, d ừ n g nhẹ phàm lại một lần nữa chấn kinh, trận pháp hắn cũng hơi một hai, thế nhưng là thật vẫn lần thứ nhất nhìn thấy, có thể tại nhỏ như vậy đổ vật phía trên bố trí, còn có vừa rồi cũng không nhìn thấy chó chết này dùng cái gì đ ồ vật ta, giống như liền một khối cựu thiên thần ngọc. A, nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ cũng hiểu trận pháp, đại hắc cầu để nằm ngang đầu to, nhìn qua d ừ n g nhẹ phàm đạo, hiểu một chút á u d ừ n g nhẹ phàm gật đầu một cái. đạo, hắc hắc, bản hoàng thế nhưng là trận pháp giới lao tổ, nếu không t h ì ngươi theo ta h ố n ta chuyển thụ cho ngươi tuyệt thế trận pháp A. Đại hắc cầu lại tới bốn đạo, cân nhắc, cân nhắc. Dương nhẹ phàm khoát tay áo, quả quyết không ở đều nói, tiết kiệm chính mình một hồi thật sự bị bốn ở đại hắc cầu không tức nổi, nhao tới, còn nghĩ tiếp tục thuyết phục, lại bị Dương nhẹ phàm đưa tay đánh gãy, ngậm miệng, chính sự quan trọng. Tất nhiên thần hỏa vấn đề giải quyết, như vậy phía dưới đem đơn giản rất nhiều, hoàn toàn không cần cố kỵ sẽ bị phát hiện. Thu nhỏ, ngồi vào bả vai ta đi lên. Dương nhẹ phàm hướng về phía đại hắc cầu đạo. Đại Hắc Cẩu hơi hơi sững sốt một chút, chợt không do dự nữa, vèo một tiếng, trong nháy mắt thu nhỏ, tiếp đó nhảy đến dừng nhẹ phàm trên bờ vai. kế tiếp dừng nhẹ phàm nâng tay trái dán tại trên vách đá, từ nơi lòng bàn tay chậm rãi tản mát ra một đạo nhu hòa hoàn quang. Sau một khắc, tia sáng quyết t á n đem dừng nhẹ phàm toàn bộ thân thể bao vây lại, tiểu tử này lại muốn làm đi? Đại Hắc Cẩu trong lòng tự hỏi. Trong lòng nghi vẫn vừa mới thoáng qua, đột nhiên xảy ra dị biến, dừng nhẹ phàm thế mà trực tiếp đi vào trong vách núi, như d m trên đất bằng, hành động không bị ảnh hưởng chút nào. Tiểu tử, ngươi chiêu này thần, nếu không thì dạy ta. Đại Hắc Cầu t r ừ n g lớn mắt chó, kim quang lấp l ó vừa vặn, lại rất được Dừng nhẹ phàm hao phí pháp lực đi chiếu sáng. Thứ này ngươi học không được, thuộc về bản nguyên lực lượng, trời sinh. Dừng nhẹ phàm không nghĩ bị chó chết này ỷ lại ở, cho nên trực tiếp nói cho nó biết tình hình thực tế. Nghe đến đó, Đại Hắc Cầu thoáng có chút hơi thất vọng, bất quá trong đôi mắt nhưng là thoáng qua một đạo dị quang. Xem ra tiểu tử ngươi có chút thân phận, lại có thể nắm giữ bộ phận bản nguyên chi lực. Ngươi cũng không đơn giản, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là người luân lạc chân trời. Bây giờ việc cấp bách, liền đem thần khí đem tới tay, có việc sau này h a y nói. Dương nhẹ phàm không còn d ấ u giếm, chó này cùng hắn chính mình một dạng, đoán chừng cũng là một cái rất lợi hại tồn tại. Chỉ bất quá, đến nơi này, có thể, chó này so với mình càng bi kịch. Tiếp trước có lẽ là một người, đến nơi này phụ thể tại một con chó trên thân. Nghĩ đến đây, Dương nhẹ phàm liền không nhịn được cười ra tiếng. Mẹ nó, tiểu tử, ngươi lại tại suy nghĩ lung tung cái gì? Bản hoàng thân phận thế nhưng là rất t ố i quý, dung ngươi không được suy đoán lung tung. Nghe đến đó, Dương nhẹ phàm càng thêm có chút tin tưởng mình suy đoán. Nói như vậy, chó chết này k ế p trước, thật là một phương đại lão, x u xẻo đến phụ sinh ở một cái đại hắc cầu h i ế n thân. mẹ nó, tiểu tử ngươi có phải hay không thành tâm muốn làm đỡ? Đại Hắc Cầu bị chọc giận, hướng về phía r ừ n g Nhẹ Phàm hét lớn. Tốt, tốt, ta không cười, chính sự quan trọng. Dừng Nhẹ Phàm ngưng cười cho, dựa vào cảm ứng, tại vách núi bên trong đi lại. Cái này, người bên ngoài căn bản không có khả năng trông thấy bọn hắn, lại phối hợp Đại Hắc Cầu giả Thiên Trần Văn, bọn hắn đơn giản vô địch. Tại vách núi bên trong mặc hình một đoạn thời gian, đột nhiên, Dừng Nhẹ Phàm ngừng c ư ớ c bộ, ngừng lại. đến rồi, Dừng Nhẹ Phàm nhắc nhở. Nghe tiếng, Đại Hắc Cầu d ư ơ n g mắt lên hướng bốn phía trông lại nhìn lại, nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy, một mảnh đen như mực, hơn nữa. phía trước cũng đều là n h a n thạch. Ngay tại Đại Hắc Cầu chuẩn bị nói gì thời điểm, Dương Nhẹ Phàm giơ cánh tay lên ở trước mắt x ẹ t qua một đạo vòng, một màn ánh sáng xuất hiện. Đây là sáu. Ngoại giới cảnh tượng. Dương Nhẹ Phàm đạo đồng thời hắn cũng chăm chú nhìn chăm chăm màn sáng ở phía trên biểu hiện là một tòa cực lớn hang động, hang động chính giữa nhưng là một cái biển lửa. Đỏ rực hỏa diễm, bừng bừng tiêu đốt. Tại nơi trong biển lửa, đứng vững vàng một tòa cao chừng trăm t r ợ n g lò, mà dạng hỏa diễm chính là từ lò bên trong tràn ra, khuyết tán đến bốn phía tạo thành một cái biển lửa. Mẹ nó, trong lửa lại còn ngồi một người. Đại Hắc Cầu đột nhiên chỉ vào trong biển lửa một bó người n g vân đạo, Dương nhẹ phàm nhìn lại, đó là một người mặc áo bào đỏ trung n h â n nhân Bình yên vô sự ngồi ngay ngắn ở giữa biển lửa, lại có thể Bình yên vô sự, huyết không mở, suy nghĩ một chút cũng phải, cũng chỉ có tượng thần năng tại Thần hỏa bên trong Bình yên vô sự. Đại Hắc Cầu gật gật đầu, lòng còn sợ hãi, cái này Thần hỏa thế nhưng là liền nó đều không chống đỡ được. A, chúng ta là không phải đến sớm điểm, xem bọn họ bộ dáng, Thần khí t ự a hồ còn chưa luyện thành. Đại Hắc Cầu đôi mắt chớp động, nhìn chăm c h m giữa biển lửa chính là cái kia cực lớn l ò đạo, bất quá cũng sắp. Dương nhẹ phàm thản nhiên nói, đối với Vu luyện khí hắn vẫn hiểu một chút, cho nên tiếp tục nói, ngươi xem những thần kí hỏa cũng bắt đầu hướng về lò bên trong lui về, đã nói đã đến một bước cuối cùng, một bước cuối cùng là cái gì? Đại hắc c ẩ u gần như không thể mà hỏi, chú linh r ó t vào tinh thần chi lực tăng thêm thần khí linh tính, thiết lập tinh ấn. Nghe nói mỗi một kiện thần khí cũng có hoàn chỉnh 365 ngôi sao n g ấ n chỉ có dạng này mới có thể câu động thiên địa chi lực, phát huy ra thần khí lực lượng lớn nhất. Mà cấp bậc khác pháp khí tinh ấn cũng là không hoàn chỉnh. Chờ xem. Dương nhẹ phàm nhìn qua trong màn sáng hỏa lô, thản nhiên nói. đại hắc cầu cùng thú nhỏ, lần này thế mà không hẹn mà cùng gật đầu một cái, tất cả đều không khẳng thanh nhìn chằm chằm màn sáng, chờ mong thần khí ra lọ một khắc này. 6. á u v n Năm á i lúc thần chi phía sau, đột nhiên một đạo tiếng vang truyền đến, chấn động toàn bộ tượng thần g i ớ i Cùng lúc đó, một đạo ngất trời huyết sắc quang man g xuất hiện, từ huyết thần phong đỉnh núi bắn ra, xông thẳng lên trời. Thấy ở đây, tất cả mọi người giật mình tỉnh giấc, không hẹn mà cùng hướng về huyết thần phong nhìn lại. Không xong, thần khí ra lọ, huyết không bờ cũng muốn xuất quan. Thủ hộ ở khát trong viện loại nhạc khúc, đông nhiên mở ra hai mắt, chăm chú nhìn qua trên không đạo kia trầm trượng to của sáng. Sớm xuất quan, chẳng lẽ ông trời cũng không giúp chúng ta? Loại nhạc khúc nhìn qua cổ s á n g kia, khuôn mặt b ả n g thượng, viết đầy vẻ mặt n g ư n g trọng. Nguyên bản còn cần một tháng mới có thể xuất quan huyết không bờ, thế mà sớm luyện thành thần khí, cái này các phương áp lực sẽ tề tụ tại lao sư trên thân. Bây giờ nên làm gì? Đơ s t có mấy lời một mực chôn ở trong lòng, viết sách 3 năm, quyển sách này s á p thử nói, là ta viết giải nhất. cũng tối dụng tâm một bản, cho nên ta sẽ nỗ lực tiếp tục viết, hy vọng đại gia có thể chống đỡ một chút. Mỗi ngày đều đi soát quét một cái bình luận, giới thiệu cho bằng hữu nhìn một chút. Quyển sách này, nhìn trước mắt nhân thật là quá ít. Đối với ta mà nói, thật không có cái gì động lực, nhưng mà ta vẫn như cũ viết nữa. Hơn nữa, thấy qua bằng hữu cũng đều biết, ta đây quyển sách không có thủy, đến rồi đằng sau cũng không có viết linh tinh. Thật nhiều tác giả, đến rồi trung kỳ liền sẽ bắt đầu viết linh tinh, c h ủ số lượng tử, ta có thể nói, ta không có, hơn nữa một mực tại tiến bộ, một mực đang suy nghĩ, như thế nào tới viết xong quyển sách này. Nếu như c h ư vị bằng hữu dễ dàng. l i ê n mỗi ngày đang nhìn xong sách sau đó cầm điện thoại di động lên lưu lại bình luận tăng thêm phía dưới quyển sách nhân khí nếu như có điều kiện có thể kéo vài b ằ n g hưu đến xem quyển sách nhấp nháy thổ bái tạ thần khí ra lò kinh động đến toàn bộ tượng thần g i ớ i xem như huyết không bờ suốt đời kiện thứ hai thần khí sinh ra thành tựu như vậy vượt qua khác 3 vị tượng thần đứng hàng đệ nhất bất quá ai là đệ nhất đối với tượng thần sơn 4 vị tượng thần tới nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa đơn giản là tiểu đối ở giữa dùng để bình xét một cái tiêu chuẩn thôi Tượng thần nhóm đều biết, muốn luyện chế một kiện thần khí, đối với tượng thần tới nói cũng không phải một chuyện quá khó, khó thì khó tại tài liệu cùng với tinh thần chi lực. Trong đó khó khăn nhất chính là tinh thần chi lực, mỗi một t ò a tượng thần phong đều cần chứa đ ư ợ n g rất lâu tinh thần chi lực mới đủ chế tạo một kiện thần khí. Không có tinh thần chi lực, hết thảy đều là nói xuông. Cho nên, chế tạo ra thần khí, liều chết cũng là tất cả nhà dự trữ. Đối với thần khí ra lò, mấy vị khác tượng thần nhất điểm đều không thèm để ý, bọn hắn để ý là đón lấy lai like nhất sự kiện, huyết không b ở đem ứng đối ra sao đến dịch dương trở về. Tượng trong thần giới, người l ờ i trước đều biết, đến dịch dương hòa huyết không b ở là tử địch. thậm chí khi biết đến Dị c h Dương chết đi tiêu thất một t h ầ n kia, Huyết Không b ở vậy mà đem oán hận thêm tại Nến Dị c h Dương đệ tử trên thân. Chuyện này lúc đó để cho rất nhiều người đều không tiếp tục mở được, thế nhưng là không có cách nào. Huyết Không b ở người này tính tình có chút cực đoan, đối với mọi người mà nói nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên đều chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Mấy vị tượng thần chi bên trong ngoại trừ Phượng Khánh Mưa dám đối mặt cùng Huyết Không b ở khiêu chiến bên ngoài, các hai vị vị cũng là cầm xem kịch thái độ, ai cũng không rút cầu được một cái mắt không thấy tâm không thiền. Hôm nay Nến Dị Dương trở về. sắp xuất quan huyết không bờ nhất định sẽ tiếp vào tin tức như vậy bước kế tiếp sẽ diễn ra như thế nào một màn kịch 6. huyết thần phong bên trong theo nổ vang một tiếng dừng nhẹ phan bọn người từng cái một dự vững tinh thần nhìn trầm c h ầ m màn sáng ở nơi nào có thể thấy rõ ràng bên ngoài trong huyệt động biển lửa đã tiêu thất huyết không bờ bây giờ cũng đứng lên huyền lập g i ữ a không trung ở trong con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái k i a mở ra nắp lọ lão sư tinh thần chi lực chuẩn bị xong lúc này một thanh âm truyền đến người nói chuyện nhưng là một vị lão giả nhìn qua so huyết không bờ lớn tuổi bên trên rất nhiều ngực có dấu cựu tinh thợ rèn tiêu chí bắt đầu đi huyết không bờ gật gật đầu c h ậ n mười ngón dao nhau biến hóa từng đạo ấn quyết đánh vào l ò bên trong lập tức quang mang đại thịnh một khỏa to lớn quang cầu chậm rãi dâng lên giống như là một vòng rượu nhật bay lên không đó chính là thần khí cũng quá cái quái gì vậy hơi bị lớn a đại hắc cầu há to miệng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đạo trước mắt viên địa dâng lên quang cầu đường kính nước chừng hơn 10 trượng lớn như vậy một vật có thể sử dụng sao đại hắc cầu rất nghi hoặc đây cũng không phải là hoàn chỉnh thể còn có một bước cuối cùng dương nhẹ phàm thản như nói hắn nhìn chăm chú lên màn sáng lúc này tại hang động bốn phía, nhiều hơn 300 đạo thân ảnh, những người này không cần nghĩ cũng là thuộc về huyết thần đỉnh tọa rèn. bây giờ tại huyết không bờ biến mệnh lệ dưới, từng cái một tập trung ở ở đây, trợ giúp hoàn thành một bước cuối cùng, chú linh. như vậy quy mô tuyệt đối là d ừ n g nhẹ phàm lần thứ nhất nhìn thấy, tuyệt đối không ngờ rằng luyện chế một kiện thần khí lại muốn tiêu hao lớn như vậy nhân lực. đây chẳng phải là một người không cách nào hoàn thành. l i ệ n tại lâm nhẹ phàm bị trước mắt quy mô rung động thời điểm, một đạo ông thanh truyền đến, quanh quẩn trong h u y động. lúc này nóc huyệt động bộ ánh sáng vô tận từ bên trên buông xuống, p h ả n phất cái tiên ngân hà chảy ngược. muốn đem toàn bộ hang động lấp đầy, quan cầu thật cao hiện lên, lộng lây giảm đi, hiện lộ ra bản thể. đây là một khỏa to lớn hạt châu, toàn thân trong suốt, bất quá, hạt châu nội bộ lại mơ hồ có đồ vật gì, không cách nào thấy rõ. hạt châu đắm chìm trong cái này tinh quang chi hà bên trong, nó mặt ngoài hiện ra từng cái xưa cũ chú văn, mỗi một cái đều giống như ẩn chứa phá vỡ núi đoạn nhạc hết sức uy năng. con lựa chọn hạt châu này bên trong thế mà ẩn chứa phật tông bí pháp. đại hắc cầu trông thấy những cái kia lập l ò kim quang p h văn, đột nhiên vừa chứng mắt tiêu lên, nghe nói huyết không bờ vì tiêu trừ thần hỏa trong lệ khí. tự thân lên kim tiền đáy vực thỉnh phật tông l ạ n ma ra tay ra chỉ thánh vật xá lợi tử những p h ụ văn này hẳn là phật tông lực ra chỉ d ơ n g nhẹ phàm đạo không sai những cái tiêu con lửa chọc pháp lực chính là đủ loại tà khí lệ khí khắc tinh lần này có hạt châu này tiêu trừ thần hỏa bên trong lệ khí hẳn không phải là không thể nào đại hắc cầu hơi suy tư một chút chính là gật đầu nói nghe được đại hắc cầu mở miệng im lặng cũng là con lửa chọc d ơ n g nhẹ phàm nhịn không được vấn đạo chẳng lẽ ngươi cùng phật tông có thủ nghe vậy đại hắc cầu sững sờ do dự một chút cuối cùng vẫn nói có chút mâu thuẫn nói xong liền không nhắc tới một lời bất quá Từ đại hắc cầu thời khắc này biểu lộ đến xem, không khó coi ra, chó chết này trước kia nhất định là tại Phật tông trong tay bị nhiều thu thiệt. Lại nói, tiểu tử, thần khí này mắt thấy sắp thành công, ngươi nghĩ tốt như thế nào đoạt lại sao? Đại hắc cầu đột nhiên lấy lại tinh thần, v ấ n đạo, trực tiếp ra tay cướp chính là, bọn gia hỏa này trạng thái bây giờ đều không phải là rất tốt, kéo dài nửa năm lưỡi khí, bọn hắn đã sớm tinh b ị l ư ỡ n tận. Dừng nhẹ phàm nhìn qua trên màn sáng những cái kia thợ rèn, từng cái một tinh thần đ u y i cho nên hắn cũng không phải rất lo lắng. Duy chỉ có cái kia u y ế t không bờ uy hiếp vẫn là rất đại, hắn nắm giữ thần hỏa là một cái uy hiếp rất lớn. mà ta lại không thể vận dụng thần hỏa, không giả liền bại lộ thân phận. Dương nhẹ phàm nói, vậy làm sao bây giờ? Đại hắc cầu vấn đạo, nhìn xem biện pháp, thực sự không được, chúng ta cùng tiến lên. Dương nhẹ phàm nhất thời gian cũng nghĩ không ra ý kiến hay. Thời gian, ngay tại chờ bên trong, lặng yên rời đi. Lại qua ba canh giờ, cuối cùng rơi xuống phía dưới tinh thần chi quang bắt đầu biến yếu, có một đầu tinh hà trực tiếp hóa thành từng sợi nhỏ bé yếu ớt tinh quang. Tại sao có thể như vậy? Tinh thần chi lực thế mà không đủ. Huyết không b ở khẽ giật mình, xưa nay luyện chế một kiện thần khí căn bản tiêu hao không được như thế qua tinh thần chi lực. thế nhưng là lần này thế mà mới đổ đầy 300 ngôi sao còn có 65 quả gặp phải loại tình huống này huyết không bờ vừa vui vừa lo vui chính là xuất hiện loại tình huống này kiện thần khí này cấp bậc nhất định rất cao hơn nữa vượt xa khỏi lịch đại thần khí cấp bậc v o l a muốn đổ đầy kiện thần khí này thì cần muốn chờ cực kỳ lâu lão sư bây giờ 6. âm thanh đem huyết không bờ giật mình tỉnh giấc nhìn lên trước mắt viên kia lơ lửng ở giữa không trung bán thành phẩm thần khí huyết không bờ thở dài đạo đi ra ngoài đi bây giờ chỉ có chờ đợi nghe đến đó chúng đệ tử cuối cùng nhẹ nhàng thở ra bị bắt tới làm nửa năm khổ lực bây giờ đã sớm tinh lực lao lực quá độ. đây là có chuyện gì? chẳng lẽ thất bại? đại h á t cầu xem cũng rõ, liền vội vàng hỏi. chứa lượng tinh thần chi lực không đủ, bây giờ chỉ có thể dựa vào thần khí từ từ hấp thu. dương nhẹ phàm thản n h ư n nói. bây giờ trong con người của hắn đ n g nhiên thoáng qua một đạo màu nhiệt huyết, một cố vẻ kích động khó che giấu hiện lộ ra. đợi đến tất cả mọi người sau khi ra ngoài, toàn bộ hang động trong khoảnh khắc trở nên an tĩnh lại, chỉ thấy huyết không bờ u i ề n lập giữa không trùng, nhìn chăm chú lên món kia t h ậ t khí. qua rất lâu, vừa mới thở dài một tiếng, l ắ c đầu chậm rãi hạ xuống tới. theo thân thể của hắn rơi xuống, hậu phương b ồ n g một tiếng. Vô số đạo hỏa diễm từ lò bên trong phun ra, hóa thành từng cái hỏa long đem thần khí bao vây lại. Nhìn thấy một màn này, v ừ a còn mặt nở nụ cười d ừ n g nhẹ phàm, sắc mặt lập tức đ ọ c lại. m á n g cợt m ở nở, lao quỷ này cũng quá cẩn thận một chút ta. Đây chính là trong nhà mình, lại còn bố trí thần hỏa đại trận thủ hộ, đây là đang phòng ai vậy? Lao quỷ này lòng nghi ngờ có phải hay không quá nặng đi điểm. Nghe được d ừ n g nhẹ phàm hùng hùng hổ hổ, đại hắc cầu cũng có chút bó tay rồi. Ai u, nhanh chóng nghĩ biện pháp làm cái gì vậy định những thần kia hóa a. Huyết không bờ đang bố trí xong thần hỏa đại trận sau đó, liền an tâm rời đi, hắn thấy. trên đời này cũng không có mấy người có thể phá ra thần hỏa đại trận, trừ phi mấy vị cùng chính mình một dạng nắm giữ thần hỏa tượng thần. thế nhưng là những cái kia tượng thần có cần thiết tới t r ộ m mình thần khí sao? đáp án rất rõ ràng, không có khả năng. nhưng mà có một chút, hắn không để ý đến, đó chính là hậu khởi chi bối, có một cái gọi là dừng nhẹ p h à m tiểu gia hỏa. hắn căn bản cũng không biết ngoại trừ tứ đại tượng thần chi bên ngoài, lại còn có một người thu được thần hỏa. hơn nữa người này, giờ này khắc này liền thủ tại chỗ này đối với thần khí nhìn chăm c h m đợi đến huyết không bờ rời đi về sau, chưa tới nửa khắc bên trong. Dừng nhẹ phàm bắt đầu hành động, bình tĩnh vách đá mặt ngoài đột nhiên trở nên bắt đầu v ặ n vẹo, một đạo màu vàng đất ánh sáng lên, tiếp lấy dừng nhẹ phàm liền chậm rãi từ v ặ n vẹo trong vách đá đi ra, vừa ra tới, đại hắc cẩu liền lập tức từ dừng nhẹ phàm trên bờ vai nhảy xuống tới, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nín chết bần hoàng, dừng nhẹ phàm không để ý đến đại hắc cẩu, mà lang n g n g đầu nhìn tiền phương thần hỏa đại trận, từ bốn phía k h u ế t tán ra năng lượng, có thể cảm ứng được, cái này thần hỏa uy lực muốn so mình nắm giữ cường đại rất nhiều, đương nhiên, có giả thiên đại trận ngăn cách, dừng nhẹ p h m thể bên trong thần a tự nhiên không cách nào cảm ứng được trước mắt thần hỏa, l â m phàm ngắm Đại Hắc Cầu bay đi, bất quá rất nhanh lại bay trở về, hình tượng cực kỳ c h ậ t v ậ t n g u y ê n bản là chọc nửa đoạn cái đuôi lại cho đốt sạch. n g nội nó, m g nội nó, cái k i a chết lao quỷ thiêu chết bản hoàng, bản hoàng nhất định phải đi nhà hắn mộ tổ đi một vòng. Đại Hắc Cầu tê răng nứt răng, trong miệng mắng không ngừng. Xem ra nhưng là đốt không nhẹ. Cái đuôi của ngươi. Đại Hắc Cầu hạ xuống tới, dừng nhẹ phàm không nhịn được chỉ vào nó cái đuôi đạo. Nghe đến đó, Đại Hắc Cầu vội vàng ngừng âm thanh, quay đầu lui về phía sau xem xét. Véo một cái, ngay ngắn đuôi chọc lập tức dựng thẳng lên trời. Ta thao hắn tổ tông, cái đuôi của ta. À. Đại Hắc Cầu lập tức có loại muốn tự tử đều có, một mực bị coi là bảo bối một nửa đối trọng. Bây giờ tốt, toàn bộ trọng. Người sáu, bất đau buồn đi, bất đau buồn đi à? Cái này cái đuôi mao nhất định sẽ mọc ra nhất định sẽ. Dương nhẹ p h ạ m khuyên, kỳ thực Dương nhẹ p h ạ m đã rất buồn bực, chó chết này toàn thân trên dưới, nơi đó mao đều đốt không xong, duy chỉ có cái đuôi đó, cũng không biết là nguyên nhân gì. Mẹ nó, ta nhất định trở về chiếu cố lao quỷ kia mộ tổ. Đại Hắc Cầu tức tới cực điểm, trong miệng không ngừng n h ỏ giọng thì thầm, thấy lớn chó đen cảm xúc lắng xuống rất nhiều, Dương nhẹ p h ạ m liền hỏi, ngươi bây giờ còn dám đi vào sao? Không cần nói nhảm là người vì tiền mà chết, c ầ u vì bảo vong, cái này nhất thiết phải đi vào. Đại hắc cẩu nghiêm trang nói. Tốt a Dừng nhẹ phàm gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Xem ra chó chết này quả nhiên tham lam đến rồi cực hạn, có thể, cảnh giới của nó không phải dừng nhẹ phàm hiện tại có thể hiểu được. Mắt nhìn đại hắc cẩu, dừng nhẹ phàm bàn tay vung lên, một đạo ngọn lửa màu xanh bay ra, v ờ n quanh tại đại hắc cẩu bên cạnh. Nhìn thấy cái này bay ra hỏa diễm, đại hắc cẩu sững sờ, chợt vội vàng lui về sau. Xem ra bây giờ đối với thần hỏa có bóng tối. Đừng sợ, thần hỏa thì sẽ không thương tổn tới ngươi. nghe đến đó, đại hắc cầu vẫn còn có chút hoảng, ánh mắt cực kỳ bất an. nhưng mà dưới chân lại ổn định lại, không còn động. hỏa diễm vây quanh đại hắc cầu nhất chuyển, chật hóa thành một đoàn vòng bảo hộ đem hắn bọc lại lên. tiếp lấy, dừng nhẹ phàm tâm niệm khẽ động, một đoàn ngọn lửa màu xanh từ thể nội tràn ra, đồng dạng đem hắn bọc lại đứng lên. c ơ m nở, thật sự không có việc gì, chẳng thể trách lao quỷ kia dám ngồi ở trong biển lửa. ngươi lai, like, không có việc gì, liền nhiệt độ đều cảm giác không đến. tốt, tiên t í n h chút, đây là ta tại không chế, vạn nhất ta không cẩn thận thất thần, ngươi lập tức liền bị đốt thành tro. c ờ n Tiểu tử ngươi đừng dọa Hù Bản Hoàng. Bản Hoàng tung hoành giang hồ nhiều năm, sự tình gì chưa thấy qua. Thử xem. Dương nhẹ phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, xấu xa nở n ụ cười. Đừng, Bản Hoàng ngậm miệng, ngậm miệng. Đại hắc cầu co r ụ t lại đầu, không lên tiếng. Có thần hỏa bảo hộ, Dương nhẹ phàm rất thuận lợi xuyên qua thần hỏa đại trận, tiến vào nội bộ. Viên đĩa to lớn thần khí hạt châu đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu khoảng không, tàn m á t ra từng đạo an lành chi lực, làm cho lòng người cảnh bình tĩnh, tất cả sao động cùng bất an, tất cả tiêu thất. Cái này Phật tông sức mạnh, quả nhiên huyền diệu. Cảm nhận được chung quanh thân thể sức mạnh thần kỳ, Dương nhẹ phàm nhịn không được tán thán nói. mặc dù bản hoàng không thích những cái kia con lựa c h ọ c nhưng mà bọn hắn nhưng là từng có giải chỗ đại hắc cầu bây giờ cũng yên tĩnh trở lại t h ầ n sắc bình thản giữa không trung kim quang p h ổ chiếu từng đạo kim sắc phản văn lơ lửng giữa không trung tàn mắt ra an lành chi lực dừng nhẹ p h à m ngẩng đầu ánh mắt xuyên thấu qua những cái kia màu vàng phản văn dùng sức hướng trong hạt châu ở giữa nhìn lại mơ hồ có thể trông thấy một vài thứ thế nhưng là lại thấy không rõ rất mơ hồ uy người đang xem cái gì nhanh chóng cầm thần khí rời đi đại hắc cầu hướng về phía dừng nhẹ p h à m hô căn loại thần khí cũng không hình thành lấy đi ra ngoài cũng vô dụng nói xong, dừng nhẹ phàm lơ lửng, bay đến thần khí đầu trên. Tiếp đó, tay phải một phen, một cái màu đen bình bát xuất hiện. Từng đạo hào quang màu xanh lam từ bình bát bên trong tràn ra, lạnh buốt m ã yên tĩnh. Tinh thần chi quang. Đại hắc c ẩ u một mắt liền nhìn ra, đung nhiên, một trận gió giống như bổ nhào dừng nhẹ phàm thân bên cạnh, g i đầu to, hướng về bình bát bên trong nhìn lại. Ai ra, đây chính là tinh hà a, ai mẹ nó tay lớn như vậy b ú t đem chọn đầu tinh hà đều cho đặt vào đến trong này tới. Ngươi biết đồ vật, thật là không thiếu. Đại hắc c u lại một lần nữa nhường dừng nhẹ phàm ngoài ý muốn, chó chết này chẳng những biết đến nhiều, hơn nữa ẩn giấu đi rất nhiều thủ đoạn. thế nhưng là nó rốt cuộc là thân phận là gì, lâm tiểu ca, nếu không thì đem thứ này cho ta, ta dạy cho ngươi trận pháp và nhất khí hóa tam thanh. đại hắc cầu mở to mắt chó, tràn đầy tham lam nhìn chằm chằm bình b ắ t đạo, không cho. dương nhẹ phàm đem bình bắt hướng trong ngực co rụt lại, tràn đầy để phòng đạo. quả nhiên không ra hắn đoán trước, chó chết này lập tức liền nhào tới, há miệng liền cắn. thế nhưng là lần này dương nhẹ phàm có phòng bị, có lần trước kinh nghiệm, dương nhẹ phàm đã sớm để phòng chó chết, chó chết này đơn giản kiến thức loại kia gặp tai mắt mở, mất hết tính người chi cầu. ngay tại nhào lên lúc. Dừng nhẹ phàm trong tay một điểm, một đoàn ngọn lửa màu xanh bay ra, phù một tiếng, hóa thành một mặt t g lửa, chắn trước mặt. Nhìn thấy t g lửa, đại hắc cầu vội vàng phanh lại, thế nhưng là tốc tốc độ quá nhanh, bất đắc dĩ, trên không tới một cái 180 độ bước o à t lớn, thân thể dừng lại, thế nhưng là cái đuôi kia, lại một lần gặp nạn, đốt đại hắc cầu v a hoa tiêu to, khổ không thể tả. Hừ, nhược điểm của ngươi ta đã biết, lần tiếp theo ngươi còn dám cướp, ta liền trực tiếp đốt ngươi cái đ ô i Dừng nhẹ phàm mặt đen lại nói, vung tiểu tử túi, tức chết ta rồi. Đại hắc cầu hướng về phía dừng nhẹ phàm tiêu to, nhưng chính là không dám lên. chỉ có thể dương mắt nhìn chầm chầm cái kia bình bát, thấy lớn cho đen trung thực xuống, dừng nhẹ phàm dã không tiếp tục để ý, tiện tay ném đi, tại pháp lực dưới sự không chế, bình bát chậm rãi bay lên, chậm, trừ ngược xuống, từng đạo tinh thần chi quang giống như giống biển cả, chạy ngược xuống, thần khí cảm nhận được tinh thần chi lực, lại một lần nữa tham lam hấp thu, không gian nửa canh giờ, thứ 365 ngôi sao ngấn thắp sáng, cái này cũng biểu thị thần khí chú linh hoàn thành, ông, bầu trời rũ lên, to lớn hạt châu đột nhiên tràn ra ánh sáng mãnh liệt, tiếp đó thật nhanh thu nhỏ, cuối cùng hóa thành hải nhi to như nắm tay, toàn thân n ó n g ánh. thản ra ánh sáng dịu dịu, dừng nhẹ phàm sau đó một điểm, đem hạt châu n â n g ở trong tay. Lần này hắn mới rõ ràng trông thấy, tại cây cột bên trong, ngồi ngay thẳng một vị đầu trọc, hắn mặt mỉm cười, mặt mũi hiền lành, cho người ta một loại sự hòa hợp cảm giác. ở nơi này hòa thượng đầu trọc sau lưng lại có lấy một gốc cổ thụ, gốc cây này khô héo cổ thụ cứng c ắ p như trúc long, lấy hòa thượng kia người mặc đến đúng so, cây cổ thụ này 6-7 người cũng cùng ôm không hết tới, chủ cột trống, giống, chỉ có một đầu rủ xuống đến cách mặt đất 23 mét chỗ cảnh khô bên trên mang theo 6 mặt lá xanh, bóng ánh lấp lẻ, như mã não xanh giống như sáng long lanh. Dương nhẹ phàm tâm trung khẽ động, hắn phát hiện sáu mảnh trong suốt lá xanh có từng điểm từng điểm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dáng mây xanh dao động ra, một số nhỏ hướng lên bầu trời, phương hướng thăng hoa mà đi, đại bộ phận thì rơi vào cái kia đầu chọc trên thân. Dáng mây xanh điểm điểm, hình dạng như t ơ không ngừng từ sáu mảnh lá xanh bên trong tràn ra, khiến người ta cảm thấy một cái cỗ sinh mạng khí tức có vô tận mạnh mẽ sinh cơ đang lưu chuyển. Cái quái gì vậy? Làm sao có thể? Đây là b ồ đền ngộ đạo đủ. Chẳng lẽ thích Camo ni con l ự a chọc kia còn sống? Đại hắc cầu kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Dương nhẹ phàm không hiểu, hạt châu này cho người cảm giác rất an lành. hơn nữa bên trong hòa thượng cũng không phải là cái gì đại á c nhân vì cái gì đại hắc cầu sẽ kích động như vậy chẳng lẽ nó cùng hòa thượng này có thủ không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng con l ự a chọc kia chẳng lẽ lại s ố n g đại hắc cầu tựa hồ nhớ tới chuyện không thể nào tận cùng bên trong nhất nói hiệu nói vượng dừng nhẹ phàm nhất cốt đều không nghe rõ dứt khoát không để ý tới rót vào một đạo thần thức đến trong hạt châu tiếp đó câu thông khí linh tiến hành nhận chủ quá trình này rất đơn giản thần khí vừa mới chế tạo hoàn thành còn thuộc về tân sinh cũng không khó câu thông rất nhanh nhận chủ liền kết thúc Thánh p h ậ t châu sau này sẽ là rùa nạm. Dương nhẹ phàm đem hạt châu nâng lên, hướng về phía nói: "Ông Long, hạt châu l ậ p l ò e nhỏ nhẹ tia sáng, dường như đang đ á p lại. c h ậ t Dương nhẹ phàm vi cười gật gật đầu, tâm niệm vừa động, hạt châu tiêu thất, xuất hiện ở trong đan điển. Uy, đi. Dương nhẹ phàm bay đến đại hắc cầu bên cạnh, lúc này đại hắc cầu còn tại lẩm bẩm, thần sắc rất nghiêm trọng, phàm p h ấ t nhị g đến liêu thập sao chuyện kinh khủng. Uy, tỉnh, chúng ta muốn rút lui. Dương nhẹ phàm nhất bàn tay đập vào đại hắc cầu trên đầu, đạo. Vương sáu, đại hắc cầu giật mình tỉnh lại. Đi. Dương nhẹ phàm lấy ra thần quan đài. thướng về phía đại hắc c u hô 6. huyết không bờ xuất quan cũng không đi nghỉ ngơi mà là ngồi ở trong đại điện nghe phía dưới chúng đệ tử bấm báo bế quan nửa năm ngoại giới phát sinh rất nhiều chuyện hắn cũng không biết cho nên đối với một cái lòng nghi ngờ rất nặng mà nói xuất quan chuyện thứ nhất chính là nghe tin tức dưới đài phụ trách hồi báo đệ tử đều đâu vào đấy giảng thuật gần nửa năm bên trong phát sinh thế gian mà huyết không bờ thì hơi lim di mắt xếp bằng ở thủ tịch vị trí một độ ngủ bộ dáng nếu không phải là những đệ tử này biết rõ huyết không bờ b ế n quen thuộc còn thật sự cho là hắn đang ngủ kỳ thực mỗi một câu nói mỗi một chữ biết không bờ đều nghe rõ ràng lập tức phương đệ tử hồi báo trước đó vài ngày tượng thần đến dịch dương quay về tượng thần sất lúc cái kia hai mắt khép h ở đống nhiên vừa mở một đám lửa bay ra hóa thành một đầu màu đỏ hỏa long theo hỏa long xuất hiện bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt dọa đến những đệ tử kia từng cái một quỳ giảm xuống đất hỏa long nhất phi trùng thiên biến mất ở trong đại điện hướng về loại nhạc khúc sinh hoạt hòn đảo nhỏ kia bay đi mấy trăm năm lão gia hỏa kia lại còn không chết huyết không bờ đứng lên trong đôi mắt lập l hung ác n h m h i n quang là nên đi gặp ngày xưa lão h ữ u Huyết Không Bờ thân ảnh lói lên, trong n g á y mắt liền biến mất ở đánh trong điện. Theo Huyết Không Bờ b ế n rời đi, trong đại điện khí tức n ộ t ngạt đột nhiên buông lỏng, những đệ tử kia từng cái một sủi xuống trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi. Lão sư đây là thế nào? Rất nhiều đệ tử trong lòng giật mình, cũng không biết Huyết Không Bờ rốt cuộc là thế nào. May mắn l y h ỏ a sư Minh chuẩn bị đánh còn không có nói, không giả, không biết Lão sư sẽ làm ra sự tình gì tới. Bốn phía một ít đệ tử nhỏ giọng nói. Trong biệt viện, loại nhạc khúc ngồi xếp bằng trên mặt đất, như nhất tôn bàn thạch. Đung nhiên, trên bầu trời một đạo dài trăm trượng hỏa long đánh tới, dừng lại tại viện tử bên trên. nhiệt độ nóng bỏng bao phủ cả viện. đây là nhìn thấy, h ò a long loại nhạc khúc trong lòng du lên, đây là thường không vô cực hỏa mang ý nghĩa, huyết không bờ tới. nhưng là bây giờ, lão sư cùng sư thúc bọn hắn đang ở tại giai đoạn khẩn yếu nhất, quyết không thể bị quấy rầy, không giả đem phí công nhọc sức. bây giờ nên làm gì? ngay tại loại nhạc khúc lo lắng suy nghĩ biện pháp thời điểm, một bóng người rơi xuống từ trên không, chính là một thân áo bào đỏ huyết không bờ. bây giờ huyết không bờ sắc mặt âm trầm, hung ác n h a m hiểm ánh mắt quét mắt bốn phía, cuối cùng rơi vào cái kia cửa phòng đóng chặt bên trên. loại nhạc khúc từng thấy máu t h ầ n nhìn thấy huyết không bờ phải vào gian phòng, loại nhạc khúc trong lòng u ú n lên, liền vội vàng tiến lên ngăn lại nói. lúc này, thế mà không thể để cho huyết không bờ đi vào, coi như liều mạng cái mạng này, cũng không thể để hắn đi vào. nhìn thấy có người cản đường, huyết không bờ n h ế n g mày, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn loại nhạc khúc một mắt, thản nhiên nói, lan đi. lời nói rơi xuống, một cỗ bảng bạc lực lượng thần thức vọt tới, giống như l ũ quét cuốn tới đồng dạng, khí thế sôi trào mãn liệt, đem loại nhạc khúc trực tiếp đánh bay ra ngoài. phấp p h loại nhạc khúc phun một ngụm máu tươi, c h ậ t vật từ trên mặt đất bò lên, tiếp đó tiếp tục ngăn tại huyết không bờ trước người. ở đây huyết thần ngươi không thể đi vào nghe tiếng huyết không bờ s ắ c mặt trầm xuống đưa tay vung lên một đạo pháp lực vun ra lại một lần nữa đánh phía loại nhạc khúc cảm nhận được đâm đầu vào đánh tới công kích loại nhạc khúc cũng không dám đánh trả huyết không bờ thế nhưng là tượng trong thần giới tứ đại chúa tể một trong ra tay với hắn thế nhưng là tương đương đ ắ c tội toàn bộ tượng thần giới phanh công kích rơi xuống loại nhạc khúc lại một lần nữa bay ngược ra ngoài bất quá lần này lại không ngã xuống đất đứng nguyên huyết thần mời về máu tươi từ khe miệng tràn ra loại nhạc khúc cố nén thể nội khí huyết sôi trào đạo hư t h không sợ chết sao? huyết không bờ ánh mắt trầm xuống, sát ý tung ra, chật, bàn tay hướng phía dưới đ ể ép, trên bầu trời hỏa long gào thét mà tới, giống uy áp kinh khủng từ không trung r ấ t xuống, nóng bỏng hỏa diễm bao phủ toàn thân, loại nhạc khúc trong lòng căng thẳng, chậm rãi nhắm mắt lại, lão sư đệ tử tận lực đè ép, cảm tạ tiểu bản, cảm tạ vĩnh hằng, còn muốn cảm tạ rất nhiều một mực tại ủng hộ ta độc giả, cảm ơn các ngươi, là của các ngươi mỗi một cái cơ l i k mỗi một đầu bình luận, để cho ta có tiếp tục tiếp tục viết động lực, cảm tạ, cảm thụ được một hồi sóng nhiệt đánh tới, loại nhạc khúc chậm rãi nhắm mắt lại, hắn biết đây là thần hỏa. Huyết không bờ đã xuống sát ý, thần hỏa không gì không phá, lấy hắn chỉ bất quá trong nháy mắt diệt vong. Nhưng mà hắn không hối hận, cho dù là vì Lão sư ngăn cản một lát, hắn cũng là tận lực. đệ tử tận lực. Loại nhạc khúc dưới đáy lòng thấp giọng nói thầm, tử vong đi tới một khắc này, hắn lại có vẻ rất bình tĩnh, trong lòng duy nhất một tia t ế c đ ố i không thể nhìn thấy Lão sư lại lên huy hoàng đỉnh chót. với anh. sóng nhiệt chấn động, loại nhạc khúc thân thể không tự chủ lui về phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, đem hắn đẩy lui thật xa. đau. chẳng lẽ ta không chết? loại nhạc khúc mở tròn mắt nhìn tiên vương. đứng ở nơi đó một thân ảnh gầy gò lại cho người ta một loại cực độ thực tế cảm giác lâm sư đệ loại nhạc khúc rốt cuộc biết tại sao mình không có bị thần hỏa đốt cháy nguyên lai là dừng nhẹ phàm xuất thủ cứu chính mình theo thanh âm hắn rơi xuống trước người một tầng lồng ánh sáng màu xanh chậm rãi tán đi hóa thành một đầu màu xanh tiểu long không vào dừng nhẹ phàm thân trong cơ thể sư minh ở đây giao cho ta người tốt nhất nghỉ ngơi dừng nhẹ phàm cũng không quay đầu thấy không rõ hắn t h ờ i k h ắ c này thần sắc nhưng là từ trong thanh âm loại nhạc khúc có thể nghe ra được dừng nhẹ phàm bây giờ cũng không sợ h thế mà nắm giữ thanh thần hỗn độ lửa. chắc hẳn ngươi chính là n ế n dịch dương đệ tử huyết không bờ hừ lạnh một tiếng mặt đầy hung ác nhìn qua dương nhẹ phàm đạo đối mặt huyết không bờ b ế n chất vấn dương nhẹ phàm lạnh lùng nở nụ cười về khí thế không thua chút nào ha ha ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh huyết không bờ huyết tự thần tiểu tử ngươi đây là đang muốn chết sao huyết không bờ khí thế tung ra ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m dương nhẹ phàm lúc này hắn cũng không có lập tức ra tay lấy cái k i u loại tính tình cẩn thận không dám tùy tiện đối với một cái không biết ngọn ngành đối thủ ra tay dương nhẹ phàm không giống loại nhạc khúc loại nhạc khúc mặc dù tu vi rất cao nhưng là từ tiểu tại tượng thần giới lớn lên trong đầu đã q u á n chú chủ tớ tư tưởng hắn là không dám ra tay với mình thế nhưng là d ư n g nhẹ phàm không giống nhau tiểu tử này một thân sát khí rất rõ ràng là một cái nhân vật hung ác t ở n g tại trong đống người chết leo trèo qua mẹ nó lão quỷ này cũng quá khoa trương Lâm tiểu tử đánh n a hắn một bên đại hắc c u không biết lúc nào bật đi ra đứng tại Lâm nhẹ phàm thân phía sau hướng về phía huyết không bờ kêu gào đạo nghe đến đó toàn trường tất cả tĩnh huyết không bờ sắc mặt trầm xuống sắc cơ tất hiện d ư n g nhẹ phàm tâm bẩn căng thẳng âm thầm i ê u khổ thế nhưng là vừa phát hiện bộ kia mặt chó bên trên ẩn nút thời gian d ư n g nhẹ phàm đ n g nhiên hiểu được. Chó chết này là cố ý áp chế lại thẩm nghĩ bóp cho tâm tình, Dương nhẹ phàm bình tĩnh một chút tâm tình. Đạo, gia sư bây giờ có việc gấp không tiện gặp khách, huyết tiền bối nếu không có việc gấp, hay là mời trở về à? Treo lên huyết không bờ b ế n s ắ c ý, Dương nhẹ phàm khí thế vẫn như cũ không giảm, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua đối phương, sau lưng hiện lên bốn cái màu xanh hỏa long, Dương nhanh muốn vớt. Nhìn địa bộ này, là chuẩn bị phải tùy thời đánh. Thế vậy, huyết không bờ cũng sững sờ một chút, trong lòng vậy mà xuất hiện dao động, đối mặt một cái như vậy tiểu r a hỏa, hắn vậy mà lại lùi bước. Chuyện gì xảy ra? Liên như vậy rằng c u phút chốc. Huyết Không Bờ càng nghĩ càng thấy phải không thích hợp, tiểu tử này đến tận cùng là ai? Đông Nhiên, Biến Sắc, thất kinh hỏi, ngươi chính là cái kia tại Thông Thiên Lộ bên trong giết dị tộc thiên tài lên trời không đường, xuống đất không cửa dừng nhẹ phàm. Đối với dạng này sưng hô, dừng nhẹ phàm sớm thành thói quen, ban đầu nghe được, trong lòng cũng hứa còn có chút cao hứng, nhưng là bây giờ lại không có chút nào cảm giác, một chút hư danh thôi. Dừng nhẹ phàm thản nhiên nói, như vậy trần ổ n thái độ, lại một lần nữa nhường Huyết Không b ở ngoài ý muốn, đây tuyệt đối không phải hắn tuổi như vậy tiểu gia hỏa có thể biểu hiện ra. Ta nói, hai ngươi lại n h ả i cái gì, cảm giác đánh a? ta còn chờ lấy xem kịch vui đâu. Đại hắc cầu không nhịn được tiêu lên. lập tức, d ừ n g nhẹ phàm thật sự nghĩ bóp một cái chết chó này. thật mẹ nó gây sự. nhìn thấy, đại hắc cầu một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, lại thêm d ừ n g nhẹ phàm nhất mặt trầm ổn. huyết không bờ bắt đầu có chút bất an. đã như vậy, vậy liền để cho ta thật tốt l ã n h giáo một chút lâm sư đ i ệ t thực lực. huyết không bờ chỉ sợ khó lường, lời nói rơi xuống lúc, lập tức ra tay. bầu trời hỏa l ò n g gào thét mà tới, h ư ớ n về d ừ n g nhẹ phàm vọt mạnh mà đi. mẹ nó, lão quỷ này thật sự không để ý mặt mũi. d ừ n g nhẹ phàm không dám thất lễ, hai tay nâng lên. t h u n phía trước một ngón tay, sau lưng bốn cái tiểu long lập tức xung ra, giống hai cô nóng bỏng năng lượng của tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ biệt viện, thần hỏa chi năng hủy thiên diệt địa, còn tại hai người đều cực lực khống chế, đem phạm vi c o đến nhỏ nhất. dù cho như thế, cuối cùng hai cô sức mạnh nổ tung lên, vẫn là liên lụy hào đảo. phương viên trong vòng trăm thước hóa thành hư vô, đến nỗi dừng nhẹ phạm thân phía sau, đã sớm bị hắn p h â n ra một đoàn thần hỏa bảo vệ được, vừa mới vô sự. hư, quả thật có hai lần, bất quá thần trí của ngươi chi lực trung quy là quá yếu, cho nên muốn thắng ta đó là không có thể. Huyết Không Bờ rất là tự tin nói, một chiêu kia mới vừa rồi, xem như thăm dò Liễu Lâm nhẹ p h à m danh giới cuối cùng. Đến nỗi kế tiếp sáu. d n g tay, Huyết Không Bờ, o a n có đầu nợ có chủ, ngươi nếu muốn trả thù liền hướng về phía ta tới, cùng ta đệ tử không quan hệ. Một đạo quát chói tai âm thanh truyền đến. Nghe được âm thanh, Dương Nhẹ p h à m sắc mặt vui mừng, vội vàng xoay người, nhìn thấy là một vị người trung niên quần áo trắng, chân bóng gò má trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng l á n h tuấn đen nhánh thâm thúy đôi mắt, hiện ra mê người m à u sắc cái tiên đồng đậm lông mày, cao thẳng mũi, tuyệt đẹp môi hình, không một không ở đảng hoàng mà cao quý cùng lưu nhã. Toàn thân áo trắng. càng là vô căn cứ tăng thêm một tia xoáy khí, lão sư, n ế n lão, d ư ơ n g nhẹ phàm cùng loại nhạc khúc đều là sức sở, vạn vạn không nghĩ tới, n ế n lão cư nhiên như thử xoáy khí, đây vẫn là cái k i a lão đầu dâu mà sao? n ế n Dị c h Dương gật đầu một cái, khi thấy loại nhạc khúc sau khi bị t h ư ờ n g hai tròng mắt thoáng qua một đạo sát ý nha, huyết sư minh, ngươi thế nhưng là càng sống càng phí, đều mấy trăm tuổi người, thế mà đối với một vị tiểu bối ra tay, ngươi dạng này thế nhưng là còn có mặt mũi Từ n n Dị c h Dương sau lưng, một thân ảnh đi ra, chính là Phượng Khánh Mưa. Bây giờ, Phượng Khánh Mưa khuôn mặt bàng thượng, lộ ra một tia khinh b ị cười khẽ. cho người ta một loại không nói ra được hương vị. Loại nụ cười này rơi vào huyết không bờ trong mắt, giống như là bị đao cắt đồng dạng. Hắn bình tĩnh ánh mắt, nhìn chăm chăm đến dịch dương, trong lòng sát ý lộ ra, tất nhiên chết, sẽ không nên lại xuất hiện trên thế giới này. Theo lời hắn rơi xuống, thần hỏa đột nhiên bộc phát, hóa thành một đầu cự long, phóng lên trời, chật hướng về đến dịch dương vị trí, vọt mạnh xuống. Không tốt. d ư ơ n g nhẹ phàm tâm trung cả kinh, vội vàng thôi động thần hỏa. Thế nhưng là đối với toàn lực bùng nổ h ế t không bờ tới nói, hắn điểm ấy t h â n hỏa, đơn giản liền cùng mới vừa sinh ra đứa trẻ sơ sinh vậy, không có chút uy như nào. Giống. dài trăm trượng hỏa hồng cự long há miệng với hô một đoàn t r ù m tia sáng màu đỏ tổng l ò n g trong miệng bắn ra mục tiêu không chỉ là nến dịch d ư ơ n g mà là cả viện đáng hận lão quỷ lại muốn xử lý toàn bộ đại hắc cầu cũng mắng một tiếng vội vàng lấy ra một cái thần con n à i chuẩn bị hoành độ hư không chạy trốn thế nhưng là đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện do s không sai chính là ngươi đem tiểu bản cảm ơn ngươi ta sẽ nhớ kỹ ngươi tên cảm ơn ngươi ủng hộ giống một đoàn ngọn lửa màu trắng đột nhiên x ô n g ra hóa thành một đầu cự long phóng lên trời trực tiếp nên tiếp đầu kia màu đỏ cự long anh hai đầu cự long chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên đồng thành, nóng bỏng năng lượng hướng về bốn phía khuyết tán, hóa thành từng đạo gợn sóng năng lượng. năng lượng ba độn g dạo r ự c mở ra, toàn bộ không gian đều ở đây rung động, khó mà chịu tải loại này uy áp kinh khủng. đã nhiều năm như vậy, lại vì một cái phế vật theo ta đối địch, đ á n g ra không? công kích bị ngăn lại sau đó, huyết không bờ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đứng tại bên trong hư không, nhìn chăm chăm phía dưới vượng c á n h mưa, hận h ậ nói, từ huyết không bờ b ế n trong mắt toát ra cực kỳ phức tạp cảm xúc, có yêu có hận, càng nhiều hơn là mê mang. mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, lựa chọn của ta vẫn như cũ không thay đổi. Ta mãi mãi cũng sẽ không coi trọng ngươi. Phượng Khánh Thần mưa sắc bình tĩnh, nhìn qua huyết không bờ lạnh như băng đáp lại nói: Nàng yêu làn đến dịch dương, mà không phải huyết không bờ. Dù cho trước kia biết được đến dịch dương tin chết sau đó, nàng cũng không có thay lòng đổi dạng, vẫn như cũ tự mình sinh hoạt. Khánh mưa, nghe được Phượng Khánh mưa tiếng lòng, đến dịch dương chấn động, cả người lại ngu ngơ tại chỗ, thật lâu không thể hoàn hồn. Trước kia ba người bọn hắn là sư u i n h muội, giữa nam nữ vốn là có vi diệu lực hấp dẫn, lại thêm lâu ngày sinh tình, t h ằ n g đến bông dương một ngày, hai người đồng thời đi hướng Phượng Khánh vũ biểu trắng, kết quả huyết không bờ trước một bước. một màn này lại bị về sau cảm thấy Nến Dị c h Dương nhìn thấy vì tình huynh đệ hắn lựa chọn n ợ c bộ thế nhưng là lúc đó Vượng Khánh Mưa lại nói thẳng cự tuyệt huyết không bờ nói người yêu thích là Nến Dị Dương vốn chính là như thế cầu huyết quan hệ lại dẫn đến huyết không bờ ghi hận trong lòng mà Nến Dị c h Dương lại không muốn phá hư sư huynh đệ quan hệ giữa cho nên khắp nơi nhường nhịn đem đối với Vượng Khánh Mưa thích sâu đậm trôn ở trong lòng cho đến giờ phút này mấy trăm năm sau đó hắn mới biết được nguyên lai Vượng Khánh Mưa người yêu là mình trước kia hắn thế mà hôn đàng khắp nơi chỗ tránh né nàng đáng giận đáng giận cái i a phế nhân còn có điểm này đáng giá người đi thích. Ngươi lựa chọn hẳn là ta, là ta 6. u Huyết không bờ s ắ c mặt dữ tợn, hướng về phía phượng khánh mưa lớn âm thanh gào thét, phát tiết o á n hận trong lòng. Ngươi sáu, ngươi đã chết tại sao còn muốn trở về? Ngươi bây giờ trở về có thể làm gì? Ngươi đã là phế nhân một cái, ta mới là thủ tịch tượng thần. Ngươi làm hết thảy, trong lòng chính ngươi ý thấy. Trước kia, ta khắp nơi nhường nhịn, chính là vì tiêu trừ ngươi đối với ta c ể u hận. Thế nhưng là, năm đó ta bị nuốt, ngươi thế mà đem cửu hận đều thêm tại đệ tử của ta trên thân. Chuyện này ta tuyệt sẽ không tha thứ ngươi, tuyệt sẽ không. đối mặt huyết không bờ b ế n gào thét, n ế n dịch dương tiến lên một bước, khí thế không hề yếu, tới đối chất đạo. A 5 ha ha 6 không tha thứ ta, chỉ bằng ngươi, chỉ ngươi hiện tại cái này phế vật sao? Huyết không bờ cười to, mặt coi thường nhìn quan đến dịch dương, không chút nào che giấu oán hận trong lòng. Nếu là ngươi còn nắm giữ thần hỏa, ta có thể còn kiên g kỵ ngươi mấy phần, nhưng là bây giờ, ngươi chính là một cái phế vật, ta ngay cả ý động thủ cũng không có. Huyết không bờ ở trên cao nhìn xuống, dùng tay chỉ đến dịch dương, dùng tàn khốc nhất n g n ngữ tới kinh bỉ cùng đả kích đối phương. Huyết l a quỷ. đừng tưởng rằng lão sư không có cách nào đối phó ngươi, ngươi hữu thần hỏa, lão sư đồng dạng có. Dừng nhẹ phàm hướng về phía huyết không bờ, la lớn. Nghe đến đó, huyết không bờ lông mày hơi hơi nhảy một cái, dùng k h ỏ e mắt hướng về dừng nhẹ phàm l i ế t đi, chợt cười lạnh một tiếng, thần hỏa. ngươi là muốn nói, ngươi muốn một lần nữa đưa ngươi trong cơ thể thần hỏa quá độ tròn đến dịch dương sao? Quá ngây thơ rồi, làm tương đương muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Lịch đại tượng thần đều là ở lúc tuổi già mới đưa thần hỏa chuyển thừa xuống, t i ế đó, đại bộ phận đều sẽ bởi vì mất đi thần hỏa mà cực tốc già yếu, cuối cùng tử vong. đương nhiên cũng có riêng lẻ. nắm giữ thần hỏa người có thể vĩnh bảo thanh xuân, giống như trước mắt huyết không bờ cùng phượng thánh mưa đều mấy trăm tuổi người vẫn như cũ duy trì hơn 30 tuổi bộ dáng, chính vào nhân sinh tươi đẹp nhất đoạn thời gian. đương nhiên dung mạo có thể giữ thanh xuân, nhưng mà thọ nguyên nhưng như cũ giống như người bình thường đồng dạng, cũng là đang không ngừng trôi qua. người quá lo lắng, đến thần phong thần hỏa vẫn như cũ còn tại đến thần phong. nghe vậy huyết không bờ sắc mặt hơi đổi một chút, chợt phá lên cười, các ngươi thế mà lại đánh t à hỏa chú ý của, thực sự là không biết tự lượng sức mình. đến dịch dương sắc mặt biến hóa, âm thanh lạnh lùng nói, này liền không cần ngươi lo lắng. hư. thấy ngươi như thế có tự tin, như vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, một tháng thời gian, nhưng nếu không thể đem tạ hỏa dung hợp, như vậy ngươi liền chờ chờ tàn khốc nhất kết của a, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là s ố n g không bằng chết. Huyết không bờ hung h ác nói, t r ậ t chuyển qua ánh mắt nhìn trầm trầm d ư n g nhẹ phàm, ánh mắt hung ác nham hiểm, đạo, còn có ngươi, tượng thần giới đ ộ vật, có thể dung không thể ngươi một cái ngoại nhân nắm giữ, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi đem thần hỏa trả lại. Chết lao quỷ, ngươi cũng quá tự tin điểm a, có tin hay không là chúng ta bây giờ liền đem ngươi đánh ngã, để cho ngươi qua không được hôm nay. Đại hắc cầu đột nhiên đục tới. tiêu đ à o đạo, lần này nó là trốn ở phượng khánh mưa sau lưng, chắc hẳn cũng biết dừng nhẹ phàm làm bất quá huyết không bờ, chỉ có vị này phượng thần có thể. chó chết, ngươi cũng trốn không thoát. huyết không bờ sắc mặt biến hóa, h i ậ n đến thẳng cắn răng, chó chết này quá ghê tởm, thật sự quá ghê tởm. trong lòng tuy có nộ khí, thế nhưng là lúc này hắn không dám bạo nổi. có phượng khánh mưa tại chỗ, bọn hắn lực lượng tương đương, thế nhưng là còn có cái kia đứa n h à quê, hắn cũng không phải loại n h à khúc, tiểu tử này một khi nắm lấy cơ hội, nhất định sẽ hạ tử thủ. cân nhắc một chút trước mắt thế cục, huyết không bờ tuyệt đối rút lui, đi trước trưởng lão hội thuyết phục một đám trưởng lão. sau đó lại tới chế tài đến Dịch Dương, quan trọng nhất là thần khí, chờ thần khí thành công một khắc này, liền có thể trực tiếp đi thu phục t à h ỏ a đến lúc đó, n h ư ờ n g đến Dịch Dương c h ơ m ắ t nhìn chính mình vật quý nhất bị đ o ạ t đi, cái loại cảm giác này sẽ là nhân sinh tuyệt vời nhất một khắc. Huyết không bờ dưới đ á y lòng tính toán khá hơn một chút, lúc này, khoát tay, cười lạnh chỉ vào phía dưới chúng nhân nói, các ngươi nhớ kỹ, chỉ có một tháng thời gian, thật tốt hưởng thụ một chút, nhân sinh thời khắc cuối cùng à? Ha ha ha sáu, nói xong liền bay người rời đi. nha a, Huyết Lão Quỷ có bản lĩnh đừng chạy a, ta đại chiến ba t hiệp. Đại hắc cầu ở phía sau lớn tiếng kêu gào đạo. Nghe đến đó, huyết không bờ b ế n thân hình hơi hơi l à o đảo, nhưng vẫn là thật chặt nắm quả đấm một cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Huyết không bờ rời đi, bên trong biệt viện bầu không khí cũng không vì vậy mà b ô n g lỏng, bởi vì một n g u y ệ t thời gian một tháng này quá ngắn, liền xem như truyền thừa thần hỏa, ít nhất cũng phải tiêu phí mấy tháng thời gian. Nhưng là bây giờ, chẳng khác gì là muốn đi thu phục thần hỏa, đây nên làm sao bây giờ? Nhưng mà phần lớn người vẫn không hiểu, huyết không bờ tại sao lại cho bọn hắn một tháng thời gian? Đương nhiên, tại chỗ cũng chỉ có g ư n g nhẹ phàm, hắc hoàng cùng với thú nhỏ ba cái r a hỏa biết. Dịch Dương, ngươi quyết định đi là lưu là đi. Lần này ngươi mặc kệ lựa chọn lưu thập sao? Ta đều sẽ không trách ngươi. Phượng Khánh Mưa cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vạn vạn không nghĩ tới huyết không bờ đến rồi bây giờ vẫn như cũ như thế căm hận đến Dịch Dương. Nếu là lấy đến Dịch Dương hôm nay trạng thái tiếp tục lưu lại, chờ đợi hắn kết quả, không thể nghi ngờ là tử vong. Nhìn lấy mình một mực yêu sâu đậm nữ nhân, nếu Dịch Dương mỉm cười lắc đầu, sẽ lại không trốn tránh, cho dù là chết, ta cũng sẽ như cái nam nhân chân chính n g xuống, mà sẽ không để cho ngươi một mực mong nhớ một mực lo lắng. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ, phong ấn thần hỏa bây giờ rất nguy hiểm. lại thêm mấy trăm năm thanh én, nó nguy hiểm, bây giờ không cần toàn thịnh sự tình kém, hơn nữa mấy trăm năm nay phòng ấn càng là sâu hơn nó lệ khí, ngươi đi một mình, ta thật sự không yên lòng. Phượng Khánh Mưa nghe được đến Dịch Dương mà nói, trong lòng rất xúc động, thế nhưng là nàng cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn thấy Nến Dịch Dương đi chịu chết. Không được, chuyện này chính ta liền có thể đi, ngươi lưu lại sáu. Nến Dịch Dương quả quyết tự tuyệt, đây là bọn hắn đến thần nhất mạnh sự tình, nếu là đến lúc đó thật sự thành công, huyết không bờ cũng sẽ nói là dựa vào Phượng Khánh Mưa trợ giúp mới thành công, dạng này sẽ đối với rơi xuống n ư ợ c điểm. Nhưng mà trọng yếu nhất vẫn là. n ế Dịch Dương không muốn nhìn thấy Phượng Khánh Mưa thủ thương, thần hỏa uy lực vô cùng kinh khủng. Trước kia tại vực ngoại thu phục thần hỏa hắn thâm thụ đổi ra, không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. sư thúc, ngài liền lưu lại đi, để phòng ngừa huyết không bở từ trong cái rối, liền để ta bồi lao sư đi vào. lúc này Dương nhẹ phàm đứng dậy, hướng về phía Phượng Khánh Mưa chắp tay nói, người sáu, Phượng Khánh Mưa khẽ giật mình, không nghĩ tới nguy cơ này thời khắc, Dương nhẹ phàm thế mà lại còn đứng ra, bởi vậy nàng lại một lần nữa đối với d ư n g nhẹ phàm lau mắt mà nhìn. không được, cái này quá nguy hiểm, tiểu tử ngươi tiền đồ vô hạn, nếu là bồi lao đầu tự chết ở chỗ này. không đáng. NếuDịch Dương cũng rất quả quyết c ự t u y ệ t không dung dừng nhẹ phàm nhiều lời. Lão sư, xin tin tưởng ta. Phía trước, chúng ta cùng một chỗ vượt qua bao nhiêu nan quan, một lần kia không phải đều là tới đỉnh. Dương nhẹ phàm nói, lần này không giống nhau. NếuDịch Dương l ắ t đầu, theo d ừ n g nhẹ phàm nhất lên trải qua bao nhiêu cơ khổ, x ô n g qua bao nhiêu nguy hiểm, dặm như thời gian, là hắn cả đời này vui sướng nhất thời khắc. Dương nhẹ phàm không chỉ là của hắn đệ tử, hay là hắn bằng hữu, có thể nói là giữa bọn hắn là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Nếulão, ta sẽ tùy ngươi cùng đi, mặc kệ ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng. đều không thể thay đổi quyết định của ta. Dương nhẹ phàm đầu tiên là mềm n u n sau đó lại là thái độ cường g ạ n h đạo. Đối mặt Dương nhẹ phàm cường l ạ n h đến lao cũng là khẽ giật mình. Dương nhẹ phàm tính cách hắn hiểu rất rõ, nhận định sự tình, tuyệt đối không cách nào thay đổi. Tốt ta, bất quá, vào lúc tối trong yếu, ngươi không muốn vì ta liều mạng, như thế không đáng. Dương nhẹ phàm gật gật đầu, không nói. Một bên đại hắc cẩu, d c dịch, rất muốn cùng lấy đi vào mở mang kiến thức một chút. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới thần hỏa kinh khủng, nghĩ đến chính mình kia đáng thương cái đuôi, nó vẻ mặt đưa đám, t ú i đầu xuống thất lạc đi đến một bên. cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại yên lặng theo dõi kỳ biến phòng ngừa huyết không bờ sau lưng làm phá hư 6. đi qua ngắn ngủi sau khi thư ơ nghị n g Dương nhẹ phàm cùng đến Dị c h Dương xuất phát đi tới Ma h u y ê n Phượng Khánh mưa đem đến Dị c h Dương đưa đến Huyền Không đảo sau đó bị đến Dị c h Dương ngăn lại liền đến nơi này đi kế tiếp liền dựa vào chính chúng ta chó chết an phận một chút Dương nhẹ phàm trừng mắt liếc Đại Hắc Cẩu nhắc nhở hắn rất lo lắng chó chết này lại sẽ chạy tới ngắm cảnh một t ò a tượng thần h o n g mặc dù lần này Đại Hắc Cẩu cũng không hiển lộ ra bản lãnh thật sự gì nhưng mà Dương nhẹ p h ạ m biết chó chết này chắc chắn ẩn giấu rất nhiều thủ đoạn ông, tiểu tử ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn nữa chính mình a, đ ừ n g chết ở bên trong rồi. đại hắc cầu có chút chột dạ, hướng về phía rừng nhẹ p h à m kêu một tiếng, tiếp đó xoay qua đầu liền không tiếp tục để ý tốt, các ngươi phải cẩn thận một chút, không đủ tháo vắt cầu, coi như không có thần hỏa, ngươi cũng có thể sống rất tốt. phượng khánh mưa cường thế vào giờ phút này đều biến mất, còn dư lại chỉ có ôn nhu cùng lo lắng, giống như một cái bình thường phụ nhân đang quan tâm rời nhà c h ử p h u nghe được ôn nhu lời nói, n ế n dịch dương trong lòng một trận u ố i hận, sớm biết trước kia sẽ không được bộ, sớm biết liền lấy dũng khí đi thổ lộ, nhất định muốn thành công, nhất định muốn. n ế n dịch dương c ắ n răng, dưới đáy lòng hung tận nói, hai thân ảnh đang không mà lên, hướng về lòng đất bay đi. Phi hành ư ớ c chừng một canh giờ, bốn phía tia sáng biến ảm đạm xuống, thậm chí có từng tia hàn ý mảnh không gian này, trước đây phát hiện thời điểm, phía dưới chính là không đáy, bay không đến phần cuối, về sau mới luyện chế ra tượng thần sơn sinh ra lơ lửng chi lực, nâng lên toàn bộ tượng thần giới. Một bên rơi xuống, n ế n lần trước bên cạnh vì d ừ n g nhẹ phàm g i ả i thì ra là như thế, ta lúc đó cũng rất buồn bực, hào hả mà, vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, đem lớn như vậy núi đều cho lơ lửng. Dương nhẹ phàm ừ n g tỉnh đại ngộ đạo, hai người tiếp tục phi hành. rất nhanh, tại nơi bóng tối vô tận ở trong, mơ hồ trong đó có một vệt ánh sáng thoáng hiện. sắp tới, nến lao nhắc nhở một tiếng. theo càng ngày càng tới gần đoàn kia điểm sáng, một cỗ nhiệt độ nóng bỏng đâm đầu vào đánh tới, trong nháy mắt, d ừ n g nhẹ p h à m bọn người giống như là rơi vào hỏa lô đồng dạng. d ừ n g nhẹ p h à m thể bên trong thanh thần hỗn độn lửa cũng mãnh liệt nảy lên, đây là cảm ứng được thần hỏa mới phải xuất hiện triệu chứng. đương nhiên, nếu là song phương thần hỏa đều giấu ở trong cơ thể lời nói, loại tình huống này cũng sẽ xuất hiện, chỉ bất quá, không có mãnh liệt như thế thôi. thần hỏa uy năng cũng không phải là bây giờ đ ế n lao có khả năng đến. cho nên, tại cảm ứng được nhiệt lượng sau đó, liền vội vàng đem lực lượng thần thức nô ra, ở bên cạnh tạo thành một đạo thần thức vòng bảo hộ, đem thân thể bảo vệ. đến nỗi dừng nhẹ phàm, không có làm chút nào p h ò n g hộ, dung hợp thần hỏa phía sau cơ thể, đối với cái này loại nhiệt lượng trực tiếp m i ễ n dịch, có p h ò n g hộ, nóng bỏng trong nháy mắt biến mất, đến lao liền lần nữa tăng thêm tốc độ hướng về phía dưới bay lên. rất nhanh, hai người xuất hiện ở một mảnh to lớn lồng ánh sáng bên ngoài, cái này lồng ánh sáng chia làm bốn loại màu sắc, theo thứ tự làm à u đỏ thương khung vô cực hỏa, màu trắng c i u huyền băng cách lửa, màu xám cho càn khôn sáng thế hỏa, màu xanh la cây địa cực ly hồn hỏa. Tứ đại thần hỏa phân biệt chiếm giữ tại bốn phương tám hướng, tạo thành thần hỏa đại phong ấn, đem toàn bộ đến thần phong hoàn toàn bao phủ, mà xuyên thấu qua lấy to lớn lồng ánh sáng, d ừ n g nhẹ phàm có thể nhìn thấy ở bên trong, khắp nơi đều tràn ngập hỏa diễm. Ta hỏa lan tràn cả toàn núi, cái này còn phải tiêu phí một chút thời gian đi tìm tìm b n thể. Nến lao chiếu lên lông mày đạo, d ừ n g nhẹ phàm g ậ t gật đầu. Nhẹ phàm, cuối cùng hỏi thêm một cái, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ngươi rời đi ta sẽ không trách ngươi. Nến lao xoay người nhìn qua d ừ n g nhẹ phàm đạo, nến lao nhiều năm như vậy, đều là ngươi một mực đang chiếu cố ta, nếu như không có ngươi. Tiểu tử ta không biết muốn chết đi bao nhiêu lần, bây giờ nên ta báo đáp ngài thời điểm. Dương nhẹ phàm vi mỉm cười một cái, đối với nến lao, trong lòng của hắn có nồng nặc cảm kích. Ai? Ta lúc đầu cũng là có tư tâm, đến mặt mo bảng thượng thoáng qua một chút xấu hổ đạo. Nến lao không cần lo lắng cho ta, nếu như chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền đi vào. Trong lúc nói chuyện, Dương nhẹ phàm bàn tay vung lên, một đoàn ngọn lửa màu xanh bay ra, vờn quanh tại nến lao chu vây, tạo thành một đạo lồng ánh sáng màu xanh. Thấy vậy, nến lao gật đầu một cái, đi vào đi. Dương nhẹ phàm tâm thần nhất động, đưa tay vung lên, một đầu thanh sắc cự l ò n g xung ra. tại phong ấn phía trên phá vỡ một đường vết rách ngay sau đó hai người thân ảnh lói lên liền tránh vào hai người bay lượn một dạng tiến vào xuyên qua phong ấn tiến vào một cái thế giới màu xanh ở đây đầy trời thần hỏa tràn ngập toàn bộ không gian liếc nhìn lại rộng lớn vô cùng khắp nơi đều là màu xanh nguyên bản đây là đế n thần phong thế nhưng là lọt vào thần hỏa đại kiếp sau đó ở đây tất cả công trình kiến trúc không còn tồn tại còn giữ lại chỉ có hoàn toàn hoang l ư ơ n g cùng đổ nát thế lương tìm một chút đi bản thể của nó ngay ở chỗ này đến lao quan sát một cái bốn phía sắc mặt rất nghiêm trọng từ bốn phía tràn ngập hỏa diễm đến xem cái này đoàn thần hỏa đã phát triển đến trước kia toàn thịnh thời kỳ sẽ không còn là cái tia tách ra một phần nhỏ đến n ỗ i tại sao lại dạng này vậy sẽ phải quy công cho k h á c tứ đại thần hỏa đến lao ngang đầu nhìn qua giữa không trung bốn phương tám hướng bốn đạo quang cái này bốn đám thần hỏa không ngừng tản mát ra năng lượng dựa d ụ c bên trong vùng thế giới này thần hỏa ở cái hướng kia trong cơ thể ta có cảm ứng mãnh liệt dừng nhẹ phàm trầm mặt phút chốc đung nhiên tìm đúng hương vị chỉ vào đạo chúng ta đi đến lao g ậ t g đầu hai người lần nữa khởi hành theo dừng nhẹ phàm phương hướng chỉ ước t n g phi hành t n g 5 phút Dừng nhẹ phàm tâm đầu đột nhiên động một cái, ánh mắt bắn thẳng về phía phía trước rất xa, trong cơ thể hắn thanh thần h ô n n ộ o lửa, ở nơi này một sát na đột nhiên kịch liệt cuộn, loại này trình độ mãnh liệt lại là lần đầu tiên. Tại lâm nhẹ phàm có cả mứng lúc, một bên đến mặt mo bảng cũng là thoáng qua một đạo dị sắc, trong n h á y mắt biến n g ư n g trọng lên. Quả nhiên biến rất mạnh, đến lao lầm bẩm. Trong lòng cực kỳ chấn kinh, trước kia bất quá là bản thể tách ra như vậy một ít đoàn thần hỏa mà thôi, bây giờ lại phát triển đến một bước này. Tại nơi phía trước xa s ô i hư vô không gian chỗ, đột nhiên có nóng bỏng quang mang mạnh mẽ hiện lên. quang mang kia m á h liệt liền giống như ánh sáng mặt trời chói lọi giống như làm cho mắt người lại không nhịn được có chút n ó i n ó i từ từ tiếp cận cái kia một đoàn nhức mắt quang mang mạnh mẽ quang mang kia bên trong vật thể vừa mới rõ ràng xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt cô làm nhìn tinh tường quang mang kia bên trong lúc dừng nhẹ phàm sắc mặt trong nháy mắt ngốc trệ cổ họng nhấp n ồ c h ậ t vật nuốt nước miếng một cái trong mắt tràn đầy triệt triệt để để vẻ chấn động k i a sáng bên trong là một đầu không nhìn thấy cuối khổng lồ cự long cự long long nhan đóng chặt cơ thể uốn lượn chiếm cứ ở tại khổng lồ kia trên thân thể lượn lờ một loại màu tím bầm quỷ dị hỏa diễm hỏa diễm b ư c lên ở giữa không gian u n g u a n h cũng là xuất hiện vẩn v o cảm giác trong hư không m ờ m ị t n cự long chiếm cứ màu tím bầm hỏa diễm không ngừng từ trong cơ thể thẩm thấu mà ra không biết mệnh m ỏ i thiếu đốt lên loại này hùng vĩ một màn làm cho người có loại khó che giấu rung động cảm giác tự mình tới gần rõ ràng cảm nhận được bực này t i ê n cổ kỳ quan là bực nào chấn nhiếp nhân tâm đứng tại cự long phía trước d ư n g nhẹ phàm liền yếu ớt như là con sâu c á i kiến đánh ấy lòng thăng ra một loại nhỏ bé cảm giác cái này thanh thần hỗn độn lửa có phải hay không quá là khuyết đại a d ư n h ẹ phàm trầm mặc rất lâu trung là nhịn không được nói lên tiếng tuy bây giờ cự long nhắm chặt hai mắt thế nhưng loại đậm đà long uy nhưng là làm cho người có loại hai chân run rẩy xúc động loại này hình thể quá mức chấn nhiếp h â n tâm theo dừng nhẹ phàm tiếng khen ngợi rơi xuống trong cơ thể thanh thần hỗn độn lửa run g động bực liệt giống như là muốn xông ra dừng nhẹ phàm gõ bó thế vậy dừng nhẹ phàm không dám kinh thường ủy mới biết hai loại hỏa diễm nếu là đụng vào nhau trở về xuất hiện gì tình huống không làm mảy may do dự trực tiếp đem đại hắc cầu cho giả thiên lệnh bài lấy ra tới eo lưng ở giữa một tràng trong khoảnh khắc biến an tĩnh lại mà đối phương cái kia màu tím b ẩ m cự lo ngọn lửa trên người cũng yên tĩnh xuống xem ra so phương cũng là bị lẫn nhau hấp dẫn Phát giác dừng nhẹ phàm đột nhiên tiêu thất, một bên đến mặt g i bên trên thoáng qua một đạo vẻ ngoài ý m u n nhìn chăm chăm dừng nhẹ phàm bên hông lệnh bài liếc mắt nhìn, trận đạo loại này t r ậ t văn nắm giữ man thiên quá hải hiệu quả, ngươi là từ nơi đó lấy được? Đại hắc cầu dừng nhẹ phàm không có dầu i ế m bật thốt lên liền hồi đáp, đến lao gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, ngẩng đầu nhìn phía trước đầu kia to lớn tử thanh cự long, khổng lồ như thế thân thể, lại thêm nồng nặc long uy, nhưng là cho người ta một cái mãnh liệt áp. Cự long bây giờ bị phong ấn, ta nếm trước thử một chút. xem có thể hay không cùng bản nguyên câu thông nếu là có thể câu thông vậy kế tiếp hàng phục sự tỉnh liền đơn giản rất nhiều nén lao trầm giọng nói nén lao phải cẩn thận chút dương nhẹ phàm gật g ậ t đầu c h i t hồi trên người ta thanh thần hỗn độ lửa không giả ta một khi tới gần sẽ đem hắn giật mình tỉnh giấc dương nhẹ phàm làm theo nén lao có lực lượng thần thức bảo hộ ở đây cũng không có quá lớn nguy hiểm chờ hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau đó nén lao hít sâu một hơi tiếp đó chậm rãi hướng đi cái kia n g ủ say cự long kèm theo cước bộ càng thêm tiếp cận cự long vẻ này long uy cũng là càng ngày càng mạnh trong lúc mơ hồ có loại làm cho nến lao hai chân như nhun ra q u ỷ xuống dấu hiệu phát giác được biến hóa này nến mi g i à đầu hơi nhũ năm đó ở vực ngoại thu phục thanh thần hỗn độn l ử a thời điểm cũng chưa từng cảm thấy kinh khủng như vậy uy áp chẳng lẽ những năm này gia hỏa này hấp thu m ặ t khác tứ đại thần hỏa sức mạnh phát triển đến một loại trình độ khủng bố trong lòng lướt qua đạo này ý niệm nhưng nến lão nhưng là lặng lẽ để phòng rồi lên chỉ từ về khí thế nhìn bây giờ thanh thần hỗn độn l ử a có thể so sánh năm đó bản thể mạnh rất nhiều nếu là một cái sơ sẩy lật thuyền trong mương vậy hắn coi như thật phải là hối hận cũng không kịp tại lâm nhẹ phàm cái kia ánh mắt lo lắng trong chú. một lát sau, Nến Lao rốt cục đi tới cái kia Cự Long trước mặt, thân thể lơ lửng tại đầu dòng chỗ, từ xa nhìn lại, cùng Cự Long khổng lồ kia cơ thể so sánh, đơn giản liền có thể không đáng kể. bây giờ khoảng cách gần tiếp xúc thanh thần hố độ lửa, Nến Lao Phương mới lại lần nữa sát thực cảm nhận được những người kia mang đến loại kia rung động cảm giác, bàn về hình thể, chỉ sợ hắn cũng liền trước mặt giả trên thân thể một khối vảy rồng xê xích không bao nhiêu. cũng may Nến luôn người từng va chạm xã hội, không giả, chỉ là loại này long uy, liền đủ để chèn ép người bình thường không dám n ú c ních đánh một chút, chớ nói chi là tới h à n g vũ. đứng khổng lồ long đầu phía trước. Tuy hôm nay thanh thần hỗn đột l ử a là đóng chặt mắt, rồng có thể đến lao trong lòng nhưng là có loại một loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ trước mặt những người kia đang dùng một loại ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên hắn đồng dạng. Loại cảm giác này làm cho đến lao có chút dùng mình, chợt vội vàng ngưng định tâm thần. Gia hỏa này hẳn là bị phong ấn lại, cũng không phải là rơi vào trạng thái ngủ say. Đến lao rất nhanh liền hiểu được, thế nào sẽ có một loại bị đưa mắt nhìn cảm giác, bởi vì thanh thần hỗn đột l ử a giờ này khắc này chính là đang nhìn chăm chú chính mình. Đương nhiên, nhìn mình chăm chú cũng không phải là trước mắt đầu này cử lòng, mà là chân chính bản nguyên chi hỏa. Đến lao hít một hơi. Ánh mắt nhìn lướt qua trước mắt vảy rồng, phát hiện tại những này trên vảy rồng, hiện đây từng cái tựa như tơ nhện một dạng h ạ t tuyến, những thứ này h á t tuyến lẫn nhau quấn quanh, xây dựng thành từng đạo nhìn qua cực kỳ kỳ dị phù văn, mà chút phù văn nhưng là thật chặt dính bám vào vảy rồng phía trên, quyện như nhất trương vô cùng to lớn lưới đen giống như đem thân rồng vây kín mít. Phong ma ấn. Nhìn thấy những thứ này h ấ t tuyến phù văn, đến mắt lão sừng nhảy một cái. Cái này phong ấn thế nhưng là tương truyền tại thượng cổ thời kỳ, thần ma đại chiến thời điểm, chuyên môn dùng phong ấn thần ma phong ấn, uy lực mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa bố trí cũng vô cùng phức tạp. Không nghĩ tới. thế mà ở đây sử dụng những lao gia hỏa này xem ra thật sự làm song thai nén g một đầu quái vật dự định n ế n lao minh bạch sở dĩ bố trí loại này phong ấn chính là vì phòng ngừa thanh thần hỗn độn lửa trưởng thành đến không đủ khống chế tình cảnh để phòng v ạ n nhất làm hậu chiêu không h ổ là phong ma ấn sức mạnh quá cường đại cảm thụ được cái kia phong ấn lực lượng cường hãn n ế n lao cũng là không khỏi âm thầm tắt lưỡi dù sao loại này phong ấn thế nhưng là danh xưng đơn thể tối cường phong ấn chi thuật trước đó chỉ là tại trên sách nhìn qua bây giờ tận mắt nhìn thấy quả nhiên t ê n không giả toàn bộ bất quá vì sau này hàng phục thanh thần hỗn độn lửa trước đây bố trí phong ấn thời điểm, cố ý lưu lại một đường vết rách, chính là cự long chỗ chán, một mảnh kia không có màu đen phủ văn vải rồng. nhìn qua khối kia t ử thanh không có bất kỳ cái gì phủ văn vải rồng, đến lao trần chờ phút chốc, cuối cùng vẫn là giơ bàn tay lên, hướng về vải rồng nhấn lên. ngay tại bàn tay đụng vào trong n g a y mắt, nhưng là khác thường không có n ử a điểm nhiệt độ, ngược lại là lộ ra một loại nhàn nhạt h à n ý, nhưng đến lao lúc này cũng không thời gian tới n g h i hoặc, hai mắt nhắm lại, chỗ mi tâm lực lượng thần thức chính là thận trọng theo cánh tay, tiếp đó theo vải rồng, xâm nhập mà tiến. lực lượng thần thức vừa mới vừa tiến vào vải rồng, cách đó không xa dừng nhẹ phạm. cũng là đầu tới lo lắng ánh mắt, bả vai lên thú nhỏ, cũng là trận to mắt hạt châu, chân mượt nhìn chậm chạp cự long, ánh mắt lấp lóe. Bảnh. Đột nhiên, ngay tại đến lao thần thức chi lực xâm nhập vảy rồng sau đó, một đạo nhỏ xíu thanh âm trầm thấp cũng là vang lên, chật. đến giả thần thức tựa như đột phá một tầng đồ vật gì giống như xuất hiện ở một mảnh kỳ dị hư vô chỗ. mảnh này hư vô chỗ tràn ngập màu tím bầm hỏa diễm, mà ở ngọn lửa kia trung tâm, có một đầu bản mini vốn cự long. bây giờ, con này bản mini t ự long đang hai mắt khép hở, trong hơi thở truyền đến rất có tiết tấu tiếng hít thở. nhìn thấy cái này tiểu long, đến lao cũng không hốt hoảng. bởi vì lúc trước hắn liền cảm thấy có cái gì đang nhìn mình c h ằ m c h ằ m hơn nữa cũng hoài nghi đến nơi này thứ gì. hắn biết, thứ này mới là thanh thần hỗn độn l ử a bản nguyên chi hỏa. hô hít sâu một hơi, đ ế n lao k i ể m chế quyết tâm bên trong cái kia khẩn trương, lực lượng thần thức chậm chậm phiu tán mà ra, tiếp đó hướng về phía đầu kia chặt mãn đỡ tung bay mà đi, tiếp đó ôn nhu cuốn quanh ở cái sau trên thân thể, lực lượng thần thức bên trong không ngừng tản mát ra ôn hòa, hữu thiện tin tức. mặc dù cách làm này tại đến lao xem ra tương đối ngây thơ, nhưng loại thời điểm này hắn cũng bây giờ không có biện pháp khác. mặc kệ có được hay không, đều muốn thử một chút. Loại này hưu thiện tin tức tán phát phút chốc, Nến Lao chính là im lặng phát hiện, tựa hồ không có nửa điểm phản ứng. Loại phương pháp này quả nhiên được không cùng a. Nến Lao trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn thu hồi lực lượng thần thức, nhưng là đột nhiên phát hiện, cái kia một mực nhắm chặt hai mắt Tiểu Long ở nơi này một sát na đột nhiên mở hai mắt ra, tràn ngập từ thanh sắc ngọn lửa mắt, r ồ n g hiện ra vẻ băng lãnh, nhìn chăm chăm đến giả cái kia sợi lực lượng thần thức. Trong khoảnh khắc, Nến Lao cả người lông t ơ cũng là ở nơi này một sát na bắt đầu dựng ngược lên, da đầu cũng có chút run lên, cái này Tiểu Long tản ra khí tức. thật sự là quá kinh khủng, trong nháy mắt giống như là rơi vào địa ngục x â m la, cảm giác vĩnh viễn không siêu sinh. n ế n Dương, ngươi lại còn không chết, tại đến lao long t ó c dựng đứng ở giữa, l ử a tiêu long nhưng là đột nhiên miệng phun lạnh như băng tiếng người, trong thanh âm đều là mang theo vẻ ngoài ý m ớ n A, bản thể của ta đâu? Thế mà không cảm giác được, ngươi chẳng lẽ đem thần hỏa đều là mất m rồi? Hỏa long ánh mắt lóe lên, nói lần nữa. Mắt thấy cái này thanh thần hỗn độn l ử a lại có thể nói tiếng người. Nghe vậy, đến lao kẹp miệng lập tức c ó q u ắ một trận, liền xem như bản thể thanh thần hỗn độn l ử a đều không thể miệng nói tiếng người, thứ này làm sao có thể nói chuyện? Hắn cũng mơ hồ. Hơn nữa, các tứ đại thần hỏa đều kéo dài mấy ngàn năm, đều không thể nói chuyện. Thứ này chẳng lẽ thành tinh sao? n ế n lao trong lòng âm thầm thở dài. Thứ này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi, bây giờ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. k h ụ c đều đi qua đã nhiều năm như vậy, mới gặp lại, chính là có chút hoài niệm a. n ế n lao chê cười nói. Đừng ở chỗ này nói l á o Trước kia ngươi đem ta từ bản thể bên trong tháo rời ra, không phải liền là sợ ta phản vệ ngươi sao? Bây giờ lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, sẽ không sợ ta một ngộ nuốt ngươi? Hỏa Long nhắc lên chuyện cũ, trong lời nói mang theo cực kỳ khó chịu cảm xúc. giống như là một cái bị phụ mâu vứt bỏ hải tử hiện tại cái này hải tử t r ư ở n g thành muốn tới trả thù trước kia cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế ta đưa ngươi tách ra chính là nghĩ tiêu trừ bên trong cơ thể ngươi lại khí làm cho biến tinh khiết đánh r ắ m ta như vậy liền rất tốt tại sao muốn biến tinh khiết hỏa long đột nhiên giận dữ hết cảm nhận được hỏa long tức giận đến lao ngừng không nói thêm gì nữa đợi đến sau một lát tức giận biến mất thời điểm đến lao lần nữa mở miệng nói lần này ta tới chính là vì bù đắp năm đó sai ta tới trả lại ngươi tự do nghe được đến lao lời này lửa kia long thần sắc hơi trầm lại một đôi mắt rồng hiện ra màu tím bầm quang. nhìn chăm c h ằ m đến già thần thức chi thể, vừa đi vừa về dò xét. Nhân loại ngu xuẩn, cho là người đ á y lòng những cái kia bẩn thỉu tâm tư, ta sẽ đoán không được. Đối mặt với đến lão loại này cảm động lòng người đại nghĩa lời nói, thanh thần h ô n đ ộ n l ử a trong mắt vẻ đ ù a cận càng đậm. Lần này nó cũng không hãy nói một chút nói nhảm, lạnh như băng âm, trực tiếp truyền ra. Lan một chữ rơi xuống, còn không chờ đến lao nói tiếp cái gì, màu tím bầm hỏa diễm, đột nhiên đột nhiên hắn hỏa long thể nội bạo dũng mà ra, tiếp đó phô thiên cái địa hướng về phía đến lao bao phủ mà đi. Nhìn thấy những người kia nói động thủ liền động thủ, đến mặt mo sắc cũng là biến đổi, hắn biết. chính mình chắc chắn sẽ không là cái này thanh thần hỗn độn lửa đối thủ lập tức cái kia một kia lực lượng thần thức vội vàng nhanh chóng tối lui suy hắn lui nhanh hơn thế nhưng màu tím bầm hỏa diễm c à n g nhanh vẹn vẹn lóe lên ở giữa chính là đuổi theo một cái ba phủ trực tiếp đem đến lao cái kia sợi lực lượng thần thức cho cuốn vào hỏa diễm chi trùng tiếp đó đem bốc hơi thành một mảnh hư vô n g o à i giới bàn tay sở lấy khối kia v ả y rồng đến l a o hai mắt đột nhiên mở ra giống như chạm điện thu về bàn tay lòng vẫn còn sợ hãi cấp tốc lui lại cái này thanh thần hỗn độn lửa cũng mẹ nhà hắn có chút tàn nhẫn quá trực tiếp đem hắn cái kia một t i a thần thức cho triệt để b hơi. nghĩ tới đây, đến lao mặt sắt một trận, hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, cả người cơ hồ sững sờ tại chỗ. qua rất lâu, mặt mũi tràn đầy hoàng sợ đạo, gia hỏa này không chỉ có thể nói tiếng người, hơn nữa linh trí còn tương đối cao, căn bản cũng không nhất định người kém. nếu lao, phát sinh liếu thập sao chuyện? dương nhẹ phàm vội vàng lao đến, một mặt lo lắng nói. liên t ạ i lâm nhẹ phàm hỏi thăm thời điểm, cái kia nguyên bản đóng chặt mắt rồng chậm chậm mở ra, một lát sau, vẻ băng lãnh, từ hắn hiện lên mà ra, liếc nhìn l i u lâm nhẹ phàm bọn người một mắt, tiếp đó cự long đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng long âm. v anh. tại tiếng long ngâm vang vọng cái kia một sát na, thanh thần h ô n đột lửa trên thân thể từ thanh sắc hỏa diễm, đột nhiên t g vọn, tựa như cái kia liệu thiên chi như lửa, bao phủ hư vô này không gian. theo màu tím bầm hỏa diễm bạo dũng, cự long trên thân thể những cái kia răng đầy hất tuyến p h ù văn, cũng là tại lúc này bạo phát ra khắc thường lộng lây, uyển như nhất chỉ lưới lớn giống như, gắt gao cuốn lấy cự long thân thể. giống. thanh thần h ô n đột lửa liều mạng dễ dùa, tiếng gầm vang vọng hư không, màu tím bầm hỏa diễm điên cuồng tiêu đốt lấy những cái kia màu đen p h văn. đối mặt với thanh thần h n đ ộ lửa cái này liên l n g rất nhiều năm lần nữa l i u m ạ n phản công phía dưới, cho dù là những cái kia màu đen p h văn. bây giờ cũng là có vẻ hơi so ra kém cỏi tại màu tím bầm hỏa diễm điên cuồng tiêu đốt phía dưới một chút phù văn cũng là trở nên nản đạm rất nhiều không tốt phong ấn muốn phá b à n h một đạo to rõ ràng tiếng nổ vang rội đột nhiên dường như sấm sét không hề có điểm báo trước ở mảnh không gian này bên trong vang rội dựng lên nổ tiếng vang lên cái kia một sát na dừng nhẹ phàm ánh mắt cơ hồ lập tức liền chuyển hướng cái kia thanh thần hỗn đột lửa sau đó liền nhìn thấy cái kia thanh thần hỗn đ ộ lửa trôi t r n một mảnh kia không có hỏa diễm vảy rồng đã bị sinh sinh nổ tung kèm theo một mảnh kia vảy rồng nỡ tan dừng nhẹ phàm lập tức liền phát hiện cái kia thân hình khổng lồ cự long đang chậm rãi mở ra kia đôi đóng chặt cự đại long mắt rõ ràng cái kia phong ma ấn tại lúc này đã xuất hiện một chút sơ hở thanh thần hỗn độn lửa thức tỉnh mảnh không gian này đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt một cỗ u ồ n cuộn bàng bạc chi lực từ trong hư vô bạo dũng mà ra tiếp đó hội tụ tại thanh thần hỗn độn lửa trên thân thể mà theo những thứ này bàng bạc lực chẳng bảo những cái kia hấp tuyến phù văn lại là tỏa sáng một chút hào quang rõ ràng cái này hẳn bên trong hư không tứ đại thần hỏa phong ấn tại có tác dụng giống đối mặt với lại là tăng thêm lên phong ấn long nhãn bên trong cũng là hiện lên một chút xích hồng yên lặng mấy trăm năm nó sớm đã tích toàn đầy đủ lực lượng. Lại thêm ngày xưa từ địch xuất hiện, chính là báo thù tuyệt hảo cơ hội, nó sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Ở tại Long nhãn bên trong nổi lên xích hồng thời điểm, một cỗ t ự a là hủy diệt khí tức, cũng là đột nhiên từ hắn thân thể khổng lồ bên trong lan tràn ra. Cảm nhận được cỗ này t ự a là hủy diệt khí tức, Dương nhẹ p h à m k h ỏ e mắt không khỏi nhảy lên, loại khí tức này, tuyệt đối là muốn liều mạng t i ế p tấu. Giống, trầm thấp mà tiếng gầm gừ phẫn nộ, không ngừng ở mảnh này hư vô không gian quanh quẩn, thanh thần hỗn độn l ử a thân thể bên trên cái kia tử thanh sắc hỏa diễm, đột nhiên một hồi n ú c ních, tiếp đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, phi tốc n kết. ngắn ngủi trong chớp mắt, một đóa đen làm r u n sợ lòng người quỷ dị hỏa diễm lặng yên hiện lên. Tiếp đó hỏa diễm h â n liệt mở ra, hóa thành thật nhỏ màu đen hỏa tích. Phu Thiên cái địa rơi vào thanh thần hỗn độn lửa khổng lồ kia trên thân thể. Suy suy suy, màu đen đặc hỏa nhỏ xuống tại thân thể mặt ngoài trên bảy rồng, đụng một cái chạm đến những cái kia hắc tuyến phủ văn, cái sau lại là trực tiếp cấp tốc tan rã tan rã. Bất quá loại thủ đoạn này tựa hồ cực kỳ tiêu hao năng lượng, bởi vì cái kia mắt rồng trong h à quang, tựa hồ cũng là ở nơi này một sát n a hơi ảm một chút. Nhiều năm như vậy, các ngươi cho là dựa vào nho nhỏ này phong ấn liền có thể phong ấn ta một đời sao? Âm trầm âm thanh đột nhiên vang lên, nghe được thanh âm này, d ư n g nhẹ phàm nhất giật mình, vạn vạn không nghĩ tới cái này thần hỏa lại còn có thể nói chuyện, hơn nữa, tựa hồ trí thông minh còn không thấp, ta một mực chờ đợi chờ, chờ đợi bản thể trở về, cuối cùng, thời cơ đã đến, hơn nữa ngày xưa cửu nhân cũng tại, thực sự là trời cũng giúp ta. Thanh thần h ố n đột lửa cái kia to lớn mắt rộng, nhìn trong chọc vào d ư n g nhẹ phàm, nó có thể trông thấy cái kia tràn ngập tại Lâm nhẹ phàm thân cái khác ngọn lửa màu xanh, mặc dù không biết cái sau là dùng biện pháp gì ngăn cách khí tức, nhưng mà tận mắt nhìn thấy, lại so cái gì đều thật. Tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn dâng lên thần hỏa. ta sẽ tha cho ngươi một cái m ạ g nhỏ. Thanh thần h u n độn lửa ở trên cao nhìn xuống, mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng điệu, thướt t h n g nhẹ phàn nói. Ngay tại trong lúc nói chuyện, thanh thần h u n độn lửa cơ thể cũng là đang kịch liệt dây dưa, mà những cái kia hắc tuyến p h ù văn cũng là cấp tốc tiêu thất. Mặc dù những cái kia từ trong không gian lan tràn ra bảng bạc chi lực không ngừng tại chữa trị, nhưng nhìn bộ dáng này, tựa hồ xa xa theo không kịp phá hư tốc độ. Gặp, gia hỏa này thật muốn phá vỡ phong ấn. Nhìn qua thanh thần h n độn lửa trên thân thể càng ngày càng mỏng manh hắc tuyến p h văn, đến mặt m sắc khẽ biến, hơi lộ ra tái nhợt một chút. Xem như thần hỏa đời thứ nhất chủ nhân. Hắn biết do thanh thần hỗn độn lửa lợi hại, năm đó ở v ự c ngoại thế nhưng là kết hợp bốn vị tượng thần trí lực, hao phí vô số tài lực, n h â n lực, vật lực, cuối cùng mới đem hàn g phục. Cùng nến ra trước tuổi so, dừng nhẹ phàm sắc ngược lại là không có nửa điểm h ố t h o ả n Hắn chết chết nhìn c h ằ m c h ằ m thanh thần hỗn độn lửa, trong đầu đang không ngừng tính toán. Dựa theo thanh thần hỗn độn lửa như vậy tiêu hao từ từ, chờ nó thật sự d y kéo phong ấn sau đó, tiêu hao nhất định c ũ n lớn. Đến lúc đó, lại ra tay đem hàn phục cơ hội, ngược lại sẽ lớn hơn một chút. Mặc dù dạng này hơi có chút nguy hiểm, nhưng cái gọi là trong hiểm cầu phú quý, bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều lắm. rốt cuộc phải tự do, chỉ cần ta dung hợp bản thể, coi như tứ đại tượng thần liên thủ lại có thể đem ta như thế nào. Thanh thần hỗn độn l ử a n g ẩ n g đầu lâu khổng lồ k ê u gào đạo, trong lời nói tràn đầy vô tận tức giận, bị phong ấn hơn 200 năm, loại ngày này quả thực là dày vò. hắn một mực chờ đợi, đang chờ đợi một cái cắn nuốt cơ hội, bây giờ cơ hội tới, bản thể xuất hiện ở trước mắt, cái này có thể so sánh tứ đại thần hỏa bên trong h á c thần hỏa tốt hơn nhiều. Giang giác tiếng ở bị rơi xuống, thanh thần hỗn độn l ử a khổng lồ kia cơ thể h n g hăng trong hư không một hồi điên cuồng xoay tròn, chật, một đạo vỡ tan âm thanh lặng lẽ tại không gian bên trong quanh q u n văng lên. nghe đạo này vỡ tan đầm t h a n h đến lao thân tử không nhịn được khẽ run lên. Phong ấn thất bại, Dương nhẹ p h a m biểu lộ lại vừa vặn tương phản, trong đôi mắt thiểm lược qua một đạo màu n h ẫ t huyết, chân chính độ sức bây giờ mới bắt đầu. Dương nhẹ p h a m ánh mắt dừng lại ở giữa không trung, cái tia chiếm cứ thân hình khổng lồ phía trên. giờ này khắc này, cự long vảy rồng phía trên răng đầy loại kia h ắ t tuyến phù văn đều đã tiêu tan, tuy bởi vì phá giải phong ấn mà dẫn đến thanh thần hỗn độn viêm lòng trong mắt i a sáng hơi có vẻ m đạm, thế nhưng lộ ra tí t h diệt mùi vị hung hãn khí tức, nhưng là làm cho người ở chỗ này không người dám đối nó có mảy may kinh hường. Đáng chết! n ế n mặt mo sắc xanh mét nhìn qua d ễ kéo phong ấn thanh thần hỗn độ lửa thấp giọng mắng hắn biết sự tình bây giờ trở nên có chút phiền phức phía trước vốn cho là có phong ấn tồn tại có lẽ có cơ hội tới thử nghiệm thu phục nhưng là bây giờ kéo rời phong ấn thanh thần hỗn độ lửa ngoại trừ tứ đại tượng thần liên thủ còn có ai có thể ngăn cản lại chết đi đến dịch dương thanh thần hỗn độ lửa vừa thoát h u n chuyện thứ nhất chính là một cái đuôi quét về phía đến dịch dương dài trừng mười trượng cái đuôi còn như nhấc ngọn núi cao gào thét mà tới cảm nhận được đánh tới cái đuôi lớn đ ế n lao tâm thần căng thẳng vội vàng khiêng ra lực lượng thần thức trước người tạo thành một đạo phòng hộ tường Phanh, cái đuôi nặng nghề rơi đập tại thần thức chi trên tường, phát ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, một đạo thanh thúy vỡ tan âm thanh truyền đến. Giang i á c thần thức chi tường trong nháy mắt sụp đổ, mà cái kia cái đuôi lớn chi lực không thấy chút nào. p h ô thiên cái địa hướng về đến lao bao phủ tới. Không tốt. Nến lao trong lòng căng thẳng, vạn bạn không nghĩ tới đối phương uy lực càng như thế to lớn, toàn lực phòng hộ vậy mà không có hiệu quả chút nào. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nến lao đã biết chính mình không cách nào tránh đi, đáng giá đem tất cả lực lượng thần thức toàn bộ lùi về, trước người tạo thành một đạo phòng hộ, đồng thời thể nội bang bạc pháp lực cũng tụ tập tại trên hai tay. hai đầu cánh tay lẫn nhau giao nhau ngăn cản trước người. Vô n h cái đuôi lớn đảo qua, đến lao cũng theo đó bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống mặt đất, kéo lên mấy chục mét mới ngừng. Nhất kích mệnh c h u n g cái kia đuôi rồng không ngừng chút nào nghỉ, tiếp tục hướng về một bên rừng nhẹ phàm quét tới, chuẩn bị một đôi hai người. phát giác thanh thần hỗn độn lửa ý niệm, rừng nhẹ phàm đương nhiên sẽ không để cho được như ý, đấm ra một quyền, năm đấm màu vàng nóng hóa thành một vệt kim quang, phá thoái hư không. n năm đấm màu vàng nóng cùng đôi rồng chạm vào nhau, bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ v à n g cái kia dài chừng 10 trượng đuôi rồng trực tiếp bị một quyền đánh mở. đáng chết tiểu tử, đôi rồng bị r ừ n g nhẹ phàm nhất quyền đánh lui, mang theo toàn bộ thân thể khổng lồ cũng là khe du lên, thanh thần hỗn đột lửa cũng là vội vàng ổn định thân thể, tiếp đó hướng về phía r ừ n g nhẹ phàm tức giận gào thét một tiếng, nó vừa mới đột phá phong ấn, sức mạnh tiêu hao quá lớn, thế mà bị người trước mắt này loại tiểu tử cho một quyền đánh lui, thật sự là quá mất mặt. đi chết đi, miệng lớn mở lớn, màu tím bầm hỏa diễm, giống như hỏa trụ đồng dạng, từ hắn trong miệng phun ra hỏa diễm những nơi đi qua không gian đều xuất hiện từng đạo v n vẹo vết tích, d ầ m rầm, đối mặt với thanh thần hỗn đ ộ lửa điên cuồng phản công. Dừng nhẹ phàm sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Lúc này hai tay nâng lên, từng đạo d ư ờ m giả thủ ấn đánh ra. Cùng lúc đó, hướng về phía thú nhỏ hồ, tốt sẽ mang theo đến lao ra khỏi. Ta bây giờ không dành phân r a kinh lịch tới bảo vệ các ngươi. Thú nhỏ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Ở đây, thần hỏa b ù c phát. Nếu là không có dừng nhẹ phàm thần hỏa bảo hộ, nó có thể trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho tàn. Cho nên, lúc này nó là hiu tâm mà bất lực. Chủ nhân cẩn thận. Nói xong, liền hóa thành một cái bóng mờ tiêu thất. Sau một khắc xuất hiện ở đến lao thân bên cạnh, mang theo hắn lui ra ngoài. Dùng. vô số đạo hỏa diễm cũng là chính mình dừng nhẹ p h à m thân bên trên bay ra, ở phía trước trước người tụ tập thành một mặt màu xanh h ộ thuẫn, đông đông đông, màu xanh tím hỏa diễm va chạm tại h ộ thuẫn phía trên, phát ra từng đợt trầm m ạ c âm thanh, nhưng mà lại không cách nào phá vỡ phòng ngự. Hai loại hỏa diễm vốn thuộc về cùng loại tính chất, bởi vậy lẫn nhau thì không cách nào thường tổn hại đến với nhau. đáng giận nhân loại, thật sự cho rằng dạng này ta liền không làm gì được người sao? Công kích vô hiệu. Lúc này thanh thần hỗn đ ộ n lửa cũng lập tức ngừng, trong mắt lướt qua một vòng mê sắc, một đạo quất lạnh từ hắn trong miệng hét to mà ra, hút. Theo cự long tiếng q u á t rơi xuống. Bốn phía tràn ngập trên không trung ngọn lửa màu xanh, cũng là cũng một loại điên cuồng tốc độ hướng về cự long tụ tập. Có những thứ này thần hỏa bổ sung, cự long nguyên bản hệ v à i khí tức cũng là đang nhanh chóng tăng vọt. Phát giác được điểm ấy, Dương nhẹ phàm tâm bẩn đột nhiên căng thẳng, một mắt liền nhìn ra, đây hết thảy đều ở đây thanh thần hỗn đột lửa tính toán ở trong. Nó biết tại bài trừ phong ấn sau đó sẽ tiêu hao vô cùng lớn năng lượng, cho nên trước đó phân tán rất nhiều tinh khiết năng lượng ở trung quanh. Hơn nữa, lại từ tại có tứ đại thần hỏa phong ấn, cho nên nó căn bản vốn không lo lắng những thứ này phân ly tinh khiết thần hỏa chi năng sẽ tiêu tan. Tích xúc mấy trăm năm. cái này phân tán tại bốn phía tinh khiết thần hỏa tuyệt đối là một loại vô cùng kinh khủng sức mạnh thật thông minh xuất sinh dương nhẹ phàm không thể không đồng ý một câu thế nhưng là đúng lúc này k h o e miệng của hắn chậm rãi hiện lên một tia cười khẽ chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi có thể hấp thu sao thú nhỏ tương tiểu thanh dẫn dụ đến dương nhẹ phàm tâm thực chất truyền âm nói ngay tại lời hắn rơi xuống một tiếng kêu khẽ truyền đến chỉ thấy phía chân trời một đạo thân ảnh màu xanh thật nhanh lướt qua chít chít trong chớp mắt tiểu thanh liền rơi tại lâm nhẹ phàm đầu vai rất là vui sướng đối với tiểu thanh tốc độ dương nhẹ phàm cũng không nhịn được liễu l ư ớ Tiểu gia hỏa này đều thời gian dài như vậy, không có biểu hiện ra cái gì sở trường, ngoại trừ có thể hấp thu hỏa diễm bên ngoài, chính là tốc độ tinh người. Thế nhưng là không có cái gì ác, hơn nữa kích thước vẫn là nhỏ như vậy, cũng không thể cùng dừng nhẹ phàm dung hợp. Bây giờ không có thời gian cùng giải thích cặn kẽ, dừng nhẹ phàm chỉ vào bốn phía hỏa diễm, đạo bằng nhanh nhất tốc độ đem các loại tinh khiết thần hỏa hấp thu, đối với n g ư ờ i vô cùng hữu ích. n g a y vậy, tiểu thanh đầu tiên là s ứ n g s ở c h ậ t linh động trong t r ò n g mắt thoáng qua từng đạo vẽ kích động, có chủ nhân mệnh lệnh, nó không do dự nữa, vèo một tiếng, chính là hóa thành một đạo thanh quang sông lên giữa không trung. đáng giận, lại dám cướp ta đồ vật. Thanh thần hỗn đ ộ n lửa đôi mắt co rụt lại, một đạo hung quang thoáng qua. Lúc này, há mồm phun một cái, một đạo màu tím bầm quang bắn ra. Đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Ngay tại công kích phát ra lúc, d ư n g nhẹ phàm g i ã không chậm, đưa tay vung lên, một đạo thanh quang lướt đi, n ê n tiếp một kích y ê n g ắ n n g ủ i va chạm, d ư n g nhẹ phàm tâm đầu chấn động, mới hấp thu như vậy một lát, cái này thanh thần hỗn đ ộ n lửa sức mạnh liền cường đại hơn nhiều. Không thể lại để cho nó tiếp tục hấp thu. Trong lòng lướt qua đạo này ý niệm, d ư n h ẹ phàm cất bộ đạp mạnh hư không, trực tiếp thoáng hiện tại cử đại long bài phía trước, ngọn lửa màu xanh. từ từ từ trong cơ thể bạo dũng mà ra, tiếp đó đem thân thể vây kín mít. Cự Long ánh mắt lạnh như băng nhìn qua xuất hiện ở trước mặt d ư n g nhẹ phàm, đợi đến ngọn lửa màu xanh kia dâng lên lúc, mắt thần minh lộ vẻ ngỡ n g ư ờ i c h ậ t đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng. Cự Long trong mắt cái tia xóa sợ hãi lẫn vui mừng, cũng là bị d ư n g nhẹ phàm thu vào trong mắt, lập tức liền không nhịn được lắc đầu. Muốn thôn vệ thần của ta hỏa, liền phải nhìn ngươi có hay không bản sự này. d ư n g nhẹ phàm cười cười, trên mặt bàn chân hồng mang lóe lên, trực tiếp là tựa như như quỷ m ị xuất hiện ở thanh thần hỗn độn lửa trên đỉnh đầu. ă n một quyền của ta. tại nơi n ắ m đấm màu vàng nóng mặt ngoài bao quanh một tầng ngọn lửa màu xanh, chật hung hăng hướng về phía hắn đầu đánh tới. đối mặt với r ừ n g nhẹ phàm công kích, ở vào thời kỳ suy yếu thanh thần hỗn độn lửa đ á n h phải không cam lòng tránh lui, đôi u rồng hất lên, nặng nề cùng r ừ n g nhẹ phàm n ắ m đấm đụng vào nhau. bành, Và cả hai va chạm ở giữa, hai cỗ hỏa diễm lập tức lom xuống có chút ít đường cong. tiếp đó kình phong bạo dũng hóa thành từng đạo l ạ n h tấu xương khí kình, đem không gian đều vỡ ra tới, lộ ra đen như mực khe hở. mạnh mẽ va chạm. cũng là làm cho dừng nhẹ phàm cùng thanh thần hỗn độn lửa r i ê n phần mình l u i ra phía sau một chút khoảng cách cái sau ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng miệng rông một trường một đạo cực độ kinh khủng tử thanh sắc hỏa diễm trụ chính là hướng về phía dừng nhẹ phàm phun ra mà đi nhìn đến ngọn lửa kia trụ phun ra mà đến dừng nhẹ phàm dã là cười lạnh một tiếng thời kỳ toàn thịnh thanh thần hỗn độn lửa thật sự là hắn không phải là đối thủ nhưng t ứ c là bây giờ người trước trạng thái đã không đủ thời kỳ toàn thịnh phần hỏa trụ tại đồng tử bên trong lao nhanh phóng đại đợi đến sắp tiến vào cơ thể hơn một r phạm vi l c Dương nhẹ phàm tâm thần nhất động, thần hỏa từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra, lập tức tại trước mặt hóa thành một đạo cháy hừng hực từ lửa. v à n h màu tím bầm hỏa diễm trụ hung hăng đụng vào màu xanh tường lửa bên trên, cả hai thuộc về cùng loại thần hỏa, tại va chạm sau đó, hai c ô năng lượng c ù n g bạo triệt tiêu lẫn nhau, không có đưa đến chút nào tác dụng. Công kích hiệu, cự ô vô n g kích c hiệu, Long đôi mắt lóe lên, trong lòng lần đầu tiên lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi. Đáng giận, đáng giận sáu. Ta muốn muốn ngươi. Cự Long lâm vào nội giận, điên cuồng gào thét. Ngay tại Cự Long lâm vào nội giận lúc, d ư n h ẹ phàm trong mắt đột nhiên lướt qua một vòng t i m mang, trên mặt bàn chân hồng mang lóe lên. Không gian ba động ở giữa, quỷ dị tiêu thất, khi xuất hiện lại, đã tới long đầu chỗ. Nắm đấm màu vàng nóng, đã rơi lên cao cao, ngay tại hắn chuẩn bị cự long phủ đầu nhất kích lúc, thân thể lập tức cứng ngắc, thần thái trong mắt cũng là tại lúc này xuất hiện ngóc trệ. Mặt người, mặt người, dừng nhẹ phàm rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn dưới chân, nơi đó chính là một khuôn mặt người, một người trẻ tuổi khuôn mặt, bây giờ đang hai mắt khép hở, giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Thế nhưng là, cái này trên long đầu tại sao lại xuất hiện một khuôn mặt người? Đang lúc dừng nhẹ phàm kinh ngạc lúc, đạo tia hai mắt khép hở đột nhiên mở ra, cả hai ánh mắt lẫn nhau đụng chạm. Dương nhẹ phàm thân thân thể chấn động cứu ta. Một đạo sóng thần thức truyền đến ngay sau đó lâm vào n ổ i giận trong cự long bình tĩnh trở lại một đoàn màu tím bầm hỏa diễm dâng lên đem người kia khuôn mặt cả thôn phệ hết theo ngọn lửa g i ấ y lên Dương nhẹ phàm dưới chân h ồ n g mang lóe lên toàn bộ thân thể tiêu thất xuất hiện ở nơi xa đến tận cùng là chuyện gì xảy ra vừa rồi đó là có người ở cầu cứu sao cái tia sóng thần thức rất chân thực trong n g á y mắt d ư n g nhẹ phàm trong đầu t h i ệ m lược qua rất nhiều ý niệm hắn có chút hoài nghi là mình nhìn lầm rồi là ả o giác đáng giận nhân loại lại còn chưa từ bỏ ý định cự long đột nhiên mắng nghe đến đó. Dương nhẹ phàm lập tức phản ứng lại, chính là xác định vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác. Ở nơi này cự long thể nội phong ấn một người, ý nghĩ này một khi xuất hiện, Dương nhẹ phàm lập tức ngẩng đầu, nhìn chăm chăm trước mắt cự long, chất vấn, trong cơ thể ngươi phong ấn là ai? Nghe được chất vấn, cự long ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lập l o e hửng quang, tiểu tử, quan tâm nhiều hơn nữa chính ngươi à? Sắp chết đến nơi còn tại lo lắng người khác. Ngay tại cự long tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên thân thể của nó run lên, trong con ngươi vẻ hung lệ cũng lóe lên, trở nên không ổn định. Cứu ta, cứu ta! Liêu mạng tiếng hô h o á n truyền đến, rất rõ ràng. Thanh âm này là một người khác. Nghe đến đó, Dương Nhẹ Phàm càng thêm xác định, cái này Cự Long Thể Nội phong ấn một người, nhưng mà cũng không có bị hoàn toàn phong ấn lại. Đáng giận, lại còn dám ra đây. Cự Long một lần nữa thu được quyền không chế thân thể, đầu lâu khổng lồ n h ó g một cái, toàn thân hỏa diễm tràn ngập. m à u tím bầm hỏa diễm từ Cự Long Thể Nội quyết tán mà ra, tràn ngập toàn bộ lồng ánh sáng màu xanh. Mặc dù cả hai cũng là thanh thần hỗn độ lửa, nhưng mà Dương Nhẹ Phàm nắm giữ thần hỏa lại có vẻ còn tinh khiết hơn rất nhiều, không giống trước mắt cái này thanh thần hỗn độ lửa, ẩn chứa trong đó cực độ hung ác khí tức. Tiểu tử, chờ lấy bị ta thôn v ẹ a! Cự Long nửa đầu cười to, trong đôi mắt hướng về phía một loại vẽ kích động. Nếu là tiểu tử này chạy trốn, nó thật vẫn đối với hắn không có cách nào. Thế nhưng là tiểu tử này thế mà lại tự đưa tới cửa. Bây giờ coi như dùng hết bản nguyên cũng muốn đem hắn thôn vẽ hết. Mặc dù vận dụng bản nguyên đối tự thân tổn thương có chút lớn, thế nhưng là vừa nghĩ tới có thể đem bản thể đều nuốt t r ử lấy, vậy dạng này trả giá cũng là đáng. Đến đây đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể cho ta hung đi nơi nào? Loại thời điểm này đã là chỉ có ngươi chết ta sống lựa chọn. Dương nhẹ phàm g i á đồng dạng không phải là cái gì loại lương thiện, lập tức trong mắt hung mang c ấ động, một đạo ngọn lửa màu xanh tràn ngần ra, v ờ n quanh ở tại bên cạnh, tạo thành một đạo màu xanh vòng bảo hộ. Ha ha, vô dụng, đây là ta bản nguyên tâm hỏa, trực tiếp công kích thần trí của ngươi, chỉ cần đem thần trí của ngươi nuốt chửi lấy, ngươi liền sẽ trở thành một không có ý thức túi ra, đến lúc đó bản thể thần hỏa chính là của ta. Cự Long gầm thét lên, có loại không nói ra được kích động. Dương nhẹ phàm tâm đầu c ả kinh, thế mà không nghĩ tới gia hỏa này còn có một chiêu như vậy. i ố n g thanh thần h u n đ ộ lửa nửa mặt lên trời phát ra một đạo gào thét Long Âm, chỗ mi tâm đột nhiên hắc quang c h t phóng. tạo thành một đạo hấp động vô hạn mở rộng như muốn thôn p ẹ t hết hết thể chúng quanh kèm theo hấp động lan tràn giữ nhẹ phàm tâm chúng căng thẳng sau một lúc lâu trước mắt đột nhiên một hoa thần thức trở nên hoảng hốt đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đã là một chỗ cực kỳ không gian xa lạ ở đây bốn phía đều là tràn ngập màu tím bầm hỏa diễm mà hắn nhưng là thân ở cái này vô cùng vô tận hỏa diễm ở giữa ha ha ha ha chờ lấy c h ị u chết đi nhân loại ngu xuẩn màu tím bầm hỏa diễm không gian bên trong đột nhiên truyền đến đ ắ c ý tiếng long lâm c h ậ n quân phong gào thét một đầu dị thường khổng lồ cự long chậm rãi từ biển lửa kia bên trong bay lên tiếp đó chiếm cứ bầu trời Ánh mắt lạnh như băng nhìn qua biển lửa bên trong rừng nhẹ phàm. Dừng nhẹ phàm ánh mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m vậy cái tia đầu toàn thân bay lên từ thanh sắc ngọn lửa cự l ò n g Một lát sau, k hít sâu một cái nóng bỏng không khí, trong lòng đã minh bạch, đây là thanh thần hỗn độn lửa thần thức thế giới. Nó muốn ở chỗ này, đánh tan chính mình. Bên ngoài không làm gì được ta, chẳng lẽ ở đây là được sao? Dừng nhẹ phàm cười lạnh một tiếng, chợt giơ bàn tay lên, liếc qua hơi có vẻ hư hảo bàn tay, khuôn mặt b n thượng, nhưng là không hề bất â m Sau một khắc, hắn tâm thần khẽ động, m ê n mông lực lượng thần thức phun trào mà ra, ở tại bên cạnh tạo thành một đạo thần thức phòng hộ. đúng lúc này, đột nhiên một đạo bạch quang thoáng qua, một t ò a màu trắng thần ngọc bệ đá xuất hiện ở người phía dưới. Dương nhẹ phàm nhất sửng sốt, nơi này chính là thần thức không gian, vật này là vào bằng cách nào? hắn rất kinh ngạc, cũng rất khó hiểu. đối với lấy thần ngọc bệ đá, Dương nhẹ phàm lúc đó từ thông thiên thành đoạt lại sau đó, liền một mực không thể thăm dò công năng của nó. nhưng mà, thông qua bình thường sử dụng đến xem, mơ hồ hiểu rõ đá này đài một ít chức năng. tỷ như, nó nắm giữ bài trừ phong ấn cùng trợ giúp tu luyện lực lượng thần thức công hiệu. nhìn chăm chăm phía dưới bệ đá, Dương nhẹ phàm tâm trung tuy có nghi hoặc, nhưng lúc này không cho phép hắn đi suy xét, đành phải đem hắn xem như một cái thạch đ ặ a. Dương nhẹ phàm ngồi xếp bằng xuống, đen như mực hai con ngươi chăm chú nhìn c h ằ m c h ằ m biển lửa bên trong cái kia thanh thần hỗn độn lửa, cười lạnh nói, nghiệt xúc, có cái gì chiêu liền khiến cho đi ra. giống. nghe vậy, thanh thần hỗn độn lửa lập tức phát ra một đạo tức giận gào thét, mà ở nó bực này gào thét phía dưới, mảnh không gian này bên trong, màu tím bầm hỏa diễm lập tức điên cuồng tăng g ọ n tiếp đó phô thiên hướng cái địa hướng về phía d ư n g nhẹ phàm bạo dũng mà đi. như vậy thanh thế, cực kỳ d o n g ư ờ i đối mặt với thanh thần hỗn độn lửa điên cuồng thế công, d ư n g nhẹ phàm sắc mặt ngược lại là bình tĩnh dị thường. Loại thời điểm này, liễu chết không chỉ có là lực lượng thần thức, còn liễu chết là ý chí. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, như vậy hắn chính là người thắng sau cùng. Những năm này rèn luyện, cho liễu lâm nhẹ phàm bất động như núi cứng cỏi cùng tỉnh táo, thật muốn hợp lại, hiệu chết vào tay ai, vẫn là không thể biết được. Su y suy, một v ò n g ngọn lửa màu xanh cháo, cũng là từ từ từ rừng nhẹ phàm thể bên trong khuyết tán mà ra, cuối cùng hóa thành một cái lồng hình tròn, đem hắn cơ thể t í n h cả thần bí bệ đá cùng một chỗ vây kín mít, tùy ý màu tím bầm hỏa diễm như thế nào va chạm, đều là như dây núi giống như, không núc ních tí nào. chân này quyết định cả hai vận mạng giao phong vừa mới vừa mới bắt đầu ngoại giới trong không gian một đoàn to lớn lồng ánh sáng màu xanh bên trong d ừ n g nhẹ phàm đột nhiên đình chỉ hết thảy cử động hai mắt thế mà cũng là trực tiếp đóng đi lên ngồi xếp bằng trên mặt đất không núc đích đến nỗi tại lâm nhẹ phàm trước mặt đầu kim màu tím bầm hỏa long bây giờ cũng là lâm vào một loại quỷ dị y tĩnh thân thể lơ lửng giữa không trung lại không ngừng bành trướng tràn ngập toàn bộ trong h ộ cháo tím đen h ò a diễm cũng tại từ từ ăn mòn vòng bảo hộ ts đại v chủ đã đổi tên là vạn thế t i ê n hoàng cảm ơn mọi người ủng hộ mà huyên thâm chỗ thú nhỏ trở đi bị thương đến lao thoát đi đến thần phòng Tại không có dừng nhẹ phàm dưới sự giúp đỡ, lấy bọn hắn thực lực bây giờ căn bản là không có cách ngăn cản thần hỏa. Thoát đi đến thần phòng, thú nhỏ cùng đến lão nhưng lại không rời xa, một mực đang ở bên ngoài quan chiến. Đột nhiên, dừng nhẹ phàm cùng thanh thần hỗn độn lửa hóa thành cự long đều không n ú c đ í h cái này khiến phải xem cuộc chiến đến lão. Nhớ mày, thần thức chi chiến. Cái này nghiệt x ú c linh trí thật sự không thấp, biết tại ngoại giới bằng vào thần hỏa chi lực thì không cách nào thường tổn hại đến dừng nhẹ phàm, bởi vậy chuẩn bị tại thần thức trong không gian, đem hắn đánh tan. Chủ nhân dạng này có phải hay không rất nguy hiểm? Thú nhỏ liền vội vàng hỏi. Vấn đề này. Nến Lao cũng không tốt trả lời, d ừ n g nhẹ phàm rất mạnh, trên người địa bản cũng có ít, nhưng mà thần trí của hắn chi lực đồng dạng. Bây giờ cái này nghiệt xúc thế mà trực tiếp chọn lựa Liễu Lâm nhẹ phàm yếu kém nhất một điểm đi công kích, thắng bại khó nói. Nến Lao mặt sắc mặt n g ư n g trọng, lại không ngờ tới cái này nghiệt xúc thế mà lại lợi hại như thế, lại thêm chính mình vừa mới dung hợp cố này thân thể mới, thực lực cũng không khôi phục lại đỉnh phong, cho nên Nến Lao cũng có chút lực bất tòng tâm. Đống nhiên Nến Lao thần sắc một trận, ánh mắt nhìn ọ n vào ế n Thần Phong, chú ý đến cái tia lồng ánh sáng màu xanh, tại nơi lồng ánh sáng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một tia gợn sóng, rất nhanh. một đoàn màu tím bầm hỏa diễm xung ra, không tốt. Nến Lão Đại Kinh thế nào? Thanh Thần hỗn độn lửa muốn bạo phát, b à n h Theo đến cách ngôn nói xong phía dưới, cái tiêu cự l o n g một đoạn cơ thể, rốt cục tại lúc này đột nhiên nổ tung lên, một cỗ dị thường đáng sợ từ thanh sắc hỏa diễm lấy một loại liệu thiên chi thế, nhanh như tia chớp hướng bốn phía bao phủ ra, nhiệt độ kinh khủng, lập tức làm cho toàn bộ nến thần phong đã biến thành một cái biển lửa, quét sạch mà ra từ thanh sắc biển lửa đang hướng đến rừng nhẹ p h ả quanh thân hơn một trượng khoảng cách lúc đột nhiên phân lưu mở ra, ở đây lưu lại một phiến đất trống, tiếp đó buôn tập đi xa. dừng nhẹ phàm xếp bằng ở tại chỗ, t u n g quanh thân thể bị một đoàn thanh quang bảo hộ lấy, cũng không nguy hiểm, mà ở đối diện nhưng là một đầu màu tím đen cự long, không l ú c đích. thế nhưng là vô số ngọn lửa màu tím đen đang thật nhanh từ cự long trong thân thể tản ra, phóng tới bốn phía. chủ nhân cùng tiểu thanh làm sao bây giờ? thú nhỏ đổi vợ nói, thanh thần hỗn độn lửa toàn diện bộc phát, tứ đại thần hỏa phong ấn cũng vì vậy mà toàn diện kích hoạt, từng tầng từng tầng không gian phong ấn sáng lên, t à n m ắ t ra ánh sáng chói mắt. không biết, nhanh đi thông chi phượng c á n mưa, ta ở đây trông coi. cảm nhận được bốn phía càng ngày càng kinh khủng nhiệt độ, đến lão mặt sắc cũng là trở nên ngưng trọng rất nhiều. Thanh thần hỗn đ ộ n lửa hấp thu nhiều năm như vậy hòa diễm, chỗ buộc phát ra huy lực, thế nhưng là tương đương kinh khủng. Bây giờ hắn đứng chỗ, thế nhưng là cách tứ đại thần hỏa phong ấn đều có thể cảm nhận được cực kỳ khủng bố nhiệt độ. Có thể tưởng tượng được, lần này thanh thần hỗn đ ộ n lửa bùng nổ nhiệt độ là kinh khủng cỡ nào. Mạnh đi nữa lực lượng t h â n thức, đoán chừng cũng rất khó chống cự. Nhanh đi, liền nói thanh thần hỗn đ ộ n viêm bạo phát, nếu lao lại một lần nữa hô. Thú nhỏ chấn động, phát giác được chuyện nghiêm trọng, liền cũng sẽ không do dự, vèo một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang phong tới bầu trời. nến lao mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua nến thần phong bên trong cái kia xếp bằng ngồi dưới đất mặt thân ảnh ở nơi này đạo thân ảnh gầy gò c h u n g q u a n h có một đạo màu xanh vòng bảo hộ chính là những thứ này vòng bảo hộ bảo hộ lấy r ừ n g nhẹ phàm cơ thể mới không có thu đến ngọn lửa an ọ n nhìn thấy r ừ n g nhẹ phàm nhục thân không có nguy hiểm nến lao cũng thoáng thở dài một hơi thế nhưng là thần thức chi chiến là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm r ừ n g nhẹ phàm đến cùng có thể thắng hay không lợi nến lao vẫn là không có niềm tin quá lớn tiểu tử nhất định muốn gắng gượng qua tới rất nhanh thú nhỏ trở về mang theo phượng khánh mưa xuất hiện ngươi bị thương rồi Phượng Khánh Mưa vừa xuất hiện, lực lượng thần thức đầu tiên là tạ i đến lao thân bên trên đảo qua, kinh ngạc nói: Nến lao bất đắc dĩ la đầu, bị x ú c sinh k i a đánh lén. Đánh lén. Nghe đến đó, Phượng Khánh Mưa đại mi cao lại, thầm nghĩ: Thanh thần h u n đột lửa còn biết đánh lén, ta nói cũng là lời nói thật, những năm này ta cũng không tin tưởng đến t ậ t cùng phát sinh liếu thập s a o sự tình. Thanh thần h u n đột lửa sinh ra cực cao linh trí, hơn nữa còn có thể nói chuyện. Nến lao gặp Phượng Khánh Mưa h o à i nghi, không thể không đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng thuật một lần. Nghe xong, Phượng Khánh Mưa chấn kinh. Sau một lát, nàng đội vàng lấy lại tinh thần, hướng về nến thần phong phương hướng nhìn lại. Tiểu tử kia thế mà cùng thần hỏa tiến hành thần thức chi chiến, cũng quá không muốn sống nữa a. Biết được đến thần phong bên trong tình trạng sau đó, phượng khánh mưa lại một lần nữa chấn kinh. Nến l a o cũng rất bất đắc dĩ, cũng không biết lúc đó dừng nhẹ phạm là nghĩ như thế nào. Thần thức cùng cơ thể không giống nhau, cơ thể bị thương có thể rất nhanh khôi phục, thế nhưng là thần thức một khi thụ thương, liền rất khó khôi phục. Coi như khôi phục, cũng sẽ lưu lại một đời di chứng. Có thể hắn có tính toán của mình. Nến l a o nhìn qua thân ảnh ngồi xếp bằng kia, thản nhiên nói, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng dừng nhẹ phạm, cùng sinh sống năm cái năm tháng. đối với Dừng nhẹ phàm tính cách, hắn vẫn có chút hiểu. Dừng nhẹ phàm không phải loại kia người l ỗ m ã n g làm việc nhất định sẽ có nắm chắc nhất định. Nghe đến đó, Phượng Khánh Mưa không có ở nhiều lời, liếc mắt nhìn đến Thần Phong bên trong tình huống, chợt xoay người hướng về thú nhỏ vấn đạo, Dừng nhẹ phàm hiện tại trạng thái như thế nào? Phượng Khánh Mưa biết, thú nhỏ là Dừng nhẹ phàm chiến thú, giữa bọn hắn có khế ước lực liên hệ, cho nên thú nhỏ có thể cảm giác được Dừng nhẹ phàm hiện tại trạng thái. Chủ nhân bây giờ trạng thái rất tốt, cũng không nguy hiểm tính mạng. Nghe đến đó, Phượng Khánh Mưa bất an tâm, rốt cục để xuống, liếc mắt nhìn đến Lão Đạo, ta ngay ở chỗ này thủ hộ lấy. một khi hắn xuất hiện nguy hiểm tính mạng, ta liền trước tiên ra tay, đến lao gật gật đầu, đây không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. 6. tại nơi mênh mông vô bờ t ử thanh sắt trong biển lửa, trong lúc mơ hồ, có một điểm thanh mang hiện lên, đó là một đoàn ngọn lửa màu xanh cháo, tại hỏa diễm cháo bên trong, một thân ảnh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, ở tại dưới thân, nhưng là một tôn bạch ngọc thạch đ à i toàn thân trắng sữa, tản ra nhu hòa bạch quang, ngồi xếp bằng, tự nhiên chính là g ư ờ n g nhẹ phàm, hắn bây giờ giống như lão tăng nhập định đồng dạng, cơ thể không núc ních tí nào, thậm chí là liền từ trong cơ thể lan tràn ra khí tức, cũng là tương đương chi mà manh, nhìn qua. tựa như hấp hối người. đây là một mảnh tràn ngập từ thanh s ắ c ngọn lửa hư vô không gian, cùng thời khắc này nến thần phong cũng không có khác nhau quá lớn, nhưng bất đồng duy nhất là ở đây thường xuyên sẽ bộc phát ra tức giận gào thét cùng với ngọn lửa tiếng nổ. theo tiếng nổ vang truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cơ thể hơi có vẻ hư ảo dừng nhẹ phàm, xếp bằng ở trên bệ đá, cơ thể không núc h ních tí nào, tùy ý phía ngoài cái kia từ thanh s ắ c hỏa long như thế nào liều mạng n g t ạ cũng là mặt không đổi sắc. thình thịch, từng đạo to lớn từ thanh sắt hỏa diễm trụ hung hăng đụng vào hỏa cháo bên trên, làm cho cái sau chấn động ra từng đạo cẩn sóng, nhưng thủy chung khó mà đem đánh tan hoàn toàn. Người đ â hèn loại, người dám đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến sao? Thật lâu không phá nổi hỏa cháo phong ngự, hơn nữa bốn phía kinh khủng kia nhiệt độ, tựa hồ cũng là đối với rừng nhẹ phàm hoàn toàn vô hiệu. Thanh thần hỗn độn lửa cũng là không khỏi trở nên nóng nảy, chẳng biết tại sao, kèm theo t h ư a hải gian trôi qua, nó lúc nào cũng trong lúc mơ hồ phát ra được lực lượng của nó, tựa hồ đang tại lặng lẽ yếu bớt. Hơn nữa, tối làm cho nó cảm thấy kinh hãi là cái kia thân ở hỏa cháo trong rừng nhẹ phàm sức mạnh, thế mà tại lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ lặng yên tăng trưởng, tình huống như vậy, thật giống như lực lượng của nó đang bị rừng nhẹ phàm ị dị hấp thu, loại chuyển biến này. tuy cực kỳ c h ậ m c h ạ p nhưng lại chân thực s á c thực s ắ c thực tồn tại như vậy tiếp tục kéo dài sớm muộn có một ngày nó đem không thể lại như thế áp đ ạ o áp chế đối phương mà đến lúc đó nó cũng minh bạch người trước mắt này loại phản kích cũng sẽ bắt đầu loại biến hóa này làm cho thanh thần hỗn độn lửa càng ngày càng cảm thấy bất an cùng táo bạo nhưng vô luận nó như thế nào c h u lên cùng công kích dừng nhẹ phàm từ đầu đến cuối cũng là có đầu rút cổ tại nơi hỏa cháo bên trong hoàn toàn không có khai thác nửa điểm phản kích phương sách rầm rầm rầm táo bạo làm cho thanh thần hỗn độn lửa trở nên dị thường cùng bạo liều mạng thúc ụ c hỏa diễm ăn mòn hỏa c h o nhưng lấy được hiệu quả nhưng là chỉ có thể làm cho nó càng phát tá bạo đối với dẫn đến thanh thần hỗn đ ộ n lựa trở nên như thế cuồng b ả o duyên cớ dừng nhẹ phàm cũng tương tự phát dấp ra người trước sức mạnh sẽ kèm theo mỗi một lần công kích mà từ từ tan vào trong cơ thể của hắn b ự c này kỳ dị sự tình ban sơ dừng nhẹ phàm rất khiếp sợ cũng không biết nguyên nhân nhưng mà từ từ hắn phát hiện ngồi xuống thần bí bệ đá đang t ả n ra từng đạo yêu đ ấ t quang mỗi một lần thanh thần hỗn đ ộ n l ử a hướng về phía dừng nhẹ phàm phát động công kích quang mang kia liền sẽ tăng cường một phần tiếp đó đem sức công kích hấp thu lại chuyển hóa cho dừng nhẹ phàm liên như vậy giảm một chút một tăng chuyển biến vi diệu lấy. phát hiện điểm ấy sau đó, Dương nhẹ phàm hoàn toàn an tâm xuống, trong lòng có loại không nói ra được kinh hỉ. Hắn biết mình yếu nhất chính là lực lượng thần thức, hơn nữa lực lượng thần thức tu luyện cực kỳ khó khăn, nhất thiết phải dựa vào nhật tích nguyện ly tu luyện, ngoại vật là rất khó tăng thêm lực lượng thần thức. Đây chính là vì cái gì? Rất nhiều tu sĩ đều ngừng lưu lại hóa long hậu kỳ mà thật lâu không được đi vào đến pháp tướng kỳ, đó chính là bởi vì thần trí của bọn hắn chi lực quá yếu, không cách nào ngưng kết nguyên thần thể. Nhưng là bây giờ, Dương nhẹ phàm lại ngạc nhiên phát hiện, thần đại lại có như thế diệu dụng. Cái này, hắn hoàn toàn yên lòng, lấy thực lực của hắn bây giờ. Muốn chính diện hàng phục thanh thần hỗn đ ộ n lửa cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá vì thế hắn toàn lực p h ò n g ngự phía dưới, loại này cơ hồ ở vào trạng thái hư nhược bản nguyên chi hỏa cũng không làm gì được hắn. Hiện tại hắn duy nhất phải làm chính là an tĩnh chờ đợi, chờ đợi thanh thần hỗn đ ộ n lửa sức mạnh chuyển vào trong cơ thể của hắn, đến lúc đó, dĩ i ậ t đãi lao, hẳn có thể nhất cử đem hàng phục. Cái này là dừng nhẹ phàm duy nhất có thể thành công cơ hội, có chút nửa điểm lỗ mãng chính là sẽ mất đi bậc này cơ hội, từ đó làm cho cục diện triệt để bị k ị c h Tuy dựa theo loại này song phương tăng giảm tốc độ, tất nhiên cần một đoạn thời gian không n g ắ n dừng nhẹ phàm vừa mới có phản kích sức mạnh. nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, chỉ cần tĩnh hạ tâm, thắng lợi là tất nhiên. mà đi qua những năm này rèn luyện, xúc động bực này cảm xúc, đương nhiên sẽ không tại loại này trước mắt xuất hiện, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, thế cục sẽ từ từ hướng về phía Dừng nhẹ Phạm Nhất Phương lưu tiên. chỉ đợi cái kia triệt để bùng nổ một ngày. thân thức trong không gian không có xác thực khái niệm thời gian, bởi vậy Dừng nhẹ p h à m Giả cũng không biết Thừa Hải Gian trôi qua, hắn duy nhất có thể biết đến chính là đối diện thanh thần h u n độ lửa đang tại càng ngày càng suy yếu, mà hắn nhưng là tại càng ngày càng mạnh. kèm theo Thừa Hải Gian trôi qua, cùng với thần bí bệ đá quỷ dị hiệu quả phía dưới. Cho dù là cường đại thanh thần hỗn độn lửa, tại thời khắc này cũng dần dần trở nên bất an, trong mắt khi trước Táo Bạo cũng là từ từ s ô n g lên vẻ kinh hoàng. Nó đồng dạng ý thức được thời gian kéo càng lâu, đối với nó chính là càng bất lợi, có thể đối mặt với Dừng nhẹ p h à m cái kia mai r ù a một dạng phòng thủ, cho dù là nó cũng là không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Công kích của nó tại từ từ yếu bớt, có thể Dừng nhẹ p h à m phòng ngự, nhưng là ngày càng cường hình. Trận này giao phong khảo nghiệm là kiên nhẫn cùng ý chí. Thời gian như giữa ngón tay cắt giống như cấp tốc trôi qua, trong hư vô Dừng nhẹ p h ả m khó mà đánh giá mất đi thời gian. Hắn duy nhất có thể làm. chính là ngưng thần tinh tâm tại nơi tràn đầy tử thanh sắc ngọn lửa trong không gian hắn tại tu luyện mười ngón vòng c h u t kết thành một loại quái dị thủ ấn loại này thủ ấn chính là tu luyện thái thanh quyết tân pháp một bên tại bản thân tu luyện một bên là thần bí bệ đá đang hấp thu thanh thần h u n độn lửa sức mạnh song trọng kết hợp chi phía dưới dừng nhẹ phàm lực lượng thần thức đang nhanh chóng tăng trưởng loại này khô khan thời gian thẳng đến bỗng d ư n g một ngày vừa mới lặng yên mà dừng thần thức trong không gian nhắm chặt hai mắt dừng nhẹ phàm lại một lần nữa chậm rãi mở ra hai con ngươi lần này hắn trong ánh mắt không có gì v ã n g bình thản mà là từ từ s ô n g lên một vòng nụ cười n h à nhạt. nhạt. bây giờ nên đổ i ta xếp bằng ở trên bệ đá g ừ n g nhẹ phàm nhìn qua hỏa cháo bên ngoài cái kia thần thức bể vài thanh thần huôn độ lửa mỉm cười chậm chậm đứng dậy một cỗ khí tức bé nhọn giống như như phong bạo ở nơi này một sát na bao phủ mà ra tại lâm nhẹ phàm đứng dậy một khắc này chỉ i c ứ tại nơi tử thanh sắc trong biển lửa thanh thần huôn độ lửa long nhãn bên trong cũng là lướt qua vẻ kinh hoàng cảm giác bất an lặng lẽ bao phủ lên trong lòng của nó tại thanh thần h u n độ lửa cái kia khẩn trương nhìn chăm chú bên trong dừng nhẹ phàm lệnh lùn nợ đủ cười chậm bàn tay vu lên quanh mình hỏa cháo chính là chậm chậm thu nhỏ tiếp đó hóa thành một tầng nhàn nhạt thanh sắc hỏa mang bao phủ ở tại trên thân thể, mà kỳ cức trưởng đã mạnh, chính là đạp lên sóng lửa, chậm rãi hướng đi cái trước. giống, nhìn thấy r ừ n g nhẹ phàm cuối cùng có chỗ động tĩnh, thanh thần h ô n đột lửa cũng là phát ra một đạo tức giận gào thét, to lớn miệng rồng một t r ư ờ n g một đạo mấy mét to hỏa trụ chính là như núi lửa một dạng hướng về phía r ừ n g nhẹ phàm phun ra mà đi. chẳng qua hiện nay ngọn lửa bí lực, rõ ràng đã kém xa tít t ắ c trước đó. đối mặt với thanh thần h n đ ộ n lửa công kích, r ừ n g nhẹ phàm ngược lại là mỉm cười, tay áo vung khẽ, một đạo màu xanh hỏa trụ trong tay áo phun ra, tiếp đó tới nặng nề đụng vào nhau. v ớ anh. Một hồi va chạm kịch liệt tiếng vang lên, màu tím bầm hỏa trụ, nhưng là vẹn vẹn giữ vững được một cái chớp mắt, chính là sụp đổ. Chỗ còn sót lại hỏa trụ càng là trực tiếp hung hăng đập vào thanh thần h u n độn lửa thân thể bên trên, làm cho cái sau phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. n g ư ờ i bây giờ quá yếu d ừ n g nhẹ phạm bản tay nhẹ nắm, cảm thụ được cái kia trong lúc giờ tay nhấc chân lực lượng cường đại, trong lòng không khỏi phun lên một vòng thoải mái. Cái này nghiệt xúc trong khoảng thời gian này ngược lại là đùa nghịch đủ vị phong, không ngừng mở miệng n i m mai buộc hắn hiện thân l ê n chiến, nhưng bây giờ cục diện này nhưng là nên dịch chuyển đến đây. Thật có thể nói là là 30 năm đông, 30 năm h ạ tây, phong thủy l u n chuyển. Người đê hèn loại, không cần quá cuồng vọng. Thanh thần huấn đ ộ t lửa tức giận liền con mắt đều biến đỏ bừng đứng lên, giận dữ gào thét, dường như sấm sét ở mảnh không gian này vang dội. c h ậ t cái kia tràn ngập từ thanh sắt hỏa diễm, lập tức trở nên bạo động, hóa thành vô số đầu hình thể khá nhỏ hỏa long, gầm t h é t hướng về phía rừng nhẹ phàm hung hăng t r ù n g sát mà đi. Phanh phanh phanh, hỏa long va chạm tại lâm nhẹ phàm thân trên hạ thể nổ tung lên, kinh khủng nóng bỏng khí lãng liên miên không dứt huyết tán mà ra, biển lửa cơ hồ trực tiếp đem rừng nhẹ phàm lúc trước đặt chân chỗ cho triệt để tràn ngập. Hô, phát động khổng lồ như thế công kích sau đó. Vốn là trạng thái hư n ư ợ c thanh thần hỗn độn lửa càng là có chút thở hổn hển đứng lên, long nhãn nhìn qua cái kia giữa không t r ù n g chỗ biển lửa, còn không đối đãi nó buông lòng một hơi, chính là kinh hãi nhìn thấy, một thân ảnh đang tại chậm rãi từ cái này trong biển lửa đi ra, tại nơi bốn phía ngọn lửa nổi bật, giống như hỏa thần buông xuống. Dừng nhẹ phàm đứng trong biển lửa, khuôn mặt bànượng, nhưng là chậm rãi nhấc lên một nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng r ơ lên, một tôn bạch ngọc thạch đài xuất hiện, chính là trước kia dừng nhẹ p h n g ngồi xuống tại dưới chân bệ đá. Nhìn thấy đá này đài, thanh thần hỗn độn viêm long mắt r u lên, cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm từ trong lan tràn ra. một loáng sau cái kia, bệ đá đột nhiên bộc phát ra kinh thiên kim mang, kim mang còn như nhất luận ánh sáng mặt trời chói lọi giống như ở nơi này thần thức không gian bên trong bay lên, bốn phía những cái kia tràn ngập từ thanh sắc biển lửa, tại b ự c này kim quang chiếu dọi xuống, vậy mà giống như nhận lấy một loại không thể chống cự mạnh mẽ hấp lực giống như đột nhiên liên tục không ngừng đối với bệ đá bạo dũng mà ra, ngắn ngủm mấy cái trong chớp mắt mảnh này biển lửa chính là đều biến mất ở bệ đá bên trong, mà cùng lúc đó màu trắng bệ đá cũng là đã biến thành một loại từ thanh sắc, biển lửa tiêu tan, mảnh này thần thức trong không gian. liền chỉ có thanh thần h u n độn lửa cùng dừng nhẹ phàm đ ố i mắt nhưng thời khắc này cái trước trong mắt đã là triệt triệt để để phun lên khủng hoảng chi sắc thân thể cao lớn không ngừng lùi lại ngươi thua nhìn qua cái kia xuất hiện khủng hoảng chi sắc hơn nữa bắt đầu lui về phía sau thanh thần h ô n độn lửa dừng nhẹ phàm vi mỉm cười một cái bàn tay ném đi nơi lòng bàn tay bậy đá lần nữa buộc phát ra một đạo chói mắt kim quang mấy cái gào thét ở giữa kim quang liền hóa thành một mặt màu vàng l ư ờ i lớn tiếp đó đem cuốn quanh tại nó g o thét d y r a bên trong dừng nhẹ phàm bàn tay một chảo màu vàng kia l ư ớ i lớn liền b ỗ n g nhiên vừa thu lại thanh thần h u n độn lửa thân thể k h ổ lồ. cũng là phi tốc thu nhỏ tới cuối cùng rốt cục hóa thành một đoàn màu tím bầm hỏa mang bị thần bí bệ đá hấp thu nhìn qua cái kia biến mất ở trong bệ đá thanh thần h ô n đội lửa dừng nhẹ phàm vừa mới triệt triệt để để thở dài một hơi phá ngẩng đầu nhìn xung quanh mảnh này thần thức không gian dừng nhẹ phàm thản nhiên nói âm rơi bốn phía không gian lập tức chấn động kịch liệt lên chậm r ă n g rắc một tiếng hóa thành vô số thật nhỏ không gian mảnh vụn nổ b ể ra tới tại thần thức không gian bắn nổ cái kia một sát na bị tử thanh sắc hỏa diễm vây quanh dừng phàm bả thể cũng là chậm rãi mở mắt ra đen như mực hai con ngươi mở ra tả hữu trong con ngươi lướt qua một vòng màu xanh hỏa mang, nhìn qua lộ ra hết sức quỷ dị. Mở hai mắt ra dừng nhẹ phàm, trước tiên chính là nhìn phía đối diện từ thanh sắt cự long. Tiếp đó, tại thời khắc này, cự long đã biến mất rồi, biến thành bốn phía vô tận hỏa diễm. Mà đối diện hắn, nhưng là một đầu chặt m a n d o đây chính là thanh thần hỗn độn lửa bản nguyên chi hỏa. Bây giờ cái kia chặt m ã n d o đồng tử bên trong đã đã triệt để mất đi thần thái, trở nên thoáng có chút n ố c trệ. t h ế y thế, dừng nhẹ phàm dã là khẽ than thở một tiếng. Loại này tranh đoạt vốn là ngươi chết ta s ố n g không có con đường thứ ba có thể đi. hắn lúc này hay còn có thể có chút s ù x sịt thắng một tiếng nhưng nếu là thanh thần hỗn độn l ử a lấy được thắng lợi sợ rằng sẽ cực kỳ đắc y đem hắn cô thân thể này đốt thành cho bụi mà sẽ không có nửa điểm khác cảm xúc sinh tử tranh đấu vốn là tan cốc cũng không tồn tại cái gọi là tà c ũ n g đang đứng dậy dừng nhẹ phàm chậm rãi hướng đi trước mặt c h a t m e r bàn tay nhẹ nhàng đặt ở hắn trên t r á n ngay một khắc này đột nhiên xảy ra gì biến nguyên bản ánh mắt đờ đẫn tiểu long liền tại lâm nhẹ phàm bàn tay đụng chạm lấy nó cái chán trong nấy mắt hai mắt đột nhiên biến đỏ lộ hung quang một cỗ hung ác khí tức từ thân thể bên trong tản ra không tốt thấy vậy d ư n g nhẹ phàm tâm bẩn đ n g nhiên co r ụ lại, trận, bàn chân một điểm cơ thể hướng phía sau bạo lướt mà đi. h o à n h l i ệ n tại Lâm nhẹ phàm lui nhanh sát n h một đạo màu đen hỏa trụ đánh rơi, vị trí, đúng lúc là d ừ n g nhẹ phàm vừa mới đứng yên chỗ. g i ố n g Điên cuồng gào thét, không có chút nào cảm tình, có chỉ là sát lục, hủy diệt, căm hận sáu. Cảm nhận được bản nguyên chi hỏa trên thân truyền tới tiêu cực khí tức, d ừ n g nhẹ phàm hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, cái này mới là trước tiên đến lao từ thanh thần hỗn độn lửa bản thể bên trong chia ra một bộ phận. Không nghĩ tới loại tâm tình này cư nhiên như thử kinh khủng, hơn nữa tại đã mất đi linh trí sau đó. cái này tà hỏa uy lực càng thêm kinh khủng, nhất là loại ngọn lửa màu đen này, liền d ư n g nhẹ phạm bản thể thần hỏa đều không thể ngăn cản. phanh phanh phanh, ngọn lửa màu đen không ngừng hướng d ư n g nhẹ phạm công kích, mà d ư n g nhẹ phạm chỉ có thể không ngừng lui lại, theo hắn tránh né đồng thời, cái kia bản nguyên chi hỏa, thế mà đang hấp thu bốn phía hỏa diễm, không tốt. phát giác được điểm ấy, d ư n g nhẹ p h à m tâm t r u n g bỗng nhiên run lên, nếu để cho nó thôn vẹt ấ t cả hỏa diễm, cái kia uy lực đem không thể tưởng tượng nổi. liền tại đây thời khắc nguy cơ, d ư n g nhẹ bình thường lên thánh ậ t châu, hoặc là không làm, đã làm thì cho x o n g lật bàn tay một cái, một ỏ hải nhi to như nắm tay hạt châu xuất hiện. dừng nhẹ phàm tâm niệm khẽ động, trao đổi thần khí bên trong khí linh. Ông, kia sáng lóe lên, thánh phật châu toàn thân tản mát ra từng đạo màu vàng quang, chậm rãi lơ lửng, thoát ly dừng nhẹ phàm tay trưởng, bay về phía giữa không trung. Theo thánh phật châu xuất hiện, đối diện bản nguyên chi hỏa cũng là hơi chậm lại, tràn ngập khí tức hung ác mắt, rất là nghi ngờ nhìn chậm chậm thánh phật châu. Ngay tại bản nguyên chi hỏa đ ỉ n h trệ trong n g y mắt, một đạo p h ạ m âm hạo đạm dựng lên, giống như là từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Mỗi một t tiết, đều giống như động đến thiên địa bản nguyên, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó yên tĩnh. Nóng nảy mà hung ác khí tức, theo từng đạo p h ạ m âm vang lên mà biến an tĩnh lại. nghe thấy phạm âm, dừng nhẹ phàm tâm bẩn cũng run lên bần bật, xuất hiện ngắn ngủi n ạ t thở. xuống một khắc, một loại vô cùng an tưởng khí tức từ đ á y lòng sinh ra. giống. đột nhiên, cái kia vốn là đờ đỡ đẫn đỡ bản nguyên chi hỏa ỗ ộ t nhiên ngẩng đầu lên, dít lên một tiếng, trong máy mắt chính là tránh thoát phạm âm q u ấ nhiễu. bản nguyên chi hỏa hai mắt lại lần nữa biến xích hồng, tràn đầy lệ khí hai mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời t h à n h vật châu, hoàn toàn xem nhẹ l i ễ u lâm nhẹ phàm. phát hiện hạt châu kia mới là nó uy hiếp lớn nhất. ú n g không gian run lên, một cái ú n g tự bay ra, hóa thành một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ màu vàng hư ảnh, ở không trung cuối tán. tiếp đó. đánh vào bản nguyên chi hỏa thể nội, giống bản nguyên chi hỏa bị chữ vàng đánh bay trên không trung lộn một chút, cuối cùng mới dừng lại. Hung ác g o a n nhìn chằm chằm giữa không trung thánh phật châu, trong con ngươi hồng quang thoáng chở nên phai nhạt một chút. Đi lại là một cái chữ vàng bay ra sáu, đâu liên tiếp 6 cái chữ vàng, đúng đi đâu bá m è o hồng đều là đánh vào bản nguyên chi hỏa thể nội, theo mỗi một chữ tiến vào trong cơ thể nó lệ khí liền rất rõ ràng tiêu thất. Phạm âm từng trận như hồng trung đại lữ vang vọng thế gian, gột rửa mọi người trong lòng ác niệm. Lục tự chân ngôn một lần lại một lần vang lên. Thằng đến ba lần đi qua, bản Nguyên Chi tri hỏa triệt để hạ phục, trong cơ thể lệ khí bị tỉnh hóa sạch sẽ. Mà một bên Dừng nhẹ phàm cũng yên lặng lắng nghe p h ạ m âm, trong lòng trong sáng rộng rãi, giống như là tiếp nhận trời cao tẩy lễ, có giống như là thoát thai hoàn cốt, cả người khí chất xảy ra biến hóa vi diệu. Ông Kim Quang giảm đi, Thánh Phật Châu cũng c h ầ m rãi rơi xuống, bay trở về đến Dừng nhẹ phàm trong tay, hóa thành một k h ả a nhìn như thông thường hạt châu, p h óng ánh trong suốt, không có chút nào vừa rồi q u y ể n kia thần thánh, trang nghiêm. Thánh Phật Châu cường đại, Dừng nhẹ phàm tận mắt nhìn thấy, lúc này liền vội vàng đem hạt châu thu lại, tiếp đó mới hướng về bản Nguyên Chi hỏa nhìn lại. Thời khắc này bản Nguyên Chi h ỏ a đã không còn là màu tím đen mà là hóa thành thanh sắc, tinh khiết thanh sắc cùng bản Thể Thanh Thần Hỗn Độn Lửa giống nhau như lúc. Thấy ở đây Dương Nhẹ Phàm biết bản Nguyên Chi h ỏ a bên trong lệ khí đã bị tịnh hóa sạch sẽ, bởi vậy càng thêm đối với Thánh Phật Châu lau mắt mà nhìn. Đứng dậy Dương Nhẹ Phàm chậm rãi hướng đi trước mặt chặt màn đờ, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở hắn trên chán, một cỗ hấp lực bạo dũng mà ra, cái sau chính là hóa thành một đoàn cực kỳ tinh khiết ngọn lửa màu xanh, chậm rãi tung bay mà lên tới. Nhìn qua cái này đoàn tinh khiết ngọn lửa màu xanh, d ư n g n p h m nhẹ nhàng thở dài, đây cũng là tiêu trừ lệ khí thanh thần hỗn độn lửa. Trước kia liền r a hỏa này hủy diệt toàn bộ đến thần phong, tổng táng bao nhiêu vô tội sinh mệnh. Mấy trăm năm đi qua, bây giờ trung quy là đem hắn h à n phục. Liên tại lâm nhẹ phàm chuẩn bị l u i cách thời điểm, một cái bóng mở hiện lên, từ tinh khiết ngọn lửa màu xanh bên trong bay ra. Đây là một người trung niên bộ dáng nam tử, hai đầu lông mày có đậm đà ưu sầu. Theo nam tử xuất hiện, dương nhẹ phàm vi hơi ngẩn ra. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi đã thu phục được thanh thần h ô n đ ộ lửa, cảm tạ. Nghe được hư ảnh nói lời cảm tạ âm thanh, dương nhẹ phàm gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũng nhìn ọ n ọ vào đối phương, mang theo một tia cảnh giác. Ngươi là ai? Tại sao lại kẹt ở thanh thần hỗn độn l ử a thể nội? Nghe vậy, hư ảnh nhẹ nhàng n h ó n một cái, trên nét mặt lộ ra một đạo vẻ nghi hoặc. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên giống như là nhớ lại thứ gì, kích động nói: Nhanh sáu, nhanh đi bẩm báo trưởng lão. Huyết không bờ ham đến thần phong thần hỏa, tự mình xâm nhập, dẫn phát thần hỏa b ộ c phát. Nghe đến đó, dương nhẹ phàm tâm đầu run lên bần bật, bật, nhìn lên trước mắt cái kia thần thức kích động dị thường hư ảnh, hỏi lần nữa, nói cho ta biết thân phận của ngươi. Hư ảnh kẽ giật mình, trả lời theo bản năng đạo: Tống bay. Quả nhiên, dương nhẹ phàm mới vừa nghe được hư ảnh lời nói, trước tiên nghĩ tới một cái tên người chính là Tống bay. vạn bạn không nghĩ tới, được nhận định vì thần hỏa b ộ n phát thủ phạm tống bay lại sẽ bị vây ở chỗ này. tống sư minh, ngươi không cần thận trường, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài, có chuyện gì ngươi tự mình cùng các trưởng lão k ẻ rõ. trước kia tạo thành nợ máu, là nên một ít người thường lại. dương nhẹ phàm ánh mắt c h ấ p động, từng đạo hung quang tất hiện. chật, cái kia ra một cái ngọc thượng hạng giản, đ e m tống bay nguyên thần tạm thời sống nhờ ở bên trong. tiếp đó, thận trọng thu hồi. làm xong đây hết thể sau đó, dương nhẹ phàm cúi đầu nhìn qua trong lòng bàn tay hơi hơi khiêu động ngọn lửa màu xanh, do dự phút chốc, tiếp đó miệng hơi mở, liền đem đoàn kia ngọn lửa màu xanh nuốt vào trong bụng. Bản nguyên chi hỏa vừa vào thể, một c ô nóng bỏng, chính là từ thể nội lặng yên lan tràn mà ra. Dừng nhẹ phàm nhưng là cấp tốc ngồi xếp bằng, trên thân thể, ngọn lửa màu xanh không ngừng từ trong lỗ chân lông phát ra. Nếu là người bình thường luyện hóa cái này, đoàn thanh thần hỗn độn lửa có thể cần thời gian rất dài, nhưng mà dừng nhẹ phàm không cần. Trong cơ thể hắn thần hỏa vốn là thanh thần hỗn độn lửa, bởi vậy, luyện hóa tương đối đơn giản. Bất quá, tính toán của hắn cũng không chỉ v ẹ n v ẹ n có ngân ấy, hắn cần lực lượng mạnh hơn, chỉ có dạng này mới có thể đánh bại huyết không mở. Trầm rãi ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong cái k i a lập loè bốn đạo tia sáng thần hỏa đại trận, ừ n g nhẹ phàm đôi mắt hơi hơi lóe lên. một cái ý n g h ĩ điên cuồng ở tại trong đầu thiềm l ư ợ n mà qua, kèm theo dừng nhẹ phàm ngồi xếp bằng nhắm mắt, hắn quanh thân thanh sắc hỏa cháo, cũng là tại lúc này chậm rãi trở nên nhạt, mãi đến cuối cùng tiêu thất, hỏa cháo tiêu thất, trung quanh cái kia tràn ngập toàn bộ đến thần phong biển lửa lập tức mãnh liệt mà đến, nhưng ngay tại bọn chúng tới gần dừng nhẹ phàm trung quanh hơn một trượng khoảng cách lúc, nhưng lại vội vàng phân lưu mở ra, tiếp đó khôn khéo quay trung quanh tại hắn quanh thân, bộ dáng như vậy, liền giống như triều bái đồng dạng. nhưng mà lúc này d ừ n h ẹ phàm đột nhiên phát hiện, ngay tại bên người cách đó không xa có một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh. sướng sờ sau đó, một đạo thần tức h n ô ra, mới biết quang cầu này bên trong lại là tiểu thanh. thời khắc này tiểu thanh đang đứng ở một loại ngủ say trạng thái, nhìn xem bộ dáng, dường như là bởi vì hấp thu quá nhiều thần hỏa mà đưa đến. kiểm tra một hồi tiểu thanh trạng thái, xác định nó cũng không nguy hiểm tính mạng sau đó, dương nhẹ phàm lo lắng cũng nới lỏng. hít một hơi, dương nhẹ phàm t í n h hạ tâm thần, bắt đầu dung hợp thanh thần hôn n ộ lửa. lần này dung hợp, chắc hẳn hẳn là sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian, dù sao với mình trong cơ thể thần hỏa là đồng nguyên, dung hợp được sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. ngọn lửa màu xanh tràn ngập toàn bộ đ ế n thần phong. Nhiệt độ kinh khủng kèm theo ngọn lửa không ngừng bốc lên, càng phát lộ ra nóng bỏng, thậm chí ngay cả không gian xung quanh đều ở chỗ này lộ ra phá lệ và nẹo. Nếu không phải tại nơi không gian bên ngoài có một tầng phong ấn cách trở, e rằng những ngọn lửa này liền phải giống như bị áp xúc t r o n g lòng đất núi lửa đồng dạng đống nhiên phát ra, cho toàn bộ tượng thần giới mang đến tựa là hủy diệt tai nạn. Tại nơi tràn ngập cuồng bạo ngọn lửa màu xanh từ vị ự c v trí trung tâm có một chỗ trống rỗng, ở đây không có chút nào ngọn lửa di động, tất cả hỏa diễm đến rồi nơi đây đều sẽ tự động phân lưu mở ra. Tại nơi trống rỗng trong khu vực, một đạo gầy gò thân ảnh ngồi xếp bằng như là bàn thạch ở tại trên thân thể. Trong lúc mơ hồ có một loại cực kỳ tinh khiết ngọn lửa màu xanh bốc lên, ngọn lửa này lượn lờ ở tại quanh thân, mỗi một lần hỏa diễm sôi trào đều sẽ làm cho bên ngoài cái kia không nhìn thấy cuối biển lửa, nổi lên chấn động kịch liệt một hồi. Đối với trung quanh biển lửa biến động, người tuổi trẻ kia ảnh ngược lại là cũng không phát ra ra. Hắn kể từ trước đây cái này nhắm mắt lại, liền đem gần nửa tháng, nửa tháng này bên trong, thân thể của hắn chưa từng có chút nào động tĩnh, thậm chí ngay cả hô hấp của hắn cũng là trở nên không thấp có thể nghe, nếu không phải có một tia sinh cơ vẫn như cũ quay quanh ở tại thể nội, e rằng cho dù ai thấy đều sẽ cho rằng đây là một bộ không có tức giận thi thể. tại hắn bực này giống như lão tăng viên tịch giống như ngồi bất động phía dưới, một chút xíu màu xanh ngọn lửa, lặng yên từ ra trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra, tiếp đó giống như thật nhỏ dây leo giống như quấn quanh ở thân thể phía trên, lấy một loại kỳ dị rèn luyện phương thức, rèn luyện da của hắn, cơ bắp, thậm chí xương cốt. tại bực này ngọn lửa màu xanh rèn luyện phía dưới, dừng nhẹ phàm lấy trước kia có chút da thịt trắng nõn, từ từ có một tia thanh ngọc chi sắc, nhìn quan g ư ợ c lại là làm cho thân thể càng thêm có một loại x u n g s a n h sức mạnh cảm giác. kèm theo hắn bực này quy tịch trạng thái, tựa hồ toàn bộ tinh vực cũng là cùng hô hấp dung hợp lại với nhau, mỗi một lần hô hấp của hắn tăng thêm, trung quanh tràn ngập biển lửa. chính là sẽ nhấc lên từng trận sóng lửa, mà đợi đến hắn hô hấp đều đ ắ n lúc, sóng lửa nhưng là sẽ lặng yên lắng lại, toàn bộ đến thần phong lại lần nữa quy về yên tĩnh. tại bực này một hít một thở phía dưới, thời gian như giữa ngón tay cắt giống như, lặng yên trôi qua, thẳng đến một ngày. đến thần phong vẫn là giống như dĩ vãng như vậy vắng g ắ t không có chút nào sinh khí tồn tại ở mảnh này hỏa diễm địa ngục. ngẫu nhiên sẽ có hỏa diễm bao phủ lúc phát ra hảo h o âm thanh, thế nhưng loại âm thanh bên trong nhưng là mang theo khí tức tử vong, ngược lại càng thêm làm cho nơi đây lộ ra hoa vu, bình tĩnh biển lửa bên trong, đột nhiên có một tia dị động truyền ra. Theo dị động chuyển tới phương hướng nhìn lại, lại là một mảnh kia ở vào biển lửa bên trong c h ố n g rỗng mang. Bây giờ, cái kia giống như lão tăng nhập định một dạng dừng nhẹ phạm thân trên hạ thể, đột nhiên bắt đầu liên tục không ngừng tuôn ra từng sợi ngọn lửa màu xanh, những ngọn lửa này quấn quanh n ú c đ í c h cuối cùng, vậy mà trong lúc mơ hồ hóa thành một đầu t r ờ n g hơn 10 trượng khổng lồ thanh sắc hỏa long, đầu này hỏa long chính là hai loại thanh thần hỗn độn lửa tan hợp chi sau so siêu cường bảng. Vĩ lực, khí thế đều s o trước đó cường đại vô số lần, đã đến gần vô hạn lúc đó huyết không b ở nắm trong tay thương không vô cực hỏa. Nhưng mà những thứ này còn xa xa không đủ, giống. ngọn lửa màu xanh cự long chiếm cứ hư không, một đoạn khổng lồ hỏa diễm cơ thể, đem rừng nhẹ phàm thân hình đều bao phủ. Tiếp đó ngẩng đầu lâu khổng lồ, miệng lớn một trường, một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm, đột nhiên văng lên. Thủ hộ tại ngoại giới đến lao bọn người đều là cả kinh, chợt vội vàng ngưng mắt nhìn lại. Thành công, tiểu tử kia, đến lao lòng tràn đầy lo nghĩ, cuối cùng tại thời khắc này hóa thành một mặt nụ cười mừng, dỡ hắn nước mắt tuôn đầy mặt, chưa bao giờ có hôm nay như vậy kích động. Ngươi a, ngươi chính là như vậy hảo, đệ tử ngươi thế nhưng là đem ngươi thần hỏa cho dung hợp. Một bên vượng khánh mưa quan sát phút chốc, chợt có chút không vui ạ o Ha ha. giống nhau như vậy, chỉ cần không rơi xuống huyết không bờ trong tay, ai cấp cũng được. n ế n lao không có chút nào thèm quan tâm, dù sao người chết qua một lần, đối với trong thế tục một vài thứ, đã sớm nhìn thấu, cũng sẽ không chấp n h ấ t v ớ anh, n n thần phong bên trong, theo đạo này tiếng gầm vang lên, cái kia bình tĩnh ngọn lửa màu xanh, lập tức điên cuồng bạo động lên, hơn nữa bọn chúng phản phất nhận lấy một loại hấp lực kỳ dị đồng dạng, nương kết thành từng đạo màu xanh hỏa trụ, liên tục không ngừng hướng về phía cái kia chiếm cứ hư không hỏa l ò n g trong miệng lớn r n g manh lao tới. mà kèm theo càng ngày càng nhiều ngọn lửa màu xanh bị cự long thôn vệ thân thể lên loại kia màu sắc cũng là lộ ra càng phát tinh khiết một mảnh kia mảnh bảy rồng cũng là trở nên sinh động như thật, tựa như chân thực chi vật giống cự long thôn vệ tất cả hỏa diễm sau đó lúc này mới h à i lòng gào thét một tiếng, c h ậ t to lớn khép miệng một t r ư ờ n g một đạo mấy mét to của sáng v ứ n ra mục tiêu chính là giữa không trung bốn đại thần hỏa phong ấn v ớ n g c ổ sáng va chạm tại thần hỏa phong ấn phía trên bộc phát ra một đạo ba đ ộ n g c ủ n g bố không trung phong ấn cũng bởi vì bị hung h n g va chạm xuất hiện một đạo gợn sóng. g ộ n sóng chập trùng mở ra, làm cho toàn bộ phong ấn đều lộ ra mở đi rất nhiều, cho người ta một loại sẽ phải buôn h ộ i cảm giác. nhìn thấy một màn này, ngoại giới đến lao cùng Phượng Khánh Mưa đều là s ứ c s ở nhìn nhau phía sau, tràn đầy kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này lại tại có ý đồ gì? nghe được Phượng Khánh Mưa, đến lao t r ầ m mặt phút chốc, chật, ánh mắt lói lên, trầm giọng nói, hắn muốn hấp thu trong phong ấn chứa đựng bốn đại thần hỏa. nghe vậy, Phượng Khánh Mưa thân thể du lên, tinh xảo khuôn mặt bản t h ư ợ n g lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, hắn đây là điên rồi sao? đến lao cũng không trả lời, trong đôi mắt quang mang chốc động. nhìn trong chọc vào trong phong ấn đạo kia ngồi xếp bằng gầy gò thân ảnh. đ ư n g nhiên, vấn đạo, thú nhỏ, d ừ n g nhẹ phàm trạng thái như thế nào. Một bên cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng thú nhỏ, vội v à nói, n rất tốt, khí tức so trước đó càng cường đại hơn. Nghe đến đó, đến lao lo âu trong lòng lập tức toàn bộ tiêu tán, ngược lại nở nụ cười, đạo, tin tưởng hắn. Phượng khánh mưa khẽ giật mình, nhưng nhìn đến đến mặt mo b à n g thượng cái kia m ỉ m cười thản nhiên, liền cũng sẽ không nhiều lời. d ừ n g nhẹ phàm cái này nhìn như quá dị cử động, nhưng lại có hắn ý tứ, đây cũng không phải là lỗ mãng, mà là tự tin, cũng là một loại phân đấu. hắn công kích bốn đại thần hỏa phong ấn liền muốn là đem phong ấn toàn diện kích hoạt, tiếp đó lại đem trong đó chứa đựng thần hỏa toàn bộ hấp thu. quá trình này kèm theo nguy hiểm rất lớn, nhưng mà cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý này dừng nhẹ phàm rất sớm liền để ý tới. sau một kích, suýt nữa đem bốn đại thần hỏa phong ấn đánh tan, cũng chính là như vậy công kích mãnh liệt, trực tiếp kích hoạt lên bốn đại thần hỏa. giữa không trung, bốn đạo yếu ớt quang cầu đột nhiên bộc phát, phóng ra ánh sáng nóng bỏng, giống như là bốn vòng liệt nhật lơ lửng giữa không trung. giống. một tiếng rồng gầm c h ợ t vang lên, một đầu màu xám cho cự long t ừ quang cầu bên trong xung ra. Dương Anh múa bước, dừng lại giữa không trung, đứng hàng phía đông. g i ố n g Tại một đạo Long lâm đi ra, một đầu màu đỏ cự Long từ quan cầu bên trong xung ra, Long uy hạo đ á n g đứng hàng phía tây. Tiếp lấy hai đạo Long khiếu văng lên, tái đi một l ụ c hai đầu cự Long, phân biệt chiếm cứ nam bắc hai mặt. Bốn đại thần hỏa hiện hóa bản thể, chiếm cứ tại tứ phương, đem thanh thần h ô n đột lửa vây khốn ở giữa. Kinh khủng Long uy, đệ không khí đều đang run rẩy, nhiệt độ nóng bỏng, nhường không gian đều ở đây và mèo. Một con rồng đối với tứ Long như vậy tuyệt đối thế yếu, không chút nào không thể d a o động ừ n g nhẹ phàm tâm. Nhìn qua trên không bốn đại thần hỏa. Dừng nhẹ phàm nhàn nhạt nở nụ cười, chợt bàn tay hướng về phía mặt tây màu đỏ cự long, tiếp đó đột nhiên nắm chặt. Vậy liền để ta tới độc chiếm tứ phương, kèm theo dừng nhẹ phàm một trường này nằm phía dưới, một mực to lớn bàn tay màu vàng nóng đột nhiên trên không trung tạo thành, xuất hiện ở màu đỏ cự long bầu trời. Chợt năm ngón tay c u cong, một phát bắt được màu đỏ cự long cổ. Diệt. Dừng nhẹ phàm cánh tay hướng phía dưới quan một cái, không trung bàn tay to lớn cũng làm ra động tác giống nhau, cái tiêu cự long thân thể cao lớn nhưng là bị trực tiếp kéo động, hướng xuống đất đập tới. v n h Đất run núi chuyển, to lớn hỏa long bị dừng nhẹ phàm nhất vùng trực tiếp b át. Hóa thành vô số đoàn đội d c hỏa diễm hướng về bốn phía tan đi. Ngay tại những ngày hỏa diễm còn nghĩ gây dựng lại lúc, một cô đáng sợ hấp lực lập tức phô thiên cái địa bạo dũng mà ra, sau đó liền nhìn thấy những thứ này phân tán ra ngọn lửa màu đỏ, hóa thành từng đạo hỏa trụ hướng về phía d ừ n g nhẹ phàm lòng bàn tay gào thét mà đến. Ngưng! Nhìn qua những cái kia hội tụ từ nơi lòng bàn tay bàng bạc hỏa diễm, d ừ n g nhẹ phàm ánh mắt ngưng lại, q u á c khẽ. Tiếng q u ắ t vừa rơi xuống, nơi lòng bàn tay năng lượng đột nhiên dạo tỉ sợ tỉn dược lên, một cái chừng 10 triệu khổng lồ phi giờ sợ tỉn tại lâm nhẹ phàm trong lòng bàn tay thành hình, từng đạo hỏa trụ liên tục không ngừng d ó t vào vòng xoáy bên trong. Theo ư r mạ kỳ tốc độ xoay tròn càng ngày càng kinh khủng, tới về sau cơ hội là hóa thành một cái màu lửa đỏ hoàn toàn, trầm thấp ố ô, ô thanh âm, không ngừng truyền vang mở ra, làm cho không gian nổi lên từng trận ba động. Mà khi ư rủ mạ kỳ tốc độ nhanh đến một cái nào đó trình độ lúc, cái kia mười trưởng khổng l ỗ phi giờ sợ t í n h nhưng là bắt đầu lao nhanh thu nhỏ, ước chừng sau nửa giờ, vòng xoáy đã là chỉ vẹn vẹn có bàn tay, nhưng cái này nhưng lại không là dừng nhẹ phàm cần có. Những mày, một đạo lực lượng thần thức tuôn ra, dung nhập vào vòng xoáy bên trong, vô thượng ý thức trong nháy mắt đánh tan hỏa d i ễ m bên trong lưu lại thần hỏa ý thức. tiếp lấy, bàn tay nắm chặt, vòng xoáy lại lần nữa đột nhiên gia tốc, ô ô, đáng sợ sóng chấn động động tại hỏa t u y ể n trung quanh h u ế t tán, một lát sau, hỏa mang chợt bộc phát ra một hồi lóa mắt cường quang, trận, một hồi kỳ dị ô tiếng vang lên, kia sáng tán đi, một cái to bằng nắm đấm trẻ con hỏa hồng sắt châu thể xuất hiện ở liễu lâm nhẹ phàm trong lòng bàn tay, cái này châu thể toàn thân hiện lên hỏa hồng chi sắc, nhìn qua hơi có chút trong suốt, mà hạt châu kia bên trong, nhưng là tựa như tiêu đ ố t lên lửa cháy ừ n g hực giống như, không ngừng tại châu thể bên trong sôi trào, nhìn qua cái này thành hình hỏa hồng sắt châu thể, dương nhẹ phàm dã là nhẹ nhàng thở dài một hơi, trên t r á n lại là xuất hiện có chút ít mùa hôi lạnh, xem ra thứ này nương kết cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trên không, thanh thần hỗn đ ộ n lửa cùng còn giữ lại ba đại thần hỏa giằng co, làm cho bọn chúng không cách nào tới gần dừng nhẹ phàm. May mắn là những thứ này thần hỏa chỉ là bản thể bên trên chia ra một phần nhỏ, uy lực cũng không cường đại, không, giả lấy thanh thần hỗn đ ộ n lửa không cách nào đối kháng ba đại thần hỏa. Nhìn thấy thanh thần hỗn đ ộ n lửa cũng không có áp lực quá lớn, dừng nhẹ phàm ra á tâm, đến không có tiếp tục ra tay, mà là tính hạ tâm hơi chút điều tức. Một khắc đồng hồ sau đó, dừng nhẹ phàm mở ra hai mắt, trạng thái lấy trở lại tốt nhất, lại lần nữa ra tay. Dùng phương pháp giống nhau, vù xuống một đầu hỏa long, đánh tan, hấp thu, ngưng kết, trong nháy mắt, trong tay liền lại nhiều một cái màu xanh lá cây châu thể. Cái này nhìn như động tác đơn giản, hắn thực thi dương đứng lên cực kỳ hao phí tinh khí thần, nhất là lực lượng thần thức, hao phí cực lớn. Liên như vậy, hai cái lúc thần chi phía sau, bốn cái hài nhi to như nắm tay châu thể lơ lửng ở tại trước mặt, sắp xếp thành một vòng tròn hình dáng. Nhìn lên trước mắt cái này bốn đại thần hỏa, bây giờ đã bị dừng nhẹ p h ả m trừ- đi ẩn chứa trong đó thần trí, bây giờ đây đều là tinh khiết nhất thần hỏa, đương nhiên cũng không phải bản thể, chỉ là một phần nhỏ. Nếu là bản thể ở chỗ này. lấy dừng nhẹ phàm hiện tại thực lực nhất định là không giải quyết được. hít một hơi, dừng nhẹ phàm vi khép hở bên trên hai mắt, ổn định ba động trong lòng cảm xúc, qua ước chừng 10 giây, hai mắt đột nhiên mở ra, một đạo thanh sắc quang mang thiểm lược mà qua, vẻ mặt thận trọng cũng tràn ngập bên trên khuôn mặt của hắn. khẩn yếu nhất một k h ắ c cuối cùng bắt đầu, h ú t dừng nhẹ phàm há miệng hút vào, l ộ c cục, bốn cái thần hỏa châu thể, theo dừng nhẹ phàm cổ họng, l ộ c cục một tiếng, tiếp đó bị hắn nuốt vào trong bụng. cái này s thủ hộ tại ngoại giới đến lao cùng vượng khánh mưa nhìn qua một màn này, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, cả u ngơ tại chỗ, miệng há lao đại. Tiểu tử này, điên thật rồi. Phượng Khánh Mưa nhẫn nhịn n ư ờ n g n à y cuối cùng phun ra một đạo lời nói. Một bên đến lao, cũng bị giật mình tỉnh giấc, nuốt nước miếng một cái, lộ ra một đạo khó tin thần sắc. Tiểu tử này, như thế nào không giống nhau mai một quả luyện hóa? Tuy một quả này thần hỏa châu thể sức mạnh cũng không phải rất mạnh, thế nhưng là bốn cái cùng một chỗ, hơn nữa thần hỏa ở giữa vốn là có bài xích tính chất, dạng này càng là vô hình tăng thêm độ khó. Tiểu tử này thực sự là quá hồi não. Ta đi giúp hắn sáu. Phượng Khánh Mưa sắc mặt nghiêm túc, chuẩn bị ra tay, lại tại lúc này bị đến lao cho ngăn cản. Tin tưởng hắn, vẫn là như vậy một câu nói. Phượng Khánh Mưa thật sự tuyệt không lý giải, vì cái gì đến Dịch Dương sẽ đối với một cái như vậy, tiểu gia hỏa tiến nhiệm như vậy, Dương nhẹ phàm sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Chúng ta bây giờ cần phải làm là vì đó bảo vệ ở đây, bốn đại thần hỏa phong ấn bị phá, chắc hẳn huyết không bờ cũng cảm ứng được. Nến lao ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, nói: Quả nhiên, không ra phút chốc, mấy đạo thần thức cường đại chi lực đánh tới, chính là mấy vị tượng thần ra tay, đang tra dò xét. Phượng Khánh Mưa nhìn một cái Dương nhẹ phàm, lại nhìn đến Dịch Dương, cuối cùng vẫn n đầu. Bây giờ chủ yếu nhất chính là ngăn lại huyết không bờ, không giả. Hắn tất nhiên sẽ phá hư r ừ n g nhẹ phàm tan hợp chi truyện, thậm chí sẽ ra tay giết đối phương, từ đó cướp đoạt thần hỏa. d ư n g nhẹ phàm hai tay khép lại, sau đó đầu ngón tay đối với điểm, biến ảo ra từng đạo làm cho người hoa cả mắt ấ n p h á p Ngay sau đó, một đạo trầm thấp tiếng quát từ hắn giữa cổ họng truyền lên ra. Thiên Long luyện Thể Thuật, mà chính là ở tại tiếng quát rơi xuống sát na, một cú cực đoan kinh người năng lượng kinh khủng ba động, đột nhiên từ trong cơ thể bao phủ mà ra, tại loại kia năng lượng bao phủ phía dưới, d ư n g nhẹ phàm làn ra cũng là tràn ngập bên trên một tầng thanh ngọc sắc. Dương nhẹ phàm nhất s ư n g sở, lại không nghĩ rằng mình kim long chiến thể bây giờ cũng tại thần hỏa rèn luyện phía dưới, t ì n h hóa đến rồi ngọc long chiến thể, cái này đối với thu phục những thứ này thần hỏa, hắn tăng thêm tăng thêm vẻ tự tin. Chấn áp, Dương nhẹ phàm thủ ấn s â m xét biến ảo, thanh âm trầm thấp, cũng là tại lúc này từ kỳ tâm bên trong vang lên, thanh âm của hắn giống như sấm rèn đồng dạng, ở tại thể nội uùng uùng quanh q u ầ n sau đó cái tia lơ lửng ở đan điền phía trên hắc bạch song sắc kim đan càng là tại lúc này run dày lên, từng đạo hắc bạch song năng lượng ra trong đan điền xen lẫn thành một tấm vong lớn, trực tiếp là đem tiến vào đến d ư n g nhẹ phàm thể bên trong bốn cái thần hỏa châu thể. đều bao phủ phanh phanh bốn cái thần hỏa phát giác được khí tức nguy hiểm hung hăng đụng vào lưới lớn phía trên nhưng mà cái sau nhưng là không núc ních h tí nào đưa chúng nó gắt gao chói lại làm cho bọn chúng không cách nào thoát khốn hơn nữa tàn phá b ờ a bãi an tĩnh lại a lại là một đạo ôn hòa quang hoa bạo lướt dựng lên bên trong đan điển thánh phật châu chậm rãi dâng lên lơ lửng tại nơi bốn cái thần hỏa phía trên từng đạo quang hoa chút xuống lập tức cái kia bảng bạc năng lượng trong cung bạo thừa số cũng là bị nhanh chóng rửa sạch mà đi t h u n vệ lại là một đạo trầm thấp â m thanh vang lên dừng nhẹ phàm tâm niệm k h động bảng bạc lực lượng thần thức tiến vào đại kim đan bên trong. Hóa thành bốn đạo hắc bạch đàn sen năng lượng xúc tu, xúc tu vừa xuất hiện, liền đống nhiên bắt lấy bốn đại thần hỏa, giống như là mọc r ễ đồng dạng, thật chặt chói buộc chặt đối phương. d ầ m d ầ m băng bạc thần hỏa năng lượng bắt đầu liên tục không ngừng rót vào trong kinh đan, bắt đầu hóa thành cuồn cuộn năng lượng, dọc theo dường nhẹ phàm thể nội kinh mạch liên cuồng vận chuyển lại. Băng vào tan hợp chi lực thôn vệ hiệu quả, lại thêm thánh phật châu thần kỳ tịnh hóa năng lực, d ư n g nhẹ phàm kỳ còn là hoàn mỹ đem cái kia bốn cái thần hỏa băng bạc năng lượng đều chấn áp. Đương nhiên, thành công chấn áp, lại cũng không đại biểu cho có thể hoàn mỹ hấp thu, mà bây giờ d ừ n g nhẹ phàm cần thời gian đi làm một bước này. thế như n g là ngoại giới huyết không bờ đã phát giác thần hỏa phong ấn bị phá, đồng thời cũng phát hiện thanh thần h u n đột l ử a thế mà bị h n g phục, đang liên hệ k h á c hai vị tổ thần d i ế t tới. thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, d ư n g nhẹ phàm có thời gian tới hấp thu bốn đại thần hỏa sao? huyết thần cung một tòa an tĩnh trong thạch thất, đang tu luyện huyết không bờ bỗng nhiên mở ra hai mắt, l ô n g mi hơi n h í u đạo phong ấn bị thúc ép, chẳng lẽ tà hỏa bạo phát? ngược lại tưởng tượng cũng không đúng, nếu là bộc phát, bên ngoài nên sẽ truyền đến kinh khủng động tĩnh. nghĩ đến đây, trái tim của hắn bỗng nhiên co rụt lại, chợt vội vàng nô ra thần thức. sau một lát. n g i xếp bằng cơ thể trực tiếp từ mặt đất nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy khó tin nhìn tiền vương, đạo, đây không có khả năng, bọn hắn làm sao có thể hàn g phục thần hỏa? trận Một đạo ý niệm thoáng qua trong lòng hắn căng thẳng, p h a n h đưa tay vung lên, một đạo hỏa diễm từ trong lòng bàn tay xông ra, hóa thành một đầu hỏa long trực tiếp đánh bể cửa đá, thân hình lói lên, hắn liền biến mất ở trong thạch thất. Sau một khắc, trong lòng núi, thần khí đoán tạo thất, huyết không bờ mặt không thay đổi xuất hiện ở thần hỏa đại trận bên ngoài, nhìn qua cái kia hoàn hảo không hao tổn đại trận, trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia bất an, không có khả năng. Thần hỏa đại trận thật tốt, không có khả năng có người có thể từ nơi này đánh cắp thần khí. Lại nói, thần khí cũng không chú linh hoàn thành, coi như cầm cũng vô dụng. Huế y t không bờ lẩm bẩm, hắn đang an ủi mình, hy vọng thần khí còn tại, đây chính là hao tốn hắn rất nhiều tinh lực, vận lực, tài lực mới chế tạo mà thành, tuyệt đối không thể bị người đánh cắp. Mang lòng thần trương, hắn chậm rãi giơ tay lên, cánh tay đều có run g động, tùy theo, bàn tay vung lên, thần hỏa đại trận giải trừ. Thần khí phải trăng gắn ở, đáp án sắp công bố. p h c p h c phun ra một ngụm máu tươi, Huế không b mở cả người suýt chút n mất đi, khí l ô phía trên dấu y ế t nơi đó còn có thần khí cái bóng. đáng giận, đáng giận, đáng giận sáu, Huyết Không Bờ ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Đống nhiên trong lòng du lên, một ngụm lại lần nữa phun ra. Cả ngươi khí tức lập tức hề mại rất nhiều, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, ta muốn giết ngươi, tiểu tặc, ta nhất định phải đưa ngươi bắt lấy, tiếp đó thiên đao v ạ t quả để cho ngươi v ĩ n h viên không siêu sinh. Huyết Không Bờ tức giận, liền hung thủ cũng không biết, chỉ có thể như thế nguyên rủ đạo. Nhưng mà lớn nhất một mục tiêu chính là d ừ n g n ẹ phàm. Trước đó hắn căn bản cũng không biết ngoại trừ tứ đại tượng thần chi bên ngoài còn có người nắm giữ t h â n hỏa, hơn nữa bây giờ. Dừng nhẹ phàm lại thành công hàng phục tà hỏa, như vậy vừa có thể là hắn trộm đi thần khí, mà h u y ê n có phượng khánh mưa thủ hộ, đến nôi đến dịch dương vì cái gì không có đi thu phục tà hỏa? Cái họ kia dừng tiểu tử, chẳng lẽ lừa đến dịch dương, chính mình độc thôn tà hỏa? Nếu thật là dạng này, vậy thì quá tốt rồi. Đến lúc đó, chỉ cần đem tiểu tử kia giết chết, thanh thần h ô n n ộ n l ử a là thuộc về của ta. Hơn nữa, hơn nữa còn để cho ta tiết kiệm rất nhiều thời gian, nguy hiểm nhất một bước đều để tiểu tử kia giải quyết cho. Nghĩ tới đây, huyết không bờ trong lòng tức giận, lập tức t à n đi rất nhiều. Về phần bọn hắn giữa thầy trò có phải là xảy ra vấn đề hay không? điều ấy, huyết không bờ vẫn không thể xác định. Nếu là thật có vấn đề, như vậy đến dịch dương cũng sẽ không canh giữ ở bên ngoài. nghĩ tới đây, huyết không bờ trong lòng lại là căng thẳng, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. suy đi nghĩ lại, tả hưu cân nhắc, cuối cùng, huyết không bờ vẫn là quyết định kéo mấy vị khác tượng thần cùng đi mà h u y ê n tượng t h ầ n giới đồ vật có thể dung không thể một ngoại nhân cầm lấy đi. lý do này chắc hẳn đủ để thuyết phục hai người khác đi. cuối cùng, mong rằng một cái mắt khí lô nhìn xem phía trên giống tuyết, huyết không bờ b ế n tâm vẫn tại n h ỏ máu. hắn hung hăng cắn răng, trong lòng sát niệm bạo khởi. ra dưới mặt đất, trở lại huyết thần cung. Huyết không bờ mới vừa ra tới, chính là phát hiện mười mấy tên đệ tử chờ ở đây, từng cái một sắc mặt khó coi, t ú i đầu, kinh hoàng sợ sợ dáng vẻ. Ra liếu thập sao chuyện? Huyết không bờ nhún m à y trầm giọng nói. Nghe vậy, hơn mười người đệ tử từng cái kinh hoàng sợ sợ, thân thể run rẩy, nửa ngày đều không người nói chuyện. Cuối cùng, Huyết không bờ chỉ trong đó một cái, đạo, ngươi nói. Cái kia bị chỉ đệ tử, thân thể run lên, cả người dọa đến gần chết, sắc mặt tái xanh. Hắn c h ầ m rãi ngẩng đầu, dùng đến thanh âm run rẩy, hồi đáp, trở về sáu. Hồi bẩm lão sư, phong chứa đồ cùng binh khí phòng toàn bộ sáu. toàn bộ bị cướp sạch không còn một n g n g Nói xong, tất cả đệ tử đều cúi thấp đầu, toàn thân run rẩy. đến nỗi huyết không bờ, khí huyết h ị lưu, toàn thân run rẩy, lại một lần nữa không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, cả người thần sắc bệ o ạ i sắc mặt tái nhợt. p h ò n g chứa đồ a. Nếu là nói, thần khí ném đi, huyết không bờ tương đương mất đi một ngón tay. Thế nhưng là, p h ò n g chứa đồ ném đi, vậy tương đương đoạn mất h ắ n tứ chi. p h ò n g chứa đồ, thế nhưng là cất giữ huyết thần phong tích xúc mấy ngàn năm tài liệu chỗ a, cướp sạch không còn một n ố n g Thế mà cướp sạch không còn một n ố n g đáng chết. Huyết không bờ dưới cơn nóng giận, đưa tay một quyền anh bạo nói chuyện đệ tử, tiên huyết tung tóe bốn phía khắp nơi đều là đỏ và trắng chất lỏng nhiễm tại những cái kia đệ tử trên thân, từng cái dọa đến sắc mặt trắng xanh, một hồi mùi t a n h tưởi vị truyền ra. Lan, đều cút ra ngoài cho ta. Huyết không bờ bực bội tới cực điểm, thể nội khí huyết càng là sôi trào không ngừng. Tức chết ta rồi, thực sự là tức chết ta rồi, đáng chết kia tặc, Lão Phu nhất định muốn đích thân bắt lại ngươi, tự tay bắt lại ngươi. Huyết không b tức đến phát run, vừa nghĩ tới những tài liệu kia, vừa nghĩ tới cái kia thần khí 6 đáng giận a. p h c p h c lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Huyết không mở lộ ra b u ô n g lòng một chút, l à o đ ả o đi đến trên trống ngồi, tiếp đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tước. Vừa rồi tâm tình c h ậ p chần quá lớn, xúc động tâm hỏa, dẫn đến nhiều năm vết thương cũ tái phát. Thương thế kia vẫn là trước kia bởi vì vụng t r ộ m h à n g phục tà hỏa, bị hắn phỏng, đều đi qua mấy trăm năm, vẫn như cũ không thể khỏi hẳn. 6. Giờ này khắc này, một cái k h á c phương, loại nhạc khúc trở lại chấp pháp đường bắt đầu điều động tâm phúc đệ tử, tề tụ mà huyên cửa vào quảng trường. Hôm nay quảng trường này bên trên bóng người sầm nghiêm mà đứng, từng đạo cường h n khí tức bay lên, tràn ngập vùng chân trời này. tại trong sân rộng vị trí, nến lao hai tay thả lòng phía sau, ánh mắt bình tĩnh. ở tại bên cạnh, chính là phượng khánh mưa cùng với loại nhạc khúc. ở phía sau, chính là phượng thần nhất mạnh các đệ tử. còn có loại nhạc khúc nhiều n ă m qua bồi dưỡng thân tín, nhân số ước t r ư n g tại hơn một n g n g ư ờ i đội hình như vậy, đã là đủ để giao động toàn bộ tượng thần dưới. huyết thần phong bên kia còn không có động tĩnh sao? h á c hai vị tượng thần cầm thái độ gì? liếc mắt nhìn phía trước bốn tòa lơ lửng sân phòng, nến lao lên t i ế nói. nghe nói u y ế t không bờ đang tại chữa thương. loại nhạc khúc hồi đáp. chữa thương. nghe vậy, nến mi g i à đầu nhíu một cái, lộ ra nghi ngờ sắc. Nghe huyết thần phong đệ tử nói, lúc trước huyết không bờ luyện chế thần khí bị người đánh cắp, kèm thêm huyết thần phong chứa đựng mấy ngàn năm tài liệu quý hiếm cũng cùng một chỗ bị cướp sạch không còn một n n g Nói tới chỗ này, loại nhạc khúc sắc mặt biến biến, không nhịn được cười nói, đều nói là lúc ấy huyết không bờ nghe được tin tức này sau đó, bị tức miệng phun tiên huyết, hơn nữa còn liên phun mấy cái, dẫn đến vết thương cũ tái phát. Nghe đến đó, tất cả mọi người tại chỗ đều là s ơ n g s ở an tĩnh mấy giây sau đó, một hồi cười to vang lên. Nghe được h u không bờ bị tức thổ huyết, bốn phía mọi người đều là cười to, thế nhưng là, đ ế n lao cùng v ư ợ n g khánh mưa nhưng là vẻ mặt nghiêm túc. Huyết không bờ cái này nhân sinh tính chất đ a n g nghi, độ lượng cực nhỏ, lần này chịu đến tổn thất lớn như thế, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra, lần này bảo bối của ngươi đồ đệ làm lớn lên. Phượng Khánh mưa liếc mắt nhìn đến d ị c Dương, bất đắc dĩ lắc đầu. Không cần nghĩ, cũng biết là ai t r ộ m huyết không bờ bến đồ vật, có thể phá ra thần hỏa trận mà không bị phát giác, chỉ có nắm giữ thần hỏa người mới có thể làm được. Ở đây mấy vị tượng thần nhất định là sẽ không đi trộn, chỉ có một d ừ n g nhẹ phàm. Đến nỗi đến l ã o biết đến thì càng rõ ràng hơn, hung thủ trừ liễu lâm nhẹ phàm bên ngoài, chắc chắn còn có cái kia chó đen. Thế nhưng là. Cái kia chó đen đi nơi nào? Giống như mới vừa rồi còn cùng đoàn người ở chung với nhau, còn rất quan tâm hỏi đến tuột cùng phát sinh liếu thập sao sự tình. Biết được huyết không bờ muốn đối phương dừng nhẹ phàm sau đó, nó còn một mặt tức giận, h ò hét đạo, muốn tử thủ chân địa bảo hộ tiểu lâm tử. Cứ như vậy một cái chớp mắt công pháp, cái này đại hắc cầu liền không biết chạy đi đâu. Chó chết này đoán chừng lại không biết đi nơi nào kiếm tiện nghi đi, đến l à o âm thầm mắng một tiếng, liền không còn đi quan tâm. Ở xa đoạn thần phong phía dưới, một đạo hắc ảnh lén lén lút lút giáng chặt lấy phía dưới đan ú i hai cái chân trước đang không ngừng đào lấy. đông nhiên, bóng đen này h á t xì hơi một cái, g ừ n g lại trong tay động tác, nâng lên đầu vương thai to hướng sau lưng quét nhìn một cái. mẹ nó, cái tôn tử kia tại nói thầm bản hoàng. mắng xong sau đó, liền lại trôn xuống đại hắc đầu bắt đầu làm việc. chó chết này lần trước không có mò ộ được đồ tốt, lần này chuẩn bị đơn độc làm nhiều tiền. cho nên trực tiếp từ đoạn thần phong phía dưới đào hang, trực tiếp thông hướng trung tâm nội địa, dạng này có thể tránh phía trên cái kia phòng thủ nghiêm mật. 6. đ ế n ế lao thầm mắng xong sau, liền đem lực chú ý lại lần nữa thay đổi vị trí tại loại nhạc khúc trên thân. vấn đạo, đoạn phi v ô cùng vạn dịch núi đối với cái này lúc cầm thái độ gì? nghe được tra hỏi, loại nhạc khúc vội vàng thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói, hai vị tượng chức thần cùng thế hệ tạm thời cũng không có động tĩnh, tựa hồ đối với lao sư cùng huyết không bờ ân oán giữa bảo trì trung lập, dạng này liền tốt nhất. đến lao gật gật đầu, nguyên bản là không kỳ vọng bọn hắn ra tay giúp chính mình, chỉ cần không giúp huyết không bờ, đó chính là kết quả tốt nhất. tiếp tục phái người đi tìm hiểu, những người khác liền làm hảo phòng thủ, tại lâm nhẹ p h à m không có xuất quan phía trước, nhất định muốn giữ vững ở đây. đến lao cất cao giọng nói, loại nhạc khúc gật gật đầu chính là an bài. liền như vậy, thủ vững tại quảng trường, ước chừng hai canh giờ đi qua, một đạo la hét tiếng vang lên. bọn hạ tới, mọi người đều là từ ngồi xuống bên trong tỉnh táo lại, từng cái một đứng lên, bên trong thân thể pháp lực cũng là lặng yên vận chuyển d ự n g lên, trong mắt hiện đầy vẻ cảnh giác. đến lao chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua một đám người kia ảnh đầu tiên chỗ, nơi đó, một cái thân mang hỏa hồng quần áo bóng người đạp không mà đứng, người này mái tóc dài màu đỏ, khuôn mặt g ầ y gò, hai mắt đều lóng vào, trong lúc mơ hồ, lộ ra một cỗ khí thế ngang ngược. Thời hạn một tháng chưa tới, ngươi cứ như vậy không ổn định, muốn ra tay. đến g i ánh mắt dừng ở ế t không bờ trên thân, cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, ha ha, thời hạn một tháng, đó là đưa cho ngươi. cũng không có nói cho ngươi vị tia đệ tử bà bố. i Hôm nay ta tới này không có quan hệ gì với ngươi, ta muốn tìm là cái nào họ Lâm tiểu tử. Nghe vậy, Huyết Không Bờ cũng là cười cười, ánh mắt lóe lên, quét lướt qua Nến Lão, lộ ra một tia thần tình kinh thường. Nến mắt Lão ra vừa nhấc, cũng không để ý Huyết Không Bờ, ánh mắt quét về phía ở sau đó một đám người kia. Lần này Huyết Không Bờ rõ ràng là xuất động tất cả lực lượng, cái này ở tràng, nhân số mặc dù chỉ có gần tới trăm người, nhưng mà, cái này trăm người bên trong, gần một nửa người đều là trưởng lão cấp bậc, thực lực cường hãn, đội hình như vậy, lại thêm Huyết Không Bờ bản thân, cơ hội đủ để có thể x ư ơ n g tụng đáng sợ hai chữ. Bất quá đội hình như vậy tuy cường hãn dị thường, nhưng nếu như muốn dựa vào những người này đi công phán đến giả phòng ngự, cũng có chút lộ giá không đủ. Huyết Không Bờ ở trên cao nhìn xuống quét hơi một mắt quảng trường tụ tập gần ngàn người đội ngũ, nhàn nhạt nở nụ cười. Chuyện hôm nay cùng các ngươi không quan hệ, nếu không muốn bị vắt trên lưng phán chi danh, mau chóng rời đi cho ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe được Huyết Không Bờ lời nói này, trong sân rộng một ít đệ tử, nao nao, còn không chờ Huyết Không Bờ tiếp tục, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Huyết Không Bờ, ngươi sẽ không thật cho rằng cái này tượng trong thần giới chỉ một mình ngươi định đ o t a Nghe t h ế lạnh lùng chế dêu chi sắc, Huyết Không Bờ lông mày nhíu lại. Hùng Ác n h m hiểm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m Phượng Khánh Mưa sắc mặt biến đổi một phen i ã y rủa sau đó chế trụ tức giận trong lòng đạo Khánh Mưa chỉ cần ngươi không đúng tay vào chuyện này ta sẽ không làm khó dễ ngươi hừ chính là có ý tứ ngươi cho rằng ta sợ ngươi đại gia cùng là tự thần ngươi hữu thần hỏa ta cũng có nếu thật đánh nhau ai thua ai thắng còn chưa nói được đâu Phượng Khánh Mưa đại mi cao lại âm thanh lạnh lùng nói ngươi huyết không bờ khẽ giật mình trong lúc nhất thời tìm không ra ứng đối lời nói r ư ớ khoát chuyển qua ánh mắt nhìn ầ m ầ m đến lão đạo đệ tử ngươi tranh đoạt ngươi thanh thần hôn đ ộ lửa ngươi còn như thế trợ hắn có thể giá trị. Đối mặt huyết không bờ cái này mang theo c h â m loại tính chất lời nói, đến lao cười một tiếng, ta tin tưởng hắn. Hừ, đều đến lúc này, ngươi còn tin tưởng hắn? Ngươi cần phải biết rằng, thần hỏa bị hắn tan hợp chi phía sau, ngươi đi nơi nào lộng thần hỏa? Thực sự là chết cười ta, ngươi có phải hay không càng sống càng phí? Huyết không bờ bắt lấy để i m ấ y không để lại dư lực c r ả o phúng đả kích đến lao, muốn cho hắn từ bỏ phòng thủ. Từ bỏ đi, ngươi cái này bất hiếu đồ đệ, liền để ta vì muốn tốt cho ngươi hảo giáo hơn một chút, đến nỗi sau này, ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ. Huyết không bờ đứng tại đạo đức điểm cao, nói, trên tấm hình nghe qua. giống như hắn là một cái người tốt, không chỉ muốn vì đến lao dạy dỗ một chút cái kia bất hiếu đệ tử, còn nguyện ý hóa giải giữa hai người ân oán. nghe nói như thế, đến lao ngẩng đầu, nhàn nhạt, nhạt nở đủ cười, l ờ i nói nghe vào không tệ, nhưng mà ân oán giữa chúng ta cũng không phải người nói hóa giải liền có thể hóa giải. đến lao lệ âm thanh từ chối. nếu là chỉ là hắn cùng huyết không bờ ân oán giữa, hắn nguyện ý cùng giải. thế nhưng là kể từ hắn sau khi xảy ra chuyện, trong nhiều năm như vậy, huyết không bờ một mực tại c h è n ép đệ tử của mình, mối thù này là không thể nào hóa giải. đó chính là không đồng ý rồi. huyết không bờ khuôn mặt bàng thượng cười lạnh hơi thu, chậm rãi nói. nến lao âm bình tĩnh ánh mắt, cùng lúc đó, bàn tay đột nhiên vung lên, phanh phanh, kèm theo đến lao thủ trưởng vung xuống, phía trước không gian, đột nhiên bộc phát ra từng đạo cực kỳ cường han khí tức, một cỗ bạch sắc hỏa diễm trụ dâng lên dựng lên, ở chân trời giao hội, cuối cùng nở rộ ra, h u y ệ n như nhất cái đại trận đồng dạng, đem trên bầu trời huyết không bờ bọn người đều cháo trong đó. nhìn thấy như vậy trong lúc bất chợt biến cố, trên bầu trời những người kia cũng là hơi kinh h ã i không nghĩ tới vượng khánh mưa thế mà đem thần hỏa chi lực tạm thời mượn tại ế n dịch dương. ế n dịch dương, xem ra ngươi vẫn là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, huyết không bờ ánh mắt lấp l một đạo cực kỳ âm trầm âm thanh truyền đến huyết không bờ nhìn qua vậy từ trung quanh phía chân trời buông xuống màn ánh sáng trắng khuôn mặt bằng t h ợ n g cũng là chậm rãi hiện lên một vòng xâm nhiên cười lạnh tiếp đó hắn ánh mắt chuyển hướng đến l a o đạo thật sự cho rằng có khánh mưa đang giúp ngươi ngươi liền có thể ngăn được ta nước cười nghe vậy n ế n lao bọn người lông mày cũng là nhũ một cái hai vị thỉnh hiện tân a thấy thế máu kia không bờ ngược lại là cười quái ị một tiếng tiếp đó quá to suy kèm theo huyết không bờ thoại âm rơi xuống sau người hai thân ảnh chậm rãi từ trong đám người đi ra lập tức hai c ố khí tức cực kỳ mạnh cũng là giống như thủy d i ề u từ trong đó nhanh chóng tuôn ra, cảm ứng đến cái kia hai đạo cũng không xa lạ khí tức, đến ra sát mặt cũng là nao nao. chợt ánh mắt rơi vào cái kia hai đạo đi ra bóng người trên t h â n Lý Long, Lý Hổ, đến lao kinh h à i nói phía sau, sát mặt của hắn trầm xuống, lộ ra vẻ n g ư n g trọng. hai người kia tại tượng trong thần giới tư lịch so với hắn đều lao, hơn nữa trước tiên đến lao còn là một cái tiểu hài tử thời điểm, hai người kia cũng đã là chấp pháp đường chính phó đường chủ, chỉ là về sau xảy ra một ít chuyện, lại không nghĩ rằng bây giờ còn có thể mới gặp lại bọn hắn, hơn nữa bọn họ cùng đến lao ở giữa cũng có mối thù không nhỏ hận. Ha ha, nhiều năm chưa từng gặp mặt, không nghĩ tới cao cao tại thượng đến thần, còn nhớ rõ huynh đệ chúng ta tên. Một cái hắc bảo nhân tử trong đám người đi ra, chậm rãi xuất lên mũ, lộ ra một trường gò má trắng nõn, loại này bạch hiển đến có chút bệnh trạng, hơn nữa từ khi người này trong đôi mắt có thể thấy được một loại chảo phúng. Đại ca, trước kia hắn là tự thần, nhưng là bây giờ đi. Sau lưng một đạo hung ác nham hiểm thanh âm truyền đến, không chút nào tiến hành che giấu trong đó ý cười. Lập tức cái kia một bên huyết không mở, tiếp lời nói, hắn bây giờ bất quá chỉ là một cái phế vật mà thôi. Nghe được đối phương ba người kẻ s ứ n g ư ờ i h ọ a nến mắt lao trong mắt thoáng qua một đạo âm trầm. Trên bầu trời, huyết không bờ cùng với Lý Gia hai vị huynh đệ xếp thành một hàng, cường hãn khí tức không chút nào tiến hành nhận tặng. Giống như thủy triều không ngừng hướng về bốn phía tuôn ra, đệ xuống phương đám người từng cái một sắc mặt khó coi, hô hấp đều lộ ra dồn dập lên. Lý Gia hai huynh đệ, đi qua trước kia lần kia sự tình sau đó, thực lực tựa hồi lùi lại một chút, bất quá vẫn như cũ ở vào di thiên sơ kỳ, tăng thêm cùng là di thiên sơ kỳ huyết không bờ, chính là ước chừng tương đương với ba vị di thiên kỳ cường giả. Đội hình như vậy, tại chỗ chính là làm cho không ít người hốt nhẹ một luồng lương khí. sắc mặt trắng bệnh, bắt đầu sinh t h ó i ý, bộ dạng này, căn bản không biện pháp đánh xuống. Nến Dị Dương, bây giờ, ta nói tới điều kiện, ngươi còn cần suy nghĩ thêm một chút sao? Huyết Không Bờ khuôn mặt bàng thượng vẽ lên một vòng nụ cười quỷ dị, âm trầm đạo. Nến Lao Mặt sắc cơm t r ầ m trong tay háo tay trưởng cũng là chậm rãi nắm chặt. Dị c h Dương, chịu thua là vô dụng, lấy huyết Không Bờ b ế n c á tính, còn có anh em nhà họ Lý thủ đoạn, không thể lại bỏ mặc ngươi tiếp tục tồn tại. Phượng Khánh mưa gương mặt băng lãnh, trong mắt đẹp hàn mang lớp l ó Bây giờ, ngoại trừ liều chết đến cùng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đ ư n g lui. Trước kia, Nến Dị Dương kế thừa Thần hỏa. trở thành tượng thần thời điểm, lý do a hai vị huynh đệ bởi vì tu luyện một bộ công pháp ngoại ý muốn nổi lên mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tính tình đại biến. v ề sau, bị trưởng lão hội một mực nhận định sẽ đối với tượng thần giới sinh ra u y h i ế p mà lúc đó bốn vị khác tượng thần cũng ở vào bế quan trạng thái, cho nên chuyện này cuối cùng phán quyết rơi vào n ế n dịch dương trong tay. mà đến dịch dương lúc đó lấy sức một mình, phản đối trưởng lão hội xử tử anh em nhà họ lý quyết định, mà đổi thành là đem hai người giam giữ, cả đời không thể thả ra. lại không nghĩ rằng, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn thế mà đi ra, tựa hồ tính tình đã khôi phục bình thường. trước kia. bọn hắn giống như là khát máu c n g ma đồng dạng khắp nơi giết người căn bản cũng không có nhân tính cũng không biết những năm này bọn họ là như thế nào chịu đựng nổi n ế n lao nhìn lên trước mắt lý gia hai huynh đệ trong mối cảm xúc một nàng mà những người khác cũng là đang đợi quyết đoán của hắn hô cuối cùng n ế n lao nhẹ thở ra một hơi một lát sau khe gật đầu đạo lý này hắn đồng dạng là hiểu đã như vậy vậy liền liều mạng với bọn hắn lời đến cuối cùng n ế n mặt m a m bàng cũng là hiện lên một vẻ dữ tợn chi sắc nhân từ nương tay kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ dẫn đến mình t thương trước kia đối đại anh em nhà họ lý nguyên bản là một mảnh thiện tâm đem bọn hắn cẩm tù nhưng không có đem hắn xử tử nhưng không ngờ cuối cùng rơi vào bọn hắn oán hận huyết không bờ một mực chính là nhìn chăm chú lên đến g i ả thần sắc biến nảo tại thấy người sau khuôn mặt bảng thượng hiện lên ngoan sát sau đó hắn chính là minh bạch đ ế n dịch dương mấy ngày là tuyệt đối không có khả năng phục n u y ễ n lập tức hắn khuôn mặt bảng thượng xâm nhiên nụ cười càng lớn đạo xem ra hôm nay khó tránh khỏi muốn máu chảy thành sông n ế n dịch dương liền giao cho ta năm đó thủ hôm nay cùng nhau báo lý hổ cười quái g nói trong lời nói tràn đầy căm hận hoàn toàn không biết năm đó chính sự tình huống Lại thêm huyết không bờ từ trong chân n g ò i nói trước kia là bởi vì n ế n dịch dương quyết định, bọn hắn mới có thể bị n h ố t mấy trăm năm. Bởi vậy, nguyên bản là tràn đầy căm hận anh em nhà họ Lý, lập tức kiểu hận cho dẫn đạo đến lao thân bên trên. n ế n lao mặt sắc âm trầm nhìn trầm c h ầ m trên bầu trời huyết không bờ bọn người, trầm giọng nói, anh em nhà họ Lý giao cho ta tới đối phó, huyết không bờ giao cho khánh mưa, đến nỗi còn dư lại những trưởng lão kia, liền từ loại n h à khúc ngăn lại. Mặc dù song phương đều có ba vị di thiên kỳ tồn tại, nhưng mà đ ế n lao bên này số đông cũng là đệ tử, chân chính có thực lực cũng không nhiều, mà huyết không bờ bên kia tới cũng là cao thủ, có thể nói là đội ngũ tính anh. trong đó càng là có ba tên pháp tướng kỳ cao thủ những người này cũng chỉ có thể giao cho loại nhạ khúc lão sư nghe đến lão phải lấy một địch hai loại nhạ khúc gương mặt h ơ i đổi đến dạng như nay thực lực cũng không hoàn toàn khôi phục cũng là xuất phát từ di thiên sơ kỳ lại thêm là thân thể mới nguyên nhân độ phù hợp cũng sẽ hạn chế hắn phát huy nếu là hai người liên thủ đến lão tướng sẽ hoàn toàn ở vào hạ phong đến lão khoát tay áo hắn cũng biết nguy hiểm trong đó nhưng bây giờ loại cục diện này cái này cũng là không có biện pháp chuyện nếu là không phân ra loại nhạ khúc đi ngăn lại đối phương cái kia ba tên pháp tướng kỳ cường giả đối với cái này loại chiến đấu Bọn hắn có tuyệt đối áp chế tác dụng, nếu là bọn họ đối với những người khác xuất thủ, đó không thể nghi ngờ lại là nghiêng về một bên đ ồ sát. Nói như vậy, chỉ sẽ làm phải p h e mình triệt triệt để để sập bàn. Cho nên, bất luận như thế nào, nhất thiết phải đem đối phương cái kia ba t ê n pháp tướng kỳ cường giả chặn lại xuống. Cứ như vậy đi, các ngươi đều cẩn thận một chút. Nói xong lời này, Nến Lao cũng sẽ không nói thêm nữa. Thân hình khẽ động, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở vào anh em nhà họ Lý trước mặt. b ằ n g bạc lực lượng thần thức từ hắn trong t h ứ hải lan tràn ra, trong mấy mắt liền đem hai người khóa chặt lại. Khắc khắc, Nến Dị Dương, nguyên ngược lại thật đúng là c u n g vọng. đã mất đi thần hỏa ngươi, lại còn muốn lấy lực lượng một người ngăn lại ta hai người. phát giác được đến giả khí thế khóa chặt, Lý Long cùng Lý Hổ lập tức cười quái dị nói. đối với hai người c h â m t r ọ c tiếng cười, đến lao ngược lại là chưa từng để ý tới. sắc mặt tâm trầm, tràn ngập uy áp k i n h khủng ngọn lửa màu đen d ạ o rực tại quanh thân, làm cho không gian không ngừng hiện ra vặn vẹo cảm giác. nhìn thấy đến giả hỗn hỏa, huyết không bờ ánh mắt lưng lại, thoáng qua một đạo vẻ ngoài ý muốn. không nghĩ tới đến dịch dương lực lượng thần thức đã có thể cùng linh hồn dung hợp, d i ễ n hóa ra thần hỏa. xứng sở sau đó. Huyết Không Bờ cũng là cười lạnh một tiếng, nhưng mà lấy thực lực như vậy, còn là chưa đủ mà đối kháng Lý r a hai huynh đệ liên thủ. Tiếp lấy, hắn một cước bước ra, c h à n ngập sát ý quát l ạ n h đột nhiên v ă n g lên. Động thủ, người đầu hàng không giết, kẻ ngoan cố chống lại, giết chết bất luật tội. Là. Nghe Huyết Không Bờ quát l ạ n h cái kia hậu phương rất nhiều cường giả, trong mắt lập tức sát ý lộ ra, từng đạo b à n g bạc pháp lực lập tức phô thiên cái địa bộ phát ra, mà cùng lúc đó, đến lao phía bên kia, vô số cường giả cũng là vận chuyển pháp lực, s ắ c mặt khó coi nhìn qua những ngày kia không chung những tên kia. Giết. Như vậy đối mắt, kéo dài phút chốc, chợt một đạo gầm t h é t thanh âm. đột nhiên văng lên, huyết không bờ bên kia rất nhiều cường giả, thân hình lấp l ó é hóa thành từng đạo quang ảnh, nhanh như tia chớp hướng về phía quảng trường lao đi. mà đến lao bên này cường giả, cũng là không cam lòng lạc hậu bạo hướng mà ra, cuối cùng giữa không trung bên trên, cùng huyết không bờ nhất phương cường giả đụng vào nhau, nhất thời kinh thiên tiếng nổ vang, rội tại tượng thần giới bên trong vang vọng dực lên. nhìn qua cái này cấp tốc bạo phát đại chiến, khắc hai mạch chạy tới những người kia cũng là vội vàng lui phải rất xa, sợ bị dính líu vào. hắc hắc, đại ca, chúng ta liền hảo hảo chiêu đ ã i một chút cái họ kia đến, nhưng tuyệt đối đừng giết hắn. chúng ta cũng muốn nhường hắn thử một chút bị cầm tù mấy trăm năm đau đớn. nhìn thấy đại chiến trong nháy mắt b ộ n phát, cái kia Lý Hổ cũng là cười to một tiếng, nhìn về phía Lý Long, sâm cười nói, ân. nghe vậy, Lý Long cũng là âm trầm gật đầu một cái. trước kia bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến trong đó một chút ký ức đánh mất, bọn hắn cũng không biết bọn hắn đi trước hỏa nhập ma, chỉ biết là luyện công ngoại trừ một chút vấn đề. chỉ biết là hai huynh đệ bị nhốt rất lâu. về sau, huyết không bờ xuất hiện, giảng thuật một chút đi qua, nói đây hết thề cũng là đến dịch dương t ừ trong d ọ trò, bọn hắn mới có thể bị nhốt mấy trăm năm. xem như thả ra điều kiện. chính là muốn bọn hắn nhị u i n h đệ trợ giúp đánh giết n ế n dịch dương, bọn hắn tự nhiên không chút do dự liền đáp ứng xuống. n ế n dịch dương chịu chết đi. Lý Long ánh mắt trầm xuống, s n g cười nói. sau một khắc, cước bộ của hắn đột nhiên giống một cái bầu trời, ngập trời pháp lực bao phủ mà ra, thân hình lõe lên phía dưới chính là xuất hiện ở n ế n lao mặt phía trước, bàn tay trắng non giống như ư ơ n g chào đồng dạng, trực tiếp là xuyên thủng hư không. tiếp đó một cái hướng về phía n ế n lao cổ h ọ n bắt tới. hư. đối mặt với Lý Long như vậy tấn mãnh mà tàn nhẫn công kích, đ ế n lao cũng là hư l ạ n h một tiếng, cũng không trốn tránh phòng ngự, ẩn chứa đáng sợ kinh lực nam đ ấ m Không chút lưu tình hướng về phía vết không bờ đầu đánh tới, nhìn bộ dáng này, lại là nghĩ một mạng đổi một mạng. Đối với người chết qua một lần, n ế n lão mặt đối với tử vong không có chút nào sợ hãi. Khắc khắc, lão phu mệnh có thể so sánh người chân quý nhiều. Thấy thế, Lý Long sắc mặt hơi đổi, cười lạnh một tiếng. Bây giờ bọn hắn chiếm giữ hoàn toàn thượng phong, tự nhiên không có khả năng đi làm cái gì cùng người liều mạng sự tình. Lập tức trào phong vừa thu lại, thân hình nhanh như tia chớp nhanh chóng t h i l ù i đem đến lão một q u y ể n tia cho tránh ra. Một quyền thất bại, đ ế n lão vừa muốn truy kích. một mảnh khói đen chính là nhào tới trước mặt, tiếng tiêu thảm thiết thê lương từ trong hất vụ khuyết tán mà đến, trận một đạo xiêm xích màu đen phá xương mù mà ra, đem bốn phía không gian cũng là sinh sinh đánh rách tạ tơi ra từng đạo đen như mực k h e hở. Lan, n ế n lao mặt s ắ c cơm hàn, đại thủ hướng về phía trước mặt nắm vào trong hư không một cái, vùng không gian kia liền đột nhiên ngưng kết, một đạo ngọn lửa màu đen xuất hiện, đem cái kia xiêm xích sinh sinh đẩy lui mà đi. Cùng lúc đó, thân hình ó lên, xông vào khói đen, một trường chính là hướng về phía khói đen một t r â giận đánh ra. Phanh, một trường rơi xuống, lập tức truyền ra trầm thấp trầm đục thanh âm. c h ậ t cái kia Lý Hổ thân hình chính là đặng đặng từ trong hắc vụ bắn ngược mà ra. Mặc dù ba người cũng là d ì Thiên sơ kỳ, nhưng đến lao lại có được anh em nhà họ Lý không có ưu thế, đó chính là thần trí của hắn chi lực phải xa xa vượt qua bọn hắn, tại ngang cấp đối chiến thời điểm, lực lượng thần thức mang đến đủ loại chỗ tốt, sẽ làm cho bọn hắn nhận phải không ít thương phong. Cùng tiến lên, nhìn thấy Lý Hổ thế mà bị đến lao đẩy lui, cái kia Lý Long trong mắt cũng là lướt qua một vòng kinh ngạc, c h ậ t c h ậ g i ọ t quát lên, â n Lý Hổ âm trầm gật đầu một cái, hai người cơ hồ là đồng thời mãnh liệt bắn mà ra, ngập trời pháp lực giống như q u ầ n q u ộ n tận chân trời n ộ long đồng dạng. Phô Thiên cái địa hướng về phía đến lao bạo trùng mà đi, mảng lớn không gian, tại nơi kinh khủng trong lúc giao thủ đều sụp đổ. Ngay tại đến lao cùng anh em nhà họ Lý lúc giao thủ, cái kia một bên huyết không mở cũng là đem ánh mắt nhất chuyển chuyển hướng phía dưới cái kia mà h u y ê n chuẩn bị tiến lên. Lại tại lúc này, một đạo màu trắng cự long chính là đột nhiên từ phía dưới gào thét mà tới. Hừ, đột nhiên xuất hiện công kích, làm cho máu kia không mở ánh mắt phát l ạ n h tay áo vung lên, một đầu hỏa hồng sắc cự long xung ra, nên tiếp cái kia vọt tới màu trắng cự long. Với anh, hai đại thần hỏa đụng vào nhau, giữa lẫn nhau với nhau c ắ n uất, lại lực lượng tương đương. người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng, Song Vương đồng loạt thu tay lại. Huyết Không Bờ sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Nơi đó đúng là ở nơi này một đạo thân ảnh màu trắng, chính là Phượng Khánh Mưa. v ì hắn, ngươi đối địch với ta, đ á n g ra không? Nhìn thấy Phượng Khánh Mưa ngăn ở phía trước, Huyết Không Bờ sắc mặt biến đổi, v ấ n đạo. Phượng Khánh Mưa là hắn một m ự c yêu nữ nhân, thế nhưng là nữ nhân này lại đối với mình không có cảm giác chút nào, thậm chí sẽ liều lĩnh đối địch với chính mình. Hắn hận, vô cùng hận, ngập trời hận. Bây giờ, hắn không chỉ hận đến địch Dương, hơn nữa. liền với trước mắt cái này đã từ n g một mực yêu sâu đậm nữ nhân, hắn cũng hận. Lựa chọn của ta, vĩnh viễn sẽ không biến, từ bỏ đi. Về sau, ngươi vẫn là sư huynh của ta. Nghe nói như thế, huyết không bờ khuôn mặt có c ắ p một loại giống như đ a o cắt một dạng đau đớn từ đáy lòng xuất hiện. Như vậy đau đớn kéo dài phút chốc, hắn đung nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt thoáng qua một đạo lệ sắc. Đạo, hôm nay đến dịch d ư ờ n g h ẳ n phải chết. Nói xong, huyết không bờ thân hình lói lên. chính là giống như quỷ mỹ xuất hiện ở p h ư ợ n g khánh mưa trước mặt trên bàn tay đáng sợ thần hỏa trực tiếp là ngưng kết thành một lớp đỏ sắc kỳ dị tinh tường tiếp đó một trường chính là hướng về phía p h ư ợ n g khánh mưa đánh ra đối mặt với huyết không bờ như vậy để cho người ta ứng phó không kịp tốc độ p h ư ợ n g khánh mưa cũng là cả kinh đồng tử k i a sáng lóe lên thần hỏa đ n g nhiên xuất hiện ở tại trước người tạo thành một đạo màu trắng t ư ờ n g lửa phanh huyết không bờ một trường rơi xuống trực tiếp liền đem mặt kia màu trắng t ư ờ n g lửa đánh nát đánh nát tương lửa huyết không bờ b ế n thế công vẫn như cũ không kém hướng về bão lướt r ở lui vượng khánh mưa mau chóng đ ổ i mà đi trong cơ thể pháp lực càng là giống như là núi lửa phun trào, tại nơi từng đạo chấn kinh trong ánh mắt quét sạch mà ra. thế vậy, phượng khánh vũ tâm b ê n trong căng thẳng, vạn bạn không nghĩ tới, mình thân hỏa phòng ngự đối với huyết không bờ thế mà không được chút nào tác dụng. một đạo đỏ thấm bàn tay ở tại trong đôi mắt không ngừng phóng đại, một cỗ khí tức tử vong quét qua người. ngay tại tượng trong thần giới bảy r a vô cùng đại chiến k ị c h liên l ú c phía dưới mà nguyên t h â m chỗ, nhưng như cũng là hoàn toàn yên tĩnh, một đạo màu xanh vòng bảo hộ tản ra hào quang nhỏ yếu. g a n g r á c như vậy yên tĩnh kéo dài nửa ngày, mặt kia màu xanh vòng bảo hộ đột nhiên lặng lẽ lan tràn ra từng đạo thật nhỏ k h e hở. từ nơi này chút trong cái khe có từng đạo khí tức kinh khủng tràn ra trong lúc mơ hồ phảng phất có được đồ vật gì chậm rãi thất tỉnh tại nơi vô số đạo kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú bên trong biển lửa từ mà huyền thâm chỗ vô thiên cái địa bạo dũng mà đến cuối cùng hội tụ ở mảnh này chiến trường thượng không biển lửa xô i trào từ từ tách ra một đầu hỏa đạo tại nơi hỏa đạo bên trong một đạo thân mang quần áo màu đen thân ảnh đạp lên sóng lửa chậm rãi xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn kỹ giữa d ơ n g p h à n nhìn qua đạo thân ảnh quen thuộc kia tượng trong thần giới lập tức vang lên từng đạo ẩn chứa không đồng tình tự kinh hô thanh âm đ ế n lao một phe này nhưng là một loại c ô hỷ mà huyết không bờ bên người, nhưng là lấy làm kinh ngạc. Làm sao có thể? Tiểu tử này phía trước không phải mới hóa Long sơ kỳ mà thôi, bây giờ làm sao có thể đột phá đến Di tiên? Huyết không bờ không cách nào tin nhìn qua đạo kia đạp lên sóng lửa đi ra trẻ tuổi thân ảnh, tiếng gào thét có chút điên cuồng ở mảnh này phía chân trời văng rội. Một màn này đối với hắn sung kích, thật sự là quá mức đáng sợ. Chuyện này là sao nữa? Tiểu tử này chính là cái kia dung hợp thanh thần h ô n đ ộ n lửa tiểu gia hỏa, không phải nói không đáng lo lắng sao? Một bên Lý Long khuôn mặt cũng là không nhịn được co quắp một cái, gầm nhẹ nói: Nếu lao bên này. đám người khuôn mặt bàng thượng vui sướng cũng là dần dần bị một loại không thể tưởng tượng n ổ i thay thế. Toàn bộ tượng thần giới, tất cả chiến đấu cũng là tại lúc này ngừng nghỉ xuống, từng đạo hoặc cuồng nhiệt hoặc ánh mắt sợ hãi nhìn qua cái kia từ trong biển lửa đi ra thân ảnh, tại loại kia uy áp đáng sợ phía dưới, cho dù là pháp tướng kỳ cường giả cũng là cảm thấy tâm thần run d ậ y Vì thế như vậy, so với huyết không bờ chờ g i thiên cường giả cũng là cường lên mấy lần. Biển lửa tràn ngập, tại nơi vô số đạo kinh hai ánh mắt chăm chú, dừng nhẹ phàm thân chỗ hư không, nhìn qua mảnh này bị chiến hỏa tràn ngập tượng thần giới, trong mắt đen nhánh bên trong, s ắ ý cũng là điên cuồng phun trào. Suy. Dừng nhẹ phàm thân ảnh lói lên, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở cái kia to lớn quảng trường, hắn rơi vào cái kia sâu đậm hố to bên trong, xuất hiện ở đầy người máu tươi đến lao thân bên cạnh, nhìn qua cái sau bây giờ bộ kia bộ dáng thê thảm, dừng nhẹ phàm hai mắt, ngược lại là trở nên cực kỳ bình tĩnh lại, chỉ có người quen biết hắn mới biết, loại trạng thái này hắn, mới là đáng sợ nhất. Khúc, khủ khủ, ngươi tiểu tử này, làm sao làm được? Nhìn qua xuất hiện ở bên cạnh dừng nhẹ phàm, nên trong đôi mắt g i n mua cũng là bộ phát ra cuồng hỉ cùng chấn kinh chi sắc, phun ra mấy ngụm máu tươi, cười to nói: Lão sư, xin lỗi chuyện kế tiếp, liền giao cho ta đến đây đi. Dương nhẹ phàm không nói gì, chậm nhẹ nhàng nói một câu, đem trọng thương đến lao ôm lấy, tiếp đó lướt đi h ô to, đem hắn đặt ở một mảnh trên bệ đá, ánh mắt đảo qua, chính là có vài tên đệ tử chạy tới chăm sóc lấy đến lão. Đi xem một chút ngươi s ư t h ú c nàng cũng bị thương, đến lao xóa đi vết máu ở khóe miệng, đạo Dương nhẹ phàm vi khẽ gật đầu, bàn tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, chính là có một đạo thân ảnh màu trắng bay lượn mà đến, cuối cùng bị cưỡng ép rơi vào liễu lâm nhẹ phàm thân cái k h c trên bệ đá. Nhìn qua phượng khánh mưa k h o e môi lên vết máu, đặc biệt là phần bụng nơi đó, đ m đà tiên huyết đem hắn quần áo cũng là x m p h ả i n ệ rất nhiều. chiếu cố tốt bọn hắn, hướng về phía bên cạnh chạy tới đệ tử giàn dò. Nói xong, Dương nhẹ phàm liền từ trong nạp giới lấy ra một bình n ă n g dược, đưa cho trong đó một tên đệ tử. Cái sau thấy thế, vội vàng nhận lấy. c ẩ n thận chút, đối phương có lấy ba tên gì thiên kỷ. Nghe được âm thanh, Dương nhẹ phàm rất nghiêm túc gật gật đầu, nhưng mà, vẻ mặt nghiêm túc kia bên trong, nhưng là lộ ra giữ tận cùng n g m trầm. Nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác, không cần quan tâm. Dương nhẹ phàm vi cười nói, tiếp đó ánh mắt chuyển hướng chung quanh những đệ tử kia, trong lúc này có không ít khuôn mặt xa lạ. mà chút đệ tử đối mặt với d ừ n g nhẹ phàm ánh mắt, nhưng là vội vàng cung kính buông xuống mắt, cái kia t ừ d ừ n g nhẹ phàm thể nội ẩn ẩn ở giữa chỗ thẩm thấu ra khí tức đáng sợ, làm cho bọn hắn góp chân đều có chút như nhụn ra. Triệu c ố tốt bọn hắn, các ngươi kế tiếp không cần ra tay. Là nghe vậy, những đệ tử kia từng cái một toàn thân khẽ run, chật gần như bản năng đáp. d ừ n g nhẹ phàm phân phó xong, lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nơi đó, huyết không bờ cùng với họ Lý hai huynh đệ đều đã hội tụ lại với nhau, ánh mắt ngưng trọng cảnh giác theo dõi hắn. Nhìn thấy d ừ n g nhẹ phàm cái kia ánh mắt bình tĩnh trông lại, ba người bằng đều cũng có chút cứng ngắc. bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến, cục diện lại đột nhiên ở giữa biến thành dạng này, lấy cảm giác của bọn hắn, tự nhiên là có thể rõ ràng phát giác được dừng nhẹ phàm hiện tại thực lực. tiểu tử này có chút cổ quái, bất quá nửa bước di thiên, làm sao có thể phát ra so với chúng ta còn khí tức kinh khủng? Lý Hổ cao mày, bất an đạo, là thần hỏa. một bên huyết không mở, dựa vào trong cơ thể thần hỏa có thể cảm ứng được dừng nhẹ phàm thể bên trong thần hỏa kinh khủng, cố khí tức này cũng không phải là dừng nhẹ phàm phát ra, mà là thần hỏa. kỳ thực dừng nhẹ phàm hiện tại tu vi chân chính, bất quá là tại pháp tướng hậu kỳ mà thôi, nhưng mà hắn buộc lộ ra khí tức. lại chân chính đạt đến di thiên sơ kỳ thậm chí càng càng mạnh hơn thần hỏa thần hỏa có như thế mạnh khí tức sao lý long lúc này lông mày nhíu lại rất là nghi hoặc huyết không bờ thể nội cũng có thần hỏa vì cái gì hắn cũng không có như này cường hãn khí tức nghe được lý long nghi vấn huyết không bờ cũng không cách nào giảng giải tiểu tử trước mắt này quá mơ hồ không có người có thể h à n g phục ta hỏa thế mà bị hắn h à n g phục hơn nữa nửa tháng nhiều phía trước nhìn thấy tiểu tử này bất quá hóa long sơ kỳ nhưng là bây giờ pháp tướng hậu kỳ thực lực này tăng lên có phải hay không quá n h n g điểm Thiên Tài, yêu nhiệt g huyết không bở đời này thấy qua quá nhiều, thế nhưng là giống Dừng nhẹ phàm loại điều này, hắn nhưng là chưa từng gặp qua, lấy định lực của hắn, vào giờ phút này trong lòng cũng là không nhịn được nổi lên kinh đào hải lãng. Tương thân giới phong cảnh không tệ, trốn ở ở đây cũng là một cái hảo trốn trở về. Dừng nhẹ phàm nhìn qua ba người, thân hình khẽ động, chính là xuất hiện ở ba người phía trước cách đó không xa, thản nhiên nói. Dừng nhẹ phàm, ngươi chớ có p h é p lối, một cái rơi bước di thiên mà thôi, ngươi thật sự cho rằng có thể giết được chúng ta? Lý Hổ sắc mặt tâm hàn, lạnh giọng nói, nhưng mà trên mặt cường lạnh như vậy, có thể Lý Hổ trong lòng cũng có chút phát run. bởi vì dương nhẹ phàm thể bên trong bộc lộ ra khí tức thật sự là quá kinh khủng liền trong lòng của hắn cũng là run rẩy n g a y vậy dương nhẹ phàm ngược lại là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái tay áo vung lên một cô đáng sợ ba động chính là lan c h ẳ n g ra trong n g á y mắt lý hổ không gian chung quanh chính là n h ă n nho n ỏ động liền tại bọn hắn sững sờ trong n g á y mắt một đoàn ngọn lửa màu xanh t r ố n g rông xuất hiện trong nháy mắt liền đem lý hổ thốt vệ thậm chí ngay cả tiếng đ ê u thảm thiết cũng không tới cùng phát ra liền hóa thành cho tàn nhìn thấy một màn này một bên huyết không bờ cùng lý long đều là toàn thân run lên Huyết không bờ v ộ i vàng là phóng xuất ra thần hỏa đem chính mình bao vây lại. Đến nỗi Lý Long, hắn nhưng không có thần hỏa h ộ thể, lúc này đơn giản gấp đầu đầy mồ hôi, toàn thân không tự chủ run rẩy. Trong nháy mắt, vừa rồi chỉ là trong nháy mắt liền đem Lý Hổ tiêu diệt, hơn nữa đốt ngay cả cận cũng không còn. Này làm sao x ấ u Làm sao có thể x ấ u Lý Long dọa cho bể mật gần chết, cơ thể run rẩy đồng thời, trong miệng cũng là run run đạo. Người đầu hàng không giết, một chiêu diệt Lý Hổ sau đó, dừng nhẹ phàm ánh mắt đảo qua phía chân trời, một đạo vô cùng ý áp â m thanh vang vọng đất trời. Đầu hàng. các ngươi cho là đ ầ u hàng liền có thể sống sao? lên cho ta, toàn bộ cho ta bên trên. huyết không bờ đột nhiên lớn tiếng hô, dừng nhẹ phàm là dạng nhân vật gì? từ một chiêu kia mới vừa rồi liền có thể nhìn ra được, tiểu tử này tuyệt đối không phải mềm lòng người. nghe tiếng, một bên lý long nao nao, lập tức bị giật mình tỉnh lại. tiếp đó, điên cuồng hướng về phía dừng nhẹ phàm phóng đi. minh o a n bất linh, nhìn qua vợ tới lý long, dừng nhẹ phàm ánh mắt hơi trầm xuống, thản nhiên nói, lời nói rơi xuống, lý long dưới chân đột nhiên dâng lên một đạo màu xanh h ỏ trụ, trong khoảnh khắc liền đem lý long nuốt mất. nhìn qua một màn này, cả phiến thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Không riêng gì huyết không bờ một phương, bao quát đến lao bên này, cũng đồng dạng từng cái một há to miệng, sợ nói không ra lời. Quá cường đại, chỉnh quá mạnh mẽ. Như thế nào? Các ngươi quyết định muốn ngoan cố chống lại xuống? Dương nhẹ phàm ánh mắt â m lãnh đảo qua trước mắt, c h ậ t nghiêm nghị nói. Với anh. Lập tức, trái tim tất cả mọi người giống như là bị đại truy đánh trúng, từng cái một lập tức thu liêm khí tức, cũng không tiếp tục chú ý cái gì tượng thần không tượng thần, như do hướng về phía dưới bỏ chạy. Mắt thấy người đứng phía sau từng cái một chạy trốn, huyết không bờ lập tức tức đến run rẩy cả người, gầm thét lên, ai dám trốn, ta giết ai! đối mặt huyết không bờ tiếng gầm gừ phẫn nộ từng cái một m ả n h mặt làm nơ giống như là nghe không được m ộ t mắt đ á m người từng cái một đáp xuống quảng trường tiếp đó quỳ g ạ p xuống đất thấy ở đây huyết không bờ b ế n tâm hoàn toàn chết binh bại như núi đổ mới vừa rồi còn chiếm cư ưu thế tuyệt đối thế nhưng là trong nháy mắt lại rơi phải tình trạng này là hắn cũng là tiểu tử này ta muốn giết hắn huyết không bờ nắm quả đấm thật chặt toàn thân không tự chủ run d ậ y đống dừng một đạo máu đỏ lệ khí xông lên não hải hai mắt cũng là trong nháy mắt trở nên đỏ bừng giết lão phu muốn tự tay giết người hô một tiếng huyết không bờ toàn thân phun ra hỏa diễm. h ư ớ n về g i n g nhẹ phàm đến tới, đối mặt dáng như phong ma huyết không bờ, g i n g nhẹ phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng có một t i a thở dài, nhưng mà đối mặt địch nhân, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. ngay tại hắn chuẩn bị xuống sát thủ lúc, mấy đạo cực kỳ kinh khủng thần niệm xuất hiện, trong ngay mắt liền đem nổi điên huyết không bờ cho chế phục. tiểu anh nhi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, huyết không bờ cũng là bởi vì chấp niệm mà ngộ nhập lạc lối, tội không đáng chết. thanh âm giàn mua từ bốn phương tám hướng truyền đến, chỉ nghe hắn âm thanh cũng không ngửi kỳ nhân. người chưa tới, vẹn vẹn một cái thần niệm, liền có thể đem huyết không bờ cho chế phục, đây nên là như thế nào một cường giả? Dương nhẹ phàm tâm trung run lên, nhưng là rất run g động. Tiền bối, ngài nói hắn tội không đáng chết, tốt lắm. Hy vọng ngài tại nghe xong phía dưới cái này một sự thật sau đó còn có thể nói như vậy. Huế y t không bờ không chết, đối với Dương nhẹ phàm tới nói, mãi mãi cũng là một cái hỏa lớn. Hôm nay có cao nhân tiền bối xuất thủ cứu rút, Dương nhẹ phàm coi như ra tay cũng không chắc chắn có thể thành công. Cho nên, vậy thì lấy ra một cái huyết không bờ tội ác tại trời chứng cứ tới. Bàn tay tia sáng lóe lên, một khối ngọc b ạ i xuất hiện. Ra đi, đại sư huynh. d ư n g h ẹ phàm nhẹ d ọ u theo lời hắn rơi xuống. Một đạo bạch quang t h n m qua, một cái bóng mờ xuất hiện tại lâm nhẹ phạm thân bên cạnh. Nhìn thấy hư ảnh này, lúc này liền là truyền lai nhất trận tiếng nghi ngờ. Nhưng mà theo những âm thanh này vang lên, một đạo la hét âm thanh truyền đến. Đại sư huynh, loại nhạc khúc khó tin nhìn qua chỉ còn lại nguyên thần thể tống phi. Trong đôi mắt, một nhóm nhiệt lệ nhưng là không nhịn được chảy ra. Tống phi, có thể tính là của hắn phụ thân. Trước kia loại nhạc khúc bị phụ mâu vứt bỏ tại bên đường, là bị tống phi n h ặ t được trở về. Về sau, một mực tại tượng thần giới lớn lên. Mà bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy tống phi, trong lòng của hắn bị đè nén nhiều năm cảm xúc, cuối cùng không nhịn được bạo phát đi ra. ngươi là Tiểu Phong. Nghe được âm thanh, Tống Phi trước tiên đem ánh mắt rơi vào loại nhạc khúc trên thân, cảm xúc cũng có vẻ hơi kích động. x u n g một khác, khi hắn nhìn thấy loại nhạc khúc sau lưng một đạo đứng thân ảnh lúc, cả người nhưng là ngốc sững sờ. Qua rất lâu, vừa mới lăn đến trên mặt đất, hô, đệ tử, Tống Phi, bài kiến lao sư. Nhìn thấy yêu mến nhất đồ đệ, n ế n mắt lao vành mắt cũng là bao hàm một tia nhiệt lệ. c h ậ t vung tay lên, đạo, đứng lên, nói cho ta biết trước kia đến tuột cùng phát sinh liêu thập sao sự tình, bọn hắn vẫn luôn nói là ngươi xúc động thần hỏa phong lớn, nhưng mà ta, từ trước tới giờ không tin tưởng, đệ tử của ta, tuyệt sẽ không làm ra loại chuyện này. nghe được nến giả lời nói, Tống p h i gật gật đầu, chậm rãi đứng lên, ánh mắt hướng về bốn phía quan sát, hết thảy đều có vẻ hơi lạ lẫm. Trước kia, bằng hữu quen thuộc, quen thuộc sư huynh đệ, bây giờ, không có sáu. Trước kia, biết được Lão sư rơi xuống tin tức, chúng ta đều rất bi t h ư ờ n g nhưng mà, chúng ta chưa bao giờ từ bỏ đến thần phong, thì càng thêm nỗ lực l u y ệ khí, học tập. Thế nhưng là, biết một người tới, hắn xúc động thần hỏa phong ấn, làm cho thần hỏa đại bạo phát, Tống táng tượng thần tượng, h Tống táng nhiều như vậy sư huynh đệ. Nói đến đây, Tống h i